t r ư nàng g Dạ Dạ tâm. Trưng tâm.、Bình、thần. Thiêu hương Nguyệt Minh Hương nhẹ n h thở dài một dài ngược ụ m đi gián ra rách nát gián phòng. Nàng n g lại là cũng không chê dơ giấy bẩn t h i u lẳng lặng ngồi tại m ộ n quầy khách sạn trên bậc nhìn xem mái vòm sáng tỏ trăng tròn nhìn xem phương xa trăng tròn chiếu rọi xuống tính mịt thôn lý trí suy nghĩ kết thúc nàng hiện tại đầu góc có chút căng căng cần bung lỏng một cái đêm đã khuya cách đó không xa thị vệ bảo vệ ánh lửa sáng tỏ cho n g u y ệ t h i ể u khiết trong sao điểm điểm đ ể n é n tình cảm tựa hồ cũng sẽ trở nên càng thêm bành trướng một chút nàng do xét xuất thủ đến nhìn xem p ư ơ n g xa nhẹ nhàng gãi gãi dường như muốn bắt lấy mấy sợi thanh phong ứng nàng kêu gọi đối nàng mà nói người trọng yếu nhất đã ngồi ở bên cạnh gió đêm hơi lạnh tiêu hâm nguyệt không có quay đầu nhìn hắn chỉ là nhẹ dọn hướng phía minh thần hỏi đây là quốc gia của ta sao nàng ánh mắt lưu chuyển trong mắt lóe ra không hiểu cảm xúc nếu là có thể dễ như t r ở bàn tay bị người bên ngoài học hiểu tia chú định không cách nào trở thành một cái ưu tú vương không có người biết rõ tiêu hâm nguyệt đang suy nghĩ gì một đường đ à o vong hành trình tiêu hâm nguyệt không thần trường không hấp tấp không khủng hoảng sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh tự nhiên cho dù là tại việt dương thành đối mặt kia không người không quỷ quái v ẫ t lúc nàng đều căng đến ở mà bây giờ tiêu hương nguyệt lại tựa hồn như càng chân thật một chút nàng đã rời đi một lần vương thành đây là lần thứ hai nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng lại một lần đi mở rộng tầm mắt của mình từ cao cao hoàng tộc vị trí đi xuống tới kiến thức cái này càng chân thực vương triều thì như nói bây giờ thân ở cái này không sức sống thôn xóm tại bắc c ả n h lúc vì nàng g e o xuống hạt giống hiện tại đã khỏe mạnh trưởng thành nha nhi chui ra thổ nhưỡng sông hướng bầu trời trưởng thành đại thụ che trời quốc gia của nàng đã b ệ nguy kịch như vậy nàng liền muốn đi làm thứ gì nàng muốn đi thống trị nó nàng muốn đi thay đổi nó hoàng nữ ba ngàn tóc đen theo hơi lạnh gió thu khẽ đung đưa trăng tròn ánh bạc chiếu d ọ i đến vẽ lấy nàng mỹ lệ thân hình trong đêm trăng mỹ nhân tương lai nàng sẽ là chống đỡ lấy quốc gia này vương mà bây giờ nàng chỉ là cả người tư viện chuyển nữ từ thôi như thế mỹ nhân cũng chỉ có một người có thể thưởng thức mà thôi nàng sẽ chỉ hướng phía cái này một người chia sẻ tâm tình của nàng minh thần chỉ là nhẹ gật đầu trả lời nàng đây là quốc gia của ngươi lần này vấn đề cùng lần trước tại bắc cảnh lúc hỏi tựa hồ không sai bị lắm nhưng là ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt hoàng nữ thả xuống trong mắt nữ khí không hiểu quốc gia của ta、à? minh thần gió thu hơi lạnh nàng xoay đầu lại nhìn xem bạch g ụ c con mắt là v u a ý nghĩa đến tột cùng là cái gì đây nàng nhất định trở thành một cái quốc quân mà bây giờ nàng nhưng lại hướng minh thần đi hỏi thăm là v u a ý nghĩa minh thần nên nói không hổ là tiêu chính dương m g ộ i mộ i a hai minh m g ộ i đều ưa thích phiền muộn thời điểm hỏi cái này chút không có gì căn cứ vấn đề hắn lắc đầu là vua không có ý nghĩa gì vương cũng là người là trong lịch sử một cái tên chẳng bằng nói điện hạ ngươi n g h ĩ trở thành dạng gì vương Tiêu h nếu g Nguyệt nghe vậy dừng một chút, ánh mắt sáng nhìn xem phương xa, nhìn xem trăng tròn bao phủ xuống vắng lạng gió ánh nhìn nhìn tròn tiên nhìn này rách nát thôn xóm, nhìn xem cái này vắng lặng đêm. Hiện tại, nàng sẽ không còn đi tị cái vấn đề này. vậy hủy một chút, mắt tại, tị phủ rách xem xem xem xem xóm, đêm. rực cái cái cái sẽ xa, bao địa, đi đề là c ò n giống tại bắc cảnh lúc như vậy mê mang minh thần nên là nhìn sai nàng vì nàng trong l ò n g n g ư ợ c gia tâm cũng vì huynh trưởng trước khi chết sáng rực trờ mong càng vì hơn cái này lụi bại vương triều gia quốc nàng n g ầ g đầu lên đến nói khẽ ta muốn làm thiên cổ nhất đế ta nghĩ nhất thống thiên hạ muốn để cái này tinh hỏa cháy qua cả nguyên ba mươi chín châu đốt sạch gỗ mục mục nát cỏ ta muốn sáng tạo một cái từ xưa đến nay chưa hề có thịnh thế ta nếu là vương ta muốn che chở ta con dân ta muốn người người hạnh phúc khắc khang sinh hoạt giàu có ta muốn người người đều bằng vào ta cản nguyên làm đinh ta muốn ta danh tự khắc vào lịch sử sử thi bên trên là thiên thu và tái tranh nhau chuyển tục chi nữ tử hai con người buộc phát s á n g rực phản chiếu lấy mái vòi nguyên lượng tiếng nói bình thản nói lý tưởng của nàng nàng ánh mắt s á n g rực phản phất có hỏa diễm ở trong đó nhảy vọt thanh âm của nàng không lớn nhưng ở trong đó lại ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng đây là lần thứ nhất nàng như thế gọn gàng mà linh hoạt nói ra nội tâm chỗ sâu ý nghĩ cùng g i tâm từ gian định trong tay đoạt lại trí tôn vị trí thanh trừ hư thối đến dễ mà bên trong quan lại quý tộc quần thể từ trước đến nay đều không phải là nàng mục tiêu cuối cùng nhất tiêu bất quá chỉ là bắt đầu thôi như thế nào nàng nhũ mày vẫn như cũng là nhìn xe mái vòm trăng sáng nhẹ giọng hỏi minh thần đứng tại bên người nàng chỉ là vô cùng đơn giản trở về một chữ khó、Hắc. tiêu hâm n g u y ệ t nghe vậy lại là nhoẹn miệng cười cũng không có hướng phía minh thần nói cái gì ngươi sẽ giúp ta sao như vậy chỉ là ngẩng đầu lên đến cười nói ra không sao trên đời lại có chuyện gì là dễ dàng đâu nếu là không khó như thế nào nổi bật lên nàng thanh danh chiếu sáng r ạ n g rỡ trơ mặc m hai người liền l ặ n g lặng ngồi tại môn quầy khách s ả t dài ngẩng đầu nhìn xem bầu trời mắt mẹ gió đêm hướng mặt thổi tới tiêu hâm nguyệt lung lay thân thể chậm nhớ tới cái gì quay đầu đến xem hướng về phía minh thần ta nhớ được thanh châu là quê hương của ngươi đi nàng thả xuống trong mắt ngữ khí không hiểu không biết sao đến cái này trời sinh quý khí hoàng nữ hỏi vấn đề này tựa hồ câu nệ chút đúng a minh thần con con con mắt lộ ra một vòng cười đến nghiêm túc một đêm hắn tựa hồ lại biến trở về xưa nay cái k i a nhẹ khắp tay h ắ n chơi nhìn một cái điện hạ nếu là chúng ta thành sự quê hương của ta thế nhưng là đi theo ta gà chó lên trời lạc dạng gì tham quan quyền giác quan làm được hắn cái này dạng đây trực tiếp đem quê hương của mình đều ăn bài nếu là tiêu hâm nguyệt hết thệ thuận lợi thanh châu một châu trực tiếp một bước lên trời trở thành cả nước chính trị trung tâm văn hóa tương lai thanh châu con dân không được cho hắn lập cái giống a tiêu hâm nguyệt giận hắn một chút cái gì gà chó nào có nói mình như vậy quê hương ha ha, ha. hoàng nữ dường như nhắc lên chút hứng thú ánh mắt sáng rực nhìn xem người này có thể nói cho ta một chút trong nhà người là dạng gì sao quá không công bằng nàng gia đình tình huống đều bị minh thần thấy rõ ràng nhưng mà người này phụ mẫu là dạng gì nàng nhưng không biết về sau kiểu gì cũng sẽ gặp mặt nàng cần tìm hiểu tìm hiểu nàng cũng tò mò nên là như thế nào gia đình có thể sinh ra quái nhân này đâu nhà ta minh thần nghĩ nghĩ hướng phía hiếu kỳ hoàng nữ nói ra nhà ta còn không tệ đi so sánh thế giới này phần lớn tiểu hài ta còn là rất may mắn hắn nhìn lên trời bên cạnh trăng tròn cười nhẹ nhàng nói lần đầu nhìn trăng、sáng. t ú i đầu n h h ớ cố ư ơ n g đây l à tại một c á khác i c là ù nhất g từ n ỏ l ư ơ thời n g hoàng ư lữ à c đối với kinh thiên vĩ địa thần bí yêu mới phụ thân lọc kính nát một chỗ nhìn xem như thế không kiêng nể gì cả nói lao cha nói xấu tay ăn chơi tiêu hâm nguyệt có chút im lặng làm hai tử như thế hình dung lão cha thật không có vấn đề sao b ấ t quá minh thần trong mắt nhẹ nhàng cười cười hắn vẫn là không tệ hắn có một cái thế giới khác tư tưởng cùng thời đại này ra trường chú định sẽ có rất đa phần kỳ mặc dù huyên náo gà bay chó nhảy nhưng là lão cha kỳ thật vẫn là bao dung hắn ta mẫu thân nha là cái rất ônu rất hiền thục rất hiền lành nữ nhân tóm lại nhà ta lão đầu nhi cưới nàng xem như tổ tiên thắp nhang cầu nguyện tiêu hân nguyện minh thần cũng không có che lấp cái gì trong nhà tình huống chỉ là cười nhẹ nhàng nói ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian thấy được càng xa địa phương ta còn có cái đệ đệ cùng muội muội cũng còn rất khả ái ừng muội muội càng có thể yêu một điểm hắn dội ra tay đến do xét hướng bầu trời trăng sáng vệ trắng l ó e lên chim chóc tinh chuẩn rơi vào hắn trên ngón tay đ ú n g rồi ta còn nuôi một gốc cây giả không biết rõ nhà ta láo đầu nhi cho không cho ta chiếu cố thật tốt ban đêm yên tĩnh trăng tròn tỏa ra hai người trẻ tuổi thân phận tôn quý hoàng nữ bị tiên vương bị thác yêu tài bọn hắn tương lai sẽ là vương cùng quyền thần giờ phút này lại ngồi tại lụi bại trước cửa nói lông gà vỏ tỏi việc nhà một người hứng thú bừng bừng nói một người an tính nghe mặc dù minh thần nói khôi hài giọng nói nhẹ nhàng nhưng là tiêu hâm nguyện nghe tới lại không hiểu có loại lồng ngực c ấm áp có loại hâm mộ cảm giác đến cùng thế nào xem như hạnh phúc đâu sinh tại đế vương nhà thân tình là xa xỉ phẩm mẫu thân chết sớm phụ hoàng lạnh lùng cũng chỉ có huynh trưởng yêu thương nàng nàng chưa từng tưởng ừ n g t tượng qua minh thần miêu tả sinh hoạt sẽ là như thế nào bỗng nhiên cũng không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì nàng mở miệng nói tương lai của ta có thể gặp bọn hắn sao nàng nhìn xem minh thần con mắt tựa hồ có chút chờ mong hắc minh thần xứng sở chật cười khẽ âm thanh kia tất nhiên là có thể Điện hắn hiện tại thế nhưng là có ngốc tỷ tỷ có phải hay không nên mang theo ngốc tỷ tỷ về thăm nhà một chút đâu trốn đi nửa năm hắn mang nàng dâu về nhà tại kia quật cường lao cha trước mặt khoe khoang khoe khoang để kia ra hỏa nhìn xem chính mình đẹp b u ố c lên bong bóng tỉ tỉ nhìn xem chúng ta ưu tú tuyệt thế tướng quân để mâu thân nhìn một cái hắn chỗ ưa thích người đâu tiêu hâm nguyệt ngược lại là cũng không biết người này thiên mã hành không suy nghĩ lại bay đến đi đâu rồi lá xanh theo gió đêm phiêu diêu từ mái hiên trên rơi xuống chính chính hảo hảo rơi vào phong hoa tuyệt đại hoàng nữ kia một đầu mái tóc đen nhanh phía trên ban đêm yên tĩnh tựa hồ có thể nghe được cách đó không xa hai ba âm thanh hẳn nhà khản giọng kêu to nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt nghỉ ngơi các binh sĩ lại là toàn thân chấn động mạnh một cái yêu n h i ệ t ch phương xa truyền đến một đạo trung khí mười phần gầm thét nương theo lấy gầm thét sáng l o á n g kim quang ở đêm khuya tối thui phá lệ bắt mắt c h ư n g một trăm năm mươi một cá hai ăn c h ư n g một trăm năm mươi một cá hai ăn khu khu cụ người cái này phong hòa thượng ta cùng ngươi không thủ không đoán ngươi truy ta làm cái gì t i ê n tính đêm trăng lưu quang tại chống t r ả i trên đường trợt lóe lên b à ảnh kinh phong gào thét một thân ảnh bỗng nhiên nện vào một tòa trên tường đất tường đất lúc này bị xung kích đâm đến sụp đổ đắp đất khối bọc lấy có khô bắn tung t h o ra bùi đất tung bay chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy chết đi ngay sau đó một thân hình cao lớn toàn thân lóe ra kim quan g người như là máy đ u ổ i đất đồng dạng theo sát mà tới lóe ra kim quan g phật châu bay trở về cổ tay bụi mù tràn ngập bên trong kinh phong gào thét một mang theo vạn cân cự lực thủ trưởng xuyên phá x ư ơ n g mù mà tới kim quan g trói mắt thần thánh uy nghiêm ngừng ngươi lại đậu thủ ta liền giết nàng bén nhọn gầm thét v ă n g lên lệnh tấu xương trưởng phong đem bụi mù quét sạch xanh xanh thổi đến mặt người gò má đau nhức lại đột nhiên đ ỉ n h trệ tại một chương hôn mê khôn mặt trước mặt mạnh liệt kình phong thổi tóc đen bay lên song phương rằng co một phe là một mạch chất quỷ dị xinh đẹp nữ tử n sợi tóc phân loạn nhìn qua hết sức chật vật rất có loại nghèo túng mỹ nhân k ý thị cảm mà lúc này nàng cầm trong tay một bộ mê thiếu nữ ít hầu bén nhọn móng tay trên huyết nhục vẽ một mặt để phòng chứng mắt đối diện người nữ hai tuổi tắc không lớn mặc vải thô y phục dung mạo ngược lại là thanh lệ mà tại nàng đối diện lại là một tràn ngập cảm giác g á p bách chẳng h á n thân hình hắn cao lớn cả người đầy cơ bắp cụ nát cả sa tre không được to con thân thể giữ lại một đầu t r ọ c chân mắt chừng chồng dâu bay tán loạn p h ả n phất giống như tại thế tu la quá hương bồ thủ trưởng đột nhiên đứng tại kết hôn mê thiếu nữ khuôn mặt trước mặt hắn nên là một tu phật hòa thượng chỉ là khí chất lại hoàn toàn không có nửa điểm bình yên tường hòa chi ý có chỉ là vô cùng vô tận ngang ngược một cái tay khác cầm cũng không phải là tăng lữ thường dùng côn đồng tiền trượng mà là một đằng đằng sát khí chín hoàn đại đao giang có chỉ dừng lại một cái trước mắt tiếp theo một cái trước mắt hừ nương theo lấy một tiếng gầm thét hòa thượng hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm cụ nát cả xa phiêu nhiên rơi xuống đất bóng người loay lên chính là biến mất tại hai người trước mặt chết đi tại kia chật vật nữ từ phía sau chật xuất hiện một đạo tràn ngập cảm giác á c mách thân ảnh tò con thân thể che đậy tròn ánh trang huy thủ trưởng hiện ra kim quang mang theo núi cao chi thế giữa trời đánh xuống la hán trưởng phong đã bổ ra ba trượng khói đuổi nữ tử toàn thân chấn động hoảng sợ trở về trong tay vô ý thức đã chụp nát nhu nhược kia thiếu nữ hầu kết ẩm bóng người lại lần nữa như là như rượu đứt dây bay ra ngoài t â y khô bị mang theo k i n h lực bóng người nện đức đằng đằng sát khí hòa thượng thoáng nhìn một bên mất đi sinh tức thiếu nữ càng l à trận tròn trong mắt muốn rách cả mi mắt toàn thân lệ khí càng thịnh cũng chỉ là dừng một cái trước mắt liền đông nhiên hướng phía trước vào tới a ba ngay tại lúc hắn phía trước lại truyền tới một trận bén nhọn mặt của ta mặt của ta nữ tử kia từ dưới đất bỏ dậy ho miệng tiên huyết nhưng lại không để ý chút nào cùng thương thế của mình chỉ là run dày bưng lấy mặt mình lung tung ư ớ t ve trong mắt tràn đầy kinh hoàng đ i ê n mà lúc này nguyên bản dung nhàn xinh đẹp nữ tử lại là đổi một bộ dáng làn da vỡ nát ra từng khối từng khối lộ ra bên trong huyết đ ủ làn da vỡ vũng chỗ làn da màu vàng theo hô hấp rung động phía trên lít nha lít nhít mọc ra từng cái h u cục giống như là t h i ể m thử làn da nàng sợ xanh mặt lại há miệng run dậy sờ về phía ý chí móc ra một bộ da mặt tới thất bại trong g ă n tấc thất bại trong g ă n tấc chết đi cho ta Mà đ ú nhưng g lúc này, k ô bông n g tha t hòa h ợ dẫn theo thét đao gào đại mà tới. tử Kinh nhiên hoàng nữ bỗng ngầm đúng ầ hầm u chiếu quang, xuống đầu. sáng loáng đại đao tại trăng tròn chiếu hiện ra trận trận ngang ngược quang, mang theo thế như vạn tấn Nhưng đao theo đại đ tại dọi ra thế chém bổ xuống đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này Ly! bầu trời bỗng nhiên t r u y ề n đến một tiếng thanh thúy h ó t vang pháp lực lưu chuyển một cây tường đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại đại đao cùng nữ tử ở giữa ẩm thật mỏng tường gỗ dễ như t r ở bàn tay chính là bị đại đao chém vỡ nhưng trở ngại một máy mắt cũng đầy đủ nữ tử kia kịp phản ứng bóng người l o a lên đại đao rơi xuống đất v anh cựu hoàn đao tiếng x é gió chấn động đến mảng nhĩ đao nhức thân đao vòng đồng cùng gió đêm cộng minh chuyển đến trận trận ông minh chi thanh bụi mù quét sạch cự lực bằng bạc đem thổ địa bổ ra một đạo khe nước to lớn một đao kia đầy đủ đem nàng chém thành hai nửa người nào nổi giận đại hòa thượng ngay sau đó v ặ n e o q u a y người đem đại đao vung hướng bầu trời vung ra một đạo lạnh thấu xương đao cương trắng tinh lông vũ theo cơn gió bay lên phiêu diêu rơi xuống không biết khi nào chiến trường hỗn loạn này lại thêm một cái người toàn thân trần trụi thân hình cường tráng đại hòa thượng thân hình thất tha đầy mặt phong trần n Minh thật ầ n chính mình giống như ở nơi n cảm giác ở đẹp khuôn mặt đây này nàng từ khai trí đến nay đều chưa từng thấy qua đẹp như vậy khuôn mặt như thế tuấn tú như thế làm cho người cực kỳ hâm mộ nàng đầy mắt sốt ruột nhìn xem người này nàng cũng rất nhớ muốn như thế khuôn mặt đây là tuyệt nhất vật sưu tập kim mỹ ngọc h o à n g hốt nhìn xem minh thần nói khẽ không có không có việc gì đón lấy tựa hồ kịp phản ứng không khỏi đưa tay ngăn lại mặt mình minh thần liếc mắt cái này nữ nhân trong tay ra ngược lại nhìn xem mặt của nàng có chút trong mắt ngăn trở nó làm cái gì người rõ ràng xinh đẹp mắt như vậy minh thần l ặ n g lặng nhìn xem con mắt của nàng sáng tỏ hai con ngươi phản chiếu lấy nữ tử quỵ dị khuôn mặt không ý kỵ tý nào cùng đối phương đối mặt trong mắt đều là chân thành ta, ta sao? kim mỹ ngọc toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn nhìn người trước mắt đầy mắt khó có thể tin không tự giác sờ lên chính mình xấu xí khuôn mặt công tử chớ có trêu đ ù a ta hóa hình đến nay đây là lần đầu có người nói nàng đẹp mắt nàng xem được không nàng căn bản cũng không đẹp mắt nhưng là đối phương nghe tới nhưng lại như vậy chân thành nàng nhiều năm như vậy liền muốn nghe một câu nói như vậy mà thôi nàng nhìn xem minh thần con mắt tựa hồ muốn từ đó nhìn thấy một chút dối trá cùng âm mưu chỉ là nàng cái gì cũng nhìn không ra tới đương nhiên tại hạ chưa từng gặp người tuyệt nhất lừa đảo có thể lừa qua tất cả mọi người bao quát chính mình si mỹ hoàng tiềm h hoàng tiềm h đội thiên diện chỉ cầu người ca ngợi hoàng tiềm h lễ tạng thiên diện ra thanh nhang cao đây coi như là minh thần hoàn thành tâm nguyện đơn giản nhất nhanh nhất một lần cho tới nay gặp gỡ đều là độ khó cao nhiệm vụ khiến cho hắn đều có chút tự bế n g ư ờ i là người phương nào mau mau tránh ra nếu không đừng trách sái ra không k h á c h khí q u á i nhân này lại cùng yêu ma làm bạn không giận trong tay dẫn theo đại đao ánh mắt hung ác nhìn xem đột nhiên x ô n g tới công tử ca còn có trên bả vai hắn rơi xuống kia bạch đều không khỏi nhớ mày người này toàn thân trên dưới khắp nơi đều lộ ra quỷ dị công tử cầu ngươi mau cứu ta đi k i u đại hòa thượng là thằng điên không nói lời gì đi lên chính là muốn giết ta l i ê n ngay cả ta ra mượn tử đều bị hắn giết kim mỹ ngọc tựa hồ là bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng bắt lấy minh thần ống tay áo trong mắt xúc lấy nước mắt la chạm muốn khóc chỉ chỉ một bên đã mất đi sinh tức thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khẩn cầu ngài là có bản lĩnh người câu ngài cứu ta giúp ta báo thủ nàng nhìn xem minh thần trong ánh mắt lộ ra chút bị ý chỉ là phối hợp với nàng trương này cóc lực l ư n g có chút quỷ dị hừ yêu nghiệt bàn lộng thị phi điên đảo đen trắng sái ra liền liền các ngươi cùng một chỗ giết không giận lười n h á t suy nghĩ nhiều hai tay của hắn nắm chặt đại đao trong mắt hiện ra lửa giận gầm lên khí thế hung hăng hướng phía hai người một chim sông đem lên tới đón k i a đến thế rào rạt đại hòa thượng minh thần nhữ mày nhà tâm thanh nói ra phù giao đậu thủ tiếp theo một cái trước mắt Ph pháp p h lực nhộn n h ặ o lên vô hình phong nhận xẹt qua người cái cổ đầu lâu bị n h i ệ t huyết đỉnh đ ố n g nhiên chui lên bầu trời tràn đ ầ y lệ khí nổi giận đùng đùng, đùng đại hòa thượng đ ố n g nhiên đứng tại tại chỗ trước mắt thế giới tại giữa không trung lượn vòng thay đổi kim mỹ ngọc mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn, nhìn xem quanh mình thế giới tựa hồ có chút khó có thể tin chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này tại minh thần bên cạnh t h ầ n không đầu thi thể ngã r ầ m trên mặt đất hướng ra ngoài cốt cốt tôn u chảy lấy tiên huyết đó lấy từng chút từng chút địa biến đổi bộ dáng lùi bại quần áo từng chút từng chút bị chống đỡ nát bóng loáng làn da ố vàng trở nên càng thêm thô giáp mọc đầy tinh mị n đ ầ u đ ầ u hai chân hai chân uốn lượn biến hình thân thể nợ lớn mấy hơi ở giữa có lồi có ló người đã nhưng biến thành một cái to lớn không đầu thiền thử chim nhỏ cơ cất cánh ngầng đầu lên đến trong mắt đều là dâng trào tự g ấ gần nhất nàng đánh ai cũng là chia năm năm trong lòng phiên mượt gấp đây cũng không phải là đại biểu nàng yếu đi. thụ ra da khô diệp nàng đều học xong nàng hai trăm năm mươi năm đạo hạnh trí nhỏ nàng thế nhưng là siêu cường rơi trên mặt đất đầu không biết khi nào thay đổi bộ dáng thiềm thừ đầu vết cắt chân nhẵn t r ừ n g trong mắt nhân tính hóa lộ ra mấy phần khó có thể tin tới chuyện gì xảy ra vì sao nàng là thế nào chết người kia rõ ràng vừa mới còn tán dương nàng đẹp a trong lúc nhất thời bầu không khí quỷ dị yên tĩnh phản phất giống như một c h ậ u nước lạnh vào đầu r ộ i xuống bạo ngược phẫn nộ trong khoảnh khắc bị tới tắt không dẫn đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn, nhìn xem trước mặt lấy không hiểu thấu ra hỏa còn có kia bị chém đầu tiềm tinh trong lúc nhất thời có chút không nói gì có loại sắp sửa phóng thích lại bị đột nhiên kẹp lấy quỷ dị biệt khuất cảm giác ngươi ngươi là người phương nào p h ẫ n nộ đổ vào đầu góc dần dần tìm về lý trí không giận há to miệng nhìn xem minh thần lần thứ ba hỏi ra vấn đề giống như trước minh thần liếc mắt một bên tử vong yêu quái nhẹ nhàng cười cười hướng phía trước mặt lấy khí thế bảng bạc hòa thượng phản hỏi sư phó hỏi t h ă m tên người khác trước đó không nên lời đầu tiên báo ra môn sao hắn cũng không phải là tất cả yêu quái đều muốn hàng yêu trừ ma kim cương lễ tạng ma phật quang một cá hai ăn chương một trăm năm mươi mốt trận mắt kim cương c h ư n một trăm năm mươi mốt trận mắt kim cương đang đại đao xử trên mặt đất phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh b ầ n tăng pháp hiệu không giận nguyên do đông quốc cầu thần tự tăng nhân thân hình c ư ơ n g tráng đại hòa thượng nhìn chằm chằm minh thần một tay thi phật lễ tiếng nói âm vang trung khí mười phần phảng phất giống như sấm sét người này khắp nơi lộ ra quỷ dị còn cùng yêu ma làm bạn bất quá tại vừa mới tóm lại là trợ giúp hắn đại hòa thượng tán đi vừa mới kia phong ma đồng dạng lệ khí bất quá coi to con thân hình trong tay dẫn theo cái kia sát khí đằng đàng đại đao vẫn như cũng là tràn ngập cảm giác á c bách nộ mục kim cương giới kêu gi Đông q u ố cầu c thân tự minh thần thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cảm thán một tiếng sư phó đi thế nhưng là đủ xa t r ậ t hướng phía không giận chắp tay cũng không có che lấp cái gì tự giới thiệu mình tại hạ minh thần cả nguyên thanh châu thanh chỉ nhân sĩ minh thần không giận những nhữ mày tựa hầu nghe qua cái tên này ách cái này nên là ra người a minh thần ngồi s ổ m nửa mình dưới trên mặt đất nhặt lên mấy t r ư ơ n g từ kia to lớn tiềm thử trên thân rơi xuống ra đến không khỏi cảm thán âm thanh hắn không phải người ngu tự nhiên cũng sẽ không nghe yêu quái kiên lời nói của một bên đây là hắn lần thứ nhất chém giết yêu quái chính là không biết rõ trên thế giới này yêu quái có hay không cái gọi là yêu đan đại bổ tinh huyết nói chuyện nhìn xem k i a đại thiểm thử bộ dáng hắn lại không quá nghĩ động thủ đi nghiên cứu không giận nhàn nhạt nói ra yêu nghiệt này tu tập dị pháp có thể may vá mặt người tại bản thân lấy bổ khuôn mặt bỏ sót lại nhiều thay đổi mấy phó ra người liền có thể triệt để thay hình đổi dạng đền bù hóa hình chi thiếu minh thần nhìn xem chết đi yêu nhiều hưng thu hướng phía không giận hỏi sư phó cảm thấy yêu quái có biết nhân gian đẹp xấu cố gắng ở trong mắt thiểm thử nàng chính là đẹp cũng nói không chừng đầy chứ người khác nhau còn có khác biệt thẩm mỹ yêu cùng người khác biệt vì sao còn truy cầu người vẽ đâu và o như thế l i ề n muốn tại người trong ánh mắt phiêu d i ê u minh thần không biết do yêu quái này cố sự cũng không hứng thú đi tìm hiểu đối phương cố sự nhưng ít ra tại minh thần nói tới kim mỹ ngọc dáng rất đẹp mắt thời điểm nàng trong nháy mắt đó kích động cùng hưng ơ phấn trong mắt kia sáng rỡ sáng lời đều là không giả được không giận không hiểu minh thần trong lời nói có hàm ý nhưng hắn không hiểu rõ lắm minh thần đang nói cái gì hết thể hết thể đều kết thúc hắn đi tới một bên cái kia bị chặt đứt t i ế t hầu thiếu nữ trước mặt ngồi xếp bằng xuống trong tay khuấy động lấy phật c h â u trong miệng thấp giọng ngầm tụng mình thần nghe không h i ể u phật hiệu từ đầu đến cuối hắn tâm đều là cương nghị quả quyết cũng không vì cái này thiếu nữ chết mà ấy nấy cái gì cứu tốt nhất cứu không được hắn cũng sẽ không bởi vì cái này thiếu nữ từ bỏ truy sát yêu cái kia hắn ngồi ngay ngắn như trung s á t mặt tường h ò a chút rất nhanh không giận mở to mắt đình chỉ nghi thức minh thần hít mắt cười nhẹ nhàng hướng hắn hỏi sư phó thật xa chạy đến cả nguyên đếm là muốn làm cái gì hắn đối với người này vẫn là rất có hứng thú không có gì ngoài tâm nguyện bệnh cách nhắc nhở nhân tố đây là hắn lần thứ nhất được phải c ừng không thí đ chủ bần tăng khuyên ngơi một câu yêu ma chính là yêu ma nhìn ra được minh thần nên là cái thông tuệ do lý lẽ không giận không muốn cùng hắn khó xử liếc mắt trên bả vai hắn chim nhỏ còn có bên hông treo gỗ đào nhánh hắn đề điểm giống như hướng phía minh thần nói ra chớ có cùng yêu ma làm bạn nếu không chắc chắn tự hủy hắn yêu trừ ma mới là tu giả nên đi con đường người cái này chọc đầu có ý tứ gì chim nhỏ lúc này hôn ôn s â m nhau đến hung t ậ n t r ừ n g mắt cái này chán ghét đại h ò a thượng thua thiệt nàng vừa mới còn giúp việc khó của hắn đây hiện tại người này còn trả đũa xúi d ụ c ô n g tử cùng nàng quan hệ minh thần cười cười đem tức giận chim chóc nâng ở trong tay nhẹ nhàng sờ lên an ủi tâm tình của nàng sư phó nói đùa nhà ta phù giao như thế nhưng là chưa hề làm qua chuyện đắc đây phù giao đến bây giờ trong tay một cái mạng đều không có khách quan chi mà nói minh thần cái này tiểu lý t à n g đao nhân t à i c à n g giống là yêu ma hừ gian ngoan mất linh không giận chỉ là hư lạnh một tiếng ngươi chưa từng thấy qua yêu ma loạn thế nhân gian luyện ngục minh thần cười lắc đầu hắn chỉ chỉ quanh mình l ù i bại thôn trang không có người ở khâu bại suy sụp vậy ngươi xem nhìn hiện tại nhân g i a n cùng luyện ngục có gì khác biệt đây là yêu ma tạo thành a không giận xứng sở mắt nhìn t r u g vi những mày cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì minh thần chỉ vào chết đi yêu quái hướng phía không giận hỏi sư phó xin hỏi yêu quái này giết mấy người đâu hơn ba mươi người không y ta minh thần cảm thán một tiếng chật nhưng lại hướng hắn hỏi tia sư phó có biết người ở phía trên chỉ là động một cái tâm niệm liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn người vô tội vì đó mất mạng đạo tặc đồ đao tứ ngược phá hủy vô số thô trang sao đến những người này so với yêu ma như thế nào trăng tròn tỏa ra người trẻ tuổi tuấn giật khuôn mặt hắn ánh mắt s á n g rực phản phất thấy được trong lòng của người ta không giận tu giả không chính xác giết người đây là sư phụ hắn nói cho hắn biết sư phó cùng hắn xoắn suýt tại tại hạ phủ giao nhi vì sao không nhìn tới nhìn như thế nào chân chính đi cứu vớt nhân gian hất lên ra người liền nhất định là người a sư phó nếu có năng lực vì sao không giết thịt cá bách tính tham quan sư phó nếu có tâm vì sao không tiêu d i ệ t hoành hành trong thôn thổ phỉ đại hòa thượng nói lời minh thần không thích nghe cho nên hắn đáp lời cũng không k h á c h khí vẫn là nói n g ư ờ i không dám hòa thượng bị hắn một kích lúc ấy chính là t r ừ n g lớn mắt gầm thét một tiếng ta làm sao không dám bây giờ nghịch tặc cướp đoạn chính quyền thiên hạ đại đoạn sư phó đã nhập thế như thật có kia giúp đỡ chính nghĩa c h i tâm không bằng suy nghĩ thật kỹ đem tầm mắt t h ả cao hơn càng rộng lớn hơn một chút minh thần thoại âm rơi xuống đúng lúc này minh thần cách đó không x a o bỗng nhiên chuyển đến trận trận la hét lo lắng mỹ nhân dẫn mấy cái vệ binh phóng ngựa mà đến khi thấy minh thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đ ó lúc rốt cục thở dài một ngụm ngươi đột nhiên tới nơi này làm gì nàng n g ả y xuống ngựa đến khẩn trương nhìn xem minh thần quanh mình một mảnh hốt nộn quỵ dị con cóc lớn chết đi thiếu nữ cùng cái kia thân hình cường tráng hòa thượng nàng đều không thèm Lưu nàng một người tại nguyên chỗ lộn sột. tại người nguyên Nàng chỗ vội vàng chạy đến chỉ cần xác định minh thần một người phát tán uy minh thần cười ha hả nói ra hạ i có chút về i gấp để điện hạ phí tâm minh thần điện hạ người là cái kêu minh thần không giận nhìn thấy binh mà đến dường như nghĩ tới điều gì mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này tuổi trẻ q u á p h ậ n người lên tiếng kinh hô tới minh thần vẫn còn có chút thanh danh người là người phương nào tiêu hâm nguyệt lúc này mới chú ý tới cái này khí thế có chút mánh liệt đại hòa thượng nàng nhữ mày hướng hắn hỏi trời sinh quý khí hoàng nữ ánh mắt như rồng tiêu ngạo dân trào bên hai ẩn ẩn chuyển đến tiếng l o n g âm vô hình khí thế đập vào mặt nàng hiện tại là vương giả nàng đ ặ t quyết tâm lúc cần phải thời khắc khắc chính thể hiện ra làm lãnh tụ khí độ không giận toàn thân chấn động tu giả cảm giác nhạy cảm có thể cảm nhận được rất nhiều người bình thường cảm giác không chịu được phương diện nữ tử này xác thực bất p h à m minh thần ở giữa hướng phía hoàng nữ giới thiệu nói điện hạ đây là không giận đại sư phật pháp cao thâm là vì giúp đỡ chính nghĩa bình định loạn thế mà tới ngay sau đó lại hướng không giận nói ra vị này là tiêu hâm nguyệt càn nguyên đương triệu nhị hoàng nữ điện hạ nhân chính tài đức sáng suốt chúng ta chính là chính nghĩa chi sư chỉ nguyện bảo tồn hòa trùng chặt đứt mục nát vương triều tái tạo thiên hạ cứu hộ vạn dân minh thần cười cười hướng phía không giận nói ra sư phó đã hồng trần luyện tâm ý chí chính nghĩa nhất định là muốn làm ra một phen đại sự mà đến nên cùng ta cùng cấp đường không bằng gia nhập chúng ta giúp đỡ thiên hạ cứu vạn dân tại thủy hỏa tuyên khắc tính danh tại sách sử phía trên không giận sư phụ từng dạy bảo hắn hắn xuống núi có thể chạm yêu phù ma cứu hộ nhân gian nhưng không thể lẫn vào đến thế tục vương triều tranh chấp bên trong minh thần cười nói lọt vào thai sao đến sư phó sợ chết sư phó đang lo lắng cái gì không giận bỗng nhiên n g mở đầu đến đừng muốn nói b ậ y sái ra không sợ chết ta cái gì còn không sợ người này bất thường gấp nói chuyện luôn luôn có thể tựa hồ luôn luôn có thể đem nắm lấy quyền chủ động làm cho lòng người hướng phía hắn muốn phương hướng đi lúc trước rõ ràng nói là có liên quan yêu quái sự tình mơ mơ hồ hồ liền bị hắn lại kéo tới vương triều thế tục phân tranh phía trên không giận cãi lại bất quà hắn nhưng cũng không muốn thuận hắn vừa muốn ly khai minh thần lại hỏi sao đến sư phó muốn chạy trốn a ừ người này nói quả nhiên là p h i lòng bật tăng ha có thể bởi vì ngươi dăm ba câu xúi dục liền quấn vào quyền lực của các người đấu tranh bên trong minh thần cười cười chắp tay nói kia sư phó cứ việc đi xem một chút tốt sư phó có thể đi kinh thành nhìn xem như thế nào phồn hoa mục nát có thể nhìn xem tầng dưới chốt nhân dân cực k h ổ sau đó lại suy nghĩ thật kỹ ngày sau thanh danh của chúng ta thế tất lưu truyền thiên hạ là chính là tả sư phó có thể tự định đoạt chúng ta lạp chờ tốt không giận nhìn chằm chằm minh thần một chút cáo tử bị minh thần một trận xúi rục hắn hiện tại trong đầu có chút kêu loạn cần suy nghĩ nhiều thì suy nghĩ hắn đã không phải là phương ngoại chi nhân nhập thế chạm yêu trừ ma cứu người và minh thần nói tới kêu cứu hộ và dân có gì khác biệt hắn còn cần nghĩ nhiều nữa nghĩ. như minh thần nói cố gắng cần nhìn nhiều nhìn nhưng hắn không muốn ở lại chỗ này nữa cùng những người này nói chuyện mặc dù có chút sự tình muốn hỏi một câu nhưng minh thần cũng không có cản hắn chỉ là chắp tay c á o tử không g i ậ n quay người muốn đi gấp sau t hai lại truyền đến một câu sư phó chớ có làm bất thức sợ hãi người là đủ ta chính là chết cũng sẽ, sẽ cùng người gặp một lần đại hòa thượng gầm lên giận dữ tại hoang vu trong thôn xóm truyền vang tại c h ú n g sĩ binh sợ hãi than ánh mắt bên trong nhanh chân lưu tinh kim quang chói mắt biến mất chương một trăm năm mươi hai là mối chương một trăm năm mươi hai là mối đại hòa thượng đi dứt h o á t minh thần cũng không có giữ lại người đều là tự do tín n i ệ m kiên định người là khó mà thuyết phục khó mà thu nạp chỉ có thể dẫn đạo minh thần không có khả năng cưỡng ép đem hòa thượng kia cột vào trên chiến thuyền nhưng hắn tin tưởng ngày sau sẽ còn gặp nhau vương t r i ề u nát tấu khắp nơi đều tản ra mục nát khí tức cho nên sinh cơ bừng bừng chi địa liền sẽ phá lệ hấp dẫn người minh thần cái này tăng nhân đến tột cùng là người nơi nào mặt đất bị đại đao cậy một đầu thật dài khe r á n h uy lực kinh khủng như thế có thể chống đỡ hơn m ư ơ i người hiển nhiên là kia cầm đại đao cái hòa thượng làm ra mặt khác còn vừa có cái chết mất con cóc lớn tiêu hâm nguyệt nhìn xem cũng không nhịn được nhữ n g mày g i ấ u ở thế giới mặt ngoài phía dưới còn có mặt khác một bộ q u a n cảnh còn có chút kỳ quỷ người minh thần nhữ n g mày hướng phía nàng nói ra điện hạ còn nhớ rõ trong c u n g cái người kia không nhân quỷ không quỷ dị nhân a tiêu hâm nguyệt khẽ vất cảm minh thần nhìn xem đại hòa thượng rời đi phương hướng nhẹ nhàng cười cười binh đối binh t ư ớ n g đối với tướng dạng này người ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều cũng cần có người đi đối phó thiên hạ cái này một vũng nước động dần dần bị đun sôi thiên tư chắc tuyệt người lên này càng thêm nguy hiểm nhưng cũng càng thêm đặc sắc sơn hà tre t r ở hoàng cung quốc triều vẫn thế mặc dù bị đụng cái vỡ nát nhưng là quân trận phía dưới quyết tuyệt binh phong cũng không có bị cắt giảm phù giao nói qua tại công kích quân đội trước mặt nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết quân đội có thể đem hết thẻ trước mắt trở ngại đều vỡ nát cái này thiên hạ còn không phải tu giả thiên hạ vẫn như c ũ là vương triều tranh bá thiên hạ tu giả chỉ là dẫn đạo thiên hạ thuật mà vô song binh phong mới là đóng đô sơn hà nói tân triều thành lập về sau cũng vẫn như c ũ là vương thống ngự quốc gia ngay sau tân triều thành lập cũng cần bắt đầu chế định tương quan quy tắc tiêu hâm liệt nghe vậy thả xuống trong mắt âm thầm nắm chặt thắt kỳ quỷ c h i lực đại biểu cho tính mạng lại nhận uy hiếp nàng tương lai là vua chú định sẽ đối với này có chỗ đề phòng cùng kiếm kỵ về sau dùng cái này đi đừng dùng thuật kia bản thân kim mỹ ngọc thực lực l i ê n thấp tâm nguyện cũng đơn giản cho nên đạt được ban thưởng kỳ thật cũng quá bình thường một chương mặt nạ ra người còn có một cái có thể mỹ dung dự cao ngàn người mặt là mang lên mặt có thể biến hóa bộ dáng xem như ra cường phiên bản thay hình đ ổ i dạng chi thuật bỏ đi lão quỷ nói những cái kia cấm kỵ mà lại không có thời gian sử dụng hạn chế minh thần vuốt vớt tiểu hài đầu trước đây không lâu mới cho nàng một cái bạch q u t khối vô nhỏ hiện tại đem cái này thiên diện ra cũng cho nàng đừng nhìn tiểu hài nhi hiện tại một mục đ ị a biến xong mặt về sau biểu diễn so với hắn còn muốn trượt cho nàng cũng thật thích hợp ngày sau khả năng cần dùng đến minh thần nhìn xem tiểu hài mặt nhẹ nhàng cười cười tu điệp nhắm mắt lại có được hay không tiểu hài xứng sở nhưng cũng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu ngay sau đó bên mặt đ ố n g nhiên truyền đến băng băng lạnh cảm giác một đôi tay tại nhẹ nhàng n u ố t ve mặt của nàng thời gian tựa hồ dài đằng đắng lại tựa hồ rất nhanh tuốt tu điệp mở mắt ra đi minh thần thanh â m ở bên thai vang lên tiểu hài chậm rãi mở ra tối tăm mở mịt con mắt ừng người thân cận ngay tại trước g ó t chân nàng đánh giá dáng dấp của nàng cười ha h à nói tu điệp nghe hắn nói chuyện một mục, mục dội ra tay đến sờ lên mặt mình mắc mô vết thương lồi lõm bất bình đậu đậu tựa hồ cũng biến mất làn da quý gậy thủy nhuận có sáng bóng ta xem một chút ngày sau còn có ai dám nói nhà chúng ta tiểu hài xấu xấu c ô n t r ù n g thật biến thành hồ điệp minh thần nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng cười nói về sau cần phải ngẩm đầu lên cho ta nhìn người khác tự tin một điểm nói chuyện với người ngoài mới gặp lúc cái kia rách tung tóe trên mặt tràn đầy mụn xấu tiểu hài hiện tại đã thành một cái thanh lệ đáng yêu tiểu nha đầu cũng chính là con mắt vô thần nhìn qua có chút ngơ ngác mà thôi tu điệp nhìn người trước mắt không cách nào ngôn ngữ cảm xúc tại trong lồng ngực tôn u chảy cảm giác trước mắt giống như có chút mơ hồ bóng người lướt qua đột nhiên bỗng nhiên một cái n ả y vọt chui vào minh thần trong ngực bẹp tại trên mặt hắn hôn một cái tối tăm mở mịt hai con ngươi phản chiếu lấy tấm kia khuôn mặt cảm ơn ngươi ca ca một mục tiểu h à i ngược lại là hiếm có tình như vậy tự không bị cản trở thời điểm hắc lăng ngọc kia hai mươi vạn đại quân là tiêu hâm n g u y ệ t hiện tại có thể đứng đấy nói chuyện trọng yếu nhất tiền vốn có nhắc ngay từ đầu binh lực ủng hộ mới có thể làm sự tình phía sau hướng hồ tiểu biệt thắng tân hôn minh thần cũng muốn đọc ngốc t ỷ t ỷ lộ tuyến minh thần đều đã hoạch định xong kinh đô phương diện truy binh đã bị bỏ lại dựa theo quy hoạch đi con đường phía trước cũng không có gì trở ngại dựa theo tốc độ bây giờ rất nhanh liền có thể đến bách châu đội ngũ tiến lên ở giữa bị bảo vệ ở giữa xe ngựa sốc lên rèm phùng hiếu chung là cái thuần túy quan văn nửa điểm vũ lực giá trị đều không có cũng không biết cưỡ ngựa tất nhiên là ngồi xe ngựa đường đi không thú vị hắn dường như nhớ ra cái gì đó. hướng phía minh thần hỏi không biết minh đại nhân bây giờ tuổi tác bao nhiêu à? phung đại nhân tại hạ đã mười bảy lạng minh thần cười ha hả nói trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới vẫn là rất hòa hợp tất cả mọi người chỉ có một con đường có thể đi đều chỉ có một mục tiêu đoàn đ ộ i lực n g ư n g tụ cũng có một chút c h ầ m c h ầ m gió nhẹ thổi qua người tuổi trẻ mấy sợi tóc quanh mình cảnh trí tùy theo chậm rãi lưu chuyển rượu dương tươi đẹp xuân phong đắc ý mới mười bảy tuổi à. trẻ tuổi như vậy cũng đã đăng lâm cái này thiên hạ nhất định một đấm người hai ba câu nói liền có thể cải biến quốc triều vận thế đi hướng phùng hiếu trung nhìn xem người này cũng không nhịn được â m thầm bông tiế trẻ tuổi như vậy đoạt tiên h địa chi tạo hóa quay phong vân chỉ điểm g i a n g sơ ơn thiên hạ người nào có thể bằng c u n đâu minh đại nhân nhưng có hốt phối gặp minh thần cô đơn chiếc bóng không có gì r a quyến chỉ dẫn theo một cái gọi hắn ca ca kỳ quái tiểu hài cùng miêu miêu đ i ề u điều hắn có chút hiếu kỳ hỏi cái này chỉ là việc tư nói chuyện phiếm thanh âm của hắn không lớn chỉ đủ lân cận minh thần nghe được nhưng lại sinh cách đó không x a một vị nào đó điện hạ ngũ giác cực kỳ nhạy cảm lỗ thai càng là thông linh vỡ vụ ngôn ngữ vào thai không biết sao đến lòng của nàng tựa hồ cũng nhắc lên không khỏi lôi kéo dây cương theo lý tới nói hắn cái tuổi này nên là thành ra thanh tiến độ nhanh cố gắng hải tử đều nên có hắn âm thầm nhẹ gật đầu lại hỏi người phụ thân mẫu thân không có vì người an bài hôn sự à minh thần lắc đầu cũng không có Thì thật cha mẹ muốn giúp hắn an bài một chút bị hắn chạy a vì sao a tính cách có chút ngay ngắn phùng hiếu trung mở cái trò đùa dựa vào chúng ta minh đại nhân tướng mạo này tài tình v ẹ n vẹn là gặp một lần sợ là cũng có thể khiến nữ nhi lầm trung thân a minh thần khoát tay á o phùng đại nhân nói đùa n g ư ơ i cái này lão quan cũng là sẽ vớt ư ngô ngựa hai người nhàn thoại một bên hoàng nữ ngẩng đầu cưỡi ngựa bên ngoài là tại nhìn xem quanh mình phong cảnh vụ trộm lại là tối đâm đâm e phùng hiếu trung nô đầu ra hướng phía minh thần đụng đụng đã minh đại nhân chưa hôn phối có thể hay không khiến lão hủ mặt d ạ n mày dày vì ngơi nói một chú được rồi cho chuyện một chút cho tướng hôn lên một bên tiêu hâm nguyệt lại là hít mắt không tự giác cầm quyền ừng phùng hiếu trung thế nào làm lên bà mối sự tình nhà hắn cũng không có khuê nữ a liền xem như có xứng với minh thần a trong nội tâm nàng âm thầm phúc phỉ chẳng lẽ phùng hiếu trung không phải là đang nói nàng a tuổi tác của mình thế nhưng là không nhỏ là vua tương lai nhất định là cần một cái ổn định người thừa kế đi trấn an thần tử tâm gần đây nàng cùng minh thần thân cận chẳng lẽ nói cắt dạng ý nghĩ tại tiêu hâm nguyện trong lòng tán loạn nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì lần đầu không có đem tâm tư đều dùng tại tiếp xuống nên làm gì tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tương lai cùng ý nghĩ phía trên nhưng mà đ ó lấy minh đại nhân giải sầu lão h ủ không phải cái gì loạn điểm hiện đương phổ người phùng hiếu trung hướng minh thần cười nói người này minh đại nhân thế nhưng là nhận biết nhận biết minh thần n h ữ n mày tựa hồ đoán được đối phương muốn nói điều gì nhận biết một bên tiêu hâm nguyệt nhẹ nhàng c ắ n cắn môi giới ánh mắt không tự giác hướng hai người nghiêng mắt nhìn đi lăng ngọc tướng quân a tại lăng ngọc còn không có một tiếng hót lên làm kinh người trước đó tạm cư tại phùng hiếu chúng trong phủ hắn đối với lăng ngọc vẫn hơi hiểu biết phùng hiếu trung biết rõ lăng ngọc cùng minh thần quan hệ rất sâu đậm hắn không tin tưởng minh thần không biết rõ lăng ngọc là thân nữ nhi lăng ngọc người này có chút đặc biệt tính cách cũng rất kỳ quái vẫn là cái tướng quân không thể lấy ra làm làm bình thường nữ nhi nhìn tới dạng này cô đ ư ơ n g đ ờ i này có thể hay không lấy chồng cũng khó nói bị nàng coi trọng nên là rất khó phùng hiếu trung đều không tưởng tượng ra được cái này đầy trong đầu chỉ có bắc cảnh chiến trường tướng quân thích một người là cái dạng gì nhưng lại sinh phu nhân lại nói cho hắn biết lăng ngọc nhất định là có tâm duyệt người phùng hiếu trung đơn giản điều tra một cái chính là biết được lăng ngọc khẳng định là vui vẻ minh thần hai người thường xuyên gặp mặt thường xuyên uống rượu kết nghĩa kim lan tại bắc cảnh cũng có hai người quan hệ cực tốt truyền thuyết làm người từng trải mù lòa cũng nhìn ra được hai người cố ý hầu bất thần tướng quân mang tin cho hắn căn dặn hắn hỗ trợ chiếu cố thật tốt lăng ngọc như vậy đời sống tình cảm thành ra lập nghiệp nên là cũng muốn cùng nhau chiếu cố thật tốt đi hiện tại nghe tới minh thần còn không có hôn phối cần phải h ả o hảo nắm chặt ở phương diện này hắn tính chừng giả nên là có thể giúp một tay nói một chút ra minh thần như thế tinh mới tuyệt diễm tới lăng ngọc tia chắc tuyệt chi tướng vừa vặn xứng đôi hai người nếu là thành một cọc chuyện tốt h hắn chương ù n quan g ệ của hai n g ờ i lợi mà vô hại. Tiêu có mà vô h một trăm năm mươi ba trở lại chốt n cũ. r ư cũ trốn c lăng tướng quân tại một số phương diện cố gắng hơi chút chậm chạp cùng phổ thông cô nương không q u á đồng dạng nhưng còn xin minh đại nhân tin ta h ắ n huệ tâm lam chất hiền lương tục h đức chính là một không có thể có nhiều kỳ nữ trọng yếu nhất chính là nàng đối ngươi mắt thấy minh thần tựa hồ đối với này không có gì mâu thuẫn phùng hiếu trung không khỏi gia tăng hỏa lực vương bà bán dưa giống như tán dương lấy lăng ngọc không biết đến còn tưởng rằng là tại cho minh thần chào hàng tự mình cô nương đồng dạng nói đến đằng sau hắn cảm thấy có hơi quá vội vàng ngừng lại bây giờ thiên hạ thế cục không tốt lăng tướng quân làm một từ từ bay lên tân tinh coi là thật cùng minh đại nhân là tuyệt phối a minh thần nghe vậy vui vẻ hắn có chút c h ó n g mắt nói khẽ ta biết rõ lao quan ít nhiều có chút đ ả o khách thành chủ bọn hắn là mỗi lần bị tử quan hệ hắn đối với lăng ngọc hiểu rõ thế nhưng là s o phùng hiếu chúng quen thuộc nhiều dị địa đến đã hơn hai tháng minh thần rất tưởng nhập gấp t i ế n ngơ ngác người khuôn mặt phảng phất đang ở trước mắt vung đi không được nhớ tới người kia đến minh thần cũng k hít ô n mắt dường như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị hướng phía phùng hiếu trung nói ra không dối gạt phùng đại nhân nói tại hạ cũng đối lăng tỉ tỉ cũng là tâm mộ đã lâu chỉ là thế nhưng tại hạ trong lòng ngượng ngùng ăn nói không giỏi sợ đường đột gia nhân hắn còn rất muốn nhìn một chút cái k i a bề ngoài nhìn qua quả quyết k i ê n c ư ờ n g bên trong lại là có chút ngượng ngùng nội liệm ngốc tỉ tỉ bị phùng hiếu trung hỏi lúc nên là như thế nào phản ứng như phùng đại nhân cố ý có thể phải tất yếu giúp ta nói một chút ngượng ngùng ăn nói không giỏi sợ đường đột gia nhân những này từ là dùng tại minh đại nhân trên thân sao phùng hiếu trung có chút h ầ nghi mắt nhìn cười nhẹ nhàng minh thần luôn cảm thấy người này nói lời như vậy cũng có chút không quá rõ ràng cảm giác bất quá tóm lại là công việc tốt hai người trẻ tuổi đều không phải là cái gì đèn đã c ạ n d ầ u đều đã đi lên thanh thiên khó chịu người bên ngoài cả tay tình trang ý thiếp cố ý lưỡng tình tương duyệt không thể tốt hơn Tốt. minh đại nhân yên tâm việc này liền bao tại lão hụ trên thân chờ đến bắt châu hắn lại để cho phu nhân đi cùng lăng ngọc nói một chút lăng ngọc số tuổi thế nhưng là so minh thần còn lớn hơn đều là lão cô đương vô tâm chuyện nam nữ coi như bỏ qua nhưng nếu là có tâm chuyện người t i ê u tử phải nhanh chút tán bài minh thần trong mắt có chút chờ mong cười hướng phía phùng hiếu trung thi cái lễ vậy tại hạ kính đợi tin lành trước cảm ơn phùng đại nhân Khu khu. Không khi chuyện đây, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Hoàng nữ điện Hạ trận trận hò nhẹ thanh. Hoàng Hạ hai Phùng Hi Tiểu Lao là Lăng lại là đang ngựa giữa nào, con vào Đăng đây, đến Điện Điện đã đâm bên bỗng Nữ trận trận Nữ người Ngọc nữ người trò biết tới. Tốt tốt tốt. Ngọc lại là nữ tử. Tốt cưới cái âm không hiểu chờ mong thất bại tiêu hâm nguyện tâm tình có chút không mỹ lệ lắm các ngươi đang nói chuyện gì、này. không biết sao đến phùng hiếu t r u n g cảm giác điện hạ ánh mắt lạnh s i u s i u hắn khô cằn há muộn vừa muốn nói cái gì minh thần cười ha hả vì hắn giải vây điện hạ thần tại cùng phùng đại nhân trò chuyện chút nhân sinh đại sự cái này lang thang người ngoài miệng luôn luôn treo như vậy nhẹ khắp g ư ờ i ánh mắt có chút không lễ phép giống như có thể nhìn thấy trong lòng người người này nhìn xem cũng không phải là cái gì lương thiện công tử tại bắc liệt thời điểm còn mời nàng đi dạo thanh lâu đây tiêu hâm nguyện trì trệ không tự giác rời ánh mắt tránh khỏi tới đối mặt phương xa rừng r ậ m tươi tốt đều là một mảnh xanh đúng tươi tốt n h a tiêu hâm nguyện tướng tiếng phiêu hốt liếc qua bên cạnh t h ầ n dường như nhớ ra cái gì đó nói sang chuyện khác minh thần đội ngũ tiếp tế s ắ p k h ô k i ệ t chúng ta khi nào đi thải bổ một phen bọn hắn một chuyến này nói thế nào cũng có ba trăm người đâu ba trăm tấm miệng cũng muốn ăn cơm tại kinh thành vội vàng r a mỗi người cũng liền mang theo mấy ngày lương khô trên đường cũng cần đi thành trấn bên trong tiếp tế bọn hắn những người này trên danh nghĩa vẫn là phản bội chạy trốn bị tặc bây giờ thiên hạ tình thế không rõ ràng đại đa số địa phương mặc dù có chỗ phiêu diêu nhưng tối thiểu nhất ngoài mặt vẫn là phục tùng tại kinh thành rất nhiều thành thị đều là nguy hiểm cần hảo hảo so đo một phen dài sầu điện hạ thần sớm đã kế hoạch thỏa đáng minh thần cười khoát tay áo nhìn về phía phương xa trở lại t r ố n cũ nơi đó còn có cố nhân của ta đây bắt châu lan ngọc l u ố t v ố t khiêu động m ị mắt không hiểu có loại dự cảm bất tưởng cũng không biết là ai tại nhắc tới nàng đây nàng ngầm đầu lên kinh ngạc nhìn nhìn về phía phương bắc có phải hay không người kia đâu ở tại trong lòng khuôn mặt một chút cũng không có ảm đạm ngược lại là càng thêm rõ ràng sáng tỏ càng thêm tưởng n i ệ m diễn ngon lối vào đều thiếu chút tư vị nàng đã nhận được tin tức người kia chính mang theo hoàng nữ hướng phương nam cho tới cho tới nay tuân thủ nghiêm ngặt trung thành võ tướng chống lại kinh thành truyền đến điều lệnh công khai lựa chọn đ ụ n g lập nhị hoàng nữ theo một ý nghĩa nào đó giảng hiện tại nàng cùng phía nam những cái kêu huyết ý phản quân cũng không có bao nhiêu phân biệt nàng làm ra lựa chọn cũng không còn cách nào trở về tương lai như thế nào nàng cũng không hiểu biết nàng không biết rõ tương lai nàng trước mộ phần là hoa tươi vẫn là cất chó là vì người thoá mạ vẫn là, là người tán thưởng nhưng nàng cảm thấy nàng hiện tại làm sự tình là chính xác hối hồ n à n g cũng muốn cùng cái kia luôn luôn cười xấu xa tay ăn chơi vẫn luôn cùng một chỗ thương quân ngài thế nào một bên phó tướng có chút lo lắng hỏi gần đây tướng quân đúng là quá vất vả một phương diện muốn quản lý thành thị một phương diện khác còn muốn thống ngự huấn luyện quân đội đồng thời còn muốn cùng huyết ý phản quân đấu trí đấu dũng lăng ngọc chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo không sao cả vọng dương thành nghe nói không vậy hạ lại băng hà nghe nói là nhị hoàng nữ d ở trò quỷ tân đế vào chỗ cả nước truy nã nhị hoàng nữ đúng thế ta đều trông thấy bố cáo nếu ai có thể bắt được bọn hắn kia trực tiếp quan thăng cấp bốn trước mấy thời gian vương ra gia đều bị rết cả nhà huyện chúng ta đều không có đại hộ không thái bình lạc quốc triều dung chuyển thiên hạ đại đoạn vật h ứ n g minh hà khắc thuế chính sách tàn bạo chỗ nào cũng có hiện tại tình thế này còn có thể bảo trì an định thành thị kỳ thật không nhiều cư dân phần lớn lòng người bàng hoàng v õ n g dương huyện lại tựa hồ như cũng không có cái gì cải biến mọi người vãng lai vội vàng mặc dù quần áo nhìn qua cũng không giàu có nhưng cũng không nghèo khó rách dưới cũng có người ba năm một đoàn bên đường nhàn thoại ngược lại là ít có người chú ý mấy cái người bên ngoài tại bên đường đi qua điện hạ thành thị này như thế nào thời gian nửa năm đi qua trước đây qua đường khảo thí thư sinh nhảy lên lên thanh thiên danh chấn thiên hạ nhưng đảo mắt nhưng lại rơi xuống đ á y cốc thành phản địch minh thần tựa hồ cải biến rất nhiều nhưng là tòa thành thị này nhưng thật giống như không có gì cải biến tối thiểu nhất nơi này nhất phổ thông dân chúng chưa từng nhận bên ngoài phiêu d i ề u thực lực quốc gia ảnh hưởng tòa thành thị này cũng vẫn như cũ yên ổn chỉ bất quá hai lần đến người bên cạnh thế nhưng là không quá đồng dạng tại bên cạnh hắn trời sinh q u ý khí mỹ nhân mang theo mũ rộng đành xuyên tấu h qua xa mỏng quan sát đến chu vi sau lưng mấy cái ánh mắt sắc bén vệ sĩ mặc vải thô y phục đi theo phía sau bọn họ d ấ n tới quanh mình người đi đường thường thường đưa đến hiếu kỳ ánh mắt dân chúng cũng không hiểu biết bọn hắn nghị luận ở mỹ phản bội chạy trốn nhị hoàng nữ xa côi chân trời lại là gần ngay trước mắt theo lý tới nói tiêu hâm nguyệt làm ba trăm người đoàn đội bên trong trọng y nên là không thể để cho nàng tự mình ly khai bảo hộ đến một tòa thành thị bên trong đi tiêu linh đối với cái này mãnh liệt phản đối nếu là tiêu hâm nguyệt có cái gì ngoài ý mớn hết thể tất cả đều thất bại trong căng tức b ấ t quá tóm lại tiêu hâm nguyệt là người lãnh đạo không phải kim ti tước nàng có tuyệt đối quyền quyết định nàng có thể quyết định tự mình làm cái gì nàng nghĩ đến tòa này đặc biệt thành thị nhìn xem đây là nàng ly khai hoàng thành lồng giam ý nghĩa chạy trốn quá trình cũng là tại học tập quá trình lớn lên kiến thức càng nhiều thì càng không dễ dàng bị người phía dưới lừa gạt liền có cao hơn tầm mắt đi trở thành một cái tốt hơn lãnh tụ có min thần thủ hộ tại bên người nàng nàng cho rằng rất an toàn nếu là có người nào có thể vượt qua minh thần tổn thương đến nàng kia nàng cũng nên là có này một kiếp t r ố n ở vệ binh thủ hộ bên trong cũng chạy không được cho nên nàng cùng minh thần mang theo mấy cái thủ vệ liền vào thành tiêu hâm nguyệt đánh giá chu vi hốt hoảng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai nơi này người quản lý đúng là cái người có năng lực trước khi đến minh thần liền đơn giản nói qua với nàng nơi này tình huống có thành thị phun hoa đó là bởi vì thành thị nội t ì n h tốt trải qua được hốt máu nhưng có thành thị có thể tại hiện tại dưới điều kiện bảo trì yên ổn tường hoa kia lại là bởi vì thành thị có một cái không tệ người lãnh đạo cùng cần cù dân chúng tiêu hâm nguyện không phải rời núi lúc ngây thơ l ă n g ngọc tầm mắt của nàng cao hơn trên rất nhiều cũng nhìn ra được rất nhiều chi tiết nàng biết được tòa thành thị này là cái sau nàng một mặt cười một mặt cảm khái không tệ không tệ minh thần nói hắn cùng nơi này chi huyện có cũ cái này tay ăn chơi là cái tâm c ơ nặng sợ là sớm cũng có chút bố cục chắc hẳn tương lai cũng sẽ đem chi lôi kéo đến chính mình trận doanh tới là vua ai không chính hy vọng phía dưới thân tử đều là chút người có năng lực đâu càng nguyên quả nhiên là nát như thế người tài ba lại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này huyện thành nho nhỏ, nhỏ là một cái tên không kinh truyền chi huyện mai một đời này công tử thanh trúc là bọn hắn một đoàn người đi tới bên hai chợ t chuyển đến phủ giao thanh âm bạch điệu méo một chút đầu nhìn về phía một bên khác trong mắt mang theo chút hiếu kỳ minh thần xứng sở cùng lúc đó khác một thanh âm ghé vào lỗ hai hắn văng lên công tử đã lâu không gặp một nháy mắt nguyên bản trên mặt treo nụ cười minh thần đông nhiên sắc mặt cứng ngắc lại chút hỏng t r ù n g hợp như vậy còn có thể gặp được sao trần phong lịch sử đen tôi tới cách đó không xa một đạo mặc diễm lệ y phục hiệu điệu thân ảnh từng bước một đi tới trên mặt nàng treo xinh mẹ cười giống như làm ở bình phong khổng tước tùy tiện đi triển hiện chính mình tại cần cổ của nàng treo một xanh tơi ư lục trúc tiểu tiểu thúy trúc tại á n h năng chiếu dọi hiện ra q u a n trạch có chút rung động tới trắng tinh cái cổ tạo thành t r ê n lệch rõ ràng chương một trăm năm mươi b ố tha qua giống như tình yêu chương một trăm năm mươi b ố tha qua giống như tình yêu ừ m người là ai cái này tiểu tử dáng dấp ngược lại là tuấn tú đây như huệ lan chú ý tới một đạo xa lạ ánh mắt xoay đầu lại nhìn về phía minh thần một nhóm tiêu hâm n g u y ệ t nửa chặn nửa tre sau l ư n g thị vệ đóng vai lấy người hầu cũng chỉ có minh thần hình dạng tuấn giật giống như là cái nhà giàu công tử trói mắt nhất nàng chập trần dáng người đi tới thân hình chậm rãi Cần、cổ ầ n c mang theo thúy trúc dây chuyển tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g rỡ nồng đậm son phấn mùi t h ơ m đập vào mặt minh thần không tự giác lui về phía sau nửa bước thư sinh chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua nàng không nhận ra minh thần gương mặt này nhưng luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương phảng phất tại nơi nào thấy qua minh thần bên người tiêu hâm nguyệt cũng nhìn về phía minh thần cái này nữ nhân xấu cũng không xấu nhưng số tuổi có phải là hơi nhiều phải không nhìn qua làm sao cũng phải ba mươi đi lên khu khu. minh thần giật giật góc miệng lắc đầu nói tiểu sinh chưa từng thấy qua phu nhân phu nhân sợ là nhận lầm người đi hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình làm qua lịch sử đen tối bất quá ngược lại là ngoài dự liệu của hắn ngắn ngủi nửa năm không thấy cái này tỉ tỉ đi rút son người trước mắt này thân hình linh l u n g dung nhan thanh lệ mặc diễm lệ y phục trong tay mang theo vòng vàng ngọc trên mặt hóa thành n g n g trang ăn mặc trang điểm lộng lẫy trên đường đi tới thường thường dẫn tới một chút nam tử ném đi ánh mắt thẩm mỹ hoàn toàn như trước đây ngược lại là không có thay đổi gì nếu không phải là thanh trúc minh thần đều không nhận ra cái này bản tử thật đúng là tìm được sao hắn nhớ kỹ trước đây đưa thanh trúc thời điểm người này dáng dấp không phải như vậy a trước mắt phu nhân diện mạo hình dáng mơ h ồ ngược lại là có thể thấy được trước đây bộ dáng nhưng là thân hình này cả người đều thay đổi hoàn toàn cái dạng l o n g thoải mái thân thể béo mập đại tỷ thời gian nửa năm biến thành một dáng v ẻ t h ư ớ c tha mềm mại mỹ nữ làm nửa ngày phú quý tinh khí là mỡ sao thanh trúc sinh sai thời đại a đổi một thời đại hắn không được là thanh trúc đại đế a ồ như huệ lan có chút hầu nghi thật sao thời gian nửa năm đi qua thiên địa đều biến dạng nàng hiện tại đi trên đường thường thường có thể thu lấy được những cái kia cực kỳ hâm mộ hâm mộ ánh mắt đạt được kia bảo bối về sau từng cái ban đêm đi qua nàng dần dần trở nên càng thêm tươi đẹp thể trọng từng ngày giảm bớt còn thường thường làm một chút mỹ d i ệ u mộng thường xuyên sẽ mơ tới một cái thân mặc thanh y tuấn giật công tử thời gian dần trôi qua nàng trở nên xinh đẹp hơn sinh hoạt long trời lở đất thay đổi bộ dáng các nam nhân truy phủng kinh diễm nguyên bản không thích nàng trượng phu cũng một lần nữa say mê nàng bất quá từ đáy cốc leo ra nàng không còn n ữ a thích những n à y dối tra ủng đột ngược lại là hơi nhớ nhung cái kia tặng cùng nàng cây trúc tiểu ăn mày cặp kia ánh mắt linh động phá lệ hấp dẫn người chỉ có cái người kia tại nàng cái kia thời điểm khen nàng xinh đẹp nàng tim khắp đường đi lại là rốt cuộc không có tìm được kia như tinh linh tên ăn mày minh thần nhìn xem thanh trúc nhẹ giọng hỏi người gần đây được chứ a ngạch rất tốt ngưu huệ lan s ữ n g sở có chút không biết vì sao người xa lạ này bất thình lình hỏi nàng cái này làm cái gì hắn cũng cùng nam nhân khác đồng dạng xem ra chính mình cái này m ị lực quả nhiên là không gì sánh được nàng âm thầm nghĩ đến v ề công tử lời nói ta rất khỏe thanh trúc thanh âm tại minh thần vang lên bên hai so với đại biến dạng béo tỉ tỉ thanh trúc tựa hồ không có thay đổi gì minh thần thậm chí đều không biết rõ con hàng này có phải hay không tại âm dương khoa khí đa tạ công tử đem ta đưa đến phu nhân bên người phu nhân rất tốt thanh trúc nghĩ sớ ngày hóa hình cùng nàng tướng mạo tư thủ như h ệ lan trên cổ mang theo thanh trúc k h ẽ r u n lóe ra trận trận huỳnh quang minh thần người còn thoải mái bắt đầu thanh trúc truyền tới tin tức có chút nổ tung minh thần đều có chút không nói hắn không biết rõ thanh trúc tại trong nửa năm này trải qua cái gì nguyên bản còn có chút đối lý bất quá liền kết quả đến xem chó ngáp phải rồi còn giống như không tệ đối phương không có tìm hắn phiền phức ngược lại là tạ lên đây coi như là trước cưới sau yêu hắn có phải hay không độc hại một cái tiểu yêu mỹ hào tâm linh minh thần có loại loạn thất bát tao dấu hiệu chính mình quỷ dị vận hành cảm giác ngươi vui vẻ là được rồi hắn khô cằn hướng phía đối phương cười cười chắp tay nói chúc các ngươi hạnh phúc như huệ lan ngạch nha các ngươi có ý tứ gì hắn là tại nói chuyện với minh a cái này tiểu tử d á n g dấp rất tuấn chính là tính cách có chút kỳ quái đa tạ công tử nói vài câu không rõ ý vị minh thần một nhóm liền cùng như huệ lan phân biệt ngươi có phải hay không đã làm gì việc trái với lương tâm t i ê u hâm nguyện xoay đầu lại có chút hăng hái nhìn xem minh thần nàng hiếm khi có thể trông thấy cái này gặp được chuyện gì đều thành thạo điêu luyện tay ăn chơi sẽ lộ ra vừa mới như vậy q u ỷ dị biểu lộ khẳng định là chuyện gì phát sinh rung động đến hắn minh thần lắc đầu chỉ là cảm thán một tiếng t ặ c nổi giống như tình yêu tiêu hân n g u y ệ t minh thần núi v a i điện hạ chớ có nói b ậ y thần xưa nay không làm việc trái với lương tâm tiêu hân n g u y ệ t cũng thế chỉ cần ra mặt đủ dày không cảm thấy đối lý vậy liền không có việc trái với lương tâm tiêu hân n g u y ệ t cảm thấy bằng con hàng này đạo đức cấp độ đại khái là rất khó cảm thấy làm cái gì việc trái với lương tâm mấy cái người hầu bị tiêu hâm nguyệt mệnh lệnh đi chọn mua mà tiêu hâm nguyệt cùng minh thần hai người lại là đến mặt khác một tòa phủ đệ trước cửa ấm áp gió nhẹ thổi lất phất trong viện lao l i ê u thụ cảnh nhẹ nhàng lắc lư lao t r ư ơ n g dựa vào ghế lẳng lặng nhìn xem đỉnh đầu lam thiên hắn gần nhất trôi qua còn không tệ mặc dù triều đình dung chuyển các nơi l o ạ n lên nhưng là hắn nơi này lại là một mảnh tường hòa thời gian nửa năm bởi vì triều đình dung chuyển trung ương đối với địa phương lực không chế nhiều lần cắt giảm hắn ngược lại là thừa dịp loạn bắt đầu tương bước một đem vướng bận cái đinh đều cho nhổ xong trên danh nghĩa hắn là một nho nhỏ chi huyện. cuộc sống của hắn mặc dù không tính tiết kiệm móc nhưng tương tự cũng không xa hoa lãng phí không phải chính đồ mua chuộc tiền tại đều cũng bị dùng làm chính đồ hắn cũng không cho là mình làm gì sai cho dù là thân sinh nhi tử đến nay vẫn đều bán hận với hắn thời gian nửa năm đi qua hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên cái kia trong mắt bao quát thiên hạ người trẻ tuổi thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ đối phương cùng hắn tại trên bàn r ư ợ u nói kia khoác lắc đồng dạng n ô n luận đối phương nói lời nghe tới tựa như là t h i ê n phương giả đàm lửa gạt chỉ là lại không hiểu để cho người ta tin tưởng hiện tại loạn thế cũng nhanh muốn tới không có l ơ i đao quyền lực chiến trường đã bắt đầu chém giết cái này nho nhỏ huyện lệnh cả đời nhìn thấy đầu nhưng hắn ẩ n ẩ n có loại cảm giác vận mệnh của hắn không nên là như vậy tính toán thời gian nếu như đi bên này con đường nhị hoàng nữ đội ngũ cũng sắp đến đi cân do quất vào mặt du vân tại bầu trời phiêu đãng đại nhân có hai người cầu kiến thị vệ truyền lời âm thanh lại là phá vỡ nơi này bình tĩnh、ừ. trương bá hưng nhớ mày người nào hai người một người là một tuổi trẻ công tử hắn nói mình họ trần nửa năm trước gặp qua ngài một mặt chỉ cần báo cáo nhanh cho ngài ngài tự sẽ biết được trần trương bá hưng bỗng nhiên đứng người lên đến mời bọn họ t i ế n đến đã lâu không gặp trương đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a minh thần dơ lên chén t r à đến nhấp một ngụm t r à nước cười hiếp mắt nhìn người trước mắt hắc lão đầu nhi cười âm thanh lão hủ con tốt trần lão đệ lần này đi nửa năm lại như thế nào đơn giản một tiếng lão đệ liền đem quan hệ giữa hai người kéo gần lại chút có lẽ lão hủ nên gọi ngươi minh thần trần minh đ ả o lại đó chính là minh thần minh thần đi kinh thành nên là có thể c u ố n lên phong vân dương danh tại thiên hạ đơn giản nửa ngày ở chung trương bá hưng chính là đối với hắn có lòng tin này nhưng là thời gian trôi qua tảng đá đã rơi vào biển lớn cũng không có nhắc lên cái gì bằng nước chưa nghe nói qua cái gì tên là trần minh thiên tài ngược lại là minh thần thanh danh truyềnền ra vừa lúc là đi thi thư sinh vừa vận t ạ i trong nửa năm này bộc lộ tài năng hết thể hết thể đều chỉ hướng cùng là một người cái này xấu tiểu tử còn cùng hắn đuồng h ị c h cái mánh khỏe trương bá hưng cũng không phải là người ngu đơn giản tưởng tượng liền cũng là đem minh thần đ o á n ra ha ha ha đi ra ngoài bên ngoài dùng tiểu hảo càng an toàn một điểm minh thần ra mặt giải thực cũng không có hoang nôn bị vạch trần xấu hổ chỉ là hướng phía trương bá hưng c h ắ p tay chính là tại hạ minh thần mong rằng trương đại nhân thứ lỗi trương bá hưng nhẹ gật đầu tiếp lấy chuyển di ánh mắt nhìn về phía một bên khác tiêu h ư n g n g u y ệ t chắc hẳn vị này chính là nhị điện hạ đi triều đình truy nã phản nghịch trọng phạm bây giờ lại là an ổn ngồi tại c h i huyện trong phủ ngươi thật đúng là cái lao cơ linh q u tiêu hân nguyện khẽ vất cảm không hổ là trương đại nhân nghe tiếng không bằng thấy một lần bản cung chính là tiêu hân nguyện cái này tri huyện quả thật có chú căn nhà nhỏ bé ở chỗ này đáng tiếc ha ha ha trương giúp ta, ta giúp đại nhân nửa năm trước thần thế nhưng là muốn nói với ngươi mở ra kế hoạch lớn cơ hội minh thần ngẩng đầu lên cười t ù m tìm nhìn xem hắn hiện tại gần ngay trước mắt hắn hiện tại muốn cái này lao đầu nhi biểu một cái thái trong lòng nghĩ như thế nào tạm thời còn không trọng yếu tối thiểu nhất thái độ là phải có trương bá hưng toàn thân chấn động nhìn xem trước mặt hai cái này cộng lại số tuổi đều không có chính mình lớn người trẻ tuổi ngay sau đó lại là đứng dậy đầy mặt nghiêm túc bây giờ đồng tặc c ư ớ p đoạt chính quyền huyết y phản địch thiên hạ đại l o ạ n may mắn được m ì n h quân tránh thoát l ồ n g giam giữ lại triều ta hy vọng h ò a t r ù n g hai tay của hắn thở dài không người nói điện hạ lao thần bất tài nguyện hiệu khuyến mã ngày sau sẽ làm thanh trường đ ị đảng còn lấy thiên hạ thái bình b ấ chương ì thời đại i tốt, tốt, tốt, tốt. nhân nguyện trợ bà cung coi là thật như hổ thêm cánh xấu tiểu tử cùng xấu lao đầu cộng thêm một cái phản bội chạy trốn hoàng nữ đầy gian phòng cộng lại góp không ra một người tốt ở chung bắt đầu ngược lại là rất hài hòa chương một trăm năm mươi lăm bách tính không phải người xấu chương một trăm năm mươi lăm bách tính không phải người xấu chương đại nhân thần hiện tại có hai cái đề nghị cho ngươi thứ nhất cùng chúng ta cùng đi thứ hai ngươi tiếp tục lưu lại nơi này mặt ngoài phụ thuộc đ ồ n g tặc ngày sau nhưng cùng ta vây kín quân địch minh thần chén t r à trong tay đóng nhẹ nhàng mài lấy chén xuôi theo hướng phía trương bá hưng nói vọng dương thành vị trí cự ly kinh đô có chút gần cự ly minh thần là tiêu hân nguyện chọn đại bản doanh có chút xa nếu là trương bá hưng ủng hộ tiêu hân nguyện là không thể tại ngoài sáng trên ủng hộ cho nên hắn hoặc là liền từ bỏ vọng dương thành cùng minh thần một nhóm cùng đi kinh doanh tân triều hoặc là liền lưu tại nơi này lưu làm nội ứng ngày sau nếu là quyết chiến cố gắng cần dùng đến minh thần kỳ thật vẫn là càng có khuynh ê ư ớ n g cái trước tương lai thế cục không biết rõ là dạng gì trở lấy huyết y l h i quân lên phía bắc còn chưa nhất định là ai đánh ai đây còn không bằng đem có thể mang người đều cùng một chỗ mang đi đem tất cả lực lượng tập hợp một chỗ đương nhiên đi chỗ xấu chính là từ bỏ khả năng này hữu dụng cứ điểm cái này hảo hảo thành thị cũng sẽ bởi vì không có trương bá hưng lãnh đạo lâm vào rối loạn ngày sau triều đình lại ném một cái giá áo túi c ơ m tới cái này vui vẻ phồn đình thành thị qua không được bao lâu liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục xưa nay khúc khúc trương bá hưng nhân dân sẽ ở tao nộ cực khổ về sau nhớ tới hắm tới Trương Bá hắn g n chỗ e am hiểu là tại yên ổn hoàn cảnh bên trong bày mưu nghĩ kế mà không phải trong loạn thế tranh phong hắn nhìn ra minh thần cùng tiêu hâm được, nguyện bất phẩm liền xem như chưa quen thuộc tiêu hâm nguyệt nhưng là hắn hay là rất tin tưởng minh thần chờ lấy hòa bình giáng lâm hắn vẫn như cũ có thể thi triển tài hoa của hắn cuối cùng cái này kỳ thật đều là lý do hắn kỳ thật vẫn là không bỏ nổi chính mình hao phí nhiều như vậy tâm huyết thành thị người đã giả để hắn tùy tiện đổi một hoàn cảnh hắn là cần nỗ lực rất lớn giúp khí h u ố h ồ hắn sinh tính cẩn thận không làm được kia quyết tuyệt được ăn cả ngã về không sự tình vạn nhất tiêu hâm nguyệt thất bại hắn cũng có thể lưu lại cho mình một điểm chỗ trống thật sao minh thần nhìn hắn một cái ngôn ngữ có ý riêng lão c á ca, ca. thành thị này nhưng có không ít người còn đang đọc rồi nói ra ngươi đây đáng ra a hắn nhứ mày tiếng nói có chút nhẹ đ ừ n g nói đổi lại là ta vậy ta bỏ gánh liền đi ngay sau gặp khó khăn đáng đ ợ i để bọn hắn hối hận đi thôi để các ngươi suy nghĩ thật kỹ ta tốt rất nhiều thời điểm người là cần so sánh mới có thể biết mình hạnh phúc minh lão để nói đùa cái này há có thể như thế cho đùa xấu lao đầu nhi thả xuống trong mắt trong đôi mắt g i à n mua quang hoa lưu truyền bách tính không phải người xấu bọn hắn chỉ là rất dễ dàng bị dẫn đạo rất dễ dàng bị che đậy ngay sau cũng không ai cung cấp ta tham minh thần nói chuyện xác thực rất dễ dàng dẫn phát ân tình tự hắn biết được đối phương nói kia nghe có chút l â y tơ chỉ là vì kích hắn mà thôi lao đầu nhi nhiều năm như vậy tới rất nhiều chuyện đều tầm nhìn khai phát cũng nhìn minh bạch một bên tiêu hâm nguyệt nghe vậy lại tựa hồ như như có điều suy nghĩ lão hủ cày cấy đã lâu ngày sau điện hạ khởi sự lão hủ thế tất cử bình hợp nhau mà lại trương ba hưng cho rằng hiện tại là l o à n thế địa phương cũng rất trọng yếu không cần thiết tụ tập lại cùng một chỗ minh thần cùng tiêu h â nguyệt liếc nhau một cái chắc cũng gật đầu t u t trương ba hưng tâm ý đã quyết hai người cũng sẽ không bức bách người này là bạn không phải địch đã là rất không tệ lại hàn huyên vài câu trương bá hưng lấy ra một ngọc phủ đến giao cho tiêu hưng n g u y ệ t điện hạng minh l ã o đệ ly khai vọng dương thành hướng đông hai mươi dặm có một cái tên là hùng sơn trại thổ phỉ sơn trại ngươi đem vật này giao cho bọn h ắ n đại đương ra ba trăm khinh kỵ giúp cho r o n g ruồi trương bá hưng những lời này đầy đủ cho thấy thành tâm cùng đối với tân triều nguyên thủy cổ đầu tư tiêu hưng n g u y ệ t nghe vậy chỉ trệ nhìn thật sâu mắt cái này bề ngoài nhìn qua bình thường lao giả ba trăm không nhiều nhưng kỵ binh không phải bộ binh là rất quý giá tài nguyên tại dạng này dưới điều kiện chỉ là một cái tri huyện tư nuôi nhiều lính như vệ sĩ mà lại cứ như vậy nhẹ đồng bình đưa ra tới cái này lao đầu nhi quả nhiên không đơn giản tịch nhật tây hạ n g á n h tả dương đỏ quặt như máu minh thần s ớ m tại nửa năm trước kia ngươi liền dự liệu được sẽ có hôm nay minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ t không thể tại cái này nhất huyền thành bên trong lốc quá lâu cùng trương bá hưng giản thương thảo vài câu hai người chính là lý khai trên đường tiêu hâm n g u y ệ t xoay đầu lại kinh ngạc nhìn nhìn bên cạnh người này không khỏi mở miệng hỏi nửa năm trước người này còn không có nhậm sĩ khi đó hắn bất quá chỉ là cái vô danh thư sinh hắn liền cùng trương bá hưng bắt đầu thương thảo tương lai hắn làm sao lại biết do nhiều chuyện như vậy người này làm sao như thế có tự tin hết thể sẽ như hắn sở liệu minh thần lắc đầu người cũng không phải thần làm sao có thể đoán trước tương lai vậy sao ngươi bất quá chỉ là một chút dự tính ý nghĩ phương án thôi minh thần núi v a i nói với nàng lúc trước cùng lăng ngọc nói qua không sai biệt lắm lời nói ta cũng không biết rõ có thể thành hay không người tóm lại là một mực tại là tương lai dự định cùng quy hoạch hắn nhàn không có chuyện ngay tại kế hoạch tương lai nên làm cái gì như thế nào bố cục hắn có rất nhiều ý nghĩ cho nên tiến hành rất nhiều đầu tư huyết y ghi quân hoàng đế thái tử hoàng nữ bác liệt minh thần sinh ở như thế một thời đại vương triều mục nát loạn thế sắp đến vì sinh hoạt càng tốt hơn một chút hắn chuyện đương nhiên phải có điều s o đo người không thể sống quá hồ đồ hắn biết được vương triều chung cuộc hầu như đều là như vậy tài nguyên tiền vàng nhân lực t h ổ địa hết thảy đều tập trung ở thượng tầng số người cực ít trong tay quan trường mục nát mâu thuẫn xã hội càng thêm bé nhọn thẳng đến cuối cùng triệt để bộc phát cải thiên hoán điệm những vấn đề này muốn t r ị tận gốc giải quyết rất phiền phức nộ biến tùng quyền có cải biến kế sách cũng có trong đó một cái phương án đó chính là đánh vỡ hết thảy không phá thì không xây được những cái tia thế gia đại tộc những cái tia mục nát quan viên tất cả đều cùng nhau giết giải phóng thổ địa cùng quốc lực kế hoạch này hoặc là huyết y di quân tới làm hoặc là hắn đỡ dậy một người tới làm hoặc là chính là bắc liệt xuôi nam d i ệ t quốc hoặc là là cái khác biến số hắn xác thực có phương án như vậy từ bỏ kinh thành tái tạo vương triều bất quá kia thời điểm kế hoạch mang theo người là thái tử tiêu chính dương kia thời điểm hắn còn không biết rõ trước mắt nữ tử này d a n h t ự đây trời xui đ ấ t k hiến thời gian cùng vận mệnh đẩy người đi từng cái lựa chọn lối rẽ dần dần biến mất cuối cùng biến thành như bây giờ rất nhiều chuyện đều xuất hiện sai lầm nhưng đại phương hướng trên vấn đề không lớn ngoài ý liệu hợp tình lý người tính không được một trăm phần trăm sự tình Kế hai o ạ c h n u thể người p c h u tiến lên ở giữa nông hậu dày đặt mùi rượu đập vào mặt phía trước vọn tới một cái minh thần có chút quen thuộc người một vàng áo công tử lạo đạo đi tới nhập nhèm mắt say lờ đờ tựa hồ là nhìn thấy cái gì mở to hai mắt nhìn rượu tựa hồ cũng t ỉ n h chút đ ô n g nhiên tiến lên đây người cái này lừa đảo ba trả ta tiền đến ba hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn người đi đường không nhiều thịnh nộ xông lên c h á n hắn mắt đỏ hướng phía minh thần lao đến bất quá hắn uống nhiều quá cũng quá nhỏ yếu thậm chí còn không có đủ đến minh thần chính là chân trái trộn lẫn chân phải ngã dầm trên mặt đất tiêu hương n g u y ệ t minh thần cái này trở lại trốn cũ một chuyến làm sao luôn gặp phải người con đâu minh thần ngồi sổm nửa mình lưới nhìn xem vị này tri huyện tri tử khe khe lắc đầu trương công tử có t hắn ể thể điểm ăn năm nói không thể nói lung tung, ta cái gì thời điểm lừa ngươi. Ngươi không có ta. Vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta. Nửa bậy, Vậy có cái thời đi qua, cha h gì gạt gạt ta ta. ta. lừa đều qua, của đáp an an ngay ổn ổn t r ư ớ cũng việc lệnh, hắn làm hắn quan mộng đến nay cũng không có cũng đạt thành. Hắn cũng không phải đồ đẩn phân biệt ra mùi vị đến biết mình là bị lừa thế đạo này quá mức hoang đường vì sao toàn thiên hạ đều tại cùng hắn đối n ị c h ra bực này lừa đảo hắn phụ thân cũng không phái người truy nã tại hạ cái này không liền đến tìm ngươi rồi chương ba hưng duy nhất làm cho người tiếp nối cố gắng chính là không có một đứa con trai tốt đi vô năng không có sai sai là người vô năng lại không cam lòng vô năng đi h o á n trách người bên ngoài h o á n trách nhân thế chờ đợi lấy người bên ngoài cho hắn trợ giúp cái gì chẳng lẽ triều đình ý chỉ ban bố xuống tới rồi trương lê bỗng nhiên n g ẩ n g đầu đến có chút hưng p h ấ n nói minh thần lắc đầu không thật đáng tiếc trương công tử là chúng ta rơi đ à i trương công tử không biết do triều đình dung chuyển sao vậy hạ bị người hại chết gian tặc cướp đoạt chính quyền tàn sát hoàng thất bây giờ quốc triều hỗn loạn ta là nhị hoàng nữ g i ớ i trướng trọng thần trương công tử có thể nguyện gia nhập chúng ta phản cái này vương triều bên người tiêu hâm nguyệt mang theo n ũ rộng t h n h giống như là cái đi đường người minh thần cũng không có chỉ đối phương chỉ là cười híp mắt hướng phía trương lê nói ra nếu là được chuyện bằng vào trương công tử t r í năng nhất định có thể có chỗ thành tích ngày sau trương công tử chính là khai quốc người có công lớn vinh hoa phú quý lưu danh thiên cổ cái cái gì minh thần nói tương đương có sức hấp dẫn nhưng mà rơi xuống trương lê trong hai lại là phản phất giống như sấm xét làm hắn toàn thân chấn động mạnh một cái trong chấp đoán này đều tính rượu người người là phản tập ba hắn đầy mặt hoảng sợ lắc đầu không ở nỉ non ta ta cấu kết phản tạo song song không, không được đại não loạn thất bát tao mê man không cách nào nhiều hơn suy tư hết thể toàn bằng b ả n n ă n g phản ứng hắn lại là cũng không để ý cùng minh thần yêu cầu những số tiền k i a t ả i chỉ là chật vật hướng phía ra phương hướng chạy tới cha ba minh thần nhìn hắn bóng lưng lại là lắc đầu những cái tiêu hành đồ đại trí nói đến xinh đẹp nhưng hắn nhưng lại như thế bình thường chỉ có đảm thức như vậy làm sao có thể bỏ lên trên hắn muôn đám mây đâu hắn là ai một bên tiêu hân nguyệt nhìn xem cái này n á o kịch tựa hồ có chút n g h i hoặc minh thần ở trong thành phố này người quen biết không ít đã minh thần thu hồi ánh mắt tùy ý nói trương đại nhân trí tử tiêu hân nguyện chương một trăm năm mươi sáu trung thành cũng không đại biểu sẽ không phạm sai lầm chương một trăm năm mươi sáu trung thành cũng không đại biểu sẽ không phạm sai lầm thời gian một ngày một ngày trôi qua tiêu hâm nguyệt minh thần một nhóm đội ngũ vẫn tại trên đường tiến lên c ự ly mục tiêu đã càng ngày càng gần nhanh đến chờ đến phương nam chúng ta đi nghiên cứu một chút thần hóa sự tình cố gắng ta phủ giao nhi liền biến thành v g hoàng minh thần hiện tại cũng không phải trước đây cái kia mới ra đời thư sinh cưới ngựa cũng có thể ổn định điều khiển hắn ngồi tại trên lưng ngựa tiếp nhận chim nhỏ đến nhẹ nhàng điểm một cái đầu của nó trong mắt tựa hồ có chút chờ mong tuy nói lao hoàng đế đã sống chết nhưng là minh thần thế nhưng là cái trung thành tuyệt đối trung thần hắn vẫn là nghĩ tuân thủ một cái lao hoàng đế khi còn sống nguyện vọng đi đến phía nam gia châu nhìn xem các loại đem tiêu hâm n g u y ệ t những người này an bài thỏa đáng hắn liền đi huyết y quân địa bàn một chuyến dù sao phù giao nhi cái này t h ầ n hỏa hắn đã đợi bảy năm loạn thất bát tao khoa học thí nghiệm đều tiến hành năm lần hiện tại rốt cục có chút mặt mày dù sao theo một ý nghĩa nào đó giảng huyết y quân cũng là hắn đối tượng đầu tư là hắn bằng hữu căn cư chiến lược phương diện suy tính hắn cũng cần đi một chuyến xem như tiệ đường như tia thật là thân hỏa thật có thể trợ giúp phù giao nhi biến thành phượng hoàng cũng coi như không có bạch bạch cùng lão hoàng đế lục đục với nhau cái này một lần ừ m nha chim nhỏ méo một chút đầu nhìn xem tự mình công tử nàng kỳ thật cũng không hiểu công tử vì sao chấp nhất tại đi vì nàng tìm kiếm cái gì thần hỏa cũng không biết rõ ngọn lửa này đối với nàng ý nghĩa công tử luôn nói nàng là phượng hoàng phượng hoàng vẫn là phổ thông tiểu yêu thân phận gì nàng kỳ thật cũng không thèm để ý đối với cái này hào hứng cũng không cao nàng chỉ câu có thể một mực tại bên người minh thần là đủ mỗi ngày có thể cùng hắn nũng nịu cùng hắn có lác cùng hắn chơi đùa làm cái gì ở nơi đó là cái gì cái này đều không trọng yếu chim nhỏ dương dương cánh bảng nho nhỏ trong ánh mắt quan g hoa lưu truyền dường như nghĩ tới điều gì công tử phủ giao nếu là biến thành p h ư ợ n g hoàng kia phủ giao vẫn là phủ giao sao minh thần xương sở c h ậ t nói ra phủ giao mãi mãi cũng là phủ giao nếu không vậy cái này cái gọi là nguyện vọng cũng không cần hoàn thành Ừm. Nam Giẩm trăm người quy mô Báo. Ba phát trong loạn, Điện Đông sinh người giặc hạng, Vương thôn huấn cướp tập quy có bên hai chuyển đến trận trận tuấn mã thanh âm kinh khởi ven đường mấy cái kiếm thức ăn phi điệu một mặc áo xanh trung niên tướng quân tuấn mã mà đến hắn hướng phía tiêu hâm nguyệt túi đ ầ u xuống nghiêm túc báo cáo hắn gọi lâm bằng là trương bá hưng đưa cho tiêu hâm nguyệt ba trăm k ỵ quân lãnh tụ cũng là trương bá hưng thân tín trước kia trương bá hưng từng cùng hắn có thể cứu hộ cả nhà tính mạng tri ân lâm bằng bay nguyện báo chi lấy cái chết trương bá hưng mệnh lệnh h ắ n cũng sẽ vô điều kiện tuân theo về sau trương bá hưng âm thầm phát triển quân đội hắn làm cái này một tri kỹ quân lãnh tụ cái này ba trăm k i n h kỹ thực lực cao thấp không đều tiêu linh xuất l ĩ n h vệ binh là tiêu chính dương tuyển chọn tỉ mỉ ra cái này ba trăm n g ư ờ i có thể chống đỡ ba ngàn quân cái này thiên hạ cũng không có mấy nhánh quân đội tố chất có thể theo kịp bọn hắn cái này ba trăm kỵ tuy nói trên danh nghĩa là thổ phỉ nhưng lại chế độ nghiêm minh cũng không một chút thổ phỉ thói quen tiêu hưng nguyệt mang theo tín vật đến ngay sau đó những người này liền từ bỏ cứ điểm theo nàng hành quân căn bản không có phí bao lớn công phu liền hợp nhất bọn hắn binh lực một cái làm lớn ra gấp đôi chiến lực cũng có chỗ bành trướng dựa vào những n à y tinh nhuệ kỵ binh thêm chút vận d a n h đánh hạ một cái không có binh lực bố trí châu còn vẫn là không có v bởi vì cái này mới tới ba trăm khinh kỵ thường thường chạy trốn tại trong núi rừng hành quân nhanh nhẹn đi lại như gió giỏi về lợi dụng địa hình sức quan sát cực mạnh cho nên tiêu hâm nguyệt thường thường đem bọn hắn thả ra trinh sát con đường phía trước tăng tốc hành quân tốc độ hả tiêu hâm nguyệt nghe vậy nữ h nhữ mày bọn hắn đoạn đường này đi tới ngược lại là không có gặp được cái gì thổ phỉ đây là lần thứ nhất dù sao những cái kia kẻ liệu mạng cũng không phải đồ đần nhìn thấy tinh như vậy lương quân đội đã sớm chạy mất t ă n đông nam cơn gió thổi tới phất qua hoàng nữ tinh xảo khuôn mặt không biết sao đến Nàng phẳng ngửi phất đối ư ợ c trong không khí bay tới trận trận không khí bay đ t khét sát cháy cùng ù dĩ c ơ với tiêu linh mà nói trọng yếu nhất chính là tiêu hâm nguyện sinh mệnh an toàn cái khác đều có thể không đáng kể đều có thể hy sinh bọn hắn hiện tại đã đến minh thần là tiêu hâm nguyệt kế hoạch phạm vi thế lực t r u n g quanh nơi này thổ địa đều là tương lai cần hợp nhất nhưng dù sao còn chưa có bắt đầu đến tiếp sau bố cục hiện tại chỉ cần còn chưa tới nơi tuyệt đối an toàn địa phương vậy liền không thể b ô n g lòng cảnh giác lâm bằng những người này ánh mắt là rất chuyên nghiệp nhìn ra được những cái kia giặc cấp có vấn đề như vậy khẳng định là có vấn đề dù sao bọn hắn cũng là dạng này đồng hành bây giờ thiên hạ đại l o ạ n đạo tặc hành hành cướp bóc đốt giết sự tình không thể bình thường hơn được tiêu linh không biết rõ cái này trăm người phỉ đồ phía sau là ai cũng không nguyện ý phức tạp n à y sau điện hạ sinh mệnh an toàn đạt được cam đoan về sau lại mưu đồ hậu sự cũng không muộn dân chúng tầm thường cực khổ làm cho người tiếp nối nhưng là cũng không trọng yếu bọn hắn không có rảnh ở chỗ này liên lụy dân chúng tầm thường sự tình có một số việc nên bỏ vứt bỏ liền muốn bỏ qua nên làm như không thấy liền muốn làm như không thấy tiêu hâm nguyệt lại cắn răng nàng cũng không ưa thích tiêu linh đề điểm nhưng đối phương nghe tới lại tựa hồi như không sai nàng vô ý thức nhìn về phía một bên minh thần minh thần chỉ là hướng nàng cười cười điện hạ ngươi là lãnh tụ mời kiên định ngươi có tư cách hạ bất kỳ quyết định gì đi làm chuyện ngươi muốn làm về phần như thế nào đi làm kia là người phía dưới cần cân nhắc tại bắc cảnh thời điểm tiêu hâm nguyệt liền sẽ đem trong tay bánh cho những cái k i a đói ra bọc xương h ả i đồng sẽ xông vào môn đi lo lắng mẹ còn t ư ơ n g ăn giờ này k h ắ c này nàng đang suy nghĩ gì minh thần biết được ngoan độc cùng cẩn thận là một cái vương cần phải có đất chất nhưng là nhân từ đồng dạng cũng là một cái vương cần đồ vật mà lại càng thêm quý giá tiêu hâm nguyệt nghe vậy chấn động trong n g á y mắt đuổi đi tất cả mê mang nhìn thật sâu mắt minh thần chật rút ra bên hông trường kiếm đến ánh mắt kiên định nói toàn quân nghe ta hiệu lệnh thay đổi tuyến đường dễ phỉ rõ lâm bằng dứt khoát lĩnh mệnh mà đi điện h ạ t i ê u linh hà to miệm nàng rất thông minh minh thần một điểm liền rõ ràng phi tốc trưởng thành đuôi ngựa theo gió tung bay tuyệt mỹ nữ tử mang theo một loại bẩm sinh quy khí nói lời cũng khí phách thẳng vào trong lòng người nói tiêu linh xứng sở tại nguyên chỗ lăng lăng nhìn xem kia tịnh lệ bóng lưng bọn hắn cự ly rất gần nhưng là không hiểu tiêu linh lại cảm thấy điện này hạ cách hắn rất xa xôi cũng không phải là cùng một giai cấp vương chính là vương thuộc hạ chính là thuộc hạ hoàng điệu dâng trào bay hướng trời cao là sẽ không đem ánh mắt l i ề u tại sau lưng một nhóm quân sĩ m ê n n g ô n g đung đưa thay đổi tuyến đường hướng đông nam chạy đi tóm lại tiêu hâm nguyệt là lãnh tụ nàng không phải kinh thành tiêu an hồng như vậy bị giá không linh vật liền xem như tiêu linh không nguyện ý cũng phải nghe nàng chỉ là trước khi rời đi tiêu linh lại có chút bất mãn nhìn về phía minh thần minh đại nhân vì sao muốn tùy theo điện hạ làm những này không có chút ý nghĩa nào nguy hiểm sự tình đây đã là lần thứ hai lần trước minh thần mang điện hạ chỉ đi một mình vọng dương huyện hắn cũng có chút bất mãn mặc dù kết quả là tốt nhưng tóm lại là muốn gánh chịu phong hiểm. hoàn toàn có thể giao cho người bên ngoài đi làm đứng tại tiêu linh tư nhân góc độ minh thần cùng hắn có ân cứu mạng hắn cảm kích minh thần nhưng tư là tư công là công là muốn tách ra cùng lúc đó hắn cũng có nhiệm vụ của mình cùng tín nhiệm đồng bạn cũng không đại biểu ý kiến trái ngược lúc sẽ không cãi nhau tương phản trong đoàn đội thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng câu thông dạng này mới thật sự là tín nhiệm chân chính vì cộng đồng lý tưởng mà cố gắng thái độ minh thần chỉ là lắc đầu tiêu tương quân đứng tại khác biệt vị trí khảo luận phương hướng là không đồng dạng đó cũng không phải không có ý nghĩa sự tỉnh nơi này tương lai là chúng ta địa bàn phải thật tốt kinh doanh lưu lại tốt hơn thanh danh không phải chuyện xấu hắn tung lập tức tới nhẹ nhàng vỗ vỗ tiêu linh bạ vai quá độ bảo hộ khả năng cũng không phải là chuyện tốt nàng nhất định là một m cái khai thiên tích địa c u n chủ đoạn đường này đi tới không có khả năng không gánh chịu phong hiểm cố gắng còn cần đi liều mạng trải qua sinh tử kiếp nạn tiêu linh chỉ là quá phận chú ý tiêu hâm nguyệt cái người an n g uy giống như là hài đồng mẫu thân sợ n à n g mạo hiểm tổn thương đến chính mình nhưng là tiểu hài cũng chính là cần chính mình đi đi đường đi chạy quay ngược lại tiêu chính dương phái tới người cái này tướng quân trung thành không có vấn đề gì ý kiến khác nhau có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nàng so người ta tưởng tượng đều muốn kiên cường dung cảm nhiều tiêu tướng quân chớ có áp chế nàng nguyệt khí đem nàng dưỡng thành một cái mềm mại lãnh tụ người ta đều là thuộc hạ người muốn làm không phải ngăn cản điện hạ ý nghĩ mà là phân tích lợi hại đưa ra đề nghị tại điện hạ kiên định ý nghĩ của mình lúc bảo vệ tốt nàng an toàn tiêu hâm nguyệt lựa chọn từ bỏ cứu những thôn dân kia là đúng nhưng lựa chọn đi cứu cũng là đúng đại đa số sự tỉnh đều không phải là nhất định đối cùng nhất định sai minh thần rơi xuống những lời này cũng không đợi tiêu linh đáp lại chính là phóng ngựa từ hắn bên cạnh thân lướt qua Cùng một tay tướng quân toàn thân chấn động sững sờ ngay tại chỗ có chút trong mắt tựa hồ đang nhấm nuốt lấy minh thần ngôn ngữ dần dần đều rơi xuống đội ngũ cuối cùng hắn mới hoàn hồn đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn xem phương xa thư sinh kia b ó n g lưng không biết sao đến cảm giác rợn cả tóc gãy từ đáy lòng thăng lên minh thần câu nói này nửa là khuyên giải cũng nửa là để được gõ lấy lại tinh thần hắn biết rõ hắn vẫn còn có chút nạn m ạ n có chút vượt hơn trung thành cũng không đại biểu sẽ không phạm sai lầm giờ này khắc này hắn cũng dần dần sáng tỏ vì sao tiên vương nhất định phải hắn nghe cái này tuổi trẻ quá phận yêu tài mệnh lệnh nhất định phải người này đi phụ tá ủng hộ điện hạ chương một trăm năm mươi bảy quan gia người chương một trăm năm mươi bảy quan gia người a ba ha ha ha ha, -ha, -ha. lan đi các ngươi bọn này mà quỷ ba các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng các ngươi chết không yên lành không muốn đừng có giết ta cha năm đây là một chỗ hương giã thôn xóm bàn về quy mô đến xem như tương đối lớn vượt qua thiên hộ thương châu nơi này là càn nguyên nổi danh giàu có chi địa nhờ vào nơi này thích hợp khí hậu cùng p h i n h i ê u thổ nhưỡng loạn thế phía dưới nơi này các nông dân qua còn không tệ phổ thông nông người sinh sống rất đơn giản mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đủ không đến đỉnh đại nhân vật tính toán tranh đấu cũng là bình thường phổ thông sống được tự tại nhưng mà bình thường phổ thông liền mang ý nghĩa bọn hắn không có bảo vệ mình lựa chọn nhân sinh quyền lực bình thường hạnh phúc dễ như t r ở bàn tay liền sẽ bị phá hư cứ việc số lượng xa xa chiếm cứ lấy ưu thế nhưng là phổ thông nông p h làm sao có thể là kia đáp lấy tuấn mã trang bị tinh lương phỉ đổ đối thủ đâu làm cùng giá t r quân công kích tiến vào thôn mỗi vung ra một đao liền sẽ cướp đi một người sinh mệnh hết thể tất cả đều thay đổi bách tính am hiểu là sáng tạo mà đạo tặc am hiểu là phá hư liên h ỏ a sáng rực t h i ê u đốt thô bị tiếng la g i ế t chật vật tiếng cầu khẩn kêu khóc giận mắng liên tiếp không ngừng thổ phỉ tập k í c h thôn cướp bóc đốt g i ế t máu chảy thành sông thây nang g khắp đầu bằng vào ta tâm huyết đúc áo giáp bằng vào ta anh hồn tuần thái bình rết rết ha ha ha ha chúng ta huyết y quân thiên hạ vô địch bọn p h đồ trên đầu mang theo đầu màu đỏ khăn cơ trong tay binh khí cười gằn cao giọng la lên huyết y quân khẩu hiệu tùy tiện đồ sát lấy nơi này bình dân b á c h tính cướp đoạt nơi này tài nguyên tài sản nơi đây cự ly phương nam huyết y di quân địa b ả n đúng là rất gần có chút huyết y phản quân chạy đến nơi lây đến tựa hồ cũng rất bình thường mà đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện dừng tay ba bóng ma trợt l ó e lên tiên huyết vẩy ra ở giữa phía tây nhất cửa thôn phương hướng một viên nghe răng cởi đạo tặc đầu lâu bị cao cao ném hướng bầu trời nương theo lấy một tiếng khét ê trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều là bị hấp dẫn rượu nhật chiếu rọi tóc dài theo gió nhẹ, nhẹ nhàng tung bay k h u n h thành mỹ nhân một tay chấp l u ố n máu trường kiếm cưới n g a cao to uy p h o nguyên bản thân ở luyện ngục đã là tuyệt vọng các thôn dân cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn nàng không lý do nhìn xem cái này tuyệt đại phương hoa nữ nhân chỉ cảm thấy thánh quang gia thân phảng phất giống như thần chi phảng phất tại trong tuyệt vọng tìm được cứu vớt bọn họ hy vọng đứng trước mặt người khát lúc trang diện muốn làm đẹp mắt chút một bên minh thần nhìn xem hoàng n ữ như thế sáng trói trói mắt cũng không nhịn được gâm thầm nhẹ gật đầu rất tốt không ai nguyện ý đi theo một cái nhỏ yếu không có cách cục không đủ uy nghiêm đế vương g i ế t g i ế t g i ế t mà sau lưng nàng liệt mã tê minh v ù i đất tung bay vai hùng bọn g à o thét g à o thét thanh thế c h â n thiên bọn hắn là tinh nhuệ nhất chiến sĩ khí thế b ằ n g bạc cái người nào những này thổ phỉ l ĩ n h quân người là một cái thân hình trắng kiện mang trên mặt mặt xẻo nhìn qua khí thế có chút nhanh nhẹn dũng mánh nam tử giờ này khắc này hắn chừng lớn mắt kinh ngạc nhìn, nhìn xem người tới cau mày suy nghĩ nấn á nguyên bản nên là bọn hắn lấy trăm người thổ phỉ đồ sát thôn xóm hiện tại càng thêm tinh nhuệ càng thêm cường đại số lượng càng nhiều sĩ binh vây đánh ở bọn hắn chuyện gì xảy ra những người này là từ đâu xuất hiện nhìn qua giống như là quan quân tổ chức nhưng đại nhân cũng không có đã nói với hắn còn có như thế một nhóm người à? chẳng lẽ đại nhân là muốn bông u tha bọn hắn những người này giết kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết tiêu hâm nguyệt những này sĩ binh cũng không có cho những này thổ phỉ câu thông cơ hội lúc này liền là xông vào doanh trại bên trong ơ trong tay binh khí chém giết quân địch thế không thể đỡ lúc trước lâm bằng nhìn ra những người này không phải phổ thông thổ phỉ nhưng cũng giới hạn như thế chừng một trăm cái kỵ binh bọn hắn liền lâm bằng những người này cũng không là đối thủ càng không nói đến là kia kinh thành mang ra tinh nhuệ vệ binh các ngươi là ai các ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng đại nhân vung tha ta vung tha ta không không muốn đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t theo tiêu hâm n g u y ệ n ra trận trải qua trùng sát xuống tới nghiêm trình huấn luyện thủ vệ như là hổ vào bể dê trong lúc phất tay thu hoạch tính mạng hình thức đảo ngược nương theo lấy ác ôn nhóm hoặc là phẫn nộ hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp n ô n n ữ đồ đao vô tình rơi xuống cứ việc hơi trễ nhưng là đả thương người người hại người người trung pi là bỏ ra đại giới bên hai lại lần nữa truyền đến liền không phải các thôn dân kêu g ê n xin giúp đỡ thanh â m ngược lại là những n à y bọn phỉ đồ bị đánh sụp đổ thanh â m trăm người quy mô đ ạ o tặc trong khoảnh khắc liền bị tàn sát hầu như không còn đại nhân đại nhân hiểu lầm đừng g i ế ta t đây là hiểu lầm chúng ta không phải thổ phỉ những này đột nhiên xông tới kỵ binh quá mức hung hãn những n à y thổ phỉ căn bản phản ứng không kịp chính là bị chém dưa thái dao đồng dạng giải quyết bọn hắn những người này rét những bình dân này là đô sát những này không biết rõ từ nơi nào chạy tới kỵ quân giết bọn hắn cũng là đồ sát mắt thấy đại thế đã mất tia t h ổ phỉ thủ lĩnh vứt bỏ b i n h khí v ớ i tay cao giọng la lên chạy tới tiêu hâm nguyệt trước mặt tới hắn nhìn ra cái này uy phong lẫm lẫm nữ tử nên là những người này đầu lĩnh hắn nhất định phải nói cái gì đến bảo trụ tính mạng của mình hắn hướng phía tiêu hâm nguyệt chê c ư ờ i nói chúng ta là q u a n người nhà hiểu lầm q u a n người nhà tiêu hâm nguyệt nhìn người trước mắt lại là t r o mày nàng rất thông minh chỉ từ cái này nói phía nữ nàng đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không phẫn nộ cự ly kinh thành càng xa trung ương đối với địa phương quản khống thì càng n h i ề u đ ấ t thời gian trôi qua cho tới bây giờ cái này hỗn loạn thời kỳ càng lạ như vậy địa phương đám quan chức cũng không phải đồ đẩn cũng không phải chỉ có trương bá hưng gan lớn dám đi nuôi tư m i n h quốc triều mục nát loạn thế giáng lâm có là người nuôi có một số việc bên ngoài khó thực hiện vụ trộm dù sao vẫn cần ít nhân thủ đi làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình hồi đại nhân lời nói tiểu nhân tên là lý hưng thi phụng thành quan huyện lý thanh tuấn là tại hạ bà còn xa biểu hình quả nhiên những người này là quan quân quanh m ì n h sĩ binh không có động thủ công kích hắn mà là cho phép hắn cùng tiêu hâm n g u y ệ n đối thoại lý l ư n g vội vàng giới thiệu thân phận của mình cùng bối cảnh phía sau đài quan cùng dân có một bộ ở chung phương thức quan cùng quan cũng tương tự có một bộ ở chung phương thức mọi người trao đổi thân phận bối cảnh thăm dò lẫn nhau l à m q u a n đều yêu quý l n g vũ như những người này là khác quan binh địa phương như vậy thế tất cũng muốn cân nhắc một chút sau lưng mình những quan viên này hắn chỉ cầu có thể để đối phương có chỗ kiên kỵ làm dịu mâu thuẫn xung đột bảo toàn tính mạng hắn há miệm run dày từ trong ngực móc ra một cái biệt gỗ nâng qua đỉnh đầu cao g ọ n hướng phía tiêu hâm nguyệt ô đây là thương châu châu mục bảng tuấn cùng ta tín vật chúng ta là trực thuộc ở bảng đại nhân thương châu quân a giờ này khắc này sinh tử t ồ n vong thời khắc hắn cũng không để ý phải đi che lấp cái gì cao giọng la lên đem chính mình đ ấ y mà run lên cái sạch sẽ thanh â m rơi xuống quanh mình phổ thông bách tính bên hai lại là làm bọn hắn mở t o hai mắt nhìn cái gì quan quân bọn hắn không phải thổ phỉ a không phải danh s ư n g là huyết y rỉa quân a vì sao lệ thuộc trực tiếp vu châu mục quân đội sẽ đến đến thôn bọn họ rơi tàn sát thân nhân của bọn hắn tước đoạt bọn hắn lương thực cùng tài sản vì cái gì quan quân không nên là bảo vệ bọn hắn những bình dân này sao vì sao ngụy trang thành thổ phỉ đem đồ đao rơi vào bọn hắn những n à y tuân thủ luật pháp phổ thông bách tính trên thân lý hưng cũng không có rung động đến tiêu hương nguyện ngược lại là rung động quanh mình bách tính tâm thần vì cái gì vì sao các ngươi những n à y đ ồ tệ các ngươi tại sao phải làm như vậy châu mục bàng đại nhân ba liên hỏa b ù m b ù m tiêu lốt lên tử thi khắp nơi trên đất tiên huyết chảy ngang vô số người bị mất mạng bị phá hủy gia viên nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa thôn xóm một mảnh hữu nội mọi người quỳ trên mặt đất khàn cả giọng la lên chất vấn nếu là phản lịch đạo tặc thì cũng tôi đi những n à y ác liệt đồ tể lại nói cho bọn hắn bọn hắn những người này xuất thân chính thống chính là chính quy quán quân, quân. trợt thiên hạ cờ ư i chê chỉ là bọn hắn là vô diện người tầng dưới chót nhất người chú định đạt được không đến bất luận cái gì ánh mắt không biết đại nhân tới đây là dụng ý gì hết thẻ đều là hiểu lầm chớ có tổn thương h o a khí lý hưng nghe không được tiếng hô của bọn hắn toàn vẹn không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ chỉ là bình tĩnh nhìn xem tiêu hân nguyện hy vọng có thể từ trong mắt của nàng nhìn thấy một tia bừng tỉnh cùng thương hại mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng cũng coi là có biên chế cùng là quan quân đối phương nên là sẽ lưu bọn hắn một mạng t r ư ớ c khi nàng chính là được phái tới diệt trừ bọn hắn những n à y không thể lộ ra ngoài ánh sáng người nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lý hưng khẩn cầu hai con ngươi bên trong lạnh t ấ u xương kiếm quang hiện lên Phúc! lý hưng mắt nhân co r ụ t lại trước mắt thế giới trời đất quay cuồng sắp bén bảo kiếm chặt đứt cái cổ đầu lâu bay phóng lên trời tiên huyết dâng trào thi thể không đầu ngã trên mặt đất đoạt tính mạng người ác ma giờ phút này cũng bị cướp đi tính mạng thằng đến mất đi ý thức một khắc cuối cùng hắn vẫn còn đang suy tư chẳng lẽ thật sự là bảng đại nhân muốn giết người diệt khẩu a thật đáng tiếc đến chết người này đều không có đoán ra tiêu hâm nguyệt lai lịch của những người này ba i ữ tợn đầu lâu rơi trên mặt đất lan hai vòng tiêu hâm nguyệt nhìn xem quanh mình hỗn loạn thôn xóm sĩ、si、binh chém giết thanh âm bách tính kêu trên thanh âm chất vấn thanh âm thúc thít thanh âm rơi vào trong hai từ lý hương tự bộc thân phận lên nàng liền biết được tất cả nguyên do nơi này an cư lạc nghiệp đám người tại trong khoảnh khắc chính là cửa nát nhà tan trôi giạt khắp nơi mà chân chính tạo thành đây hết thể nguyên do người lại có thể mặc lộng lấy cầm ý n g nằm tại kia cầm tú lưới trên giường ăn mức hoa quả đếm lấy tài bảo thật thổ phỉ cướp đoạt bách tính cố gắng còn cần cân nhắc một chút nắm chắc tốt cường độ để tránh quan gia phái binh tiêu diệt nhưng là những này thổ phỉ phía trên tự có che lấp bọn hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì ý chí của bọn hắn chính là quan gia ý chí tiêu hâm nguyệt có chút trong mắt cầm chui kiếm thủ trưởng phát trắng đây là quốc gia của nàng nàng cần phải đi cải biến quốc gia của nàng chương một trăm năm mươi tám ta bằng vào ta huyết lập thệ chương một trăm năm mươi tám ta bằng vào ta huyết lập thệ tạ ơn tạ ơn đại nhân cảm tạ ngài cứu được chúng ta tiêu hâm nguyệt mang những người này quá mạnh nghiên ép đồng dạng chiến lực ưu thế rất nhanh liền đem đạo tặc tiêu d i ệ t toàn bộ sạch sẽ thôn trang cảnh hoàng tàn khắp nơi một mảnh vắng lặng giờ khác này ở tiêu hâm nguyệt trước mặt một vị lao giả dẫn theo tràn đầy phong trần thôn nhân tập tên quỷ trên mặt đất cứ việc khuôn mặt khó nén bi thống nhưng vẫn là bờ môi hít hít hướng phía tiêu hâm nguyệt biểu đạt cảm kích hắn không biết rõ tiêu hâm nguyệt là như thế nào thân phận nhưng coi khí độ nhìn hắn hành vi cử chỉ nhìn hắn quần áo tùy tùng những n à y cường hãn vệ binh nên là khó lường người liền xem như cái người bình thường trợ giút bọn hắn đều còn muốn cảm t ạ n húng chi là như vậy cùng bọn hắn ở vào không cung cấp cấp cấp đại nhân thế giới cho tới bây giờ đều không có bình đẳng khái niệm loạn thế đối với cường giả đối với bá giả đối với tràn ngập giã tâm người mà nói là tuyệt hảo sân khấu nhưng là đối với người bình thường đối với kẻ yếu mà nói mà nói chính là địa ngục thế giới này tàn khốc làm người tuyệt vọng trong loạn thế nhân mạng như cỏ rác nhỏ yếu mọi người không có chính mình chúa t ể vận mệnh quyền lực chỉ có thể khẩn cầu vận mệnh có thể bố thí cho bọn hắn một điểm thị i ệ lương tại cái này lộn xộn loạn thế ở giữa dây ruổi c h ì nổi nếu là không có tiêu hâm nguyệt những người này bọn hắn sợ là đã thành vong hồn thậm chí liền chân chính h ã n hại bọn hắn thủ phạm bọn hắn đều không biết là ai hoán hận đều hoán hận không đến chính chủ không sao tiêu hâm nguyệt nhẹ nhàng khoát tay áo cũng không có đem đối phương đỡ dậy nàng là l ã n h tụ nàng che chở con dân cũng chuyện đương nhiên mà con dân quỷ nàng b á i nàng cũng chuyện đương nhiên lão giả dẫn theo một đám thôn dân cũng không nói lời nào cũng không có đứng dậy lại là đem đầu thấp hơn chút tiêu hâm nguyệt thả xuống trong mắt ánh mắt đi xa lẳng lặng nhìn xem trước mặt cảnh sắc gió mát dần dần lên cuốn lên vài miếng bay tán loạn lá dụng rơi vào thiêu đốt trong ngọn lửa hóa thành cho tản trận, trận bi thương tiếng khóc theo cơn gió chuyển vào bên thai tiên tinh tường hòa thôn trang dễ như chở bàn tay liền bị phá hủi tan l phảng phất cái này trong gió lá rụng l ạ g yên rút lui không có tại thế gian này lưu lại bất kỳ vết tích tuy nói đạo t h ậ tận t đã bị tiêu diệt nhưng là đã hành chi sự t ì n h mãi mãi cũng sẽ không lui về chuyện c ũ đã qua cũng mãi mãi cũng sẽ không lại xuống tới hạnh phúc là có thể dễ như t r ở bàn tay bị phá hủy bình thường phổ thông thôn trang đưa mắt rách nát thấy ngang khắp đồng đã mất đi sinh tức thi thể nằm trên mặt đất cốt cốt chạy tiên huyết cho dù là bị cứu may mắn người còn sống sót nhóm cũng là sắc mặt đau khổ hai mắt trống rỗng không nhìn nổi con đường phía trước hy vọng người sống ôm thi thể người chết a i điếu người bị thương che lấy vết thương riêng gì trường tranh đấu này không có người thắng đám người ánh mắt tiêu điểm tư thế hiên ngang nữ tử lặng lặng nhìn xem phương xa bầu trời không người có thể biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì là vua ý nghĩa là cái gì đây làm lãnh tụ ý nghĩa là cái gì đây ngày đó ban đêm tiêu hâm nguyệt cũng không có từ tựa hồ cái gì đều biết rõ minh thần nơi đó đạt được đáp án của vấn đề này minh thần ngược lại là hỏi nàng nàng muốn làm một cái dạng gì vương cùng nhau đi tới từ hoàng thành đến bắc cảnh lại đến hoàng thành trở lại nơi này nàng nhìn thấy rất nhiều là v ư ơ là muốn để những n à y tầng dưới chót nhất dân chúng gặp cực khổ sao là v ư ơ là muốn những quan viên kia tùy ý làm bậy sao quốc gia mục nát chế độ tồn tại lỗ thủng nàng muốn làm một cái tuyệt nhất vương nhất là tài đức sáng suốt nhất là cường đại tôn quý nhất vương nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào thất vọng bao quát chính nàng nhưng lý tưởng cùng hiện thực thường thường khác rất xa có một số việc không nhìn tới không đi tự mình trải nghiệm mãi mãi cũng sẽ không lý giải lý tưởng từ ngữ tìm không thấy hiện thực cùng nhãn giới trèo trống liền sẽ lộ ra trống giống mà phiêu miểu bắc cảnh trở về lại trốn đi hoàng đô nàng thấy được hơn phân nửa càng u y ê n phóng nhựa trượng lượng quốc gia của nàng làm đến nơi đến trốn g i ố tại mảnh này bên trên đất thấy được mảnh này bên trên đất con nàng gặp qua kinh thành thanh sắc huyền mã gặp qua thượng vị giả cực điểm xa hoa lãng phí tùy ý tiêu xài đồng dạng cũng thật sự rõ ràng thấy qua 500 năm trăm n ă m vương triệu tầng dưới chót dần dần mục nát căn cơ thấy qua không sức sống t h ô n trang thấy qua đạo tặc hoành hành thế đạo gặp qua người chết đói khắp nơi gặp qua cái này trên thế gian dãy rụa bất lực chúng sinh nàng gặp được quốc gia của nàng càng thêm chân thực một mặt nàng lúc này mới biết rõ thiên hạ đến cỡ nào nặng nghề những cái kêu hoành nguyện cùng lý tưởng đại biểu cho cái gì kiến thức càng nhiều mới có thể làm một cái hạn mức cao nhất cao hơn vương nàng mỗi ngày đều tại học tập mỗi ngày đầy đầy đầy đ rách nát quốc gia cũng không để nàng n g ư i bài ngược lại càng thêm kích phát nàng đ ầ u t r í minh thần hoàng minh đoạn đường này đi tới kiến thức đều tại trong đầu của nàng xoay quanh có lẽ đi tới hiện tại nàng đối với vương ý nghĩa lại có hiểu mới nàng phát hiện một cỗ lực lượng mới một cỗ thường thường là thượng vị giá c o i nhẹ nhưng lại đủ để phá vỡ cũ vương triệu mới tinh lực lượng hết thể một lần nữa tời bài nàng đem thành lập một cái thế giới mới tinh minh thần ta hiện tại tựa hồ tìm tới trở thành vương ý nghĩa nàng xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh thân nàng từ cái kia xa suốt tinh thần hoàng nữ từng bước một đi đến hiện tại người này từ đầu đến cuối tại bên người nàng đi đến nơi này nàng không biết là đúng hay sai nhưng hết thảy đều xuất từ nàng b ả n tâm vội vặn đối phương cũng đang nhìn nàng ánh mắt giáo hội tiêu hâm n g u y ệ t có chút trong mắt nàng tựa hồ cũng từ trên người của đối phương đạt được lực lượng cổ hển bảo kiếm ra khỏi vỏ kiếm quan g lạnh thấu xương tiêu hâm n g u y ệ t tại sau lưng vệ binh ánh mắt bên trong rút ra trường kiếm của mình điện hạng đón lấy tiêu linh cũng bị chậm lại quan tâm chi sắp tràn đầy ra không ở kinh hô ra tiếng thuận hắn ánh mắt nhìn non mịn thủ trưởng nắm lấy bảo kiếm lưới kiếm sắc bén đâm rách làn da tiên huyết tùy tiện chạy xuôi nhưng mà mỹ nhân lại phảng phất là không có chuyện người sắc mặt bình tĩnh mặt mày bên trong lại là mọi người xem không hiểu thần thái có người trời sinh là vua chư vị ta tên tiêu hương n g u y ệ t là vương triều tiêu thị tông tộc về sau ẩn đế c h i nữ tiên hoàng chi muội chính là hiện nay càn nguyên chính thống người thừa kế trong sáng giọng nữ truyền vào ở đây tất cả mọi người bên h a y phản bội chạy trốn người cũng không ngại đem tên của mình công chư tại thế tiêu hương u y ệ n lẳng lặng nhìn trước mắt lụi bại cảnh trí nhìn xem những này gặp đại biến mạch tính nhìn xem q u n mình những thuộc hạ này nói ra thân phận của mình tiêu h hoàng nữ người thừa kế xảy ra chuyện gì rồi ở đây các thôn dân cùng nhau khe giật mình lăng lăng nhìn xem cái này dưới ánh mặt trời chiều sáng tôn quý mỹ hảo quá phận nữ tử trong lúc nhất thời lại có chút lớn nào chống không tin tức truyền lại quá chậm phương nam lúc đầu cự l y kinh thành cũng xa xôi dân quê không kịp sống ở trong thành thị người lúc này tin tức bế tắc bọn hắn cũng không biết rõ vương thành xảy ra chuyện gì không biết rõ miếu đường chi cao thế cục người nơi này thậm chí cũng còn không biết rõ tiêu vũ đã chết bọn hắn những người này bản thân cũng không trọng yếu có thể miễn cưỡng tại cái này thế đạo trên sống x u t đã là dốc hết toàn lực tiêu hân nguyệt hoàng nữ như vậy người cùng bọn hắn thực sự cự ly quá mức xa vời xa xôi có chút không cách nào tưởng tượng h u y ề n thành quan lão ra đối bọn hắn mà nói đều đã là mong muốn không thể thành tồn tại càng không nói đến như vậy tôn quý hoàng nữ điện hạ bọn hắn xa xa không phải một cái giai cấp giữa bọn hắn là vĩnh viễn không cách nào lý giải hương câu bây giờ vương triều gặp loạn thế sơn hà vỡ vụn gian thần liền nói cướp đoạt chính quyền t chủ quyền dân sinh khó khăn đối mặt với những n à y tại cực khổ trong loạn thế dãy r u bình dân máy tính mặc dù là có chút xấu hổ trốn đi hoàng nữ nhưng tiêu hân nguyệt cũng không có bày ra thái độ khiêm đường đến hướng phía con dân xin lỗi nói cái gì tạo thành hiện trạng đều là hoàng tộc sai dạng này vô lực nói nàng chỉ là ngẩng đầu lên đến n u để thủ trưởng nắm lấy mũi kiếm từng chút từng chút nắm chặt trên mặt nàng không có gì biểu lộ ba thước thanh phong tại ánh nắng chiếu d ọ i lóe ra l ấ m liệt h n g quang lộ ra một vòng đ ỏ bừng cất cao giọng nói hôm nay thiên địa làm chứng ta bằng vào ta tên là chư vị hứa xuống h ứ a một lời cô hẹn l u ô n dần tiên huyết bảo kiếm đâm vào xốp bùn đất bên trong có chút rung động kêu khẽ ta bằng vào ta máu lập thệ giống như là đang nói cái gì chuyện đương nhiên sự tình dâng chào hoàng n ữ nhữ mày hai mắt sáng tỏ thắng qua tinh thần kiên định mà chấp nhất nói ra sau này ta là vua ly khai hoàng cung nàng nhất định đi đến con đường này nàng sớm đã làm việc tốt lý chuẩn bị đối ta nhất thống thiên hạ thu thập sơn hà chắc chắn còn cho chư vị một cái sáng s ủ a gia quốc trọng trình l ị c h pháp quét sạch tội nghiệt sau đó lại không trộm cướp hoành hành sau đó lại không cơ hàn cực khổ, khổ đoạt lại thuộc về nàng quốc gia đoạt lại thuộc về nàng vị trí cái này chỉ là mới bắt đầu thôi nàng còn có càng thêm liêu viễn trí hướng nàng còn có càng thêm bàng bạc dã tâm thiên địa sáng tỏ tình thế g á n g lâm đỏ bừng tiên huyết thuận ngón tay một dọn một dọn rơi xuống rơi xuống đất im mắng mở ra đoá đoá diễm lệ huyết hoa tuyệt diễm vương nữ ngầm đầu đất ngực b ó n g ánh hai mắt dung không được người tầm thường nhóm mà là nhìn về phía càng thêm xa xôi bầu trời nôn ngữ đáp lấy cơn gió vào trong thai của mọi người chỉ là vì làm cho người cực kỳ hâm mộ ghen ghét thỏa mãn hư vinh quét hoang gọi nói khoác không có chút nào căn cứ xúc động bốc đồng vọng nữ gọi tự cho là đúng l ạ mạng mà vì đó phấn đấu quên mình cố gắng lời thể gọi là lý tưởng gọi l a tâm không ai biết rõ tiêu hâm nguyệt suy nghĩ cái gì cũng không ai biết rõ tiêu hâm nguyệt chỉ cần nói mở miệng đó chính là thật trong lúc nhất thời tất cả tiêu hâm nguyệt một phương này quan viên tướng l ĩ n h cùng các binh sĩ cùng nhau nhìn xem kia cầm huyết kiếm hoàng nữ không khỏi bị ngôn ngữ của nàng rung động như thế nào lãnh tụ đâu nàng luôn luôn dễ như t r ở bàn tay có thể cùng người tầm thường mở ra t r ê n h l ệ đến trong mắt nhìn thấy chính là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy phong cảnh cứ việc thân phận là t r ậ t vật phản định cứ việc lúc này sơn hà vỡ vụn n ư ữ quỷ xà thần đều xông ra con đường phía trước p h i ế miễu nhưng tiêu hâm nguyệt sau lưng những người hầu này nhóm không hiệu tin tưởng vị này ung dung tuyệt đại nữ tử luôn có một ngày sẽ ngồi lên cao cao vương toạ thống ngữ thiên hạ. cho dù là minh thần nhìn xem cái này lấy máu lập thệ hoàng nữ cũng không nhịn được thầm thở dài âm thanh hoàng nữ điện hạ tốc độ phát triển lại là làm cho người kinh diễm có chút lòng dạ cùng độ lượng có chính là có không có chính là không có những lời này mặc kệ là thành tâm hay là giả ý chỉ cần nói ra vậy liền rất có ý nghĩa vì sao huyết y di quân khởi thế cấp tốc quét sạch phương nam đ ầ u người người đều sẽ kêu gọi một câu kia bằng vào ta tâm huyết đúc áo giáp bằng vào ta anh hồn t u â n thái bình cộng đồng tiến lên tư tưởng cùng lý tưởng có thể thu hoạch được mọi người tâm đang gầy dựng thế lực trước đó tư tưởng cương lĩnh là rất trọng yếu thiêu hâm nguyệt đã bước ra bước then chốt dám đi gánh chịu trách nhiệm người liền sẽ tràn ngập m ị lực đương nhiên những này sợ hai thán g phục giới hạn tại tiêu hâm nguyệt bên người một đám tùy tùng mà chính diện nghe tiêu hâm nguyệt hào ngôn những thôn dân này đâu thế giới cho tới bây giờ đều không công bằng có nhân sinh mà phú quý có thể trước mặt người khác nói cải biến thế giới lý tưởng mà có người thì là chỉ có thể ở trong trần thế giãy d i a vẹn vẹn là sống số giới liền đã muốn đem hết toàn lực có ít người sẽ trở thành c h u y ê n kỳ mà có ít người lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem hiến t ớ c sao biết trí lớn cũng không phải là bởi vì bọn hắn không nghĩ mà là bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách có được vượt qua giai cấp tầm mắt bọn hắn cũng thật không có năng lực đi bay cao như vậy xa như vậy nước chảy bẹo trôi sống ở quy tắc bên trong chính là đại đa số người nhân sinh l i ệ t hỏa đáp lấy gió nổi lên sáng rực thiêu đốt phát ra trận trận l ố t bốt tiếng vang mất đi sinh tức đám người vẫn như cũng là nằm trên mặt đất cốt cốt chạy tiên huyết tiêu hâm nguyệt hào nôn trí khí rơi xuống lại tựa h ồ như cũng không có tại cái này vỡ vụn trong thôn trang nhấc lên bao nhiêu gần sóng còn sót lại đám người cũng đều là như tiêu hâm nguyệt thuộc h ạ n h ư vậy tâm tình bánh bái đầy mặt thành tính phải biết bọn hắn vừa mới gặ thân hữu còn nằm trên mặt đất đây như thế nào có tâm tư đi suy nghĩ những n à y bọn hắn không nhất định lý giải sự tình tầng dưới chót nhất người chỉ là quốc gia này bên trong tầng dưới chót nhất có rác m à thôi lòng của bọn hắn rất nhỏ chứ a không nổi gia quốc bọn hắn cũng không có cái gì cải biến bi thương chết lặng phẫn nộ lý tưởng chi tại bọn hắn tới nói là rất xa xỉ đồ vật bọn hắn liền làm thân nhân rời đi là góp nhặt cả đời t à i phú trôi qua mà bi thương cũng không kịp càng không nói đến là đi tốn sức lý giải cái này dạng dỡ lấp lóe hoàng nữ nói tới lý tưởng đến tội cùng là loại nào bộ dáng cố gắng tiêu hâm miệt nói tới những lời này dùng tên của mình cùng tiên huyết hứa xuống cái gọi là lời hứa đúng là xuất từ v u chân tâm nhưng đối với bọn hắn mà nói bản thân t i ự u không có bất cứ ý nghĩa gì bọn hắn không ảnh hưởng được cái gì không thay đổi được cái gì thậm chí tại có ít người nghe tới giống như là hài đồng không nghĩ khoác lác có chút buồn cười vị này tôn quý hoàng nữ đang nói những lời này trước đó có thấy hay không thế giới của bọn hắn đâu xem bọn hắn bực này thảm trạng như thế tươi sáng tương phản phải chăng lại có chút buồn cười đâu bọn hắn chính nhìn xem rách nát nhà mất đi sinh t ứ thân nhân lại cảm thấy thật đáng buồn lại không duyên cơ có chút không căm lòng t h ư ợ vị giả ch Cao cao tại thượng nắm trong ạ i thượng t nắm trong tay tắc, quy lúc ạ i làm s a nhất thời mọi người cùng cùng chuyện di ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại là một cái quần áo lụi bại người thiếu niên hắn nằm ở một đôi bị chém tới trong đầu năm nam nữ thi thể trước mặt tiên huyết nhuộm dần vải thô quần áo một nữ hải quý gối tại bên cạnh hắn khuôn mặt nhỏ lây dính một chút cho bụi biểu lộ chất p h á c trong tay mang theo một thanh l u ố n g máu l ư i bứa nghe tiêu h â ơ n g n g u y ệ t người thiếu niên đ ố n g nhiên giận dữ ngầm đầu muốn rách cả mi mắt trong hai mắt đều là tơ máu lạnh lùng chừng mắt tiêu h â ơ n g n g u y ệ t ngươi cho rằng quốc gia này biến thành như bây giờ là bởi vì a i còn không phải bởi vì các ngươi những này thượng vị giả vô năng người thiếu niên vừa dứt lời cố hển lớn mật tiêu h â ơ n g n g u y ệ t còn chưa nói chuyện sau l ư n g tiêu linh chính là một thanh rút da bên hông trường kiếm đến chừng mắt lấy không biết mùi vị tiểu tử gầm thét ra tiến tới kính sa b ậ y hạ tiêu chính dương đã chết tiêu hâm nguyện phản bội chạy trốn minh thần cũng chạy theo lan g ngọc tại cả nguyên phương nam cùng huyết y quân g i ằ n g co cái kia tiêu an hồng là một bộ dung c h i chủ căn bản không đáng giá nhắc tới giam định cầm giữ triều chính vì tư lợi hiện tại càn nguyên đại l o ạ n mẫu hà băng kỳ cũng đi qua thần khẩn cầu phát binh xuôi nam bắc liệt kình thương thành hoàng cung hổ điện một uy vũ tướng quân quỳ một chân trên đất đầy mặt chấp nhất hướng phía trước mặt kia vai hùng anh phát đế vương mời giả nói lao thần g á m lập quân lệ trạng chỉ cần mười vạn binh tất có thể phá ta quan công hãm việt dương diện kia càn nguyên tuyết nước ta hổ hẹn b nhưng, như lực lực nhưng là thế nhưng phương nam càng nguyên trạng thái càng kém từng cái tin tức chuyển đến khiến tần lâu cũng không khỏi hơi xúc động nửa năm trước tuy nói càng nguyên trạng thái không phải rất tốt nhưng dầu gì cũng là kéo dài hơi tàn ai có thể ngờ tới chỉ là thời gian nửa năm đi qua lại liên tiếp chết hai vương huyết y phản nghịch liệt thổ phong vương g i a n định c h i thần xoắn ư ớ c tàn sát hoàng thất hoàng nữ trốn đi các nơi lọt lên phát sinh nhiều như vậy biến cố liên liên cái kia đã từng kinh diễm cái kia yêu tài c h i thần cũng theo đó rất xuống ngàn trượng chật vật trốn đi biến thành phản địch thế sự khó liệu năm trăm năm lớn như vậy vương triều trong khoảnh khắc chạy tới sụp đổ biên giới cũng chẳng trách chính mình vị này tướng quân mới nghỉ dưỡng sức chưa tới nửa năm liền lại muốn phát binh xuôi nam tần lâu đang vị thời điểm cũng trải qua một chút hỗn loạn vị này bá đạo quân vương là điển hành sức dẹp nghị luận của mọi người một tay nâng đỡ tần lâu cũng báo chi lấy thành phong làm t r u quốc dưới một người trên v à n người quân thánh thần hiền cho dù quốc triều trận có không tốt thanh âm nhưng tần lâu từ đầu đến cuối đối với hắn ôm lấy cực hạ n tín nhiệm điền hoành tận mắt chứng kiến cái này quân chủ như thế nào từng chút từng chút từ non nớt lô mang biến thành hiện tại loại khí thế này hùng hồn khí thôn sơn h ạ còn xin bệ hạ ân chuẩn điền hoành ánh mắt sáng rực nhìn xem tần lâu vùi lâu chắc tay lại lần nữa thỉnh nguyện nói không giống với phía nam kia đồng chính hành vị t r e o lên nhân thần c h i cực vị này tướng quân vẫn thật là không có gì n g ỗ nghịch ý nghĩ tại triều không có vây cánh làm việc lôi lệ phong hành không tham mộ vinh hoa phú quý công việc tương đương quyền không phải đang chiến tranh chính là đang chiến tr Từ nhỏ điện ã nghe kia phương nam quân thần Nam làm cho b hạ hoành n vẫn tạ tội, hắn thấy vô số người vì bắc liệt hương người bác che mọc, thịnh giả mang mọc, cho nên hắn cho tới nay đều rất kiên định. Bác liệt mạnh hơn. Bác liệt mạnh hơn. vĩnh viễn không dám quên. Điên cho h Bác Bác Quốc o tới rất liệt liệt đều dám sĩ thức khuya dậy sớm dã tâm mừng mừng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là xua binh nam hạ công phá cả nguyên tam quan đánh tới bọn hắn đô thành diện bọn hắn vương triều cũng làm cho bọn hắn hoàng đế tự vẫn tạ tội một lần để bắc liệt hùng cứ thiên hạ uy trấn bắc phương n h vậy hạ hiệp ước chính là dấy lột điền hoành lắc đầu nói ra bây giờ càn nguyên nội loạn chủ quyền thuộc về còn không rõ chúng ta xuất binh có thể đánh lấy ủng hộ hoàng nữ bình luận lấy tặc danh nghĩa tần lâu lại nói ra bắc liệt quốc lực đã bị đại lượng điệu đi mương nước xây dựng công trình đại chiến ba năm nước ta vật tư cũng đã thiếu thốn tiếp tục đánh xuống bách tính sinh đoán điền hoành tắn răng nói càn nguyên cùng ta nước không đội trời chung vậy hạ khổ một khổ bách tính lại như thế nào chỉ cần công phá càn nguyên tam quan thần có thể tự cướp đoạt càn nguyên vật tư vậy hạ tận dụng thời cơ thần thần cầu phát b i n h đi nhung mã cả đời cá tính cường ngạnh tướng quân lại một lần hướng phía tần lâu bái nói điền hoành chỉ chú ý đánh trận chỉ chú ý tại càn nguyên tình thế nguy cấp nhưng ở vào quốc quân vị trí tần lâu cân nhắc lại càng nhiều hắn lắc đầu vẫn là nói ra huynh trưởng không thể chúng ta động tác nhiều lắm vạn nhất bị ngăn trở sợ là thất bại trong găng tấc tự mình sẽ bỏ hiệp ước cũng không khác nào là thất tín với thiên hạ bảy mươi năm, năm trước gia quốc vỡ nát nước ta đều vượt qua tới lại mạo hiểm một lần lại như thế nào hắn càng nguyên hiện tại như thế cái hùng dạng bậy hạ còn tại e ngại cái gì điền hoành tựa hồ có chút gấp bọn hắn quân thần một lòng ngược lại là ít có như vậy khác nhau thời điểm đối mặt với điền hoành có chút vội vàng hỏi thăm tần lâu tiến lên mấy bước đến tần lâu càng nói càng là phấn khởi bỗng nhiên một cức đạp nát dưới chân vừa mới tu sửa tốt sàn nhà chấm hận không thể ngự giá thân trinh cùng địch chấm giết hủy diệt đông quốc nhất thống thiên hạ để cho ta bắc liệt tri quốc kéo dài vài năm so với điền hoành tuổi trẻ đế vương giờ phút này lại là thanh thế của quận lấn át vị này nhung mã cả đời bắc liệt thần tượng hắn mắt sáng như đ u ố trong như buôn lúc ô i n nhất thời hắn cũng có chút trầm mặc nhìn xem điền hoành bình tĩnh lại tần lâu cũng nhẹ nhàng thở dài một ngụm nhìn xem thường beo tại hồ điện địa đồ nhẹ nhàng vớt ve khẽ thở dài thế nhưng là huynh trưởng bắc liệt nghèo rất mồng tơi a vì sao liền nhất định phải làm cho con dân chịu khổ đâu huynh trưởng ta bắc liệt không nhất định nhất định phải liều mạng đi thắng chờ nước chạy thành sông chúng ta thừa thế sông lên xưng bá thiên hạ không tốt sao càn nguyên hỗn loạn tương mừng liền để trong bọn họ đấu đi thôi chúng ta ở bên cạnh nhìn xem chính bọn hắn tiêu vong hắn không phải nhắc gan mà là bình tĩnh vũ dũng bá đạo c h i quân có thể bảo trì bình thản thu liêm hiếu chiến c h i tâm khắc chế kiến công lập nghiệp sát phạt r ụ hoặc điều này đại biểu lấy hắn trưởng thành vậy hạ l ã o thần thất n ô n mong rằng thứ tội điện hoành thả xuống trong mắt đề điểm giống như hướng phía tần lâu nói ra lao thần x u t ruột thế nhưng là càn nguyên không thể cho bọn hắn nghỉ ngơi cơ hội a tần lâu khe t vớt t cảm i h o t như vừa chuẩn bị nói cái gì đúng lúc này hai người lại tựa hồ như đột nhiên có cảm giác cùng nhau vọt ra đại điện hướng phía phương nam nhìn lại xa xôi phương nam cái kia kim sắc cá bơi nhảy ra sân hà hướng phía chân trời mà đi lộng lẫy phảng phất thần tích vậy hạ cái này điền hành cũng là lần đầu nhìn thấy dạng này dị tượng không khỏi mở to hai mắt nhìn có chút rung động đây là cái gì đây là thiên nhiên sinh ra vẫn là người vì sáng tạo ra gần nhất mấy tháng này thần lâu cũng gặp phải chút linh dị sự tình làm mộng mộng gặp kia mánh hổ gào t h é t rừng núi vai hùng anh phát thần lâu hiếm mắt âm thầm nắm chặt n ắ m đấm không biết sao đến hắn đột nhiên lại nhớ tới cái kia thần thái sáng láng người trẻ tuổi kia mong mà không được yêu tài người kia đáp lấy hai người bọn họ quân vương danh n h i nhất phi trùng thiên là thiên hạ biết mà bây giờ đã là biến thành phản định không rõ sống chết chỉ là như vậy người tinh minh hắn thật lại bởi vì hôn quân bình thần cuối cùng luân lạc tới lần này ruộng đồng sao có can đảm trên triều đình công nhiên cùng mình khiêu chiến hoàng nữ mười năm mẹ quốc chi sách phản bội chạy trốn chân trời dị tượng đủ loại tin tức tại trong đầu của hắn xen lẫn có thể hay không đây hết thảy cũng đều tại người kia trong dự đ o á n đâu huynh trưởng đ i ê n hoành ngẩng đầu lên tiếng hả m â y đen che đậy bầu trời thân hình cao lớn đ ế vương sắc mặt có chút tầm trầm tràn đầy cảm giác các bách vô hình vầm sáng tản m ạ n ra khí phách quét sạch nghĩ nghĩ lại có đầu mánh hổ xuất hiện ở vương giả bên cạnh thân ánh mắt hung sát uy thế bằng bạn chấm lại m u ố n đánh vì sao lên trời luôn luôn chiếu cố bọn hắn đông q u ố c đâu mẫu mỡ thổ địa truyền kỳ anh hùng dị tượng như thế dựa vào cái gì bọn hắn bắc liệt là ác liệt như vậy khí hậu như thế c ẩ n cối thổ địa chấm lệ không bằng n g ư u i nguyện ta bắc liệt càng muốn thắng giống tiếp theo một cái trước mắt k i n h thương thành bên trong mọi người toàn thân chấn động trong l ò n g ngực nhiệt huyết cuồn cuộn không biết sao đến bên hai phảng phất nghe được mãnh hổ tiếng gầm hô hoán bọn hắn chiến đấu chém giết minh chủ minh chủ tiên tổ từng cùng chư vương có ngàn năm ước hẹn ta kinh lam liên minh ngàn năm không lên trung nguyên sao có thể phá lệ sao có thể thất thước huống hồ chúng ta ở trên biển phiêu diêu đã quen ngươi chính là thật chiếm một thành chúng ta cũng thủ không được à. mênh mông bắt ngát biển lớn cờ xí theo gió tung bay vô số đội tàu x ú g lại bên trong một tòa thuyền hạng bên trên hình thể to lớn r ắ n biển lôi kéo thuyền nhỏ tại sóng biển bên trong g i ô n g rồi một thân hình khôi ngô tóc bạc lão giả một mặt bất đắc dĩ nói liên miên lại n h ả y hướng phía trước mặt người này nói ẩm nhưng mà lời còn chưa nói hết nương theo lấy một đạo tiếng nổ vang dường như có cái gì đổ vật nhanh chóng lướt qua gương mặt của hắn hắn toàn thân chấn động mạnh một cái n g n g lại ngôn ữ ngay tại hắn bên mặt cách đó không xa một khối mộc bài bị đánh đến vỡ nát mảnh gỗ vụn g về r a người đánh rắm làm sao lại thủ không được rất nhỏ hơi thở thổi tan khói mù lượt vành lộ ra một t r ư ơ n g tinh xảo khuôn mặt là một nữ tử thân hình tới khôi ngô lao đầu nhi so sánh ngược lại là phá lệ nhỏ nhắn mềm mại nàng trải lấy thật dài đôi ngựa màu da không giống trung nguyên mỹ nhân như vậy trắng n ó n mà là hơi sâu màu l ú a mì mặc áo khoác hai mắt sáng tỏ chân mày thợ thiêu đôi ngựa biện tại gió biển thổi phật phía dưới theo cơn gió nhẹ nhàng n ấ t lư lộ ra một cô dâng trào thoải mái cảm giác v ớ liếc mắt nhìn lại nhưng mà nàng vừa ra khỏi miệng lại là phá hư mất hết thảy nàng tiện tay đem nóng lên súng k i ế p vứt sang một bên không có chút nào nửa điểm kính giả yêu trẻ ý tứ chỉ vào lao đầu cái mũi tiếng nói có chút c â m tức giận mà nói ra kia là những cái kia lao đầu nhi định ước định nên ta thí sự mà muốn thủ ước ngươi để những cái kia lao đầu nhi từ bụng cá bên trong chui ra ngoài thủ ước đi à? minh chủ sao có thể đối tiên tổ bất kính bày ra như thế cái cấp trên lao đầu nhi cũng là thật bất đắc dĩ không ở mở miệng khuyên n ủ nói còn chưa dứt lời cũng là bị đối phương không kiên nhận đánh gãy thiếu nữ mặt máy bên trong tràn đầy kỹ nạo tiên tổ giút ta đó chính là tốt t i ê n tổ ta tôn chi t i ê n tổ ngại sự tình của ta đó chính là ngốc lao đầu nhi xéo ngay cho ta ít tại cái này lại là nhải làm nhà làm nhằng một câu làm là không làm、Ngày. hồng lăng x ư ơ n g nhữ mày nhìn xem trước mặt dáng vóc cao lớn ba c h i ệ u lao thần hơi nho a mắt ánh mắt bên trong nhiều chút khác ý vị ngựa khí không hiểu thế nào các ngươi là minh chủ hay ta là minh chủ mệnh lệnh của ta không dùng được a lao đầu nhi toàn thân run lên vội vàng quỳ gối bong tàu bên trên không ở lắc đầu lao thần không dám lao thần không dám bọn hắn vị này tuổi trẻ lãnh tụ nhìn qua có chút h o a trương lỗ mãng Thẳng thẳng t hắn g thể, thể biết t h rõ minh chủ là không thể nào trên chiến trường câu nói này chỉ là bức bách hắn tỏ thái độ mà thôi nhưng lời nên nói hắn đương nhiên cũng sẽ nói hải âu đều đã nói cho ta biết hiện tại trung nguyên một nồi loại cháo phía bắc kiêng ố c đại cá tử cũng có gia tâm vậy liên động thủ thừa dịp loạn đoạt mấy cái thành ta muốn càn nguyên bạch linh thành cùng bắc liệt thông bột hải cứ điểm nàng nghiên cứu toàn bộ trung nguyên đại lục thành thị bản đồ cái này hai tòa thành là thích hợp nhất điểm dừng chân nơi này là một đầu đại hà vào cửa sông đại hà từ nam trí bắc trung nguyên tại từng cái thành lớn đều có nhanh sông lấy dòng nước thành đạo mười phần thích hợp liên minh hạm đội phát huy ngạch là l a o đầu nhi trần chờ một cái vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu ngoại trừ tiêu diệt hải tặc liên minh đã gần trăm năm không có đánh trận bỗng nhiên c u ố n vào cái này hỗn loạn t r i n h phạt bên trong lại là cũng không biết rõ là tốt là xấu hồng lăng sương nhìn xem sắc mặt âm tình bất định láo giả cũng không ở lắc đầu khẽ thở dài một tiếng thúc hiện tại thế đạo này nói chuyện cùng đánh giám đồng dạng người không đánh người khác thật coi người khác liền không đánh người nữa thời đại khác biệt thật coi cùng năm đó lao đầu nhi định vị thế ước liền có thể tiêu dao ngàn năm tia b á c liệt cùng cản nguyên còn không phải nói đánh là đánh không tranh là sống không được thiếu n ữ như vậy ngữ ký nhưng thật ra là không thấy nhiều Lão giả h à to m i ệ n g n lăng sương thả xuống trong mắt đảo mắt nhìn về phía phương xa chân trời cá bơi chậm rãi bay hướng trời cao nay mỗi ngày khí rất tốt ánh nắng tươi sáng quần quận bọt nước tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra lăn tăn sóng ánh sáng nữ hài đôi ngựa theo cơn gió nhẹ nhàng lắc lư nàng thở dài một ngụm thở dài bị mang tới gông xiềng kính xa làm sao có thể tự do tại trên đại dương bao lang ngao du đâu ta kinh lam liên minh tại cái này vô tận hải chìm nổi trăm ngàn năm không người hỏi thăm không người chú ý vì sao không thể làm chủ trung nguyên nàng hít mắt ngược lại nhìn xem lão thần b ó n g ánh hai con ngươi dạng d ỡ lấp lóe đã luôn có người muốn xưng bá thiên hạ như vậy vì cái gì không thể là ta đây lão đầu nhi chấn động mạnh một cái kinh ngạc nhìn nhìn xem trước mặt cái này chính mình nhìn xem lớn lên nữ hải chân chính tự do là lại không người cùng ta bình khởi bình toạc gió nổi lên sóng lớn dần dần lên sóng sóng quần quần ở giữa to lớn bóng ma ở trong biển dần dần phóng đại tại hồng lăng sương một câu cuối cùng rơi xuống ngay sau đó bóng ma che đậy sáng rỡ bầu trời vê anh sóng to gió lớn bốc lên to lớn s a ngư nhảy ra mặt nước lạnh lạnh miệng lớn đem hết t h ể thôn vệ hầu như không còn c h ư một trăm sáu mươi mốt nguyện vị bệ hạ chịu chết c h ư một trăm sáu mươi mốt nguyện vị bệ hạ chịu chết có người trên chiến trường đ ấ m máu chém g i ế t có người tại trong yến hội ngập trong vàng son có người tại lưu văng bên trong gióng giặc có người tại trong bóng tối mưu tính thiên hạ hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình cũng chú định là toàn thế giới chỗ ghi khắc bất quá thời gian lung dung tóm lại sẽ đi qua mái vòm sao lốm đốm đầy trời đêm đã khuya trời đánh thổ phỉ ta ta còn a đại ca chúng ta về sau làm sao bây giờ không nghĩ tới kia lại là hoàng nữ cha nhìn thấy sao nhìn thấy sao ta thấy được một đầu c á lớn đó là cái gì a chẳng lẽ không nghĩ tới a vân ra cái kia em bé bình thường quái gỡ lạnh lùng gấp đối với mình cha ruột mẹ ruột cũng không thèm quan tâm hôm nay cũng dám như thế nói chuyện với hoàng nữ vậy tiểu m ộ i t ử cũng thế động thủ dứt khoát lưu loát còn dám giết người đây ánh mắt kia ta nhìn xem đều sợ hãi ngươi nói điện hạ nói là thật hay giả nàng nếu là đăng cơ coi là thật có thể vì chúng ta ca ta muốn đuổi theo theo điện hạ hôm nay thiên sinh dị tượng hoàng nữ nhất định là bất phàm làm đi dù sao chúng ta đã dạng này không bằng đi theo hoàng nữ liều mạng đối với thôn này rơi các thôn dân mà nói hôm nay chú định là một một đêm không ngủ có người đang vì chết đi thân hữu b i thương có người đang vì chuyện đã xảy ra hôm nay rung động cũng có người trắng đêm khó ngủ tại là một cái đủ để cải biến bọn hắn cả đ ờ i quyết định hai tòa nhỏ đóng đất trước mặt thiếu niên thiếu nữ đứng tại trước mặt mây trinh sắc mặt như thường tựa hồ cũng không mất đi phụ mẫu bi thương ở bên cạnh hắn m u ộ i muội biểu lộ không màng danh lợi phảng phất thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng thở nhỏ chính là như thế hiện tại phụ mẫu mất đi cũng vẫn như cũ như thế mây trinh mang theo nội t ử hướng phía hai tòa mộ phần q u ỳ xuống bái lại bái phụ thân mẫu thân hài nhi muốn đ ổ đại sự đi sẽ làm vinh quang cửa nhà dĩ tạ dưỡng dục đại ân hai người quỳ trên mặt đất dập đầu ba v ể đem đầu chống đỡ tại bên trên đất không nhúc ních lẳng chờ đợi thời gian trôi qua hôm nay qua đi hết thảy đều sẽ khác biệt đêm hết thể trở về bình tĩnh Điện hạ, ân. bất hạ, c quá hắn t h vẫn là như vậy tiêu hâm nguyệt ngược lại là thở dài một ngụm như người này cũng cùng tiêu linh đồng dạng quỷ trên mặt đất đầy mặt sùng tính gọi nàng bệ hạ nàng sẽ cảm giác trong lòng không tự nhiên cảm giác tiêu hâm nguyệt nhũ mày cũng không có thu liễm cái gì hai con ngươi sáng tỏ cười nói cảm giác không tệ hôm nay làm ra hôm nay lời nói đều là trong nội tâm nàng suy nghĩ bất quá tiếp theo phát sinh hết thảy lại là ngoài dự liệu của nàng đương nhiên là chuyện tốt nàng tay giơ lên nhẹ nhàng nắm chặt thủ trưởng vô hình dòng năng lượng chuyển cơn gió bằng không thổi lên hoàng nữ và táo bay tán loạn có loại không lời khí c h ấ t phản phất có chút không cách nào nôn ngữ đồ vật tại thủ hộ lấy nàng không cách nào công kích không cách nào tưởng tượng ngày mai thôn này rơi bên trong đại khái sẽ có người tìm nơi nương tượng ngươi như thế nào thu là không thu nhớ tới hôm nay cái tia to gan người thiếu niên minh thần cũng không nhịn được cười cười có nhiều hứng thú hướng phía tiêu hâm nguyện hỏi vào ban ngày tiêu hâm nguyện công bố thân phận còn có kia dõng g ạ c diễn thuyết tóm lại l à động nhân tâm lại thêm chi kia làm cho người rung động dị tượng trong thôn có chút thanh niên trai tráng mặc kệ xuất từ tâm lý gì thấy được bực này cơ hội tất nhiên có người tìm tới gia viên đã vỡ vụn trong loạn thế muốn tiếp tục như vậy mặc người thì cá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh h o ặ c sao chân long đang ở trước mắt sao không đánh cược một trận lên như diều gặp gió phù g a o đã thấy trong thôn có người tất tiếng sột o ạ t tốt bắt đầu thu thập đồ vật hiện tại bầy ở tiêu hâm nguyện trước mặt chính là như vậy vấn đề thu vẫn là không thu Thu tốt, một thế thể thu hoạch tài、nguyên. một cái tân triều thành lập cần rất rất nhiều màu mới. tiêu nguyệt chết thành. nhiên chỗ nhân không hoạch nhiều hâm phùng mệnh chết cũng không nguyên, màu lời lực là lực lập liền láo người nói, mãi mãi cái cái mới, cũng cần này, cũng có dĩ mấy đem bên trong thôn hoang vắng cũng không phải là không có nhân tài minh thần cũng cảm giác nào dám cùng tiêu hâm n g u y ệ t công nhiên khiêu chiến người thiếu niên có chút ý tứ chỗ xấu cũng rõ ràng những người này vàng cao lẫn lộn quản lý cùng huấn luyện đều rất có vấn đề mà lại khiến cho đội ngũ càng thêm công k ể n lưu vong trên đường tăng thêm biến số tiêu hâm nguyện trầm mặc một lát khẽ gật đầu một cái thu sau đó đến căn cứ địa về sau thế tất sẽ có địa phương thế lực tìm nơi nương tựa nàng ủ những g ộ tộc, hộ thuộc nàng. nàng hoàng vương triều cái này bên trong là có nhất định quyền nói chuyện, ủng nàng, kinh cũng biến thành huyết ý địa quân. n là là là là là Dù sao hoặc hoặc hoặc phụ chỉ thể huyết h tại triều cái có có đô, người này là kẻ đầu cơ bản thân cũng là mục nát chế độ tiếp theo viên trên thực tế là trung là giàn cũng không tốt nói bản thân năng lực cũng còn chờ khảo cứu quảng càng nhiều người tâm tư cũng càng nhiều có người không xứng đáng cao vị cho chút vinh hoa phú quý liền không tệ không thể cho quyền lực có chút thời điểm không bằng từ một tí bên trong đề điểm lên mới tiên huyết dịch tân triều vốn chính là muốn tiêu trừ cựu triều mục nát cố hóa chế độ giải phóng ra ngoài càng nhiều vị trí cùng quyền lực không đơn giản muốn những người này về sau sẽ còn muốn càng nhiều người đây là vừa mới bắt đầu đem hết thể đẩy nã làm lại con đường phía trước chú định gặp gành khó đi nhưng là tiêu hâm nguyện cũng không sợ hãi phan anh hùng người đều là kiên cường bất khuất được bất chi bất giác cái này hoàng nữ đã trưởng thành đến như bây giờ tiến độ hoàn toàn vượt ra khỏi minh thần dự tính rất khó nói là kia nhân vương ấn lựa chọn nàng vẫn là nàng lựa chọn nhân vương ấn minh thần h u y ề n nguyệt cao cao treo ở bầu trời lá khô theo gió bay lên trải qua gặp chắc t r ở thôn t r ẳ n g có chút vắng lặng tiêu hâm nguyệt hôm nay hướng phía thiên hạ triệt để thả ra dã tâm của nàng chỉ là đến yên tĩnh thời điểm nàng lại không hiểu có chút cô đơn mỏi mệt không tự giác tiếng gọi bên người, người này hả gặp người này con ngươi phản chiếu lấy dáng dấp của nàng nhưng lại cười cười không có việc gì sáng sớm hôm sau trầm gió mát mang đến ly biệt khí tức mặt trời mới mọc tiêu hương nguyệt một nhóm đã thu thập thỏa đáng chờ xuất phát tiêu hương nguyệt còn có chuyện trọng yếu hơn từ không có khả năng ở chỗ này lưu thêm nên cứu người cứu xong lời muốn nói đã nói xong nên có được đồ vật cũng đều được hôm qua phát sinh hết thẻ đều sẽ từ thôn dân sĩ binh miệng từng chút từng chút chuyển ra ngoài b ậ y hạ cái này nhưng mà xe ngựa trước nhìn xe m ô ương ư ơ n g gần trăm mười hào mặc áo vải nâm phu tiêu linh lại lạ phạm và khó những người này trời chưa sáng liền vụn bặt lẹ thẻ tụ tập ở chỗ này không được quy củ cũng không kỷ luật ba bốn mươi tuổi nam tử chiếm đa số bọn hắn có bọc hành lý ánh mắt sáng rực nhìn xem hoàng nữ nghỉ ngơi chi địa trong mắt đều là chút khó nén s ấ t ruột hiển nhiên bọn hắn vì tìm nơi nương tựa tiêu hâm nguyệt mà tới trong bọn họ có chân thành người là tiêu hâm nguyệt h ô m qua lời nói cảm động hận không thể vì đó chịu chết đồng dạng cũng có ăn ý người là h ô m qua k i a dị tượng rung động nghĩ tại cái này trong loạn thế p h ủ long mà lên cải biến vận mệnh vinh quang cửa nhà vô luận bọn hắn như thế nào tiêu linh không có quyền xử trí những người này đành phải xin chỉ thị tiêu hâm nguyệt như thác nước tóc dài theo gió phiêu riêu một chi cũng không tính quý báo cây châm màu xanh đâm vào ba ngàn tóc đen bên trong hoàng nữ một bộ giữ mình áo đen đ a n g chẳng tại người trước tư thế yên nang trói mắt người đi tới chỗ nào đều sẽ lóa mắt hôm qua lấy máu lập thể hoàng nữ vẫn như c ũ là không có mất đi mị lực của nàng nàng tựa hồ trời sinh liền có loại k h á c năng lượng làm cho người không tự chủ được cơ c mơ chư vị ngăn cản đường đi của ta là vì chuyện gì tiêu hâm n g mẹ hôm qua muộn đã cùng minh thần thương lượng qua chuyện này cũng tự nhiên biết chút ít người là cái mục đích gì nhưng vẫn là đứng trước mặt người khác cao giọng hỏi chúng ta muốn đuổi theo, theo điện hạ không v ậ hạ Những thôn dân vậy n hạ tiêu phía là hâm nguyệt, nguyệt nhữ mày có nhiều hứng thú nhìn xem cái này người thiếu niên người hôm qua không phải là đối ta còn rất khâm phục sao sao đến hiện tại lại xưng ta vậy hạ thảo dân mày trinh dừng một chút giương mắt nhìn xem tiêu hâm nguyệt thảo dân chỉ là đối với quốc gia chế độ cùng thượng tầng mục nát quý tộc hơi nghi hoặc một chút cũng không phải là đối với bệ hạ khâm phục bệ hạ chính là một đời hiền quân thảo dân cảm giác tại bệ hạ kế hoạch lớn đại nguyện chỉ nguyện phụng hiệu khuyến mã là bệ hạ chịu chết vạn mong bệ hạ đáp ứng kiến ngạo thiếu niên tựa hồ thu liễm tất cả cao c h o vót tới hôm qua tưởng như hai người hắn quỳ dạp trên đất đầy mặt thanh kính nguyện làm bệ hạ chịu chết nguyện làm bệ hạ chịu chết bệ hạ mang lên chúng ta đi mệnh của ta chính là bệ hạ bệ hạ ta liền có cái này cánh tay lược khí ta nguyện làm bệ hạ sông pha chiến đấu vì cái gì để mây chính dẫn đầu、đâu? cái này tiểu tử không biết do đã theo ai học được biết nói chuyện a Cái này m ộ tiêu bọn hương g thôn thể thế vặt trinh một thôn phu, sao có thể nói như thế khẳng khái vừa vào đầu. Nghe mây trinh nói chuyện, nói nói lưng một loại các thôn dân cũng là nâng đầu. sau sao vừa tay loại có các mây là l n bên trong không giọng ê cao vũ khí, k ở cao giọng kêu gọi p hâm ụ hoạ. Thiêu Tốt. n g u y ệ t hít mắt c h ậ t chính là cao giọng đáp ứng nàng quan sát cái này một đám thôn dân ánh mắt đảo qua mỗi người con mắt khanh dùng cái này chân thành đối ta hâm n g u y ệ t cũng nguyện lấy thành thật đối lại khanh đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi cuối cùng không tướng phụ chư vị đem tính mạng giao phó tại ta đợi ngày mai bước qua vạn thủy thiên sơn dương danh tại thiên hạ ta nguyện đưa các vị một cầm tú tiền đồ như thế nào vượt qua to lớn giai cấp tín nhiệm làm sao có thể không làm cho người cảm động đâu đây chính là hoàng nữ a đây chính là cao cao tại thượng kẻ thống trị a bây giờ lấy như vậy giọng điệu cùng bọn hắn những n à y xã hội tầng dưới chót nhất nông phu nói chuyện làm sao có thể không làm cho người rung động đây nhìn xem trước mặt cái này phương hoa tuyệt đại hoàng nữ một đám các thôn dân mặt đỏ tới mang thai huyết mạch phát t r ư ờ n g h ẳ n không thể đem chính mình tâm đều khoét ra r i a o cho vị này trời sinh quân vương cho dù là nguyên lai có một ít ăn ý hàng người cũng không khỏi đến nỗi cảm động có này lãnh tụ còn cầu mong gì đâu bọn hắn có khả năng làm không nhiều đơn giản chính là liệu mạng mà thôi kẻ sĩ chết vì c h i kỷ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bậy hạ và thuế bậy hạ và thuế bậy hạ và thuế bọn hắn không ở kích động la lên rất có vài phần thanh thế chỉ cần không sợ chết l i ề n có thể đạt được thuần túy nhất dũng khí nếu là h ô m qua đạo tặc đột kích thời điểm bọn hắn có như vậy khí thế cố gắng cũng sẽ không thua đến thảm như vậy chương một trăm sáu mươi hai ngươi không thích lê dân mách tính chương một trăm sáu mươi hai ngươi không thích lê dân mách tính bậy hạ cái này bậy hạ vậy mà đáp ứng tiêu linh nhìn xem nhiệt huyết sôi chảo những thôn dân này trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ có cái này tâm là tốt nhưng ta cũng phải nhìn chúng ta có hay không cái kia năng lực a đám ô hợp đám ô hợp a ngày hôm qua bị một đám thổ phỉ đánh trọt thẹ ra quần một đám người có thể cho bọn hắn cái đoàn đội này mang đến bao nhiêu lực lượng đâu nhiều nữa gần trăm mười người đó chính là gần trăm mười há một a bọn hắn không hiểu quy củ quản lý cũng rất có vấn đề bọn hắn vốn là trang bị nhẹ nhàng mang lên những người này có thể q u á cổng k ề n chuyện phiền t h o i một đồng lớn bất quá bên người minh thần lại là vô vô bờ vai của hắn tướng q â n nửa bước đến n à n dặm nhỏ lưu có thể hội tụ thành giang hải chớ có quên hôm qua thần muốn nói với ngươi tiêu linh s ư ơ n g sở lấy lại tinh thần lại là ngừng lại ngôn ngữ vương mệnh không t h ể đổi thượng vị giả tự có thượng vị giả suy tính hắn cùng tiêu hâm nguyệt cũng không phải là đứng tại một cái góc độ suy nghĩ vấn đề hôm qua hắn không ủng hộ tiêu hâm nguyệt tới cứu người nhưng là về sau phát sinh sự t ì n h lại là rung động toàn bộ càng nguyên hắn gây mất cánh tay đều đã phục hồi như cũ rất nhiều chuyện không có đúng sai nhưng lãnh tụ hạ quyết định sự t ì n h đó chính là đúng vi thần người hắn làm chỉ là cần phục tùng quân thượng mệnh lệnh bất quá nhìn xem một đám kích động thôn dân tiêu hâm nguyệt lời nói xoay chuyển sưu lợi kiếm phá không mà đi cắm ngay trong này chư vị mệnh chính là ta hiện tại mời quên mất đi qua chỉ nhớ do ta ta để chư vị làm việc dù là phía trước là núi đao biển lửa chư vị cũng cần việc nghĩa chẳng từ nan tiến lên nếu có bất tuân mệnh lệnh người trộm gian dùng mánh lưới người hắn sẽ không chết tại địch nhân đao binh phía dưới mà là tiêu hâm nguyệt dưới kiếm chư vị có thể hay không làm được tiêu hâm nguyệt chậm rãi rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm kiếm mang l ớ p l õ e hàng ký bức người nàng ánh mắt lạnh lùng chỉ vào phía dưới một đám tìm nơi nương tượng người thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm phía trước bọn hắn nói tới chịu chết bất quá là biểu đạt trung thành khoa trương lợi khách sao thôi nhưng là tiêu hâm nguyệt muốn là thật yêu dân là cần giới hạn nàng là lãnh tụ là người quản lý chuyện đương nhiên muốn vạch ra giai cấp quá mức ôn nu sẽ chỉ sinh sôi hối loạn cũng không biết có phải hay không những n à y người bình thường ảo giác bọn hắn chỉ cảm thấy tiêu hâm nguyệt bây giờ nói phản phất mang theo chút lực lượng đặc、biệt. phá lệ khắc sâu tiếng nói ở bên thai quanh quẩn là cấn tại bọn hắn linh hồn nhất chỗ sâu cả đời đều khó mà quên được k ì a là tự nhiên ngắn ngủi trầm mặc qua đi vân trinh tiếp lấy chính là quỷ trên mặt đất cao giọng nói ra ngay trong ngày cho dù bệ hạ chém tới đầu lâu ta để cho ta t h í mẫu vứt bỏ ta cũng tuyệt không hai lời cần tuân bệ hạ chi mệnh cần tuân bệ hạ chi mệnh có hắn mở đầu từng cái các thôn dân cũng là quỷ trên mặt đất lập t h ể thanh âm liên tiếp hôm nay â n uy tịnh thi phía dưới tiêu hâm nguyện thu hoạch nhóm đầu tiên nội tỉnh thuần túy thuộc hạ bọn hắn sinh tại sởi cỏ quên mắt sinh tử chỉ tuân vương mệnh đêm bởi vì mới một đám người gia nhập tiêu hâm nguyệt một nhóm tốc độ rất rõ ràng chậm lại xã hội tầng dưới chót nhất đám người gia nhập tương lai tân vương đoàn đội tiêu hâm nguyệt đối với bọn hắn thân phận làm sàng trọn lưu lại một số người tới chiếu cố trong thôn phụ nữ trẻ em cử động lần này càng là khiến trong thôn bách tính mạng ơn mà những người còn lại bọn hắn hoặc là khẩn trương hoặc là kích động hoặc là chờ mong cũng hoặc là sợ hãi bọn hắn bước lên một đầu đã từng không cách nào tưởng tượng con đường bọn hắn treo ở đội ngũ sau cùng mặt từ gia nhập ngày đầu tiên bắt đầu liền nên đón huấn luyện của bọn hắn cùng quản lý minh đại nhân ngươi cũng sẽ thống quân hu tiêu linh có chút ngây người nhìn bên cạnh một năm này nhẹ quá phận thư sinh những n à y gia nhập đám ô hợp phần lớn đều là chút không có gì văn hóa kiến giải nông dân bọn hắn điểm cuối cùng cũng chính là trở thành một cái chiến sĩ bất quá minh thần lại là nhúng tay huấn luyện của bọn hắn tiêu linh vốn cho là thư sinh này là tại hồi náo lại là không nghĩ đối phương mới có thể vượt qua tưởng tượng sao đến đối với huấn binh sự tình như thế quen thuộc mặc kệ là điều động t â n t ì n h tự vẫn là huấn luyện phương thức có chút lão luyện chỉ huy chủ tính chung thưởng phạt chế độ đều làm được ngay ngắn rõ ràng ngoại trừ lăng ngọc như thế thiên tài tướng tình có rất nhiều kinh nghiệm cũng phải cần chiến tranh cùng thời gian mới có thể tích ra. Thậm chí, có chút huấn luyện phương pháp hắn cũng không biết được, cẩn có cầu. cho cũng có rất tranh ra. huấn thời thể Thậm biết thận tư thế Thần Thần một tới tham nhiều kinh nghiệm gian luyện phương hắn không nhập y, liền những người nấy ngủ, Minh thần đều có yêu cầu. Minh thần nên là một văn quan không quân phải pháp mới lươi giờ đều yêu qua A, là bây đội. vì, dự sao so với hắn cái này tướng quân còn già hơn luyện minh thần tùy ý khoát tay á o không quá hội minh đại nhân kiêm tốn ngài cái này luyện binh chi pháp thế nhưng là so với linh còn nhỏ hơn gây nên đây ngày sau cần phải nhiều cùng linh tham thảo nghe không nghe không thối tiểu tử biết không biết rõ vi sư hàm kim lượng a ngươi cho ta nhiều học m ộ t í tương t lai tung hoành thiên hạ không thành vấn đề tương lai cái này hoàng nữ đánh trận ngươi có thể được mang theo ta trên chiến trường tu đ i ệ p khiên phá quân cờ theo gió tung bay cũng không biết rõ có phải hay không tiêu linh ảo giác hắn giống như thấy được một đạo bóng người tại minh thần bên cạnh như ẩn như hiện lộ ra trận trận hàn ý mặc dù bình thường nhìn qua là cái lắm lời lao đầu nhi nhưng quách trùng vân là có bản lĩnh thật sự là mấy trăm năm trước một nước cao nhất tướng lĩnh lưu lại uy danh hiền hách o thực lực tự nhiên không cần phải nói huấn luyện cái này gần trăm người đối với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng làm q u cái này mấy trăm năm không có cách nào có tại h binh, không có cách nào đi chiến trường chém giết, cũng chỉ có thể suy nghĩ nghiên cứu như thế nào tốt hơn huấn ố tốt n ngự nào trường cũng nào luyện quân g giết, sĩ suy đi đội. có có cứu t bồi dưỡng sĩ binh phương diện này hạ tự xưng là là thiên hạ đệ nhất liền xem như tiểu nha đầu kia cái kia thần thần bí bí quân thần sư phó hắn dám đi luận đạo một hai biện cái cao thấp từ đi theo minh thần rời núi đến nay minh thần hoàn toàn cũng không có tham dự vào quân đội kiến thiết bên trong cũng hoàn toàn không cho hắn một điểm biểu hiện ra chính mình cơ hội hiện tại rốt của có kiềm chế đã lâu phong thích còn chiếm được khích lệ khen ngợi nghe được tiêu linh tán dương lao đầu nhi tại giữa không trung l o ạ phiêu dâu ria theo gió lắp lư toàn bộ quỷ đều s ư ớ n g rồi minh thần núi v a y cũng không muốn để lão quỷ lại s ư ớ n g rồi chỉ là hướng phía tiêu linh nói ra tiêu tướng quân không có phát hiện a những người này vẫn còn có chút chỗ đặc biệt ban đêm t r ì n h đốn huấn luyện một ngày những người mới bắt đầu ngay tại chỗ nghỉ ngơi minh thần chế định huấn luyện rất vất vả nhưng là bọn hắn đều kiên trì nổi trên thực tế bọn hắn huấn luyện lượng so với quách trùng vân dự đoán lớn gấp đôi quách trùng vân hiện tại cũng đang quan sát những người này thể chất tình trạng hắn có chút kích động hắn cảm giác những người này cố gắng có thể vượt qua cự tự vệ bản thân tự mang tệ nạn nếu như thật có thể như thế kia gánh chịu lấy hắn uy danh hiển hách cự tự vệ liền có hy vọng tái xuất ra hồ hả tiêu linh nghe vậy thả xuống trong mắt không tự giác nắm chặt cánh tay phải cái cánh tay này là vừa vặn m ọ c ra hôm đó điện hạ đã dẫn phát như vậy thiên địa d ị biến sáng tạo ra t h ầ n tích n à y chút ít h ì n h quang rơi xuống bị ban cho những người này tựa hồ cũng đã nhận được chúc phúc thương thế của hắn phục hồi như cũ thậm chí thân thể cũng biến thành c à n g cường trắng hơn giờ này khắc này hắn cũng đã hiểu minh thần cùng tiêu hâm nguyệt lưu lại bọn này đám ô hợp nguyên do minh đại nhân có biết đây là gì nguyên do minh thần lắc đầu ta không biết rõ cố gắng cái này sơn hà tôn điện hạ làm chủ điện hạ chính là cứu thế c h i chủ trên trời rơi xuống tường thụy đây chính là đi theo minh quân lấy được ban dân đ ầ u dù sao cổ nhân liền thích nghe những này lại nhảy thiên tuyển vận mệnh mà nói dù sao còn chưa tới nơi tuyển định đô thành không có tế thiên hành lễ chính thức tự lập đại thống xưng hô bậy hạ quá tùy ý tiêu hâm nguyệt vẫn là khiến những người này đổi tên nàng là lúc đầu điện hạ tiêu linh nghe vậy chấn động như có điều suy nghĩ chật thật sâu nhẹ gật đầu minh đại nhân nói có lý tối nay không gió ban đêm yên tĩnh t ư ờ n hòa mọi người tụ tập cùng một chỗ liền không có đêm tối sợ hãi kết thúc một ngày huấn luyện những người mới ngay tại nghỉ ngơi vị tiêu đại nhân chế định nghiêm mật huấn luyện phương án lúc nghỉ ngơi cần nén một chút khiếu h u y ệ t lúc ngủ đều cần cố định tư thế mà tại những người này lúc trước rực rỡ hào quang phá lệ làm người khác chú ý người thiếu niên cùng mội mội có chút quái gở ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem bầu trời đầy sao cùng á n h trăng cứ việc tại tiêu hâm n g u y ệ t trước mặt nói chút làm cho người rung động nhưng hắn tựa hồ cũng không có đạt được đặc thù đối đãi cùng những cái t i ê phổ thông thôn phu đồng dạng tiếp nhận huấn luyện cùng mệnh lệnh tiêu hâm luyện tựa hồ đem h ắ n quên cũng không có tự mình gặp hắn đại nhân ít ngờ bất quá hôm nay, phía trước lại đột một truyền đến trận trận cung kính thanh âm thuận mọi người ánh mắt nhìn tuổi trẻ tuấn giật thư sinh không đội không từ đi tới không ai lại bởi vì người này tuổi trẻ mà khinh thường với hắn hắn lấy ngôn ngữ đe dọa cũng lấy ngôn ngữ sục sôi hùng tâm lấy địa vị lãnh đạo lấy thế đẻ người ân uy tình thi rất đơn giản chính là đạt được những người này tôn trọng đối bọn hắn tiến hành huấn luyện vẫn trinh dương mắt đến l ặ n g lặng nhìn người trước mắt này hắn thở nhỏ liền thông minh người trong thôn như thế nào tính cách có thể thành bao lớn sự tỉnh hắn đều có thể nhìn tấu qua cùng điện hạ ngắn n g i ở chung h ắ người đều có thể mò c của rõ mấy phần tính tình đ phương đi theo o n ngũ đội ữ n g ta minh thần có chút hăng hái đánh giá cái này người thiếu niên nhẹ nhàng cười cười loạn thế cho tới bây giờ đều không phải là một người sân khấu tinh mới tuyệt diễm hạng người như cá diết sang sông trọng yếu là những ngày này tư hạng người có thể hay không tìm tới chính mình vị trí tại cái này ẩm ẩm sóng dậy thế giới viết thuộc về mình lịch sử minh thần cũng không ngại trong đội ngũ nhiều một ít thông ngày mai mới cũng không lo lắng cùng những người này tranh quyền đoạt lợi hắn còn có chút bại hoại chỉ hy vọng những người này nhiều hơn í t tiện cùng người thông minh cùng một chỗ cộng sự là rất dễ chịu ngươi không có yêu n g ư ờ i như vậy phụ mẫu ngươi cũng không yêu lê dân b á c h tính chương một trăm sáu mươi ba hỏng hướng về phía ta tới chương một trăm sáu mươi ba hỏng hướng về phía ta tới đến một chỗ đất trống Minh theo ầ n con ngươi sáng lạng lặng nhìn hai tỏ, x m cái này s、so、với hắn số tuổi còn nhỏ thiếu niên, hắn nhỏ ánh còn số một ắ t phất có thể nhìn thấy trong lòng của đối phương, là vì đạt tử thủ Theo phản phương, nhìn đích không lòng ngươi đoán người. có của mục vì là đối m ý nghĩa nào đó giảng tiểu hai này trên người có chút cùng minh thần tương tự đặc chất cho nên minh thần thấy trong lòng của hắn suy nghĩ ánh trăng tàn mạn lá khô từ cây cối c h ạ c cây trên phiêu nhiên rơi xuống minh thần thanh âm cũng không lớn nhưng là rơi trong mây trinh trong t hai lại là phản phất giống như sấm sét ngôn ngữ thẳng vào tâm linh hắn chừng lớn mắt toàn thân chấn động mạnh một cái có thể chợt biểu lộ lại lại lần nữa khôi phục như thường cũng không có phủ nhận cái gì vân trinh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là kiêm yêu thiên hạ nhân từ người hắn cũng xưa nay không muốn đem chính mình ngụy trang thành kia yêu quốc yêu dân tri thần hắn mục đích đã đạt đến sở dĩ tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong hướng phía tiêu hâm nguyệt nói những cái kia rõ rạc đại nghĩa lẫm nhiên lời nói chỉ là cho nàng một cái đầy đủ rung động ban đầu ấn tượng mà thôi hắn m u ố n đ ể để đối phương nhớ kỹ chính mình mặc kệ là tốt là xấu là chân thành vẫn là hoang hôn thân phận thấp như hắn cho thượng vị giả lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu có thể bị nhớ kỹ đây là rất trọng yếu hắn giống như minh thần đầy đủ đ i ê n cuồng có can đảm m ạ o hiểm làm nhân thần dưới bi ai nhất cũng không phải là bị chán ghét bị p h ấ n hận mà là bị di vong bị khinh thị ý tưởng chân thật có hay không bị tiêu hâm n g u y ệ t xem thấu kỳ thật cũng không trọng yếu hắn nghĩ biết rõ tiêu hâm nguyện cụ thể ý nghĩ làm hạ thần hắn chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một cái tương lai lãnh đạo tốt đôi hắn một lần nữa ước định minh thần khe khẽ lắc đầu điện hạ có h i ể n quân nhân thiện có minh quân trí hướng có lãnh tụ khí phách nhưng còn thiếu vương giả chi bá đạo lòng nghi ngờ ngoan lệ trên thế giới này cũng chưa xong mỹ nhân tiêu hâm nguyệt nhân thiện chú định tạo thành nàng sẽ ở một phương diện khác có chỗ khiếm khuyết mặc dù so quá giờ t í kỳ tiêu chính dương quả quyết một chút ngoan lệ một chút nhưng cũng chính là mạnh hơn tiêu chính dương thôi so với tần lâu mà nói còn có trên lệnh không nhỏ cứ việc dẫn tới kia thiên địa dị tượng nhưng bây giờ nàng chỉ đầy đủ trở thành một cái tài đức sáng suốt q u â chủ nhưng là cự ly nàng kế hoạch lớn đại nguyện còn có nhất định cự ly nàng cũng không có nhìn ra vân trinh chân thực ý nghĩ cũng không có nhìn thấu người này bất quá không quan hệ cái này rất bình thường theo trải qua càng nhiều kiến thức càng nhiều nàng cũng sẽ từng bước một trưởng thành nàng kiểu gì cũng sẽ trở thành cái kia nàng nghĩ trở thành vương đại nhân là muốn cho ta dạy cho điện hạ những này tư chất sao minh thần thật đơn giản một câu không đơn giản trả lời vân trinh vấn đề còn làm giòn lưu loát nói cho hắn nghĩ biết đến hết thảy vân trinh dừng một chút thăm dò tính hỏi n g ư ờ i nếu có năng lực này làm được kia tự nhiên có thể minh thần núi vai dạng này hắn còn mất việc đại nhân là điện hạ lão sư là người dẫn đường vẫn là vân trinh nhìn thật sâu mắt trước mặt người đặc biệt này trong đầu suy nghĩ điên cuồng lưu chuyển tính toán cái này nhìn không thấu đại nhân hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn dạng này người rất khó trung thành một người hắn cần thăm dò người trước mắt này chân thực ý nghĩ hắn là cái mục đích gì là thật muốn trợ giúp điện hạ vẫn là có khác tính toán nếu là cái trước còn tốt cùng người thông minh cùng một trận doanh cũng không phải là chuyện xấu nếu là cái sau cùng minh thần dạng này người làm địch sẽ rất phiền phức vấn đề của ngươi nhiều lắm ta tôi gặp ngươi không phải trả lời ngươi nghi hoặc minh thần không muốn lại cho cái này thông minh tiểu hài giao đề hắn nhìn xem vân trinh hỏi có người dạy qua ngươi vân trinh cũng không phải minh thần cho dù là lại thế nào thiên tư thông tuệ sinh ra tới liền căn nhà nhỏ bé như thế sân thôn liền quyển sách đều không có dạy bảo cùng kiến thức theo không kịp vô luận như thế nào cũng là không có khả năng c ó như vậy mới có thể cùng tâm tư tiểu hai này tuyệt đối có chút cảnh ngộ vân trinh trì trệ ánh mắt của đối phương phảng phát xuyên thủng tâm linh xem thấu linh hồn hắn biết rõ hắn không cách nào lừa gạt đối phương đúng thế hắn nhẹ gật đầu hướng phía trước mặt cái này thần bí người nói ra chính mình bí mật lớn nhất đại nhân ta năm tuổi lúc gặp một láo giả g i y hắn rơi mất minh thần lúc trước cùng kia lão hoàng đế chơi qua một bộ này hiện tại tiểu hài này lại với hắn chơi một bộ này trong nhà lão giả đều nói với hắn những này lại nhải đồ vật đều là doạ người vân trinh cười cười nói ra xem sao đơn giản một huyền môn tà đạo xem tướng đơn giản một khi nghiệm quái toán chi thuật không có người có thể đoán trước đến tương lai sẽ phát sinh cái gì tà đạo chi thuật chỉ dùng làm phụ tá vĩnh viễn không có khả năng thành t i ể u đại đạo hắn mở ra thủ trưởng nhìn xem lòng bàn tay đường v â nhẹ n nhàng nắm chặt vận mệnh vẫn là nắm giữ tại người chính mình trong tay hắn cũng không có tính được những cái k i a đạo tặc sẽ tàn sát hắn thôn xóm không có tính được phụ mẫu đô tử không có tính được vận mệnh này quần quận đây là ta lão sư nói với ta ta học những n à y nhìn không thấu điện hạ nhìn không thấu quốc gia này cũng nhìn không thấu đại nhân dứt lời hắn khe khẽ lắc đầu lại nhiều ta liền không thể cùng tiên sinh nói minh thần dừng một chút cũng không có đôi vân trinh cái này thần bí lao sư truy hỏi căn nguyên chỉ là lại hỏi ngươi toàn tính vì sao hắn không phải nghĩ biết rõ đáp án của vấn đề này hắn là nghĩ thâu qua vấn đề này đến quan sát người này đại nhân vấn đề này quá đơn giản ngài đều đã biết rõ trinh là vì đạt mục đích không từ thủ đoàn người hắn cười cười nói ra trinh tại điện hạ trước mặt nói tới lời nói câu câu là thật trinh bình sinh hận nhất mới có thể cùng địa vị không ghép đôi hàng người đây là đối với quyền lực khi nhuận giá áo túi cơm lãng phí tài nguyên nói đến chỗ này người thiếu niên sắc mặt trầm xuống giống như là nhìn thấy cái gì bẩn thịu xốc bọ trong mắt đều là lạnh lùng lạc hậu mục nát lãng phí mảnh này thổ địa đoạn lịch sử này ô huế hắn cũng không phải là kiêm tể người trong thiên hạ cũng không nhân ái bách tính nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không ghét đỉnh đầu những cái k i a gặm quốc gia này đem chính mình ngăn miệng đ ầ y chảy mỡ thùng cơm Trinh trinh tân một tạo thiếu trong mắt trói t điện đổi Người niên nhiên ngàn vạn nghĩ, muốn lần nữa dựng quyền đông ngẩn đến, sáng như hạ pháp, chế có lực vì ý đầu độ. lập rửa sạch vương triều vinh quang cửa nhà trấn hám thiên liên dưới lưu danh sử xanh thậm chí lấy thần chi tinh quang che lại quân vương nếu là quân vương không đủ hắn lo mắt như vậy hắn đem độc chiếm đoạn lịch sử này thật là là bực nào làm cho người say mê sự tình a cỡ nào làm cho người hưng phấn cỡ nào làm cho người kích động hiện tại hắn bắt được bắt đầu chìa khóa hết thể hết thể đều làm hắn chờ mong thậm chí hoàn toàn không sợ minh thần thân phận nói như thế đi quá giới hạn c h i ngôn nói hắn lớn nhất dã tâm hắn nghĩ tại đoạn lịch sử này bên trong khắc xuống hắn trói mắt nhất danh tự vân t r i n h vừa nói cho dù là bị minh thần nói t o ạ c bí mật lớn nhất cũng chưa đổi m u khuôn mặt giờ phút này lại tựa hồ như sụp đổ chút nhiều hơn mấy phần vẻ đến cuồng thật sao hỏng hướng về phía ta tới minh thần n h ư mày không khỏi nhìn nhiều hắn một chút hắn sẽ không tin tưởng cái này thông minh tiểu hài nhưng cũng sẽ không không tin cụ thể là hạ người gì chính hắn lại nhìn minh thần cũng không có biểu hiện ra tình cảm gì chỉ là tiếp tục hỏi ngươi không biết ngươi lão sư đến từ chỗ nào vạn nhất hắn là quốc gia khác người vạn nhất hắn tại tương lai thành điện hạ thành vương triệu trở n ạ i ngươi làm như thế nào vân chinh nghe vậy lung lay thân thể ánh mắt lấp lõe chấm ngâm một lát sau thanh âm chấm thấp lao sư đã thụ đạo tại ta như vậy lẽ ra tính tới tương lai như hắn thật cùng ta nói trái ngược như vậy tri nguyện ban đêm lá khô theo thấu xương làn gió bay lên thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng không giống như là sinh ra ứng tùng, tùng nói nhỏ rét lạnh linh hồn giết chi minh thần nói không sai hắn chính là vì đạt mục đích không từ thủ đoàn người vì mục đích này hắn có thể làm bất cứ chuyện gì dạng này a minh thần không muốn đánh giá người khác tính cách tình cảm ý nghĩ trí hướng cái này đều không có quan hệ gì với hắn người quản lý cần cân nhắc cũng chỉ có người này có thể dùng được hay không có thể dùng ra sao hắn có như thế nào giá trị vân trinh biết rõ minh thần ý nghĩ cho nên cũng không ngại hướng hắn hiện ra một chút chân thực chính mình hắn phải t r ă n g có ơn tất báo cái này không trọng yếu trọng yếu là ý chí của hắn phải t r ă n g kiên định phải t r ă n g trung thành l i ê n trước mắt mà nói hắn còn không tệ đây là một thanh yêu gì đ a u có năng lực giả có thể k h ô n g chế không có năng lực người thì bị phệ chủ thừa tướng còn sống thời điểm ngụy diên là hắn tướng thừa tướng sau khi chết trước mắt tiểu hài này vẫn là bằng hưu mà lại sau lưng của hắn cố gắng còn có người đặc biệt cho nên minh thần cũng sẽ không diệt trừ hắn sẽ còn tiếp tục chú ý hắn đại nhân thỉnh cầu c h u y ể n cáo điện hạ một tiếng vân trinh cũng biết rõ lần này cùng minh thần gặp mặt có lẽ cũng là hắn một lần cơ hội không có giá trị người là sẽ không đạt được lần này gặp mặt đây là minh thần đồng dạng cũng là tiêu hâm nguyệt đối với hắn một lần phỏng vấn người thiếu niên dương mắt nhìn xem cái này đồng dạng thiên tài tuyệt diễm đại nhân cầm trong tay lúc trước trong thôn nhặt được kia thổ phỉ tín vật hai con ngươi bên trong đều là bảy m i u nghị kê kiêu n ạ o trinh nguyện trộm đến một kiên thành đưa cho điện hạ điện hạ có thể đây là theo chiếm lĩnh một châu lấy chứng trinh chi tài học、Ồ. Minh t h như ầ n mày, c ũ n không g h có c ấ ta vấn đối phương ngôn ngự chân thực tính, đối thực chỉ là có chút hăng có là ta một nửa ta đồng hương, một nửa điện hương, hạ sẽ ĩ binh. Bao lâu thời gian? Ít thì mười ngày, nhiều thì hai Mười nói trinh người người ngày, tháng.、Mấy、thành năm chắc. Mười thành là nói khoác, nhưng tăng đoan, chỉ ít có tám thành năm Trưng thần, là người phong. Trưng thần, thì thì chắc? khoác, chỉ chắc. phong. Tốt, ta lâu là là là Ít ít tám Tốt, Mấy có s giúp ngươi truyền đạt cứ việc minh thần biết rõ tiêu hâm nguyệt nhất định sẽ đáp ứng hắn cũng có thể thay quyết sách nhưng hắn cũng không có làm tức đánh n h ị ệ m nó i chỉ là giúp vân t r i n h truyền đạt dù sao tiêu hâm nguyệt mới thật sự là lãnh tụ tại vân t r i n h trước mặt những người này nàng cần trí cao vô thượng trận này đặc biệt hội thoại cho đến bây giờ liền có thể kết thúc hắn chỉ là đối với vân t r i n h người đặc biệt này có chút hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi mục đích đã đạt đến lại là không nghĩ còn có chút thu hoạch ngoài ý liệu cầm xuống một thành cũng không phải là đặc biệt t r ậ t vật sự tình muốn lấy được thành thị minh thần có vô số loại phương pháp có thể lấy tới thậm chí hắn có thể đoán được cái này người thiếu niên muốn làm cái gì trọng yếu cũng không phải là một tòa thành trì trọng yếu là chuyện này có thể vân trinh giá trị của người này đa tạ đại nhân lần thăm dò thử này kết thúc minh thần hướng hắn khoát tay á o được rồi ngươi trở về thôi ngươi s ở cầu sự tình ngày mai tự sẽ có một cái chương trình đại nhân hắn không ở đưa tay tê c h ờ chút ừng chính có một chuyện muốn nhờ mong rằng tiên sinh đáp ứng vân trinh mắt nhìn bên người chất phát muộn m u ộ i hướng phía minh thần nói ra x á m hội vân giao căn cốt kỳ d i a i chính là vạn người không được một chi luyện võ kỳ tài sơn p ị xâm lẫn lúc cũng thắng qua đối thủ tiên sinh mới có thể thông thiên tinh thông luyện binh tri pháp phàm nhân không thể bằng vạn mong tiên sinh thu sám hội làm đồ đệ t người người vân trinh nhìn không thấu minh thần người này nhưng không hề nghi ngờ chính là minh thần cùng tiêu hâm nguyện quan hệ không tầm thường hắn người này bản thân cũng không tầm thường trước mắt bọn hắn là bạn mà không phải địch hắn hướng phía minh thần phóng thích thân cận chi ý mội mội nếu như có thể bãi sư cũng coi là thành lập liên hệ cử động lần này t r ă m lợi mà không có m ộ t hại huấn hồ trực giác nói cho hắn biết minh thần mặc dù nhìn qua là cái thư sinh yếu đuối nhưng có thể dạy tốt mội mội của hắn minh thần đào mắt đánh giá một phen vân trinh bên người nữ hải nàng mặc vải rách t h i phục biểu lộ nhìn qua chất phác toàn bộ hành trình đứng tại vân trinh bên cạnh phía sau dự tính yên lặng không nói một câu giống như là hương giả bên trong ngu dại nữ hải n ó như thế nào đây cùng tự mình tu điệp thuộc tính có chút nạp p ụ bất quá tu điệp lá ngốc chống dông thiêu còn nha đầu này trong mắt lại là không đến vạn vật lạnh lùng vân t r i n h cũng không có g ầ n người nội mội của hắn đúng là vạn người không được một luyện võ kỳ tài vô luận là thân thể vẫn là tâm tính đều là vì chiến đấu m à thành lúc trước kiên ngụy trang thành phỉ đồ quân đội đô thôn thân hình này đơn bạc chỉ bằng vào một thanh lưới búa chính là chém giết cường đại trưởng thành sĩ b i n h trong n g ộ n g thụ hắn học thức lão giả cũng là nói nội mội của hắn tư chất bất phàm minh thần hướng phía vân t r i n h hỏi n g ư ờ i lão sư không dạy nàng sao niên đại gì còn tại làm truyền thống võ, thuật. Minh thần còn cảm thấy mình là võ học kỳ tại đây vân chinh nhẹ nhàng lắc đầu hắn không dạy Thán、thuyết á n t h giáo không được trên thực tế k i a thần bí lao giả không hề nói gì sở dĩ nói như vậy bất quá là đ ể cao mội mội giá trị thôi thật sao hai minh mội một đôi văn võ ngôi sao minh thần cười hếp mắt nhìn v ă n trình một chút hai người cũng không u n g n ố c dẫu ở ngôn n g ự ý sau l ư n g tự nhiên cũng đều biết được Chợt đấy nửa mình rời đến nhẹ nhàng sờ lên tiểu nhà đ ầ u mặt cô nương tính tình lạnh cùng tu điệp rất giống bất quá cũng may bảo dưỡng không tệ không giống lần đầu gặp tự mình tiểu hài lúc như vậy hoàn toàn thay đổi ngươi không hỏi xem mội mội của ngươi chính mình có nguyện ý hay không sao minh thần tia thiếu niên thật có như vậy mới có thể lúc trước trong thôn cùng ta đối thoại đều là hắn đ ị a chuyện nhớ tới hôm đó tại một mảnh hỗn độn trong thôn làng khoa trương chất vấn nàng thiếu niên tiêu hâm n g u y ệ t nhữ mày hướng phía minh thần hỏi theo một ý nghĩa nào đó g i ả n g vân trinh đúng là thành công h ắ n tại tiêu hâm n g u y ệ t trong lòng lưu lại cực kỳ rõ ràng ấn tượng đem hắn đem cái khác phổ thông dân chúng đã phân biệt ra cái này đối với một cái nguy ngập vô danh căn cơ nông cạn bình dân tới nói quá trọng yếu bất quá tiêu hâm nguyện xác thực không nghĩ tới tia chân thành sục sôi người thiếu niên so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm trầm nhiều lắm che giấu mới có thể cũng nhiều hơn nếu không phải minh thần cố gắng nàng còn cần tốn hao chút thời gian đi sở rõ ràng người này phải hay không phải cũng không trọng yếu ngươi cho là hắn là y ê u quốc y ê u dân khí tiết c h i thần vậy hắn chính là như vậy ngươi cho là hắn là dã tâm bừng bừng lòng dạ c h i thần vậy hắn chính là như vậy minh thần hướng nàng lắc đầu ta chỉ đem ta chứng kiến hết t h ể cáo c h i ngươi ngươi là lãnh tụ ngươi cần chính mình hạ phán đoán là vua không có thức nhân trí năng sao có thể đi đâu hiện tại hắn là chúng ta người điện hạ muốn suy nghĩ một cái như thế nào đi dùng hắn là vua tri đạo dùng nhân tri đạo văn thần võ tướng bọn hắn là ngươi giấy bút cùng đạo kiếm trọng h tính như thế nào, tính cách như thế nào, tâm cơ như thế、nào. Những không â tâm tâm n nào, nào, nào. này cũng tử t cơ yếu ngươi nhìn ra là i đi ề n bọn hắn đi tính toán. có có thể, thể tùy Tham ý l bọn hắn có giá trị hay không bọn hắn có thể hay không làm thành đại sự bọn hắn thiếu hụt có thể hay không đối đại nghiệp có chỗ ảnh hưởng bọn hắn có thể hay không bị ngươi trường khống n g ư ơ i cần cân nhắc chính là hắn có hữu dụng hay không ngươi là có hay không có thể sử dụng dùng như thế nào ngươi có thể không chế thì dùng không thể không chế giết luôn những đạo lý này chính tiêu hâm nguyệt cũng hiểu nhưng hiệu cũng không nhất định mang ý nghĩa có thể làm được nàng cố gắng lúc này còn đủ không đến quân vương cần thiết vô tình tỷ Tì như nói minh thần cũng là tiêu hâm nguyện không cách nào khống chế người nhưng hắn đối với tiêu hâm nguyện ý nghĩa phi phạm vô luận như thế nào cũng là sẽ không đối với hắn ôm lấy ác ý đương nhiên cũng chỉ có minh thần cái này một người nàng sẽ c o i uy nghiêm lạnh lùng cùng tàn nhẫn nhưng ngày sau nàng sẽ không lại giao phó những người khác dạng này ý nghĩa cái này mới tới thiếu niên lại như thế nào yêu nghiệt cũng không được tiêu hâm nguyện trầm mặc một lát khẽ gật đầu một cái ừ n minh thần kia thiếu niên hắn toan tính vì sao đâu bụng dạc sâu người phần lớn là khó mà trưởng k h ô n g trung thành lãnh tụ ngự sử bộ hạ cũng không nhất định nhất định phải đối phương trung tâm cho nên cần lấy lợi ích là mối quan hệ buộc chặt thúc đẩy chi nàng cần phải biết nhất có thể đả động vần trinh đồ vật là cái gì nàng cần phải biết thúc đẩy cái này thất liệt mã dây cương ở nơi đó minh thần cười cười nói ra trước mắt mà nói mục tiêu của các ngươi là nhất trí trước mắt nhìn xem c a o mày hoàng nữ minh thần cũng không có giải đáp nghi ngờ của nàng chỉ là tiếp tục hỏi c ả n g u y ê n cũng coi như lịch sử lâu đời ngươi có nhớ cái này vương triệu khai quốc hoàng đế là ai khai quốc hoàng đế tất nhiên là biết được đây là mỗi cái cản nguyên tử dân nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết cố sự tiêu hâm n g u y ệ n không biết minh thần vấn đề này vì sao chỉ là thành thành thật thật hồi đáp tiên tổ huy vũ đại đế lướt ngang dãy núi dẹp t h i ê n họa loạn man g ăn gì, đỡ cao ốc c h i tướng nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại tại trong loạn thế nhất thống thiên hạ thành lập vương triều khi đó quốc gia phồn vinh c ư ờ n g thịnh là thế giới tri đệ nhất đại quốc xa không phải hiện tại như vậy gần đất xa trời mục nát tri quốc có thể so sánh mỗi một vị khai quốc vương giả đều là vô song anh hùng trải qua muôn vàn khó khăn vượt mọi chung gai thành lập một quốc gia làm hậu thế tranh nhau chuyển tụ chi sùng bài chi như thế tiên tổ tự nhiên cũng là hậu bối sùng bái thần tượng vậy ngươi có thể nhớ kỹ khai quốc công h â n đều có ai văn thần võ tướng lưu danh tại thế đều có ai tiêu hâm n g u y ệ t trầm ngâm một lát nói ra phiêu kỵ đại tướng quân lý l a n g vân công vô bất khắc chạm địch mười vạn chưa từng thua trận khai quốc tam kiệt liêu trọng rừng bày mưu nghi kế sơ lý triều chính sáng lập tân pháp lịch sử là quân chủ môn bắt buộc có được cao hơn tri thức cùng cảnh giới mới có thể tốt hơn lãnh đạo người khác tiêu hâm nguyện nghĩ hướng phía minh thần nói từng cái danh tự vậy ngươi nhớ kỹ lúc khai quốc sông pha chiến đấu tiểu binh sao nhớ ký khổ cực canh tác nông dân sao tiêu hâm nguyệt nàng cao mày nói ra cái này như thế nào nhớ kỹ minh thần nghe vậy cười cười nói khẽ đây chính là lịch sử đây cũng là vân trinh sở cầu thời gian trôi mau anh hùng hào kiệt là sẽ không bị lịch sử chỗ lan g quên chuyện xưa của bọn hắn biến thành truyền thuyết cho dù bỏ mình nhưng anh linh không tiêu tan làm hậu thế tranh nhau truyền tụ chi nhưng cũng rất nhiều đồng dạng ra sức sinh hoặc người người chết đèn tắt t r ô n vùi tại lịch sử hồng lưu bên trong là g ấ n tại trong tay tiên ngọc lục tản ra nhẹ nhàng hào quang minh thần hướng phía tiên ngọc lục tản ra nhẹ nhàng hào quang minh thần h ư ớ n q dần dần lại tiếp tục mở rộng xuống dưới một cái vương quốc một cái triều đại đồng dạng cũng là một quyển sách có người cố gắng tại quyển sách này trên lưu lại danh tự cũng có người cố gắng như người tiểu bình kiên nông dân đồng dạng bị lịch sử trố lăng quên mái vòm sao lốm đốm đầy trời tinh hà sáng chói minh thần nhẹ nhàng vung tay lên gió nhẹ trận trượt huỳnh quang điểm điểm làm thời gian vô hạn kéo dài cố gắng quốc gia đã hủy diện cố gắng vương triều đã biến mất quan mang vạn trượng người cũng hóa thành đất vàng một bồi nhưng là trên sách văn tự là sẽ không biến mất mọi người truyền miệng cố sự sẽ không biến mất người ta thế này ở giữa hết thảy đều sẽ ghi chép lịch sử sách bên trong đời đời lưu truyền xuống dưới có người cố gắng chỉ là một cái ký hiệu có người cố gắng chỉ là sơ lược văn tự có người có lẽ là một đ o ạ n văn có người cố gắng chiếm cứ mấy thiên trang sách có người khả năng biến mất không một dấu vết một dọn điểm đen cũng không có để lại mà có người minh thần đảo mắt nhìn xem trước mặt cái này chú định bị lịch sử ghi khắc nữ tử nói ra lại có thể chiếm cứ thời đại lớn nhất độ dài trải qua thời đại cọ rửa lịch trải qua sử dòng xe cộ của quận ung dung ngàn năm bọn hắn vẫn như cũ có thể trở thành lộng lẫy nhất trói mắt ngôi sao trở thành một bản nặng nghề sách khi còn sống sự tích hóa thành truyền thuyết truyền kỳ làm hậu thế thiên thu vạn đại tranh nhau truyền tụ chi khi còn sống quyền tài sản lực đều có thể so đo mà chết rồi những n à y đổ vật lại hết thể tan thành m â y khói nhưng là có một số việc cho dù bỏ mình cũng không cách nào sửa đổi những cái kia điêu khắc ở trong lịch sử anh hùng truyền kỳ thậm chí được dân thần đàn bị cung phụ truyền xướng bọn hắn đều đã chết trăm ngàn năm nhưng bọn hắn thật đã chết rồi sao vì sao đồng vô thường không giận những cái kia kỳ nhân dị sĩ muốn tại cái này thời điểm từng cái ly khai s â n môn tiến vào cái này thế tục đâu thần là người phong tiêu hâm nguyệt nghe trái tim cũng không khỏi đến đi theo nhảy lên n h i ệ t huyết tại trong l ò n g ngực dân g trào nàng liếm liếm đôi môi khô khốc có chút trầm mặc thần ở tại văn minh bên trong cao nhất lý tưởng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi minh thần giải rác vài câu lại là đem trong lòng người k h á c sâu nhất dục vọng cụ hiện minh thần nói ra trong mắt của ta vân trinh sở cầu chính là vì đây thậm chí hắn muốn cùng người tranh cùng ta tranh vi thần d á m cùng quân vương tranh hắn tự tin chính mình có siêu việt tia khai quốc tướng quân khai quốc thừa tướng tài năng mà ngươi lại không nhất định có tổ tiên của ngươi khí phách cùng l ò n g dạ lịch sử là công bằng có người chiếm đoạt bút mực tăng nhiều như vậy tất nhiên có người chiếm đoạt bút mực giảm bớt minh thần nhìn xem tiêu hâm nguyệt hai con ngươi ánh mắt thẳng vào tâm linh thậm chí hắn muốn lấy ngươi ảm đạm vô quang càng sấn hắn quang huy sáng trói c h ư n một trăm sáu mươi lăm thần đệ đã lâu không gặp c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm thần đệ đã lâu không gặp thật can đảm nghe được minh thần nói tiêu hâm nguyệt cũng không nhị được n h ữ n mày như kiếm người thiếu niên thật có như thế gia tâm cái này làm nàng có chút khó chịu có loại muốn trừ chi phẫn nộ minh thần lường tiêu hâm nguyệt một chút lại là không còn nói hắn cũng không phải liền nhất định có thể nhìn trộm lòng người cái này cũng chỉ là hắn đối với cùng vân trinh đơn giản một lần gặp mặt hạ p h á n đ o â n thôi v ề phần đối phương là có hay không có dạng này giã tâm cùng cách cục còn cần nhìn nhìn lại tiêu hâm nguyệt trầm m ặ t một một lát đông nhiên a bầu trời sao lốm đốn đầy trời hoàng nữ hai con ngươi tại h á cám bên trong phá lệ sáng tỏ âm thanh trong trẹo tại bạch dục vang lên bên hai hắn có thể làm được liền cứ việc đi làm đi ta chỉ cầu lập tức không phải là công tội giao cho hậu nhân bình luận cho nên nói lãnh tụ có chút khí chất thật là người bên ngoài không cách nào có tiêu hâm nguyệt dường như nghĩ tới điều gì bình tĩnh nhìn xem minh thần minh thần vậy còn ngươi n g ư ơ i sở cầu vì sao người này tựa như là trên bầu trời phiêu m i ệ n mây cho dù là hiện tại người này ngay tại bên người tiêu hâm nguyệt cũng từ đầu đến cuối nắm lấy không đến ý nghĩ của đối phương hắn là thật có năng lực khiến một nước phồn vinh cũng có năng lực khiến một nước lâm vào luyện ngục ta là vì lê dân thương sinh là vì công danh lợi lộc vẫn là chỉ là bởi vì thú vị chim nhỏ rơi xuống minh thần trong tay minh thần nhẹ nhàng u ố t chim nhỏ đầu hướng phía tiêu hâm n g u y ệ t đột nhiên cười nói điện hạ thần là tục nhân cầu nhỏ t h a m một tay tương lai điện hạ cần phải mở một con mắt nhắm một con mắt xem ở thần trung thành tuyệt đối phân thượng chớ có trị thần tội tiêu hâm nguyện bốn bị tương lai lãnh đạo nhắc tới người thiếu niên mang theo nội mội trở về đội ngũ vân t r i n h ngẩng đầu nhìn xem bầu trời âm thầm tính toán điện hạ bên người lại có dạng này người minh thần xuất hiện cho hắn áp lực thực lớn hắn hiện tại đã ẩn ẩn ý thức được vô luận như thế nào hắn đều là không cách nào vượt qua minh thần mang cho tiêu hâm nguyện cùng cái này, tân bên người nữ h à i lạnh lùng không nói gì chỉ là theo đuôi giống như đi theo hắn nghĩ nghĩ hắn lại bông tiếng thở dài cũng tốt cũng tốt có dạng n à y người tóm lại là muốn so kia giá áo túi cơm dưới cờ thiên hạ muốn tốt hắn lắc đầu ngược lại nhìn xem mội mội con mắt nhẹ giọng nói ra giao nhi hắn là ta vì ngươi tìm lao sư minh ngày sau ta đại khái muốn ly khai đội ngũ ngươi muốn nghe hắn phụ thân mẫu thân từ nhỏ đã trong phòng nhắc đi nhắc lại nói bọn hắn sinh hai cái q u á i vật trên thực tế là bọn hắn không hiểu là bọn hắn cấp độ không đủ là bọn hắn không hiểu thôi hắn còn có mội của hắn là cùng bọn hắn những n à y chú định bao phủ tại lịch sử hồng lưu bên trong người không đồng dạng bọn hắn là ứng t i ê n mà thành anh hùng là sáng trói trói mắt người là nhất định cải biến thế giới này nhảy lên giai cấp tại sáng trói trong lịch sử lưu lại tính danh người thiếu nữ nhìn xem huynh trường đơn giản suy tư về sau vẫn là gật đầu đồng ý thời gian chậm rãi trôi qua bắt châu lâm quan g thành quân doanh giết giết giết các binh sĩ khí thế hùng hồn tiếng giống giận giữ chấn thiên động địa mặt bọn hắn cho kiên nghị nghiêm túc ánh mắt sắc bén như rồng trong tay cầm binh khí ra sức vùng vầy diễn luyện toàn bộ quân đội giống như là bảo kiếm ra kh lộ ra xôi trào m á n h liệt khí phách bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều đang tiến hành nghiêm khắc huấn luyện tại kia truyền kỳ tướng tinh lãnh đạo dưới ma luyện q u â n tâm ma luyện ý chí hôm nay bọn hắn phát huy đến phá lệ ra sức bởi vì trên đài cao cái kia thân hình cũng không tráng kiện tướng quân liền đứng ở nơi đó l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn tướng quân truyền kỳ lý lịch không ai không biết không người không hay tướng quân cũng không yêu binh như con không cùng binh cùng ăn cùng ngủ nhưng cũng cho mỗi cái người công bằng cơ hội đồng thời chỉ đạo bọn hắn huấn luyện dạy bọn hắn trận pháp đem hết thẻ đều an bài ngay ngắn rõ ràng dạng nay tướng qu cho dù là kinh đô đại loạn cũng không có ảnh hưởng đến nơi này gió nhẹ phơ phất thổi lên tướng quân bên tóc mai mấy sợi tóc đen lăng ngọc đứng tại trên đài l ặ n g lặng nhìn xem phía dưới những ngày ra sức người những ngày thời gian nàng qua rất bình thản hoặc là ngay tại trong thành quản lý chính vụ hoặc là liền đến binh doanh huấn luyện quân đội kinh đô ba lần chuyển đến điều lệnh đều đã bị nàng bắt bỏ nàng bây giờ so như tạo phản nhưng kinh thành cách nàng quá xa cũng đối với nàng không thể thế nhưng tay cầm hai mươi vạn quân đã coi như là một phương chư hầu không người dám khinh thường nàng lâm quang đúng càng nguyên trọng yếu kho lúa ngược lại là cũng không lo lắng vấn đề lương thực nàng cố thủ không ra đồng thời cự tuyệt gia nhập đại t ề huyết y quân cũng từ bỏ tiến công lâm quang ngược lại n h ắ m hướng đông đi hiện tại nàng liền chỉ là đang đợi chờ đợi lấy người kia đến nàng ngầm đầu lên nhìn xem đỉnh đầu sáng giữa mặt trời hơi nhắm mắt tưởng niệm sẽ không theo thời gian trôi qua mà t i ế u mất sẽ chỉ càng thêm nồng hậu dày đặc tính toán thời gian người kia cũng nên tới đi nàng cả đời này nghĩ sự tình không nhiều nguyên bản chỉ có cùng bắc liệt đánh trận bảo ra vệ quốc bây giờ lại, lại có một người cậy mạnh chen lân tiến đến thậm chí một chút xíu xâm chiếm nàng tất cả nội tâm suy nghĩ bay loạn thời khắc báo một đưa t i n sĩ binh bước nhanh chạy tới tướng quân ngoài năm dặm có sáu trăm k ỵ ngay tại cấp tốc hướng chúng ta tới gần có thể xác nhận là hoàng nữ điện h ạ đến cái gì vừa mới còn tại suy nghĩ viện vông tướng quân toàn thân chấn động trong nháy mắt lấy lại tinh thần bọn h ắ n tới trái tim từng chút từng chút gia tốc manh liệt tưởng niệm ở trong lòng tuôn chảy nàng cũng không biết là sao đến thân thể đã không bị khống chế đi bóng người loại lên nàng trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ đưa tin binh đều không có kịp phản ứng nàng đã trở mình lên ngựa xảy ra chuyện gì rồi vừa mới kia là lăng đại nhân đi quá a chẳng lẽ lại muốn đánh trận không phải đâu huyết y di quân không phải đã lui binh sao lăng đại nhân cũng đ ừ n g đi chẳng lẽ là lâm quang thành bên trong bách tính tại đầu đường nhìn xem tuấn mã từ quan đạo phi nhanh đi qua không khỏi châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ so với lăng ngọc lúc mới tới kia căm t h ủ bộ dáng lại là ngày đêm khác biệt dân chúng là có thể cảm nhận được a i đối tốt với bọn họ nơi này nguyên bản lãnh tụ mã minh huy cũng không phải là cái q u a n tốt nên chính trị hà khắc thuế nặng ép tới mọi người khổ không thể tạ rất nhiều người thậm chí đều nghĩ đến huyết y di quân có thể công phá lâm q u a n thành bất quá trong vòng một đêm mã minh huy bị đâm bỏ mình lớn như vậy châu quận thuận lý thành trương đã rơi vào lăng ngọc trong tay dù sao nàng trưởng binh trưởng binh liền có quyền nói chuyện lăng ngọc kiên chỉ nhận nhiệm vụ lúc lâm uy quản lý toàn bộ châu quận quét sạch tham nhũng giảm bớt nền chính trị hà khắc thuế má trong thành nguyên bản có thương nhân lương thực cùng quan viên c ấ u kết lên ả o hào giá lương thực khiến cho dân chúng trong thành đều ăn không nội cơm những n à y ăn người hết u y mang đầu gian thương cũng bị nàng tự mình mang binh chen ép thậm chí còn mở kho phát thóc đem lương thực lấy ổn định giá bán cho bất tính những cái kêu bẹ lũ xu nịnh chi đồ nên gãi gãi nên ngồi tù ngồi tù dù sao dưới tay nàng có binh nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó địa chủ thân hảo tham quan ỗ lại đều tránh như tránh gian giết vị này nguyên bản không bị mọi người ưa thích tướng quân phảng phất một trận gió mát thổi tan tất cả mây đen sắp sáng mị ụ bầu trời còn cho bách tính nàng tất cả cử động đều bị dân chúng nhìn ở trong mắt chuyện đương nhiên nàng thắng được tất cả mọi người ưa thích dân chúng an cư lạc nghiệp ngoại trừ một chút tín ngưỡng c ô sâu người tự nhiên cũng sẽ không muốn đi làm kêu huyết ý phản định hôm nay tướng quân vô cùng lo lắng có phải hay không có chuyện gì phát sinh đâu n g o à i thành điện hạ chúng ta đến d i ệ u dương tươi đẹp tinh không vật lý xa xa thấy được kia nguy nga thành thị tiêu linh cuối cùng là thở dài một ngụm v ậ hạ thần hạnh không phụ nhờ vả đến nơi này tiêu hâm n g u y ệ t cũng rốt c ụ c có thể tính là an toàn hắn hai mắt l ó e ra sáng ngời ngẩng đầu nhìn xem bầu trời âm thầm hướng phía kia đã chết quân vương nói cùng nhau đi tới từ bắc hướng nam vượt qua vạn dặm trải qua gặp chắc trở cuối cùng là không phụ nhờ vả ngoại trừ tại minh thần trước mặt bên ngoài tiêu hâm n g u y ệ t biểu lộ quản lý vẫn là làm được rất tốt ân lang bạn kỳ hồ con đường có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn nét mặt của nàng vẫn như cũ bình thản Điện hạ, chúng ta mau mau đi. không thấy nhiều kia lang thang người có chút vội vàng thúc giục hắn ngũ rác thông linh thực lực vô cùng tốt một chút chính là thấy được kia trước cửa thành người đang đợi hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất ưa thích nữ tử hắn đáng yêu ngốc t ỷ t ỷ trung thành chấp nhất thiện lương mỹ hảo nữ tử ưa thích thỏa thích tới đi hắn xưa nay sẽ không kiềm chế tình cảm của mình để thích cùng tưởng niệm tùy ý tôn u chạy tùy ý đi chiếm cứ tư tưởng của hắn cũng không biết rõ có phải hay không lăng ngọc quanh mình phó qua nào giác luôn cảm thấy bọn hắn lạnh lùng quá quyết tướng quân tựa hồ có chút có c á p thỉnh thoảng thu dọn chính mình trang dung dáng vẻ bất quá cũng bình thường dù sao cũng là muốn gặp tương lai lãnh đạm mà bọn hắn cũng rất kích động làm tự ly không ngừng tới gần tia tưởng niệm vẫn như cũ c b á i kiến điện hạ trung thực tướng quân cũng không có ủng binh tự trọng cũng không có b ả n h trướng d ạ tâm làm ủng hộ tân vương đến nàng cũng r ứ t khoát cung kính hành lễ chỉ là kia sáng rực ánh mắt cũng không có nhìn về phía k i a tận hiến trung thành người nhất là chú mục hoàng tộc mà là đi hướng một bên khác cái kia ngày nhớ đêm mong người trên thân vừa vặn người kia mặt mày con con mà cười cười cặp kia rào hoạt chồng con n g ư ơ i cũng đều là cái bóng của nàng không tự giáp địa nàng cũng liệt lên khoe môi đến nhàn nhạt mà cười cười tâm nhi phảng phất tại giờ khắc này bị tràn đầy đầy mau mau xin đứng lên làm tướng quân mau mời lên b ả người c n còn này trước đây thật đúng là không có nhìn kỹ lại là một nữ tử minh thần là thích nàng a lăng ngọc ngược lại là không có phát giác ra được tiêu hâm nguyệt ánh mắt dị dạng chỉ là chắp tay nói thuộc bổn phận sự tình điện hạ quá khen đã lâu không gặp lăng tướng quân coi là thật phong thái như cụ a phùng hiếu trung cùng lăng ngọc là người q u e n cũ thủ quân thần n h ở hắn đều đem cái này trẻ tuổi tướng quân trở thành con của mình n u ô i còn chuẩn bị làm nàng cùng minh thần bà m ố i đây mắt thấy đối phương từ một ngây thơ quan trường người mới trưởng thành thành hiện tại như vậy dương danh thiên hạ tướng quân hắn cũng có loại cảm giác tự hào cảm giác phùng đại nhân đoạn đường này vất vả ha ha ha không khổ cực không khổ cực lăng tướng quân t i ể u ngưỡng đại danh tại hạ tiêu linh tiêu tướng quân n g ư ờ i tốt kính đã lâu kính đã lâu t h ư ợ t ầ n người lần thứ nhất chính thức gặp mặt tất nhiên là muốn riêng phần mình chào hỏi một chút muốn hành lễ lăng ngọc dẫn người từng cái gặp qua đến cuối cùng nàng rốt c ụ c có thể yên tâm thoải mái nhìn xem người kia thần đệ đã lâu không gặp trước mặt người khác nàng không có khách khí dùng minh đại nhân dạng này chính thức khách sáo s ư n g hô mà là gọi hắn thân mật nhất s ư n g hô cũng không ngại là người bên ngoài biết được bọn hắn có bao nhiêu thân cận nàng ít lời nói chỉ là vô cùng đơn giản lên tiếng trào nhưng là thiên ngôn văn ngữ đều giấu ở cặp kia trong mắt như nước thật sâu luyến mộ hóa thành tơ sợi thật chặt quấn quanh lấy người trước mắt này rốt cuộc thoát không ra huynh trưởng ta tới chương một trăm sáu mươi sáu tiểu biết thắng tân hôn chương một trăm sáu mươi sáu tiểu biết thắng tân hôn một đường chú ý cẩn thận rốt cục đến an toàn địa phương căng cứng dây cung mà nới lỏng tiêu hâm nguyệt một chuyến này phản bội chạy trốn người cũng rốt cục có thể an nghỉ một cái đương nhiên cố gắng đối với một người mà nói chiến đấu vừa mới bắt đầu đêm coi là thật vẫn là tiểu biệt thắng tân hôn gió đêm quét lá r ụ n g gì rào rơi xuống theo gió bay múa chim nhỏ đứng tại bên cửa sổ cánh che mắt thỉnh thoảng hướng phía cửa sổ khe hở nhìn vào bên trong nhìn một một lát lại đ ỗ n g nhiên hất ra đầu lần này ngược lại là không có bay đi ngược lại qua một, một lát lại kìm nén không được nhìn lại đào hoa cảnh rung động nhẹ nhẹ hồi lâu không thấy minh thần đem đầy ngập tưởng đều nói cùng ngốc tỷ tỷ nghe hôm sau chăm chỉ tự hạn chế lăng tướng quân cuối cùng là nà bì thần đệ đến ngốc s á t mặt tỷ tỷ hưởng luận hai con ngươi hiện ra dính người thủy quang bình tĩnh nhìn xem minh thần lăng ngọc nhất định là không làm được cô gái tầm thường như vậy y như là chim non nép vào người nàng cũng không cách nào giống cô gái tầm thường như vậy giúp vào nam tử trong l ự c nói kia lưu luyến lời tâm tình nhưng nàng chân thành đem lòng của mình đều khoét ra dùng phương thức của mình đi biểu đạt ưa thích từ biệt chín mươi bảy n à y ta rất nhớ ngươi trong chén rượu phản chiếu lấy hồi lâu không thấy mỹ nhân khuôn mặt nàng cẩn thận đếm lấy ly biệt mỗi một cái nhận gặp qua hơn chín mươi lần mặt trời mọc rơi xuống nàng cuối cùng là nhìn thấy hắn minh thần to gan lại gần kéo qua bờ eo của nàng người nói ra tỉ tỉ ta cũng muốn nghiệm tình ngươi tưởng niệm gấp đây đăng độ tử tay ăn chơi lăng ngọc bên thai p h í m hồng nhưng lại không hề nói gì thật chứ người này hoa ngôn xảo ngữ lại sẽ gạt người đây coi là thật thiên chân vạn s á c không có tỉ tỉ năng lượng ta đều nhanh phải chết cái gì có chết hay không a chớ có nói lung tung vậy ta liền tin ngươi từ biệt thời gian dài như vậy h ã n t h ư hồ vẫn là một chút cũng không thay đổi đây bây giờ quốc gia phiêu diêu phản loạn nổi lên m ộ n phía lăng ngọc liên tục vi phạm kinh thành ý chỉ đã là soi như tạo phản nàng đi lên một đầu chính mình cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng qua con đường cho tới nay cũng lòng có thất vọng cũng chỉ có thấy người này về sau tựa hồ rốt c ụ can tâm c h ú t phản phất tìm được chủ tâm cốt nàng dối ra tay đến cầm minh thần thủ trưởng người này nhìn cách từ nhỏ không chịu khổ ngón tay thon dài lăng ngọc nhẹ giọng hỏi đoạn đường này đi tới đã hoàn hảo minh thần cười đùa nói ra ngoại trừ quá mức tưởng n i ệ m tỉ tỉ bên ngoài cũng còn tốt lăng ngọc dẫn hắn một chút hiện tại nói với ta nói đi ngươi đến cũng đang suy nghĩ gì đoạn đường này đi tới đều gặp được cái gì rồi ta ngày đó nhìn thấy bầu trời có một đầu màu vàng kim c á bơi có phải hay không là người t h ủ m ú t nàng rất rõ ràng minh thần đặc chất mỗi lần đều có thể làm ra chút động t í n h tới h ắ c minh thần khoát tay áo kia ca thật đúng là không phải ta làm ra h n tối đa cũng chính là cái phụ trợ tác dụng mà thôi về phần nói cái khác chúng ta bắt đầu lại từ đầu nói tới a tiêu chính dương b ỏ mình đồng chí n hoành dẫn b i n h nhập kinh đô trên trời rơi xuống vân thạch minh thần cho tới bây giờ cũng không phải cái gì thâm trầm cao lãnh người thật cũng không giấu giếm cái gì đem từ kinh đô đến lâm quan g đoạn đường này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cùng lăng ngọc nghe cái này người này luôn có thể gặp được chút chuyện kỳ quái lăng ngọc hoàn toàn không nghĩ tới nàng xuôi nam trong ba tháng này minh thần vậy mà gặp nhiều chuyện như vậy minh thần nói tới kinh đô k i ê n ngự quỷ dị nhân thời điểm lăng ngọc đều có chút hái hùng khiết vỉa Bê y ngoài lạnh lùng tướng quân xuống núi đến nay bất chi bất giác trong lòng đã là có n h i ề u điểm cầm minh thần keo kiệt g ốc không ở hướng hắn nói ra thần đệ đáp ứng ta vô luận ngươi làm cái gì chớ có mạo hiểm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình minh thần ôm lăng ngọc đem cái cầm gối lên nàng bà vai kia là tự nhiên tỷ a n h i ề tỷ gần i lại t đây nhỏ nóng gió qua được bên lang n ai, chứ cái này lâm quang thành không có xảy ra chuyện gì a nói cùng ta nghe một chút minh thần hưởng thụ lấy thân mật một bên hướng phía nàng hỏi nơi này ngược lại là không có gì lăng ngọc một bên chịu được lấy minh thần nghĩ nghĩ cũng một bên hướng hắn nói nàng trong khoảng thời gian này đến tao nộ sự tình so với minh thần ngược lại là đơn giản rất nhiều huyết y dẻ quân a bọn hắn còn mời ngươi rồi vâng huệ ngược lại là cái biết hàng nếu là lăng ngọc xuống núi liền gặp gỡ huyết y dẻ quân không chừng thật đúng là có thể bị giao động bên trên minh thần nghe lăng ngọc nói cũng là âm thầm hít một tiếng ân lăng ngọc có chút mệnh m ỏ i nói ra minh thần ta không muốn tại trưởng quản chính vụ ngày sau vẫn là để ta thống binh đánh trận đi cũng chỉ có trước mặt minh thần xưa nay mặt lệnh kỳ nhân tướng quân mới có thể thể hiện ra bộ dáng này đoạn này thời gian bên trong quản lý bách châu mặc dù đạt được bách tính tán thành nhưng chính nàng cũng m ệ t m ỏ i thể s á t tinh thần đều mệt nàng sẽ chỉ tiêu hao tài nguyên sẽ không sáng tạo tài nguyên cũng chính là miễn cưỡng duy trì thôi minh thần bọn hắn chậm thêm chút đến nàng có thể là muốn xảy ra vấn đề t ố t t ỷ t ỷ vất vả minh thần nhẹ vỗ về lăng ngọc tóc tiếng nói ôn hòa ngốc t ỷ t ỷ bên này đầu tư xem như triệt để phá sản nhìn cách nàng thật đúng là không phải cái làm quân chủ vật liệu bất quá cũng không quan hệ minh thần sẽ không bắt buộc nàng làm nàng chuyện không muốn làm、Ngo. lăng ngọc có chút khó chịu luôn cảm thấy đ ố i minh thần phóng thích mềm yếu cũng không phù hợp tính cách của nàng nhưng lại lại có chút tham luyến hiện tại cảm giác nàng cắn cắn môi d ư ớ i nói sang chuyện khác giống như hỏi chúng ta tiếp xuống nên như thế nào minh thần nghĩ nghĩ nói ra thu thập quanh mình châu quận sau đó đi thanh châu lấy thanh châu quý thủ là đều chọn một lương thần c ấ p nhật điện hạ đăng cơ khác lập đại thống đi thanh châu lăng ngọc s ữ n g sở không khỏi quay đầu nhìn về phía minh thần nàng tất nhiên là nhớ kỹ minh thần quê hương ngay tại thanh châu đi thanh châu chẳng phải làm lớn đúng a tỉ tỉ theo ta về nhà đi minh thần thông minh hơn a đương nhiên là đoán được ngốc tỷ tỷ đang suy nghĩ gì chỉ là cười híp mắt nói ra xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng mà huống hồ vợ của ta xinh đẹp thiên t i ê n đây để mẫu thân của ta xem thật kỹ một chút ta cho bọn hắn tìm con dâu như thế nào thấy qua g i a trường ta để cha ta hạ xính ngươi gả cho ta như thế nào phong lưu cũng không đại biểu không gánh chịu trách nhiệm minh thần đối với lăng ngọc ưa thích cũng không phải là miệng hoa hoa hắn tất nhiên là cũng sẽ cho cái này tình cảm một cái danh phận tuổi của hắn lăng ngọc niên kỷ cũng nên là hôn phối cái này cái này muốn nói lăng ngọc không có tưởng tượng qua cái này một ngày sao đó là đương nhiên không phải xuống núi trước đó đúng là không nghĩ tới nhưng khi nàng ý thức được nàng ưa thích minh thần về sau lại là tưởng tượng qua rất nhiều lần bọn hắn lẫn nhau l u y ế n mộ gặp qua gia trường hôn phối lập thành trung thân tóm lại nàng cũng là nữ tử vào trần thế cũng đều vì trần thế dắt đi vấp nhưng khi tưởng tượng sự tình thật đến trước mắt nàng lại khó tránh khỏi vì đó khẩn trương trên chiến trường quả quyết tỉnh táo tướng quân giờ phút này lại là đỏ mặt đại não vượt qua phụ tải đập nói lớp ba lại không biết nên nói cái gì cho phải tỷ tỷ cho tới bây giờ đều không phải là cái lạnh lùng người lạnh lùng bề ngoài chẳng qua là che lấp nàng chân thực chính mình thôi cho nên nói tương phản thật rất đáng yêu minh thần thật muốn đem ngốc tỷ tỷ bộ dáng này chiếu xuống tới minh thần của nàng biết do còn cố hỏi l ấ y thế nào thế nào tỷ tỷ tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn gả cho ta không không phải lăng ngọc đẫu nhiên đứng lên mở to hai mắt nhìn phủ nhận nói làm sao lại nhưng mà nhưng khi nàng nhìn thấy minh thần danh m á n h khuôn mặt tươi cười về sau lại là định thần lại、Tốt. minh thần ba ngươi lại đùa ta đúng không lấy đánh ha ha, ha. Tha mạng, tha mạng. thật a tham m mạng, mạng. t h rất khó tưởng tượng kia thiên quân chống đỡ và ạ quân dương danh thiên hạ tướng quân kia là rất nhiều thượng vị giả ngờ vực vô căn cứ nhìn không thấu kỳ quỷ yêu tài quái thiên hạ phong vân người giờ phút này lại là tại khu nhà nhỏ này bên trong như là ngây thơ trẻ em đồng dạng chơi đùa minh thần chán ngươi người nhà là dạng gì hai người náo loạn một trận lăng ngọc trù trừ một cái hướng hắn hỏi minh thần cười cười vừa chuẩn bị nói cái gì đúng lúc này báo tướng quân điện hạ cho mời ngoài cửa truyền đến thị vệ đưa tin anh em trong phòng nghị sự minh thần cùng lăng ngọc đi vào đại đứng lúc một đoàn người đều đã đến trải qua một đêm t r ì n h đốn tinh thần triệt để vông l ỏ n g một cái những người này sắc mặt nhìn qua còn không tệ sau đó là nên mưu đồ đại sự phùng hiếu trung nhìn xem lăng ngọc cùng minh thần hai người cùng nhau đi tới không tự giác lộ ra một vòng nụ cười hòa h i đến khẽ gật đầu một cái tiêu hâm nguyệt lại là những mày bất quá nàng không hề nói gì mặc dù đối minh thần cùng lăng ngọc sự tình rất để ý nhưng là hiện tại tiêu hâm nguyệt vẫn là đẻ xuống những ngày nỗi lòng nàng đánh vác lây rất nhiều người kỳ vọng nàng cũng có dã tâm của mình nàng rất rõ ràng hiện tại càng hẳn là đem tinh lực để ở nơi đâu điện hạ tề châu châu mục kiểu sông cùng ta có cũ ta nguyện làm viết khách thuyết phục hắn đầu nhập chúng ta điện hạ đăng châu cách chở thanh châu cùng bắc châu thế tất yếu cầm xuống nơi đây kia châu mục mạnh uy cũng thái độ mờ mờ ý đang chỉ hoãn nếu là hòa đảm không thành kia mặt tướng nguyện làm tiên phong xuất binh tiêu diệt điện hạ thành lập tân triều là cần địa bàn hiện tại đã đến minh thần là tiêu hâm nguyệt chỗ xác định phạm vi thế lực có chút địa phương châu mục nguyện ý quy hàng có ít người thì thái độ mập mờ còn có chút là kinh thành một phái là du thuyết chiêu hàng vẫn là phái binh tiền đánh đều cần có cái chương trình tiêu hâm nguyệt cần bằng nhanh nhất tốc độ đến đem minh thần cho nàng xác định những n à y châu quận t r ộ n vào trong tay chọn một lương thần các nhật đ ă n g cơ chiêu cáo thiên hạ c ù n g huyết y gây quân cùng kinh đô tạo thế chân vạc đám người nghị luận ở mỹ diễn phần mình thỉnh nguyện chính mình việc cần phải làm mặc dù người không nhiều nhưng minh thần lại cảm thấy những người này câu thông hiệu xuất lại là so với kinh thành kia triều đỉnh cao hơn hiệu được nhờ y hữu trưởng một trăm sáu mươi bảy xuôi nam lại ly biệt chứ một trăm sáu mươi bảy xuôi nam lại ly biệt đám người lựu i dịu nói một trận cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía minh thần tất cả mọi người không phải người rảnh rỗi mỗi người đều có mỗi người việc bất chi bất giác minh thần cái này tuổi trẻ quá phận thư sinh đã thu hoạch tất cả mọi người tín nhiệm mọi người tán thành tài hoa của hắn cũng chờ mong hắn có thể làm ra công hiến tiêu tướng quân tạm thời trước không cần quản thương châu hiện tại thương nghị sự tỉnh kỳ thật trên đường đã nghiên cứu thảo luận qua mấy lần lần này lại một lần nữa hội nghị kỳ thật chính là bài trừ đột phát nhân tố vì tất cả cử động đánh nhịp thương châu châu mục thái độ mập mờ là trái ngược phục người dựa theo kế hoạch ban đầu đến lâm quang về sau là muốn phái binh đi tiến đánh thương châu bất quá vân trinh đã sớm mang theo m ộ ư ơ i người xuất phát tiêu hâm nguyệt cùng minh thần đều nguyện ý cho hắn cái này cơ hội cho nên làm sơ sửa chữa đây là minh thần cùng tiêu hâm nguyệt đối với vân trinh một lần khảo nghiệm đồng thời cũng là vân trinh một lần hiện ra bản thân cơ hội dù sao liền xem như người lãnh đạo tán thành hắn hoàng khẩu tiểu nhi như nghị phục chúng vậy cũng phải xuất ra bản sự tới minh thần đã thông qua đủ loại sự t hiện tại vân trinh cũng cần đi con đường của hắn rõ minh thần hướng phía mấy người chắp tay nhìn tiêu hâm nguyện một chút nói ra thần mấy ngày nữa liền khởi hành xuôi nam cùng kia huyết y d ị quân ký kết minh nước huyết y d ị quân là thứ yếu đ ị c h nhân kinh đô mục nát quan lại thế lực là không đội trời c h u n g chủ yếu đ ị c h nhân liên hợp huyết y d ị quân lấy hủy diệt kinh đô xác lập hoàng tộc chính thống đây là vừa mới ly khai kinh đô thời điểm minh thần trên đường cùng tiêu hâm nguyện luận đạo tương lai bố trí lúc liền quyết định ban đầu nhạc dạo nhưng không ai có tự tin đi làm kia tất cả đều là người điên phán quân thuyết khách đây cũng là cần minh thần đi làm sự tỉnh điện hạ cùng tân triều các châu quận sự tỉnh liền xin nhờ các vị đại nhân thu thập địa bàn nhưng thật ra là không khó quanh mình châu quận đều không phải là quân sự trọng trấn có ngốc tỷ tỷ và hai mươi văn binh mặc kệ là chiêu hàng vẫn là tiền đánh đều không có vấn đề gì minh thần không phải bảo mẫu cũng không cần mọi chuyện đều nhúng tay không có gì ngoài công sự bên ngoài hãn tư nhân cũng muốn x u ô i nam đi một chuyến hắn cần x u ô i nam một chuyến đến một lần đi xem một chút kia thần bí chi hỏa là phù giao tìm cái tiền đồ thứ hai nhìn một chút cố nhân không biết kia nạn đói nghèo túng hán tử leo lên đại vị về sau có hay không bị quyền lực ăn mòn không nói những cái khác dù sao đối phương xưng đế đến nay theo minh thần đều là một bộ chiêu bên cạnh lăng ngọc nhìn hắn một cái có chút mấp máy môi vừa mới gặp nhau nhưng lại muốn tách rời đây là loạn thế nhạc dạo trong nội tâm nàng rõ ràng nhưng là nàng hay là không tự giác sinh ra mấy phần không b ỏ tới bất chi bất giác nàng đã biến thành nhiều như vậy sầu thiện cảm người ở chủ vị tiêu hâm nguyệt cũng là ánh mắt chấp lên phản bội chạy trốn kinh đô đến nay nàng đã thành thói quen cái này tay ăn chơi tại bên người nàng đây là minh thần lần thứ nhất ly khai nàng minh đại nhân cao thượng những người khác ngược lại là không có hai n ư như vậy dị dạng cảm xúc chỉ là đầy mắt tán thưởng nhìn xem cái này trói mắt thư sinh tất cả mọi người biết được việc này đ ộ khó huyết y quân đều là một đám cùng n h i ệ t tiên đ i ê n thuyết phục bọn hắn sợ là so với lên trời còn khó hơn minh thần không có k h o á c lác nói muốn đi làm sự t ì n h đó chính là sẽ đi làm cứ việc nhìn qua muôn vàn khó khăn như thế nào anh hùng thông minh xuất sắc gọi là anh can đảm hơn người gọi là hùng anh hùng chính là đi đám người không được sự tình đương nhiên bọn hắn nếu là biết do huyết y đế vương cùng minh thần có cũ thậm chí theo một ý nghĩa nào đó g i n g huyết y quân quật khởi đều không thể rời đi minh thần cổ động cùng chỉ đạo cố gắng cũng không phải là hiện tại vẻ mặt này minh đại nhân huyết y phản quân đều là chút điên cuồng chi đổ chuyến này hung hiểm tiêu linh có chút lo lắng hướng phía minh thần nói ra vẫn là để mạ tướng t đổi ngài cùng một chỗ đi tại công minh thần là tiêu chính dương khâm định cứu quốc đại tài không cho sơ thất v ề tư minh thần cùng hắn quan hệ cá nhân không tệ còn có thể cứu mệnh tri ân về công v ề tư hắn đều không muốn minh thần mạo hiểm minh thần ngược lại là khoát tay áo không sao tiêu tướng quân chớ có quên thần vẫn còn có chút thủ đoạn như thực sự có người có thể nguy hiểm cho thần chi tính mạng liền xem như tiêu tướng quân cùng ta cùng một chỗ bất quá cũng chính là nhiều một vong hồn thôi hắn chuyến này một người cũng không mang theo tiêu linh nhớ tới minh thần thủ đoạn tiêu linh trầm mặc đâm tâm thật đúng là như hắn nói tới tiêu h â ơ n g n g u y ệ t sắc mặt bình tĩnh cũng không có biểu hiện ra tiểu ra t ử cảm xúc chỉ là hướng phía minh thần khẽ vớt cảm việc này liền xin nhờ minh đại nhân chỉ là minh đại nhân phải đáp ứng bản cung nàng bình tĩnh nhìn xem cái này tay ăn chơi trong mắt đều là cái bóng của hắn an toàn trở về sớm đi trở về minh thần cười cười nói ra thần tuân mệnh nghị sự kết thúc đám người nhao nhao thối lui minh thần lại không đi hắn cầm một cái cái túi nhỏ giao cho tiêu hương u y ệ n điện hạ đây là t a bạn bồi dưỡng da mới trồng lúa kháng sâu bệnh kháng đổ dạng có thể tăng lên trí ít một thành sản lượng bất quá không thể lưu trùng nhiều loại mấy đời liền sẽ mất đi ưu thế điện hạ chấp chính về sau thiết lập một cái công cộng bộ môn da bán loại cho nông dân loại thứ nhất có thể gia tăng lương thực sản lượng tích lũy tài nguyên thứ hai cũng có thể để cao danh vọng thu hoạch dân t â m minh thần cũng chưa đáp ứng thử thử sự tình hiện tại đã đến đại bản doanh an ổn xuống tất nhiên là muốn bắt đầu phát dụng ư ờ i muốn ăn cơm trong loạn thế lương thực giá trị quá trọng yếu tiêu hâm nguyệt trì trệ chỉ cảm thấy cái túi trong tay nặng n ề không ít nàng đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn xem minh thần thật chứ b i n h mã không nhúc ních lương thảo đi đầu lương thực vấn đề xưa nay đều là một quốc gia quan trọng nhất minh thần gật đầu coi là thật thời gian ngắn ngủi ngày sau còn có thể bồi dưỡng ra tốt hơn chủng loại tiêu hâm nguyệt nghe vậy lung lay thần đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nhìn xem cái này trẻ tuổi quá phần người minh thần người là tiên thần a người này tựa như là cái túi thần kỳ luôn có thể từ bên trong x u ấ t ra chút vượt qua ngoài tưởng tượng đồ vật hắn đối mặt cái gì đều thành thạo điêu luyện hết thể đều nắm trong tay bên trong trong lúc nhất thời chính tiêu hâm nguyệt đều có chút hoảng hốt cảm giác ngoại trừ cưỡi ngựa bên ngoài nàng chưa bao giờ thấy qua minh thần làm ra qua cái gì chuyện sai hoàn mỹ giống như là trong truyền thuyết thần linh h ả ha ha ha minh thần nghe vậy xứng sở lại là không khỏi cười ra tiếng điện hạ thần là người n ụ c thể phạm thai người tiên thần lại có cái gì ghê gớm ngươi xem một chút cái này nguy nga thành thị cái này ngàn năm văn minh cái này ngàn vạn s â n h ạ có cái gì là thần tiên sáng tạo đến bắc châu minh thần ngược lại là qua vài ngày nữa tiêu giao thời gian khôi phục cùng kinh đô lúc đồng dạng lười chứng sinh hoạt ngoại trừ ngày đầu tiên mở hội nghị bên ngoài chuyện còn lại hắn đều chẳng qua hỏi cũng không tham dự mỗi ngày không phải đang cùng ngốc tỷ tỷ chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường hung hăng bổ sung một đợt ngốc tỷ tỷ năng lượng nguyên bản chỉ là chính hắn một người đoạn lạc lần này tốt mang theo quang mang tia sáng trói tướng tinh cũng cùng một chỗ đoạn lạc bất quá tóm lại là nên đi x ô i nam chuyến này là có thời gian hạn chế hắn cần tại tiêu hâm nguyện thu nạp tốt địa bàn tại thanh châu chính thức đăng cơ trước đó trở về lão quỷ ta cảnh cáo ngươi trên chiến trường có thể ngươi liền cho phép nhìn xem chớ có làm sự việc dư thừa ngươi dạy ta đồ vật ta còn không có cho ngươi phát dương quang đại đây lùi bại quân kỷ trên kiếm tuệ theo cơn gió lắc lư minh thần liếc mắt l á o quỷ hoàn toàn không có nửa điểm tôn sư trọng đạo ý vị người tóm lại là có chút tình cảm minh thần tự xưng là là cái nóng mặt tâm lạnh người nhưng nóng mặt tâm lạnh người cũng là người cái gọi là quân cờ quá tốt đẹp rêu dao chẳng qua là hắn lấy cờ thôi hắn xác thực không muốn để cho l á o quỷ này trên chiến trường dù sao trên người hắn đều sáng lo viết lại vào cơn trận gãy cờ xa trường đây không phải là cái gì tốt t ử có chút nguyện vọng cũng không nhất định là nhất định phải hoàn thành quách trùng vân xứ sở tựa hồ có chút không quá minh bạch minh thần Bái sư đ ân nay, này cái xui kẻ xẻo minh thần nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía một bên khác hai cái tiểu hải vẫn chính đi nhưng cũng không có dẫn hắn muộn muội lạnh lùng tiểu nha đầu nghe lời bái minh thần vị sư gia nhập hắn gia đình cũng may minh thần có cùng tự bế trẻ em trung đụng kinh nghiệm ngược lại là cũng không có ra cái gì được rẽ minh thần đến gặp cả lưng nhẹ nhàng méo méo tu điệp mặt tu điệp ca ca muốn ra lội môn ở nhà nghe tỉ tỉ mội mội cùng ra ra đều giao cho n g ư ờ i chiều cố ca ca mau mau trở về tiểu hài xưa nay nghe lời đối với minh thần an bài sự tình cho dù là không bỏ cũng cơ bản sẽ không cãi lại Tốt. minh thần cười cười lại nhẹ nhàng l u ố t v ố t một cái khác tiểu hài đầu vân giao cũng phải nghe nói lạnh lùng tiểu hài nhẹ nhàng gật đầu vân giao gia nhập tựa hồ chiếm cứ một chút thuộc về tu điệp vị trí bất quá vượt quá minh thần đ o á n trước hai cái tự bế tiểu hài trung đụng ngược lại là có chút hòa hợp ngắn ngủi tách rời đơn giản căn dặn một ít chuyện cũng không phải cái gì sinh ly từ biệt thử thử trồng trọt đi miêu miêu hệ vải ghé vào nóc phòng phơi thái dương hướng phía minh thần cơ cơ m o n g l ớ t chim nhỏ từ chân trời rơi xuống tinh chuẩn rơi vào minh thần đầu vai nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh đứng vững vàng thân hình vô luận đi tới đó phụ dao đều sẽ cùng với minh thần minh thần hướng phía chu vi mắt nhìn gật gật đầu vừa mới quay người chuẩn bị ly khai tiếp theo một cái trước mắt bóng người loay lên mùi thơm n g á t khí tức từ phía sau chuyển đến đôi cánh tay bỗng nhiên từ phía sau nhô ra minh thần không cho ủy khuất đồ vật cách mềm mại của não nhẹ nhàng dán phía sau lưng của hắn mệt mỏi một đêm nên là trên giường mê man tỉ tỉ giờ phút này lại là xuất hiện ở phía sau hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn ấm áp khí tức thổi qua bên mặt nói người đầy khang ưa thích không người nào có thể nhìn thấy tia cường lạnh lạnh lùng tương quân chiến trường điên cùng đ ổ t h ể giờ phút này nên là như thế nào mềm mại như thế nào ngọc não thần đệ chuyến này nhiều bạo trọng ta ở nhà chờ ngươi nha chữ này vẫn là rất làm cho người say mê minh thần nghe vậy có chút trong mắt chỉ là s ờ lấy nữ t ử tay nói ra t ố t chương một trăm sáu mươi tám tiểu quỷ không say chương một trăm sáu mươi tám tiểu quỷ không say phù giao a nửa năm trước kia cũng là chúng ta cùng một chỗ lữ hành thời gian dần dần muộn tịch n h ậ t tây hạ mở n h ạ t dư huy đem chân trời n h u ộ n thành một mảnh màu đỏ huyết y quân địa bàn một thôn xóm bên ngoài to lớn b ạ c h đ i ể u rơi trên mặt đất thân ảnh huyên hóa biến thành nho nhỏ bộ dáng chật l o e cánh rơi xuống dung nhan tuấn giật công tử trong tay minh thần nâng lên có chút mỏi mẹ chi nhỏ ánh mắt ô n u hơi xúc động nói nửa năm trước kia rời nhà đi kinh đi thi bên người chính là cái này từ nhỏ nuôi đến lớn chim chóc khi đó hắn còn chỉ là một nguy ngập vô danh thí sinh hiện tại hết t h ể giống như đều không có thay đổi bên cạnh hắn vẫn như c ũ là chỉ có phủ dao chỉ là cảnh c o n người mất thời gian bánh xe quần quận đẩy người không ngừng hướng về phía trước vô danh thư sinh đã biến thành quay phong vân dẫn dắt vô số đại nhân vật thiên hạ cách cục đều có hắn c á i bóng công tử chim nhỏ hướng phía minh thần thủ trưởng cọ sát đầy mắt thân mật phủ dao vẫn luôn sẽ cùng n g ư ờ i cùng nhau、Tốt. một người một chim ở trung ấm áp vô cùng nhưng mà đ ó lấy chim nhỏ lại là ngẩng đầu lên đến nói tới nói lui hừ công, chọc chọc công, công tử không ít lựa gà ta đón minh thần cười xấu xa khuôn mặt không biết sao đến mấy ngày nay trong trí nhớ kêu cách cửa sổ khe hở nhìn thấy khuôn mặt dần dần trường hợp phù giao toàn thân chấn động nghiêng đầu đi nhỏ giọng giấy nói hả tốt tốt tốt nguyên lai ta tại phù giao nhi trong lòng lại là hình tượng như vậy a thương tâm ta quyết định ban đêm không cho ngươi kể chuyện xưa phù giao ba a công tử bốn ngươi lại t r ê u bột ta ha ha ha lữ hành công tử cùng chim nhỏ trung đụng ngược lại là thân mật hòa hợp chỉ là quanh mình hoàn cảnh lại là cùng hai người cũng không tương xứng nghèo khó thôn trang lùi bại đồng ruộng không nhìn thấy mấy cái bóng người tịch nhật dư huy chiếu giỏi cỏ xanh theo cơn gió lắc lư đồng ruộng bên trong lại là một mảnh vắng lặng cảnh tượng m i nương h t mình đây là nhất định hiện tại ăn chút khổ không có gì trở về sau thái bình vậy hạ sẽ ban thưởng thật hậu chúng ta đại nương triều đình trinh lương ta nhìn ngài viện này tu sửa không tệ trong nhà cũng không ít lương thực dư đi giao cho chúng ta huyết y d q u â n đi chờ nóng chúng ta đánh xuống thiên hạ nhất định thành lập một cái vĩnh viễn không nạn đói vương triều một người một chim đến gần thôn phía trước lại chuyển đến trận trận huyên náo thanh âm mang theo khăn cột đỏ thân ảnh tại trong thôn xóm xui toa bọn hắn đều là chút thanh niên trai tráng nam tử tại từng nhà bên trong b ú n ba trong tay cầm từng túi lương thực minh thần lảo đạo đi tới chỗ gần là một phòng đất đứng ở cửa một ướp chừng sáu bảy mươi tuổi lao ẩu trên mặt mang theo vài phần tức giận tại trước mặt của nàng là một tuổi trẻ người hắn mang theo đầu màu đỏ khăn không đến ba mươi tuổi xấu xí t h a m dò hướng phía trong khe cửa nhìn lại trong mắt tràn đầy sốt ruột người trẻ tuổi lão thái ta không mấy năm tốt sống không nhất định có thể gặp tân triều thành lập đây lão thái không có con cái cung cấp lương cũng đều đã nộp đầy đủ sao đến còn muốn đoạt trong nhà của ta lương thực dư các ngươi làm muốn cho lão thái chết ta lão thái thái nhìn qua thân thể ngược lại là không tệ không khỏi hướng phía người tuổi trẻ kia vùng trúc trượng xua đổi lấy trước mắt người trẻ tuổi kia đại nương ngài mới một người có thể ăn bao nhiêu đồ vào ta trong nhà ngài nhất định là có chút giàu có vẫn là đ ư n g giữ lại ngài cũng đã nói ngài không có con cái cũng mang không đến trong đất đi chúng ta đều là đại tê b á y tính cũng nên ủng hộ ta vương đại sự nếu không có ta huyết y di quân khởi sự chắc hẳn ngài cũng là sống ở trong nước lửa a để cho ta vào cửa xem một chút đi người trẻ tuổi ra mặt dày t h ậ t gấp bị lao thái thái mắng lấy chỉ vào lại cũng không để ý ngược lại là lấn nàng già yếu hướng phía trong môn chèn tới dừng lại dừng lại lao thái thái d ậ m chân không khỏi hướng phía đối phương la lên bất q u á giả n m u a thân thể làm sao có thể chống đỡ được linh hoạt cường tráng tiểu b ì n h đâu cuối cùng là bị đối phương xông vào hắc đại nương bây giờ sơn hà vỡ vụn thiên hạ đại loạn ngài ngược lại là có chút nhàn tình nhã trí a cái này hoa nhi loại thật t ố ta t bất quá có những ngày nhàn rỗi không bằng nhiều loại chút lương thực cửa chính mở ra trong viện lại là trồng một chút hoa hoa thảo thảo không biết tên hoa nhi nở rộ hướng ra phía ngoài tản ra trận trận hương khí vô lễ sĩ binh sông và môn hoàn toàn không để ý lao thái giận mắng kêu gọi dẫm hỏng hoa hoa thảo thảo tình cảnh này liền phát sinh ở trước mắt minh thần cũng không có động tác liền cùng chim nhỏ lẳng lặng đứng ở một bên xem kịch tựa hồ cũng không có đi lên phát huy truyền thống mỹ đức kính già yêu trẻ ý tứ nhưng mà ngay sau đó siêu bóng người l o ạ lên ẩm tiểu binh mới vừa đi vào không lâu lại là có cái gì đ ồ vật lấy tốc độ nhanh hơn từ trong nhà bay ra vừa vặn k é lăn quay lão thái thái trước mặt chính là mới vừa rồi xông vào trong viện tiểu binh hắn rơi đầy bùi đất đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến ai ngực bị hung hăng đá m ộ t cước hắn cảm giác hô hấp giống như đều có chút khó khăn hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vừa mới đối với lao thái thái cười đùa tí từng cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa hắc ta đại tề không phải tuyên dương muốn vì dân làm chủ quét sạch mục nát là thiên hạ sáng tạo một thái bình tri quốc ca sao đến b ậ hạ leo lên đại vị về sau các ngươi những người này bắt đầu bóc lột lên bách tính tới trong sáng cờ ư i n h o âm thanh truyền đến trời chiều dư huy tản m ạ n xuống tới chiếu đến một đạo bóng người hắn ngồi tại trên tường rào trong tay cầm một cây gậy trúc l u n g lay chân có chút hăng hái nhìn xem cũng kêu bị một c ư ớ c đá bay ra ngoài người thân hình hắn cũng không tính c a o lớn mặt dài chừng ba mươi tuổi thiếu một con mắt ăn một c ư ớ c tiểu binh từ dưới đất b ò dậy hung tận nhìn hắn chằm chằm ngươi là người phương nào ta thế nhưng là huyết ý ghệ quân ngươi dám đối bệ hạ bất kính ẩu đả huyết ý ghệ quân chậm trễ trinh lương ngươi có biết phải bị tội gì s i u cây gậy trúc phá không mà đi tinh chuẩn cắm vào người tiểu binh kia bên cạnh thân có chút rung động đầy mặt tức giận tiểu binh nhất thời khẽ run r u dậy sắc mặt cũng t r ắ n g chút hắc k i u độc nhãn nam t ử khẽ cười một tiếng n g ả y xuống tường lây thân pháp linh xảo nhẹ nhàng đi tới kia phẫn nộ tiểu binh trước mặt thật lớn một đỉnh ngũ ngươi nói cho ta một chút ta câu nào có đối bệ hạ bất kính hắn dáng dấp không cao nhưng hai tay ôm ngực khí thế lại lấn át cái này so với hắn cao hơn một chút tiểu binh tiêu dao thành chuyển trị rõ ràng đưa ra trinh lương cần tuân theo bách tính tự nguyện nguyên tắc không thể cưỡng ép tước đoạt bách tính tài sản làm sao chuyển đến nơi này liền biến vị mà rồi Các người ta không n g u y ệ n ý các ngươi liền động thủ đoạn ta cũng phải hỏi một chút các ngươi thượng vị trưởng quan là ai ba thanh thúy cái tắt tiếng vang lên vừa mới còn mang theo cởi mặt giờ phút này lại là dần dần trầm xuống một trương âm trầm khuôn mặt xuất hiện ở người tiểu binh k i a trước mắt tịch nhật rơi xuống núi đi tia sáng lờ mờ tiểu binh mở to hai mắt nhìn chỉ nhìn đến k i a độc nhãn lộ ra trận trận lạnh thấu xương h ù n g quang tiếng nói phảng phất vào trong lòng huyết y quân thanh danh chính là bại hoại tại các ngươi những người này trong tay trinh không lên lương liền trinh không lên lương xuyên tạc ý của bệ hạ thích việc lớn hám công to không sợ lấy huyết tế cờ a chán Người, người binh này hắn thành, nôn ngữ vá ra một chút tin tức, hắn cảm thấy người này lai lịch không nhỏ, có chút nguy Ngậy, giao tiểu hãi. Tiêu lai hiểm. tự thế một chút tức, thấy chút bị bệ hồ cho hạ, chắp lịch làm cảm cỡ. có sợ ra Vỡ vụ vá đại nhân cố gắng là chỉ lệnh truyền đạt có chút vấn đề tại hạ tại hạ lại đi cùng chúng ta đội trưởng xác nhận một cái hắn nhìn người này một chút vừa mới phẫn nộ trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa hắn chê cởi hướng phía người trước mắt c h ắ p tay tiếp lấy liền lui đi đồng bạn của hắn tự hồ cũng không có chú ý đến hắn não kịch kết thúc có chút nhanh minh thần toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh ăn dừa không nói gì cũng cái gì cũng không làm đại nương ngại không có sao chứ đuổi đi tiểu binh nam tử kia nhẹ nhàng thở dài một ngụm trên mặt tựa hồ có chút không vui ngược lại hướng phía sau lưng kia lão thái thái hỏi không sao không sao tiểu hoa tử cám ơn ngươi lão thái thái cầm tay của hắn h ò a ái cười tới nhà của ta ngồi một chút đi một bên lôi k é o hắn lão thái thái còn h i ế p h i ế p mắt hướng phía minh thần phương hướng xem ra người trẻ tuổi ngươi là người bên ngoài à. nơi này ban đêm cũng không thái bình nếu không cũng tới lão thái trong nhà nghỉ chân một chút minh thần cười cười cũng không có chối tử hướng phía lão thái thái chắp tay văn bối đang lo không có địa phương đi đây đa tạ trưởng g i ả thu lưu nam tử kia tựa hồ lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn một mực có cái ăn dưa của chúng xoay đầu lại đánh giá minh thần minh thần người này vô luận là bề ngoài khí chất vẫn là ăn mặc có thể rất dễ dàng cùng những người ở nơi này vạch ra giới hạt tới bất quá trên người hắn lại là không có màu đỏ vải vóc huyết y kiệt quân hiện tại nên là đại tề bách tính lấy màu đỏ màu máu là đẹp mọi người trên thân trên cơ bản đều sẽ phối một khối màu đỏ vải vóc không có tiền cũng có thể dùng máu đến c h á n g nhiễm ộ t cái hoa khô biến thành màu đèn cũng không sao nhưng khi hắn nhìn thấy minh thần bên hông hồ lô d i ệ u lúc lại là không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn hướng phía minh thần b u lại trên mặt treo tiểu dung hoàn toàn không thấy vừa mới đối mặt tiểu binh lúc k i a hung hãn bộ d á n g tại hạ là không say xin hỏi huynh đại cao tính đại danh a diệp huynh ngươi tốt tại hạ trần minh tại là không say đánh giá minh thần đồng thời minh thần cũng đang nhìn hắn t i ể u quỷ không say t i ể u quỷ ngàn chén chỉ cầu một say t i ể u quỷ thế giới này tốt vậy còn thực là không n h ậ p trường một trăm sáu mươi chín chúng ta hữu duyên c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín chúng ta hữu duyên đánh huyết y di quân khởi sự lên trong thôn thanh niên trai trắng đều đi bộ đội đi nói là đi bộ đội kỳ thật cũng không có cụ thể biên chế mỗi ngày linh chút ăn uống tại giữa đường du đãng dạy mọi người hô huyết y di quân cương lĩnh khẩu hiệu tất cả mọi người vội vàng huyết y di quân đại sự chờ mong ngày sau bệ hạ lật đổ cựu chiều thực hiện hứa hẹn cho vạn dân hạnh phúc vất vả trồng trọt không bằng mang khăn cột đỏ đầy đường hô khẩu hiệu trong ruộng cũng dần dần đều không ai làm công việc thế nhưng là liền xem như bệ hạ đặt xuống thiên hạ trong ruộng đều không ai làm công việc ăn từ nơi nào đến đâu ban thưởng lại từ đâu trôi đến đâu đêm dưới anh đến bình thường nông thôn phòng đất bên trong mặt mũi hiền lành lao thái thái đem hai cái đồ ăn bưng lên bàn ăn đồ ăn rất bình thường đồ ăn rất đơn sơ không có mấy cái thức ăn mặn chỉ là chút bình thường thức ăn chay nàng một bên cho hai người đựng lấy đồ ăn một bên nói liên miên lại nhảy nói lá không say nghe vậy lung lay thân thể lại là cũng không nói thêm gì minh thần xem như quan to hiền quý nhưng cũng không chê cái này đơn giản cơm canh nhận lấy đối phương đồ ăn cũng mỉm cười nói đa tạ đại đ ư ơ n g hạ lao thái không có con cái nhìn xem các ngư i người trẻ tuổi liền vui vẻ lao thái thái cười khoát tay á o cơm dao dưa chớ có gh bỏ vẫn không bên cho phủ dao một chén nhỏ mét lá không say ngã là không hề cố kỵ miệng lớn đang ăn cơm không chê không chê đại nương ngài nhanh không đội sống lá không say lắc đầu ngược lại nhìn về phía minh thần huynh đài nhìn cách cũng không phải là đại tề người a là từ phương bắc tới a xin hỏi huynh đài tới đây có gì muốn làm a vương huệ đã liệt thổ phong vương huyết y quân l a n h thổ vậy liền xưng là đại tề lá không say nhìn ra được minh thần khí vũ bất phàm không giống phong trần lữ nhân trên thân không có màu đỏ vải vóc có lẽ là từ mặt phía bắc càn nguyên địa giới tới phải diễu huynh tại hạ đến từ càn nguyên thanh châu tới đây là vì đi tiêu dao thành gặp một bằng hữu cũ đang v ị phù g i a o lấy lửa cùng gặp ông huệ hai chuyện này bên trên minh thần trước lựa chọn gặp ông huệ vừa đến đến người ta địa bàn không đi gặp một mặt liền đi lấy người ta đồ vật cái này có chút mất minh thần là rất g i ả n g tố chất một người thứ hai lộ tuyến đi lên nói tiêu g i a o thành đúng là thêm gần một chút ồ tiêu g i a o thành là không say những mày hướng phía minh thần hỏi xin hỏi trần huynh bằng hữu là ai a tiêu g i a o thành ta còn a cố gắng ta còn nhận biết đây minh thần có chút hăng hái nhìn hắn một chút tựa hồ nhìn trộm đến mấy phần thân phận của người này chợt k h á t tay á o vô danh người tên là liễu vọng diệu huynh nên là không có biết lá không say nghe vậy suy tư một lát những mày cuối cùng lá lắc đầu tha thứ tại hạ cô lậu quả văn thật đúng là không biết hắn giơ lên chén t r à đến theo thói quen muốn nói điều gì tại hạ tự p h ả n nhưng thấy trong chén t r à là nước lại đột nhiên ngừng lại ha ha ha diệp minh nên là hảo tiểu chi nhân a minh thần cười cười cũng không đợi lấy đối phương ra mặt giày đòi hỏi liền đem hồ lô đem ra không ngại nếm thử ta rượu này như thế nào hắc huynh đệ ngươi cái này tính tình ta ưa thích ha ha ha tới, tới tới ca ca ta liền tốt cái này m i ệ n rượu minh thần hồ lô rượu vừa lấy ra trong khoảnh khắc t i ể u quỷ biến sắc liền s ư n g hô đều đổi độc nhãn nhìn xem minh thần lại tràn đầy thưởng thức thân mật hắn vẫn còn đang suy tư như thế nào đem thoại để chuyển rời đến uống rượu phía trên đây cái này tiểu lão đệ chính mình liền lấy ra tới hiểu chuyện a minh thần cảm khái giống như lắc đầu rót cho hắn một chén rượu không nghĩ tới rời nhà đến nay thường dùng nhất lại là kia tiểu trúc yêu lễ tạng trong khoảnh khắc rượu trúc mùi thơm ngát tràn đầy gian phòng rượu ngon rượu ngon a ta lão diệp uống nhiều năm như vậy rượu, lần đầu nghe thấy thơm như vậy mùi rượu. có thể lấy ra cái này rượu ngon khẳng định không phải người xấu huynh đệ người cái này bằng hữu ta giao định lá không say nhất thời đỏ mặt thật sâu hút một hơi đầy mặt say mê minh thần lần đầu nghe nói lấy rượu đến phân biệt trung gian a hào hát một chén rượu vào trong bụng lá không say không khỏi chép miệng a chép miệng a miệng khắp khuôn mặt là say mê rượu ngon rượu ngon đến huynh đệ ta kính ngươi rượu này tên gọi là gì bất quá làm cho người t i ế c nối u là thanh trúc t i ể u là không say lòng người minh thần cùng ngốc tỉ tỉ không đúng ít nhưng trên cơ bản đều không có say qua người này là cái ngàn chén không ngã tự quỷ tự lượng càng là kinh khủng đoán chừng là quá sức làm cũng chính là thật đơn giản thanh trúc tiểu thôi trên bàn rượu kết giao bằng hưu vẫn là rất dễ dàng chén rượu đụng một cái chính là thành huynh đệ lao thái thái dọn dẹp xong cũng tới đến bên cạnh bàn cái mũi ngửi ngửi ngửi thấy đập vào mặt thanh trúc tiểu hương hơi n h ò mắt đại đ ư ơ n g ngài nhanh không đội sống chúng ta cùng một chỗ ngồi một lát đi uống rượu lá không say mê tình không tệ lao thái thái cười ha hả hỏi nhìn cách hai vị là yêu thích uống rượu người a trong lúc say c à n k h ô n có khắc tỉnh g i xuân cùng ta hai vô danh lá không say dơ ly rượu lên đến độc nhãn bên trong tràn đầy mê say đại nương không dối gạt ngài nói ra đại nương à à. y này Liên cái ngũ tốt một r ợ u h hắn chúng c ta ăn n g ư ờ i uống ngươi thế nhưng là quá làm phiền ngươi hôm nay uống minh thần rượu đầy đủ làm hắn say mê hắc lao thái thái cười gật gật đầu này mới đúng mà ngay sau đó chính là mở ra vỏ rượu đóng kín tiếp theo một cái trước mắt hai người lại là biến sắc không tốt sao không vừa văn tướng phản là quá tốt rồi tốt đến vượt qua tưởng tượng trong khoảnh khắc khó nói lên lời hương thơm từ v ò rượu bên trong phát tán ra trực tiếp liền đem vừa mới kê thanh trúc mùi rượu cho t r ù n xuống đây là một loại rất kỳ quái cảm giác còn không có uống một ngụm đây chỉ nghe nghe hương vị liền chỉ cảm thấy t r ă m hoa ở trước mắt nở rộ dưới chân nhẹ bồng bềnh như rơi trong mây trong sương mù bình thường thôn xóm phổ thông nhà cỏ nhưng là rơi vào lá không say trong mắt lại là bừng tỉnh như t i ê n cảnh như mộng như huyễn leo lên chín tầng mây bưng mậu thấy quỳnh lâu ngọc vũ cái này cái này hẳn hà há to miệng kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt lao thái thái lại có chút nói không ra lời mắt say lờ đờ mông lung ở giữa hết thảy trước mắt đều phảng phất giống như hướng ộ n g bất chi bất giác thiên vân lượn lở ở giữa trước mắt hòa ái hiển hòa lao thái thái tựa hồ tại mông lung vầng sáng lưu chuyển bên trong dần dần biến ảo bộ dáng còn xuống thân thể dần dần trở nên cao gầy tràn đầy nếp gấp làn d a tựa hồ trở nên chặt chẽ bắt đầu t i ể u tụy khuôn mặt một chút xíu biến ảo cai chán một điểm đỏ cắt nốt ruồi bừng tỉnh nhựa tiên nữ nghệ t h u ố t rượu ngon xin hỏi lớn nghệ cô nương đây là rượu gì tiếng nói vừa mới hạ xuống còn không đợi đối phương trả lời ẩm tự quỷ đầu chính là đập vào trên mặt bàn xi ngốc n cười một mặt t i ể m đủ phảng phất ngã vào vặt rượu tiến vào một trận mỹ rượu huyết ngộng bên trong cầu mong gì khác một say đây cũng là cầu đến tiểu quỷ không say tiểu quỷ ngàn chén chỉ cầu một say tiểu quỷ lễ t ạ t ú y tiên bắt thức xin hỏi trường giả đây là rượu gì tiểu quỷ nằm dứt khoát minh thần lại là tại một bên khác l ặ n g lặng đánh ra trước mắt cái này lao thái thái thay thế la không say đem vấn đề hỏi lên phù d a o cũng không có nhìn ra nàng có cái gì khác biệt nhưng là từ gặp mặt lên hắn có thể cảm giác được cái này lao thái thái không tầm thường tiểu hoạ tử nó gọi túy h o a n ữ đáng tiếc hiện tại lâm vào say rượu trạng thái lá không say là nghe không được rượu này tên mùi rượu lan tràn ra xuyên tấu qua cửa sổ tràn vào trong viện hoàng hôn lúc bị vô lễ tiểu b ì n h xông vào trong viện dâm xấu hoa hoa thảo thảo giờ phút này nhưng lại là một lần nữa tỏa ra sự sống điên cuồng phát sinh nụ hoa nở rộ diễm lệ bá hoa lao thái thái nhẹ nhàng sờ lấy vỏ rượu cười hướng phía minh thần nói chim nhỏ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến ngăn tại minh thần trước mặt một mặt đề phòng nhìn xem cái này bề ngoài hiền hòa lao thái thái lao thái thái hướng phía minh thần hỏi ngươi không muốn uống một chén thử một chút minh lắc tại hạ sợ uống về sau liền không thể cùng trường giả nói chuyện ha ha ha lao thái thái cười khoát tay náo sẽ không r ư ợ u chỉ say tìm say người chớ khẩn trương lao thái cũng không ác ý lao thái thái dôi ra tay đến nón g trỏ điểm hướng về phía chim nhỏ vô hình năng lượng tại trong tay lưu chuyển hóa thành một đoá tiểu d i ễ m hoa nhi bay về phía k i a chim chóc tại đoá hoa rơi xuống chim nhỏ trên người một n g á y mắt chim nhỏ toàn thân chấn động l i to do hót vang đạch phá thôn xóm bầu trời đêm trắng tinh hai cánh mở ra đổ cái bàn cùng đồ ăn phù giao chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực phi tốc lưu chuyển tu hành gặp phải bình cảnh cũng dứt khoát bị đả thông thực lực giống như càng lên hơn một cái bậc thang minh thần hỏi xin hỏi trưởng giả là người phương nào lao thái thái có chút trong mắt trong mắt quang hoa lưu truyền cũng không trả lời hắn chỉ là phản hỏi tiểu h ò a tử ngươi cảm thấy thế gian nhưng có tiên thần minh thần nghĩ nghĩ nói ra nên là có a tiên thần ở nơi nào minh thần lắc đầu không biết cựu trọng tiên quyết quỳnh lâu n mà vũ lao thái thái cười nói tiên thần tại mọi người trong truyền t u y ế t tiên thần cũng tại nhân gian minh thần không muốn nói với lao thái thái những này câu đồ nói hắn chỉ là lại hướng phía lao thái thái hỏi trưởng giả là ai vì sao gặp ta trong lúc nói chuyện lao thái thái giàn mua thanh â m tựa hồ một chút xíu trở nên nhẹ nhàng đôi mắt giàn mua v ẫ n đục trở nên trong suốt phản chiếu lấy minh thần bộ dáng côn trùng hóa thành hồ điệp hoa gian nhẹ nhàng bay múa chúng ta hữu duyên chương một trăm bảy mươi n g ư ơ i đoán ta là ai chương một trăm bảy mươi n g ư ơ i đoán ta là ai côn trùng hóa thành hồ điệp tu điệp minh thần nghe vậy chỉ trệ hắn không phải người ngu suy nghĩ lựa vòng trong nháy mắt chính là nghĩ đến một người hắn chỉ đối tiểu hài nói qua như vậy có cũ thần bị lãng quên cũng có tân thần từ từ bay lên tiên thần cũng có dục vọng cựu trọng tiên h u y ế t chính là một cái khác nhân gian ta từng dựng hoa cầu độ quân trăm vạn đã từng tại tử môn tiếp dẫn vong linh minh thần suy nghĩ thời khắc lao thái thái cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là lại là cười híp mắt nói với hắn một đoạn câu đồ nói cùng lúc đó thân ảnh của nàng huyên hóa còn xuống thân thể dần dần thẳng tắp ánh mắt đầy nước tiếng nói nhẹ nhàng thời gian đảo ngược khuôn mặt tựa hồ cũng một chút xíu khôi phục tuổi trẻ trở nên xinh xắn mỹ lệ nhưng là cùng lúc đó thân ảnh của nàng cũng là một chút xíu trở nên hư ả o dung nhan trở nên mơ hồ phản phất không ở chỗ này chỗ không gian bên trong một chút、xíu. biến mất không thấy gì nữa người đoán ta là ai thằng đến cuối cùng nàng hướng phía minh thần trừng mắt nhìn rơi xuống một câu chính là sẽ không còn được gặp lại trầm trầm gió nhẹ quét trên bàn bị phù dao quét xuống đồ ăn vẫn như c ũ â g ấm áp trong viện hoa nhi lại hóa thành lấm ta lấm tấm biến mất không thấy gì nữa hết thảy phản phất huyết động làm cho người không phân rõ chân thực cùng hư hảo chỉ có say rượu độc nhãn con ma men vẫn như cũng là ghé vào trên mặt bàn dường như tiến vào cái gì mỹ rượu trong động khỏe mối miết lên n ư ờ i công tử nàng là ai a chim nhỏ cũng là có chút một bức không khỏi hướng phía minh thần hỏi minh thần lắc đầu không biết rõ hắn cũng không phải toàn trí toàn năng thần tự nhiên không có khả năng cái gì đều biết rõ bất quá chờ trở về nghiên cứu một chút cố gắng ta liền biết rõ nha công tử ta giống như học xong một môn thần thông cứ việc phát sinh chút chuyện đặc biệt nhưng một đêm thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua hôm sau húc nhật đông thăng vỡ vụ n ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ k h ẽ hở q u o n vào trong phòng hôn mê con ma men nhữ mày chậm rãi mở ra đ ậ c nhãn ngươi tỉnh rồi mông lung ở giữa một trương tuấn giật khuôn mặt đập vào mí mắt hả ý thức hấp lại diệp vô túy mắt nhân bỗng nhiên phong lại một cái bắn người đ ô n g nhiên từ trên mặt bàn nhảy dựng lên cái này cái này chuyện gì xảy ra hắn làm cái mỹ r ư ợ u nộng không cách nào hình dung không cách nào tưởng tượng lần đầu ngủ được như thế ưu ám lần đầu say triệt để như vậy đầu vóc một mảnh hỗn độn hắn đều không biết rõ xảy ra chuyện gì người trước mắt này cũng có chút nghĩ không ra chỉ là vô ý thức muốn bảo vệ tốt chính mình minh thần dựa vào cái ghế cười nhẹ nhàng xem hắn sao đến uống lần rượu diệm huynh liền đem ta quên n g ư ờ i là áo trần huynh đệ say rượu vẫn còn không có nhỏ nhặt theo ý thức một chút xíu hấp lại ký ức trong đầu quên quần diệp vô túy cũng là nghĩ lên cái này trẻ tuổi huynh đệ danh tự hả tia đại nương đâu huynh đệ hôm qua muộn xảy ra chuyện gì rồi ta vậy mà uống say diệp vô túy lắc đầu nhìn xem quanh mình gian phòng chống g ô n g cùng sân nhỏ không khỏi có chút mê man hướng phía minh thần hỏi minh thần núi bay ta cũng không biết rõ ta uống một chén đến rượu cũng say chính minh thần cũng rất mơ hồ nói cũng nói không rõ dứt khoát không nói a người còn uống một chén a vị gì vị gì con mụ nó ta làm sao lại trực tiếp nằm xuống rượu tia tên gọi là gì a đại nương này coi là thật lợi hại nhất định là cái gì cất rượu đại sư ta đời này đều không có người qua thơm như vậy hương vị rượu kia đâu n h ắ c lên rượu đến rượu vô túy cả người bỗng nhiên đánh run dậy hoàn toàn thanh tình hắn lúc này chuyển di ánh mắt cẩn thận nhìn xem cái bản tựa hồ là muốn tìm được kia nhìn qua nhiều năm rồi vào rượu nhưng lại cái gì tìm khắp không tới hắn không khỏi trận tròn trong mắt một mặt lo lắng nhìn xem minh thần hỏi một đoạn luôn nói minh thần nàng nói với ta rượu tên gọi túy hoa ngữ cái khác ta cũng không biết rõ tại đối phương rời đi thời điểm kia thần bí rượu cũng cho mang đi minh thần cũng là không phải yêu thích d i ệ u người nếu là làm lễ vật đưa cho ngốc tỷ tỷ ngược lại là có thể đối phương cầm đi hắn cũng không có gì cái gọi là a cái này cái này đại đ ư ơ n g đại đ ư ơ n g diệp vô túy nghe vậy có chút không cam tâm hắn cao giọng la lên thanh âm tại trong phòng q u a n quẩn nhưng lại không người đáp lại hắn xông ra môn đi hôm qua bên trong kia xinh đẹp hoa nhi biến mất không thấy gì nữa hết thể hết thể đều phảng phất là huyết mộng đào hoa nguyên ký hắn không tin tả giống như chạy ra ngoài gặp người liền hỏi kia lao thái thái tung tích chỉ là bốn thật đáng chết thật đáng chết ta thật đáng chết ta trên đường độc nhãn hắn tự động kinh giống như chửi nhỏ không tự giác nâng lên tay đến manh quất lấy miệng của mình tử làm sao lại say ta làm sao một ngụm rượu đều không uống trên hôm qua m u ộ n nên có bao nhiêu say mê hôm nay liền có bao nhiêu hối hận vất v a mất mặt nha n g ử i một chút mùi vị liền say cái này ai chịu nổi hôm qua kia l á o thái thái giống như là bốc hơi khỏi nhân gian hắn hỏi khắp cả thôn cũng không ai nhận biết mọi người đều nói nhà kia hoang lâu ở người đều sớm chết rồi khiến cho diệp vô t ú đều n ộ nếu không phải là có minh thần bằng chứng hắn đều cho là mình là làm trận mộng đây trải qua cái này huyền bí sự tình h ắ n đối với lao thái thái thân phận thần quỷ mà nói đều không có hứng thú duy chỉ có liền đối với mình không uống k i a m ộ t mực rượu cảm thấy vạn phần não não hối hận phát điên minh thần ở một bên lắc đầu cũng không nhịn được cảm thán nói diễm hinh ngươi cũng nói một đường con hàng này so ngốc tỷ tỷ đều rượu ngon trần huynh đệ a ngươi cho ta hình dung hình dung rượu k i a đến cùng là vị gì con a ca ca cũng tốt có cái tưởng niệm huynh đệ ngươi tiểu lượng này thật có thể a thiệt thòi ta còn tự xưng là không say đây bất t h bất t ứ c về sau cái này danh hảo liền để cho ngươi minh thần có khả năng hay không người khác không có thèm ngươi cái này danh hào đâu diễm hinh vô luận ta hình dung như thế nào ngươi tóm lại là không h ư ớ n đến minh thần hướng hắn nói ra ta nói càng tốt ngươi ngược lại càng là khó chịu tăng thêm phiền nào thôi còn không bằng liền đem việc này quên như thế nào d i ệ p vô túy gấp đến độ vào đầu bước hai trung quy là thở dài thôi thôi ta cùng rượu ngon không có duyên phận đón lấy hắn lại dường như nhớ ra cái gì đó ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía minh thần bên hông hồ lô rượu bất quá trần h u n h đệ cái này thanh trúc cửu có thể được lại cho ta nếm thử minh thần hương huệ cái này đều chiêu thứ gì loạn thất bát tao thuộc hạ diệp vô túy là người không phải quỷ chẳng qua là rượu ngon đến cùng nhiệt tình trạng cũng có mấy phần chỗ kỳ lạ cố gắng chết liền thật biến tự quỷ diệp vô túy trên người nhắc nhở ngày hôm qua tại lao thái thái xuất ra rượu tới thời điểm mơ mơ hồ hồ hoàn thành đạt được ban thưởng chỉ có một cái là một bộ võ học gọi t ú y tiên bắt thức cung tiên thế túy quyền rất giống có thể cùng nốc tỉ tỉ nghiên cứu một chút đẹp trai ngược lại là phong nhã nhưng là tác dụng không lớn có pháp thuật hàng thần thế giới cái đồ chơi này liền có vẻ hơi gân gà nhiều nhất tại minh thần cùng phạm nhân quyền cước tranh phong thời điểm cử đi điểm công dục thôi bất quá minh thần vẫn là càng có khuynh hướng thúy ngọc đồng trực tiếp đâm chết đếm ký vụn vụn v ậ t v ậ t lấy được ban thường liền cái đồ chơi này vô dụng nhất minh thần vừa chuẩn bị nói chuyện bên người con ma men lại là cầu đạo huynh đệ cầu cầu lại để cho ta uống một lần ca ca làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý minh thần diễm huynh ta muốn đi tiêu g i a o thành gặp bạn cũ đi tiêu g i a o thành cũng phải từng bước một đến không phải tiêu g i a o thành ta còn a dạng này huynh đệ lân cận đi mua hai con ngựa ta dẫn ngươi đi tiêu dao thành hai ngày liền có thể đến trên đường này cũng không thái bình ca ca tự phụ có chút công phu trên thân ta có thể bảo đảm ngươi bình an đến tội cùng làm u ố n làm bảo tiêu vẫn là nghĩ ăn nhờ ở đ ầ u cũng chỉ có chính diệp vô túy biết rõ bất quá minh thần ngược lại là cũng không có phản đối t i ể u quỷ cũng không phải là hắn biểu hiện đơn giản như vậy người này thú vị giao cái bằng hữu cũng không sao trên đường cùng diệp vô túy nói chuyện thiếm minh thần cũng coi như s ở lên huyết y quân bên này đ ấ y một đường phi nhanh minh thần cũng không cùng ngốc tỷ tỷ đồng hành lúc lịch sự tao nhã rất nhanh chính là đến một tòa nguy nga thành thị trước cổng chính trên đầu thành cờ xí theo gió bay lên mang theo khăn cột đỏ các binh sĩ ngẩm đầu đỡ n ự c khí vũ hiên a n g tiêu giao thành huyết y đại tề thủ đô so với càn nguyên phồn hoa việt dương thành bắc liệt uy nghiêm kình thương thành nơi này thiếu chút nội tình thành thị có vẻ hơi lụi bại bất quá tóm lại là đô thành so với ven đường cái khác thành thị mà nói vẫn là phồn hoa rất nhiều lui tới bách tính quần áo trên phần lớn là nhuộm vết máu đến như thế nào huynh đệ vi huynh không có thất nguồn a hai ngày thời gian minh thần cùng diệp vô t u y ở c h u n g coi như hòa hợp nam tử ở giữa có nam tử ở giữa ở chung phương thức minh thần ngược lại là cũng không có tại tiêu hâm nguyện cùng n ố c tỉ tỉ trước mặt như vậy tản m ạ n ngạn lớn hai người vào thành, thành cửa ra vào tiểu binh nhìn thấy minh thần trang phục còn muốn cản đường hỏi t h ă m một phen cũng là bị diệp vô tùy ánh mắt quét qua ném qua đi một cái lệnh bài đối phương lập tức chính là r u lên trong nháy mắt tránh ra vị trí mời hai người vào thành minh thần cười hướng phía diệp vô tùy nói ra diệp huynh cái này địa vị cũng là không tầm thường a diệp vô tùy bông tiếng thở dài nói ra trong chiều có chút chức quan nhà tản trần huynh đệ chê cười huynh đệ a không nói gặp ngươi huyết ý gì quân nhất ngay từ đầu không phải như vậy đô thành cảnh trí tại sao lưng lưu chuyển diệp vô tùy thả xuống trong mắt cũng không biết rõ từ cái gì thời điểm bắt đầu dần dần liền mới bị khi đó chân thành người huy sái nhiệt huyết t h ề phải máu l â y h áo giáp hồn tuận thái bình còn cho người trong thiên hạ một cái sáng sủa trời nắng thời gian vội vàng đi qua huyết y di quân càng thêm cường thịnh mạnh đến chiếm cứ càng nguyên gần nửa lãnh thổ khôi thủ liệt thổ phong vương nhưng là không biết sao đến theo người càng ngày càng nhiều thành lập quốc gia ngược lại là đã mất đi k h ô n g chế lúc trước trong thôn xóm phát sinh sự t ì n h cũng không phải là ví dụ cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng thế giới là không đồng dạng hắc không có ý tứ ca ca nói nhiều rồi tiếp theo một cái trước mắt hắn lấy lại tinh thần khe khẽ lắc đầu còn không biết minh đệ muốn đi đâu tìm n g ư ơ i bạn bè đâu chương một trăm bảy mươi mốt ta là nên n gọi ngươi đại ca đâu hay là nên n gọi ngươi bậy h ạ đâu chương một trăm bảy mươi mốt ta là nên n gọi ngươi đại ca đâu hay là nên n gọi ngươi bậy h ạ đâu nghe được diệp vô túy tra hỏi minh thần lại là cười cười chỉ phía xa phía trước kia liệt đất chắp lên hoàng cúng nói ra làm phiền diệp h u y n h cùng các ngươi tề hoàng thông báo một tiếng còn nhớ đến thanh châu thanh chỉ cái kia hôn tiểu tự a diệp vô túy nhất thời toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn cái gì hắn lại là tới gặp bọn hắn khối thủ liễu vọng vương liễu kia là bệnh quỷ hắn như nhận ra h ư ơ n g liễu vậy liền nhận ra h ư ơ n g huệ người đến cùng là ai cái này ở chung được mấy ngày tự nhận là có chút quen thuộc đệ đệ tựa hồ trở nên xa là chút hắn v ộ i ý thức hướng phía minh thần gấp giọng hỏi minh thần hướng hắn chắc tay tại hạ minh thần đi ra ngoài bên ngoài không báo tên thật mong rằng diệp huynh rộng lòng tha thứ minh thần minh thần diệp vô tuy nhữ mày cảm thấy danh tự này quen thai vô cùng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại là mắt nhân co dù lại ngươi là minh thần dân chúng tầm thường cố gắng không biết rõ cái tên này nhưng diệp vô tuy làm thượng vị giả vẫn là biết được thiên hạ có rất nhiều minh thần bất quá diệp h u n h trô biết đến đại khái ca h h hạ. Diệp vô nhìn chầm chầm vào hắn h í n là lúc lâu. vào tại túy một Diệp vô i gọi ngày đến bọn hắn lấy gọi nhau huynh đệ, lúc này sung lấy đệ, kích phía lúc diệp ư ớ nhưng chút lại lạ. Đại i có ca. Tốt. xa d vô túy bước nhanh đi vào phòng nghị sự quả nhiên một thân lấy màu máu cầm y ỉa thân hình trắng k i ệ n giữa chán đầy đặn trung niên nam tử an vị ở nơi đó cũng không phải tại xử lý chính vụ mà là tại đọc sách người ánh mắt chính là có tính hạn chế hắn hiện tại muốn làm không phải xử lý chính sự mà là học tập hả suy nghĩ bỗng nhiên bị đánh gãy hương huệ ánh mắt r u lên hướng phía ngoài cửa nhìn lại hắn hai con ngươi hẹp dài Ánh bén, mắt sắc vị này diệp minh chính là cựu quỷ một trong tự quỷ diệp khải phong cũng gọi diệp vô túy chủ quản giám sát nói là giám sát nhưng trên thực tế tân triều vừa lập chế độ đều không hoàn thiện cũng không có gì tốt xem xét diệp khải phong rất nhàn cũng không nguyện ý ở tại tiêu giao thành bình thường phần lớn là ưa thích bốn phía du lịch sông sáo làm du hiệp lấy diệp vô túy làm tên Vông diệp khải phong là rất sớm đã cùng ư ơ n g huệ cùng một chỗ khởi nghĩa huynh nệ trung thành là có thể căn đoan hắn dừng một chút hướng phía ông huệ bài nói thần thất lễ mong rằng bệnh hạ rộng lòng tha thứ giữa hai người có chút khó chịu vương huệ há to miệng cuối cùng là v ư ơ n g tiếng thở dài chuyện gì b ậ y hạ có một cái tên là minh thần thư sinh muốn gặp ngài hắn để cho ta tiện thể nhắn nói ngài còn nhớ đến thanh châu thanh trì k i a một cái gì diệp khải phong lời còn chưa nói hết vương huệ lại là mở to hai mắt nhìn tiến lên mấy bước đến bắt lấy diệp khải phong bà vai khải gió ngươi nói là ai hắn đoạn này thời gian vẫn luôn tại học tập phỏng đoán đế vương chi thuật ít nhất phải thời khắc bảo trì bình tĩnh không bị người phỏng đoán tâm tư nhưng là giờ phút này hắn lại là phá công nhìn xem diệp khải phong mặt mũi tràn đầy kích động phảng phất nhìn thấy thần nhân tiêu minh thần thật c u n g bệ hạ từng quen biết thiên hạ có thể làm đại ca lộ ra dạng này biểu lộ người cũng không quá nhiều minh thần nhanh để hắn tiến đến lập tức lúc này g ô g huệ s ắ t mặt đỏ lên kích động sau khi lại là cũng không tự giác lộ ra cởi đến hướng phía diệp khải phong gấp giọng nói nhị đệ truyền tin nói minh thần thái độ m ậ mờ cũng không đầu nhập huyết ý chi ý chẳng lẽ bởi vì cản nguyên nội l o ạ n hắn thay đổi chủ ý a tuân mệnh nghe đồn tiêu minh thần khiến nhị đế tranh chấp bây giờ tại tính cả hắn đại ca một cái đây là ba cái cái này minh thần coi là thật thần kỳ như thế nhớ tới cái này ở chung được hai ngày tuổi trẻ huynh đệ diệp khải phong cũng cũng không nhịn được hơi xúc động vì sao quân chủ đối hắn chạy theo như vịt đến người này có thể đến thiên hạ sao minh thần cũng không có chờ bao lâu diệp khải phong chính là thay thế đưa ti n quan tự mình đem hắn dẫn vào trong hoàng cung so với cản nguyên cùng bắc liệt kia lịch trải qua s ự tích lũy hoàng t r i ề u mà nói gông huệ cái này hoàng cung chàng băng nói chính là xây một chút sửa đổi một chút châu mục phụ đề có vẻ hơi lân sơ chiếm diện tích cũng không lớn đi không bao lâu chính là tiến vào gông huệ chỗ địa phương ha đã lâu không gặp chỉ từ tướng mạo trên nhìn vương huệ kỳ thật so với tiêu vũ càng có cảm giác c ác bách khí chất uy n g h i ê m thân hình cao lớn hắn nhưng là từ sợi cỏ c ủ thời cứ thế mà r ế t ra tới đế vương nhưng là thế nhưng minh thần bảy năm trước liền cùng hắn nhận biết khi đó hắn vẫn là một chán nạn tên ăn mày cho nên gặp mặt minh thần lại là không có nửa điểm khẩn trương cảm giác thậm chí còn không bằng gặp tiêu vũ tiêu chính dương những người này hắn bước vào môn một mắt to chính là thấy được k i a thân mang huyết ý vương giả so với lần đầu gặp thời điểm người này ngược lại là biến hoa lớn hắn cười nhẹ nhàng hướng phía vương huệ nói ra vương đại ca ta là nên bảo ngươi đại ca đâu hay là nên bảo ngươi bậy hà đâu đại ca vẫn là đại ca đi đại ca tốt một chút thân cận bất chi bất giác vội vàng bảy năm trôi qua khi đó cái kia khôn khéo thông thấu tiểu hải đã trưởng thành thành một phong thần tuấn lãng thanh niên cũng liền kia mang tính tiêu chí bạch đ i ể u vẫn không thay đổi vẫn như cũng là đứng ở đầu vai của hắn vương huệ kinh ngạc nhìn nhìn xem minh thần trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt d i ệ p khải phong trên lệch này so sánh ít nhiều có chút đâm lòng người khải gió để bên ngoài phòng thủ người đều đi mang chút rượu cùng hoa quả tới bọn hắn niên kỷ tranh lệch có hai mươi tuổi lại lấy ngang hàng luật giao dưới gầm trời này cũng liền minh thần cái này một người xứng đáng v ông huệ như thế thành ý không ai biết được huyết y quân minh ngông đung đưa khởi sự hết thẻ nguyên do lại là bảy năm trước một đứa bé sau bữa ăn tiện tay phát họa hắn lôi kéo minh thần ngồi xuống hỏi huynh đệ gần đây được chứ ta nghe nói ngươi bộ phản việt dương còn có chút lo lắng ngươi an toàn bây giờ thấy ngươi không việc gì vi huynh cũng có thể yên tâm huyết y d ị cựu quỷ là huyết y di quân hạch tâm nhất lãnh đạo thành viên tổ chức lấy gọi nhau huynh đệ cho nên d i ệ p khải phong sẽ gọi bông huệ đại ca nhưng là tại bông huệ trong lòng bông liếu cái này một thân đệ đệ còn có minh thần cái này một không có thượng vị ngạo quỷ là muốn cùng những người khác mở ra trên lệ n h dù sao cái này đệ đệ thế nhưng là tại hắn làm tên ăn mày không có gì cả thời điểm cầm nhánh cây tại bên trên đất phá h o ạ vì hắn viết xuống tương lai g i tâm bắt đầu huyết y di quân từng bước một thành thế đều là dựa theo hắn quy hoạch hắn bố cục tới theo một ý nghĩa nào đó giảng minh thần xem như hắn ánh t r ă n g sáng nếu không hắn cũng nói không ra nhị vương cộng chủ thiên hạ lời như vậy không có minh thần tương trợ đừng nói là hiện tại phong quang vô hạn tề hoàng hắn sợ là đã sớm ở đâu cái bên đường chết đói làm phiền đại ca quả niệm thần vẫn luôn còn tốt hai người cựu biệt trùng phùng không nói quốc sự không nói ý đồ đến h ỏ i trước đợi quan tâm tình hình gần đây cũng là thành thần gặp hư tình khách sáo lâu gặp chân tình đều có chút không xác định minh thần cũng không biết rõ cái này bảy năm không gặp h u n h trưởng cải biến bao nhiêu dù sao y phục này là xuyên lộng khi thế cũng càng thêm uy nghiêm huyết quỷ loạn q u ố c bóc c à n khởi sự thủy diệt vương triều chiếm lĩnh kinh đô bất quá trên người hắn đồ vật lại là không có thay đổi theo một ý nghĩa nào đó giảng đây cũng là minh thần muốn dẫn lấy tiêu hâm n g u y ệ t rời kinh nguyên nhân một trong vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vô luận như thế nào tính mạng trọng yếu nhất đại ca gần đây được chứ liệt thổ phong vương thế nhưng là phong quang vô hạn nha minh thần n h ư mày hướng phía vông hoài nói này, cái này đệ đệ xưa nay truy độc đứa bé trưởng thành thanh niên đối mặt hắn cái này một loạn thế kiêu hùng ngược lại là cũng vẫn như c ũ không thay đổi cũng không biết có phải hay không vâng huệ ảo giác luôn cảm thấy người này nói lời này lộ ra mấy phân â m dương kỳ quặc mùi vị tới vâng huệ lắc đầu nói cái gì phong quang vô hạn bất quá là gánh chịu lấy trách nhiệm mọi người c ấ t nhắc thôi minh thần cười nói đại ca là anh hùng điểm này không thể nghi ngờ vâng huệ điểm xuất phát quá thấp minh thần quy hoạch lộ tuyến bất quá chỉ là trong tưởng tượng lộ tuyến thôi thực hành bắt đầu muôn vàn khó khăn so với tiêu hâm nguyệt còn khó hơn đi đến mấy lần nhưng là thật bị hắn thành công không có một bầu nhiệt huyết cùng được ăn cả ngã về không vũ dũng còn có nghìn cân treo sợi tóc cơ hội vậy cũng là làm không được vô luận con đường phía trước phải trang phim miểu nhưng là tên của hắn là ở thời đại này lưu lại nhắc lên cách mạng vận động huyết y thủ lĩnh không phải là công tội giao cho hậu nhân bình luận là được ta là anh hùng ha ha ha ha minh thần câu nói này xem như công nhận vương huệ còn rất vui vẻ không khỏi cởi mở mà cười cười hướng phía minh thần phản hỏi huynh đệ kia là cái gì ta minh thần nghĩ nghĩ nói ra ta là một kẻ đầu cơ đi a n ý đầu cơ trục lợi vương huệ nghĩ nghĩ cũng là thật sự là người này tính cách hắn kiểu gì cũng sẽ lựa chọn đơn giản phương thức đi giải quyết vấn đề mặc kệ phương pháp như thế nào k i u minh thần này đến thế nhưng là ăn ý mà đến hắn cũng không ghét đầu cơ trục lợi thậm chí theo một ý nghĩa nào đó giảng hắn còn chờ mong minh thần là ăn ý mà tới vậy cũng đảo ngược đã chứng minh hắn bên này mới là cơ hội không phải sao hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem minh thần lại hỏi liễu đệ đã đã nói với ngươi thành ý của ta đi huynh đệ thế nhưng là tìm nơi nương tựa ta tới minh thần tại bảy năm trước cho hắn quy hoạch kỳ thật cũng chỉ tới mà thôi cũng liền đến k i u huyết ý thì quân chiếm cứ phía nam nam châu mà thôi liệt thổ phong vương đều không tại minh thần kế hoạch bên trong cho nên huyết quân đi tới hiện tại đã vượt ra khỏi minh thần đó trước hắn cũng có chút mê mang hiện tại lên làm hoàng đế về sau càng là sự vụ phức tạp vấn đề liên tiếp không ngừng hắn cũng là phá lệ tưởng niệm minh thần cái này dẫn dắt đến hắn đi đến thành công đệ đệ hắn tin tưởng nếu có minh thần tương trợ tất nhiên có thể đem hết thẻ phân l o ạ n đều sắp xếp như ý đi đến quỹ đạo bá chủ thiên hạng chương một trăm bảy mươi hai gia chiêu chương một trăm bảy mươi hai gia chiêu minh thần l ắ t đầu vừa chuẩn bị nói chuyện đúng lúc này diệp khải phong sai người mang theo rượu cùng hoa quả đi tới cho minh thần hai người bày xong bàn ngược lại tốt rượu đến minh thần nến thử đây là phương nam đặc sản hoa quả ngươi hẳn là không nếm qua vương huệ dội ra tay đến hướng phía minh thần nói ra bảy năm trước ngươi cho ta một miếng ăn hiện tại đổi ta đến chiêu đãi ngươi minh thần nhìn xem chén rượu nhộn nạo rượu nhìn xem mâm đựng trái cây bên trong tươi mới hoa quả cười nói đại ca hiện tại cũng là ăn được tốt uống tốt còn nhớ đến trước kia sao vương huệ trì trệ ngày xưa ký ức lượt vòng vẫn là gật đầu ta nhớ được nếu không hắn sao có thể từ tên ngạ quỷ khó nghe như vậy xưng hô đâu đại ca ngươi nhớ kỹ không nhất định tất cả mọi người nhớ kỹ ta đoạn đường này đi tới thế nhưng là nhìn thấy không ít ruộn đồng đều hoang thần cả gan hỏi một câu đại ca hiện tại lương thảo còn dư giả sao đây chính là khởi nghĩa tệ nạn chế độ không hoàn thiện người lãnh đạo không có đủ đầy đủ ánh mắt cùng trí tuệ vương huệ trong trận doanh mặt căn bản không có quá nhiều người t à i ba phần lớn là từ sợi có bên trong lung tung để b ậ t lên sợi có bên trong xác thực có người t à i ba nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có thể nhận ra đồng thời đem hắn đặt ở thích hợp vị trí vương huệ cho phép quá nhiều hứa hẹn cho tùy tùng còn thư giãn rất nhiều quyền lực điều này sẽ đưa đến nghĩa quân xa vào hưởng lạc có mãnh liệt phá hư cùng bài dị cảm xúc gia nhập biết quân chỉ dựa vào c ấ p đoạt làm chút bệnh hình thức sự tình liền có thể ăn cơm no ai còn nguyện ý thành thành thật thật trồng trọt lúc trước cái thôn kia rơi cũng không phải là ví dụ mà là toàn bộ đại tể khắc họa bây giờ căn bản liền không nên là liệt thổ phong vương thời cơ toàn bộ quốc gia đều là cái thảo đại ban nếu là không ngừng nghỉ đánh còn không có vấn đề gì một khi dừng lại rất nhiều tệ nạn liền bắt đầu hiện hiện vương huệ nghe vậy sắc mặt cứng ngắc lại dưới cũng không trả lời minh thần vấn đề chỉ là hướng hắn hỏi minh thần ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đại tể tới giút ta chỉ là đón hắn mong đợi ánh mắt minh thần lại là lắc đầu đại ca thần lần này tới là lấy ngươi cố nhân cùng hoàng nữ điện hạ sứ giả thân phận mà tới ngươi hẳn là biết được ta bội phản kinh thành là vì sao vâng huệ thở dài ngươi làm thật không muốn nhập đại tề sao minh thần đều vì kêu hoàng nữ bội phản kinh đô xem bộ dáng là thật xem trọng đối phương chính hắn đều nói mình là cái kẻ đầu cơ hạ như thế lân chú đại khái là sẽ không sửa lại vâng huệ không quá lý giải chính là huyết y quân liền thật đổi u không lên kia lưu vong hoàng nữ sao không muốn vâng huệ một mặt tiếp lối vẫn là khé gật đầu một cái tốt ta vâng huệ cùng tần lâu khác nhau ngay tại ở hắn cũng sẽ không ép buộc minh thần cũng sẽ không ở xưng nói nói đế, đế còn có lựa chọn cơ hội nếu là thời cuộc không đúng còn có thể đầu hàng lúc này xưng đế chính là tuyệt hậu đường không có chỗ giảng hòa hoặc là ông huệ tiêu diệt tất cả mọi người triệt để thay thế cả nguyên thành lập tân triều hoặc là huyết y quân hủy diệt Có một trận chiến tranh. Liền xem như hai vương huệ cắn ó một xem muốn trận tranh. chiến Liền như vương hoãn, bọn hai hòa h người phía dưới cũng không cho phép bọn hắn dừng Vông tắn dưới lại. phía phép cho Huệ răng hung á c ngẩng đầu lên huynh đệ vì sao tiêu vũ kia ngu ngốc người trong mắt không có bách tính người đều có thể làm hoàng đế ta không thể ta còn cũng không tin vì sao không thể minh thần lắc đầu đại ca bởi vì người ta tổ tiên làm mấy trăm năm hoàng đế bởi vì ngươi căn cơ còn thấp người ta lão chu cũng đều là cao tưởng rộng tích lương chậm x ư ơ n vương vương huệ nơi này t r ư ớ hai loại đều không hoàn thành thậm chí tất cả đều là m ắ bệnh liền gấp t ầ m ẩm xưng vương người nào khuyên n g ư ơ i xưng vương minh thần cũng không nhận ra vương huệ thành viên tổ chức chỉ là đề điểm giống như nói ra người này lòng mang ý đồ xấu ta khuyên đại ca phòng bị m ộ t hai vương huệ nghe vậy n h ư mày cuối cùng là lắc đầu huynh đệ người này thụ ta kỷ thuật là ta luyện kỵ binh ánh mắt cố gắng không đủ nhưng trung tâm là có thể c a n đoan một chút người bên ngoài nhận định sự tình không có chứng cơ xác thực liền đi cả i biến là rất ngu xuẩn khác biệt góc độ nhìn vấn đề cũng không đồng dạng chính mình cũng không nhất định chính là hoàn toàn đúng minh thần h í mắt cuối cùng là không nói thêm gì ván đa đóng thuyển đã như vậy đại ca c ò nếu n y ệ n n ý không hiểu sướng là k h ô trực tiếp dập khuôn càn nguyên liền có thể thống trị năm trăm i n h năm vương triều là có hắn chỗ thích hợp trong đó nếu có không ổn đại ca có thể tiện tay hạ thương nghị chỉnh sửa pháp bất dung tình tăng cường giám thị thiên tử cùng dân cùng tội cho dù là phe mình quăng cốt xảy ra vấn đề nên phạt cũng muốn phạt thứ hai quân kỷ nghiêm minh giải trừ quân bị đem những cái kia ăn uống miễn phí người đều loại bỏ ra đi khởi sự lúc có thể thu nạp đã m ỗ hợp hiện tại như là đã thành sự liền nên tinh tế quản lý vung lòng tài nguyên để những người không phận sự kia đi trồng địa chớ có đem quân đội khiến cho cổng t ỉ n không chịu nổi không giúp một chút đại ca sợ hắn còn không có đánh liền tự mình loạn đây là trước mắt huyết ý quân đối mặt bản chất nhất vấn đề minh thần nói đến đơn giản làm nhưng thật ra là rất khó khởi nghĩa cách mạng phần lớn khó mà thành sự nguyên nhân cuối cùng vẫn là quy củ t h ư ở n g thụ qua không có quy củ niềm v u i thú sẽ rất khó lại tuân thủ quy củ t h ư ở n g thụ qua vương lòng quy củ sẽ rất khó lại tuân theo khắc nghiệt quy củ hiện tại vương huệ uống rượu ăn hoa quả có thể nhớ tới d i vãng kia ăn không no thời gian nhưng đại đa số người xa vào hưởng lạc bên trong đã sớm quên đi bụng ăn không no thời gian đã sớm quên đi mới đầu anh dũng lời thể đây là nhân tính vượt qua nhân tính kiên định tín ngưỡng người kiên định là dân giả trung quy là số ít người tựa như hiện tại vương huệ rất khó làm được chính là đuổi những cái kia chiến lược không mạnh huyết y quân đi trọng điệm huyết y di quân ngay từ đầu lấy không quy củ làm cho người nhập bọn hiện tại thành sự t ì n h liền muốn lập quy củ chuyện đương nhiên sẽ có được một chút lợi ích đã đến người trở ngại thậm chí dẫn phát nội chiến cái này bản thân liền là mâu thuẫn cái này mâu thuẫn xử lý tốt liền có ba chủ thiên hạ cơ hội xử lý không tốt vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ bao phủ tại lịch sử hồng lưu bên trong cái này huynh đệ nói đến nhẹ nhõm như thế nào làm đâu vâng huệ giật giật g ó c miệng h í h một tiếng mới đầu khởi sự lúc ta liền cùng bọn hắn lập xuống lời t h ể tỷ như nói hiện tại diệp khải phong vẫn như c ũ là sẽ xông vào phòng nghị sự đến gọi hắn đại ca nói diệp khải phong không đúng sao vậy nhân gia cũng ủy khuất điểm này chuyện nhỏ chính là một cái ảnh thu nhỏ có thể k h u y ế t tán đến toàn bộ huyết y hệ quân toàn bộ đại tề sợi có bên trong cuộc khởi hắn dù sao không phải thần hắn đã tại rất cố gắng học tập cùng tiến bộ vương huệ có chút thời điểm còn có chút chết đầu b ó c tuân thủ nghiêm ngặt thành tín lời hứa của hắn là rất đáng tiền mặc kệ đúng và sai hắn tán răng cũng sẽ hoàn thành đại ca ngươi đã đều tự lập làm vương liền phải đem tư tưởng chuyển biến tới liền muốn làm rõ một điểm không nghiền ép bắt t í n cũng không đại biểu bỏ mặc bắt t í n minh thần lắc đầu bách tính không phải ác nhân nhưng cũng không phải thuận tiện cực lạc lý tưởng quốc là không tồn tại người biếng không thể sáng tạo hạnh phúc vương huệ là cái sát phạt quả đón người nhưng là k i a là đối với địch nhân đối với mình người lại là có chút nương tay vương huệ nghe vậy thả xuống trong mắt chính hắn kỳ thật ý thức được những vấn đề này nhưng lại không biết rõ nên như thế nào giải quyết minh thần ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn hướng phía vương huệ nói ra bây giờ đại tề nội bộ tồn tại rất nghiêm trọng dương phụng âm làm trái vấn đề thần cho ngươi thêm chi cái chiêu ồ huynh đệ t h n h g i n g minh thần hướng phía vương huệ đụng đụng tiếng nói thấp mấy phần như không người phản đối nhưng lại lá mặt lá trái đại ca không ngại tự biên tự diễn kích thích mâu thuẫn giết gà dọa khỉ kể từ đó đã có thể dựng lên uy nghiêm ngày sau có thể thuận thế nghiêm trình pháp luật k ỳ cương mặt trái hiệu quả cũng đều tại trong không chế hắn tế m ị mắt trong mắt tinh quang lưu chuyển tựa h ồ người bên ngoài đều tại hắn tính toán bên trong đại ca như thế nào vâng huệ nghe vậy chấn động thích một hơi thật sâu kinh ngạc nhìn nhìn xem minh thần hắn biết rõ minh thần cũng không vẹn vẹn chỉ là cho hắn một cái cụ thể phương pháp mà là vì hắn mở ra một cánh cửa chuyển đổi hắn tư tưởng để hắn lấy một cái càng thêm rõ ràng thị giác đứng tại lãnh tụ vị trí đi thống ngự còn hùng đi quản lý quốc gia quả nhiên hắn người huynh đệ này là có cải biến thiên hạ tài năng chương một trăm bảy mươi ba hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu chương một trăm bảy mươi ba hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu đây đều là đối nội sự tỉnh đối ngoại đại ca đây chính là minh thần mục đích của chuyến này bắt đầu nói liên miên lại nhải nói những chuyện kia mục đích là để ông huệ biết rõ minh thần cũng không có quên y huyết y diệt quân dạng này hai người còn có thể tâm bình khí h ò a câu thông huyết y diệt quân là tiêu hâm nguyệt nhân nhưng không phải minh thần t ị nhân nhiều nhất có thể tính là tương lai một cái đối thủ thôi lui một vạn bức giảng liền xem như v ông huệ thật có năng lực thật dẫn đầu huyết y quân làm chủ thiên hạ vậy cũng không sao minh thần cho đề nghị cũng không phức tạp tân t r i ề u thành lập đều cần những ngày chính tự vương huệ qua một đoạn thời gian a n mấy hố chính mình liền minh bạch nếu là hắn không hiểu huyết y quân chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi đây đều là làm nền tiếp x u ố nói g n mới là hắn mục đích của chuyến này vương huệ nhữ mày hướng phía minh thần phản hỏi huynh đệ hoàng nữ nhưng làm u ố n cùng ta liên hợp minh thần là hắn bằng hữu nhưng cùng lúc đó vẫn là hoàng nữ bên kia thần tử hắn mục đích tự nhiên cũng không khó đoán minh thần nhẹ nhàng gật đầu đúng chúng ta có cùng chung định nhân vương huệ hư lạnh một tiếng hoàng tộc đều là địch nhân của ta hắn như là đã liệt thổ phong vương bị nâng trên cao cao vương tọa vậy liền đại biểu cho cái khác lãnh tụ đều là địch nhân của hắn kinh thành cái kia ngu ngốc vương là địch nhân của hắn hiện tại cái này phản bội chạy trốn nhưng lại giã tâm bừng bừng hoàng nữ đồng dạng cũng là địch nhân của hắn minh thần cười cười vậy cũng điểm chủ yếu địch nhân cùng thứ yếu địch nhân không phải sao đại ca để thần đến vì ngươi phân tích một cái thiên hạ tình thế đi Thứ nhất, thực lực phương diện lực huyết y quân lúc trước cũng cùng chi phát sinh qua ma sát nhưng đánh lâu không xong bởi vì tiên vương di chiếu đại quân đều đã điều đi bách châu thận giang cuối đông hai châu binh lực cũng không phải là như vậy cường đại công mạnh chỗ vẫn là công yếu chỗ đại ca có thể tự định đoạt thứ hai thanh danh phương diện kinh thành tân vương ngu ngốc g i a n định x o á n quyền vương triều danh vọng tràn ngập nguy hiểm đại ca có thể tự đánh lấy huyết y quân ngay từ đầu liền lập xuống quét dọn ngu ngốc c h i chủ cứu hộ thiên hạ vạn dân cờ hiệu lên phía bắc công thành nhưng mà bách châu bên này lại hết thể đều vui vẻ phồn linh hoàng nữ cũng không phải là ngu ngốc tri chủ rất nhanh liền sẽ lưu chuyển ra tài đức sáng suốt chi danh nếu như khai chiến đại ca muốn đánh lấy cái gì danh hào đâu hoàng n ữ g i ớ i cờ dân chúng không ủng hộ ngươi phải trang đối danh dự có hại thứ ba hoàng n ữ cùng đại ca đều thuộc về thế lực mới mà kinh đô thì đại biểu cho mục nát cố đô kinh đô cựu triều đối với ngươi ta đều là ưu tiên cấp cao nhất định nhân không ngại tạm thời đối phó chủ yếu cựu địch như thế nào thứ tư đại tề thiếu lương huyết y quân công phạt không dừng được lâm quang kho lúa đại ca lại đánh không lại đi vậy liền chỉ còn lại một con đường có thể đi chính là thận giang cuối đông hai châu lưu ưng kho lúa chúng ta liên hợp đại ca có thể tự lên phía bắc chúng ta lấy thận giang làm d a n h giới phân chia đồ vật hoàng n ữ điện hạ đặt chân chưa ổn không có khả năng đối ngươi phát động tiến công cá nguyên chính thống chi tranh không đội trời chung khi tất yếu còn có thể xuất binh trợ rút đợi tiêu diệt cựu chiều nhóm chúng ta lại mưu đồ hậu sự như thế nào minh thần tựa hồ cũng không có thuyết phục cái gì chỉ là liệt kê ra một số việc thực thêm chút dẫn đạo không cần du thuyết chính ông huệ liền có thể nhìn ra đi đâu con đường là thích hợp bọn hắn nhất đến huyết y quân bên này đàm phán nhưng so sánh đi bắc cảnh bên kia cùng tần lâu đấu tâm con mắt đơn giản nhiều bởi vì đó cũng không phải một đầu một phương tổn hại một phương vinh con đường mà là cả hai cùng có lợi con đường huyết y di quân như nghĩ lợi ích tối đại hóa tia tốt nhất là dựa theo minh thần phương tức h đi nhất định phải cùng tiêu hâm nguyệt bên này đấu cái cá chết lưới rách đối với song phương đều không tốt bởi vì nói là sự thật v ư ơ n g huệ cũng không có gì tốt cãi lại hắn dừng một chút hướng phía minh thần nói ra chỗ tốt thế nhưng là toàn để ngươi hoàng nữ chiếm hoàng nữ an tâm tại tây nam phát d ụ toàn từ huyết y di quân xuất lực cùng phía bắc kinh đô đánh trận làm khổ h ạ t việc cực minh thần chính là có loại năng lực này rõ ràng chỗ tốt đều tại trên người mình vương ẫ n còn có thể h làm đối p huệ trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là vương tiếng thở dài tốt theo ý ngươi bản thân huyết y quân cũng từ bỏ tiến đánh lâm b a n g ngược lại hướng phía phía đông dùng sức đ ạ t thành cái này liên hợp ước định tốt xấu cũng có thể an tâm chút tối thiểu nhất đối phương sẽ không phía sau đông đao Đại đều đại đổ lại ngươi Minh cười tới. Minh thần thậm chí liền hiệp thời cái giấy ca, chén. chí ước đều không có chuẩn chính ước thanh, phía thần một thần thần thậm vật lột. Thật thành, Thật thành, kính hướng hệ không bông lên này, này miệng ước định cũng làm số. Thật không thành, ký kết lại nhiều hiệp ước cũng vô dụng, không bằng tin tưởng tín dự. Làm. Chén rượu âm bị. vô dơ Dù ly là làm sao số. cũng tại cái này giải rác mấy câu bên trong lạng yên định ra nhà dạo huyết y thì quân lãnh tụ đại tể trí cao vô thượng đ ế vương đó cũng là người luôn luôn cũng có cảm tình nói xong rồi chính sự v ư ơ n g huệ hướng phía minh thần hỏi minh thần lần này tới ta đại tể chuẩn bị ngốc bao lâu từ biệt bảy năm rất là tưởng niệm minh thần lưu thêm mấy ngày không nói cho hắn cung cấp bao nhiêu trị quốc phương án cùng sách lược nhưng là không giữ lại chút nào trò chuyện cũng là cực tốt nếu có thì giờ rãnh ta lệnh người dẫn người đi bốn phía đi dạo phương nam bên này cũng có rất nhiều tốt địa phương đây minh thần cười cười nói ra đại ca mọi việc ra thân、ưng. ta liền không ở thêm dạng này a vương huệ có chút tiên phối dường như nhớ ra cái gì đó lại hướng phía minh thần hỏi huynh đệ năm nay nên là có mười bảy đi nhưng có hôn phối bất luận cái gì thời đại hôn nhân gả cưới đều là tất nhiên sẽ nói chuyện chủ đề từ chối không được mở minh thần lắc đầu còn chưa hôn phối hả đây chính là hơi chế a đệ đệ thế nhưng là không có tìm được nhân tuyển thích hợp minh thần còn chưa hôn phối ngược lại là ngoài vương huệ đ ò n trước vương huệ nhãn t ỉ n h sáng lên không khỏi hướng phía minh thần đụng đụng nhìn xem ta đại tể cô nương như thế nào đại ca giút ngươi lựa chọn minh、thần. minh thần cũng không phản cảm người khác giới thiệu với hắn mỹ thiếu nữ nhưng là nhiều gông huệ cái này t i ê n tố đằng sau khẳng định còn có rất nhiều chuyện thiệt thái nhớ tới kia toàn thân tràn ngập tương phản ngốc tỉ tỉ minh thần cũng không nhịn được cười cười hai con ngươi nhu h ò a đại ca ta đã có vui vẻ người thần coi là tình cảm sự tình vẫn là chính mình đi tìm kiếm càng ổn thỏa một chút dạng này a gông huệ thở dài c h ậ t nói ra huynh đệ coi trọng người nên là một phong hoa tuyệt đại tiểu thư khuya cắt đại ca liền không cho ngươi loạn điểm lên ứ n phổ minh thần người này thật là thông minh ánh mắt sợ là cũng cao coi trọng nữ tử nên là cũng trung linh dục tú hắn lại giới thiệu chút dòng c h i tục phấn đối phương nhìn không vừa mắt chỉ sẽ làm hai người xấu hổ hắn ngược lại là cũng không nghĩ tới cái này đệ đệ vui vẻ tiểu thư khuê cắt sẽ là tay kia nắm đồ đao chém giết mấy ngàn người s á t tinh đồ t ệ khi nào hôn phối a nhớ kỹ cho đại ca đưa tới thế cưới giờ này khác này giống như cũng không liệt thổ phong vương hết ý tân vương có chỉ là một cái quan tâm đệ đệ hôn nhân đại sự h ứ n h trưởng minh thần trì trệ đón luông huệ chân thành hai mắt cười cười tốt tạ ơn đại ca nhược định hạ hôn kỳ thân sẽ làm truyền tin tại đại ca ha ha ha ha tốt, tốt tốt coi như không thể đến đại ca cũng đưa ngươi một phần hậu lễ thời gian dần dần muộn mặt trời lặn phía tây minh thần cùng v ư ơ n g huệ ở c h u n g vẫn là rất hòa hợp cho dù là minh thần liên tục cự tuyệt v ư ơ n g huệ mời lệ thuộc vào một phương khác trần doanh vương huệ c ũ n g y nguyên thành tâm đối lãi hai người không nghiên cứu thảo luận những cái kia vấn đề cơ mật quân sự chỉ là đơn giản nhàn thoại tâm sự việc nhà tâm sự sinh hoạt tâm sự những năm này đến nay biến hóa giờ phút này không có quân vương cùng ngoại thần có tựa hồ chỉ là đơn giản thân hữu trong đại điện dần dần tối xâm lại rượu uống bảy tám phần vương huệ uống rượu lên mặt cũng có chút say những năm này hiến có hôm nay dễ dàng như vậy minh thần nhìn sát trời một chút đứng vậy hướng hắn nói ra đại ca thần cần phải đi hả vương huệ thả xuống trong mắt chợt k h o á t tay nói t ố t đi thôi đi thôi lệnh ta khải gió đưa t i ễ n ngươi nam tử ở giữa ở trung tiêu sái chút không cần những cái kia lề mề chậm chạp đồ vật minh thần muốn đi kia đi là đủ minh thần cười cười hướng hắn chắp tay nói đại ca nhiều bảo trạo minh thần vừa đi ra mấy bước siêu một viên mục bài phá không mà đến tinh chuẩn rơi vào minh thần trong tay nên là khối kỳ mục xúc tu bóng loáng phía trên phảng phất có mạch máu đường vân văn in một cái cùng chứ sau lưng c h u y ể n đến vương huệ thanh â m lời hứa của ta đối với người vĩnh viễn giữ lời vương huệ người này vẫn là sẽ không q u ê n bản người khi nào đến ta đều sẽ hoan nghênh minh thần một trận đem một bài c ấ t kỹ cũng không có nói nhiều chỉ là khoát tay áo ly khai đại điện này mắt thấy thanh niên thân ả n h dần dần đi xa vương huệ lắc đầu dựa vào c á i ghế ngẩng đầu nhìn xem xà nhà nhẹ nhàng hít một tiếng cùng minh thần cái này một trận trò ậ n t r chuyện hắn tự hồ tìm về bảy năm trước tiên nghèo túng lúc cùng minh thần luận đạo thiên hạ cảm giác vội vàng thời gian đi qua hắn đã chiếm cứ như thế lớn thổ địa thống ngự nhiều người như vậy hắn sợ tâm phải trăng cải biến đâu minh thần nói hắn là kẻ đầu cơ kẻ đầu cơ chính là m u ố n dùng nhỏ nhất nỗ lực đến thu hoạch được phong phú nhất thù lao minh thần không nguyện ý gia nhập huyết y dỉa quần cũng không phải là bởi vì minh thần không đồng ý hắn người này mà là không đồng ý con đường này là chính mình đi nhầm sao hắn cắn răng nắm đấm nắm chặt minh thần đây này cái này thiên hạ ngươi nhìn xem đi không ai sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình đi làm đường t i ê n tĩnh trong phòng hơi say rượu đế vương nhẹ dọn ngâm nga lấy huyết y dỉa quân ca huyết ý huyết ý ỉa giết hết mặt trùng t h ta huyết ý quỷ lật đổ thánh thượng hoàng thiên điệu thanh, thanh nhận nguyện chiếu dọi lại không môn phiệt mọi người Lại không quý trong ộ c lại không hoàng tộc. Tín ngưỡng viện、like、nóng nóng hai cái tiểu hài tại so đo võ nghệ miêu nhi ghé vào cửa ra vào lưới biến nằm theo tiêu hâm người đến đủ loại sự tình cũng là khi a chiên gõ chống an bài xuống tới lăng ngọc cũng sẽ tại hai ngày sau xuất phát đi đến một cái khác châu quận chuẩn bị dùng vũ lực uy hiếp thu hoạch được thổ địa trường không quyền minh thần ly khai ba ngày ba ngày thời gian cũng không dài nhưng không biết sao đến nàng lại cảm giác phá lệ dài dàn giặc hắn lần này là một người đi nam phương hắn sẽ gặp gặp nguy hiểm a hắn sẽ ăn xong cơm a mới ba ngày nàng liền muốn hắn suy nghĩ theo trời chiều dần dần rơi xuống m ở nhạt dư huy choáng nhuộm bầu trời phùng phu nhân làm sao ngươi tới ả nha không biết khi nào có khách tới chơi lăng ngọc lấy lại tinh thần nhìn về phía người tới hắc không có chuyện thì không thể tới gặp gặp người à nha ước chừng chừng bốn mươi tuổi phụ nhân đi tới đ ề cái rổ bên trong chứa chút bánh ngọn người tới chính là phùng hiếu trung thế tử nàng đem dẫn theo rổ đặt ở một bên cười nhẹ nhàng nhìn xem đứa nhỏ này lăng ngọc sao đến cũng không tới nhà chúng ta ngồi một chút ta rất tưởng niệm ngơi ư đây đứa nhỏ này mới gặp lúc vẫn là ngơ ngác lạnh lùng bộ dáng rõ ràng là cái xinh xắn cô nương tính cách lại so nam hải càng thêm kiên cường một cái không quan sát chính là s ô n g lên trời đi thành danh mãn thiên hạ danh tướng hiện tại lại nhìn nàng nhưng lại là một phen khác bộ dáng ha ha lăng ngọc sờ lấy cái ót cười khan đồng t h à n h ngọc là sợ có nhiều q u á i dày tại nàng vừa mới vào kinh thành thời điểm phùng ra đợi nàng rất tốt nàng một mực đọc lấy phần nhân tình này đây cái gì quái dày không quái dày phùng phu nhân có chút hào phóng khoát tay áo một mặt sốt u ruột hướng phía nàng nói ra ngày mai tới nhà ăn cơm đi vẫn không quên nhìn một chút một bên tu điệp cùng vân g i a o mấy đứa bé cũng mang theo a Ngậy! ân t ố t này mới đúng mà phùng phu nhân cười cười hai người nói chuyện p h í a m vài câu nàng dường như nghĩ tới điều gì hướng phía lăng ngọc đụng đụng lăng ngọc à thẩm tử hỏi ngươi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi lăng ngọc sửng sốt một cái không biết do đối phương vì sao có câu hỏi này chỉ là đàng hoàng đáp hai mươi hai hai mươi hai a vậy cũng không nhỏ có thể được suy nghĩ suy nghĩ hôn sự lao phùng người này là thật có thể chỗ a có chuyện gì hắn là thật bên trên trên đường ứng minh thần đến bách châu bên này tiếp lấy liền đem sự tình l à m cái này phu nhân ta đã có tâm d u y ệ t người lăng ngọc mặc dù có thời điểm ngốc đáng yêu nhưng cũng không ngốc phùng phu nhân nói chuyện nàng chính là minh bạch đối phương ý đổ đến con tưởng rằng là nàng cho tự mình nhi tử làm m ố i đây mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn là ngay thẳng nói cho nàng ha ha ha ta biết được ta biết được theo một ý nghĩa nào đó giảng phùng phu nhân so với lăng ngọc sớm hơn nhìn ra nàng có tâm dịch người dù sao thay đổi trang phục lúc kia thiếu nữ h o à i xuân bộ d á n g thế nhưng là không giả được cái này tướng quân tương phản đây chính là tương đương làm cho người k h á c sâu ấn tượng nàng cởi mở mà cười cười hướng phía lăng ngọc trứng mắt nhìn thế nhưng là minh đại nhân Ngậy. lăng ngọc trì trệ trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên đỏ hứng trong khoảnh khắc từ vành thai lan t r à ra、da、mặt nàng vẫn là rất mỏng bị nói trắng da tâm sự tất nhiên là xấu hổ ha ha ha ha nhìn cách thế nhưng là bị ta đòn trúng lăng ngọc à n g ư ơ i tuổi tắc cũng không nhỏ hầu tướng quân nắm lao ra nhà ta chiếu cấu ngươi vậy thì do chúng ta làm chủ như thế nào lao ra nhà ta nói với ta minh đại nhân cũng đối ngươi cố ý n ắ m chúng ta nói cho ngươi nói nói t ố t người xấu kia lại tới t r e o đồ nàng xấu hổ bên trong lăng ngọc trong nháy mắt chính là h i ể u rõ ra hắn nói chuyện với phùng đại nhân thời điểm nhất định là dự liệu được lúc này a bọn hắn sớm đã lẫn nhau tỏ tâm ý việc đều làm như thế nào còn cần xác định nhớ tới người kia ác liệt mà cười cười bộ dáng Lăng Ngọc phùng phu nhân vừa quan sát lăng ngọc một bên nói liên miên lại nhảy nói bình thường nữ nhi ra nên là bị nói xấu hổ chạy và muốn đi gia trưởng cũng liền đã hiểu nàng ý tứ nhưng là lăng ngọc chú định sẽ không như vậy cứ việc lung tung trong lòng các dạng cảm xúc tại trong l ò n g ngực tôn u chảy nàng vẫn là nắm chặt quyền bình tĩnh nhìn xem đối diện phụ nhân ta nguyện ý、này. phùng phu nhân s ư ớ n g sở trợ cười nói ra ha ha ha Tốt! Kim Đồng ngọc Nữ, trời đất tạo nên, nhìn xem cái này một đôi ưu tú người trẻ tuổi, Một Từ Thần tới trách tiện cố Kim khác, Khai Khải cái đôi người người vui、vẻ. Diệp Hinh, người cái Minh Diệp chiếu xem làm đêm mang Đồng đang Ngọc Nữ, nên, nhìn này chính nhìn bên Hương Phong hắn cùng tiện hắn gì? cho Huệ. phụ là Ly Ly ưu vẻ, người này ó i t h ầ coi là thật t nhưng có cái gì tài năng kinh tiên động địa có thể dẫn tới đại ca dẫn tới kêu hai vương như này đối đãi minh thần cười khoát tay háo ta cùng đại ca là đồng hương may m à từng có vài lần duyên vật thôi diệp khải phong ngươi nhìn ta tin hay không ngươi liền xong rồi phổ thông đồng hương có thể được bệ hạ đối xử như thế minh thần ngược lại là cũng không thèm để ý diệp khải phong ý nghĩ hắn hít mắt hướng phía diệp khải phong hỏi diệp minh có thể hay không nghe ngóng ngươi sự kiện hả minh thần xuất ra bảng hiệu đến hướng phía diệp khải phong lung lay diệp khải phong nhất thời mở to hai mắt nhìn toàn thân chấn động cái này bệ hạ đem cái này cho ngươi tấm bảng này giống như là hoàng đế đích thần tới có thể nói là tại đại tể bên này x ô n a diệp khải phong hoàn toàn không nghĩ tới vương huệ sẽ đem cái này bảng hiệu giao cho minh thần cái này tại huyết y quân khởi sự bên trong hoàn toàn cũng chưa từng xuất hiện người minh thần cũng không thèm để ý diệp khải phong c h ấ n kinh chỉ là hỏi ngươi có biết là người phương nào thúc đẩy ta đại ca liệt thổ phong vương diệp khải phong tỉnh táo lại một mục, mục nói ra chiếm tinh quỷ a minh thần tự nhiên sẽ hiểu người này lại hỏi ngươi có biết lai lịch của người này m m m m m m m m m m m m m m n m m m m m n m m m m m m m m t m m m m m m m m i m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m huyết ý quân hướng gió cũng phát sinh biến hóa nói như thế nào đây tựa hồ là trở nên càng thêm điên cùng chút chúng ta cựu quỷ đều có riêng phần mình phải chịu trách nhiệm phương diện rất nhiều đều không tại tiêu giao thành nhưng hắn vẫn luôn tại thường cùng bệ hạ một chỗ cựu quỷ nội bộ ở giữa cũng không phải đều là thân như huynh đệ nhưng dầu gì cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình vận hành tốt đẹp bất quá d i ệ p khải phong chủ quản giám sát đúng là đối cái k i a thần thần bí bí chiếm tinh quỷ có chỗ hoài nghi minh thần sờ lên cái cảm nhẹ nhàng gật đầu dạng này a diệm khải phong hỏi minh huynh đệ ngươi hỏi hắn làm cái gì lai lịch người này không rõ mục đích cũng rất kỳ quái sẽ dùng dị thuật ta lo lắng còn có đối t a đại ca bất lợi diễm hinh mong rằng ngươi quan tâm kỹ càng chú ý minh thần đem cái này bảng hiệu đưa cho diệp khải phong nhìn chính là muốn hướng hắn chứng minh minh thần là ông huệ tuyệt đối tín nhiệm người ở trong lòng ông huệ địa vị rất cao người là người một nhà khiến diệp khải phong thắng qua đối với đồng liêu tín nhiệm lựa chọn tin tưởng hắn diệp khải phong nghe vậy trong mày đối với minh thần cũng không hoài nghi cái này minh hinh đệ nói có lý ta sẽ điều tra điều tra minh thần lắc đầu không không muốn tận lực điều tra liền lưu cái tâm nhãn quan tâm kỹ càng một cái liền có thể người này biết t à thuật nhiều nghiên cứu một chút hắn làm qua cái gì sự t ì n h nếu có chút kỳ lạ sự t ì n h thỉnh cầu diệp huynh đi bách châu truyền tin tại ta việc này đừng nói cho đại ca hắn hiện tại đối cái này chiêm tinh quỷ rất tín nhiệm diệp khải phong lăng lăng gật đầu ngạch tốt. hiện tại minh thần định ra cho huyết y d i ệ quân nhạc dạo chính là tại tiêu hâm n g u y ệ ta ổn phát dục giai đoạn lên phía bắc diệt càn nguyên sau đó tại kinh đô trắng trận đ ổ sát giết tới thiên nhai đạm tận công khánh sương triệt để thanh trừ càn nguyên có từ lâu mục nát thế lực không phá thì không xây được chỉ có những người này triệt để tử vong hóa thành chất dinh dưỡng mới nảy sinh mới có thể từ máu me đầm địa thổ nhưỡng bên trong tư dưỡng sinh d à i những người này để tiêu hâm nguyệt đến giết tên tuổi không tốt lắm huyết y di quân giết vừa vặn phù hợp người thiết giết đến q u á phận một chút cũng không ai dám nói cái gì dù sao huyết y di quân bản thân tên tuổi bên ngoài đây cũng không sợ hồng thủy ngọc trời nếu có năng lực chống lại một cái bất liệt vậy coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n sau đó lại khiến tiêu hâm nguyệt cùng huyết y di quân tiến hành một trận quyết đấu người nào thắng ai chủ thiên hạ thu thập xong nội bộ mâu thuẫn lại đi giải quyết quốc tế tranh chấp lần này tới nam p ư ơ n g khảo sát một phen về sau huyết y di quân đã g i sản minh thần vẫn là càng ủng hộ tiêu hân nguyệt một tí bên trong cuộc khởi vương huệ đã làm được rất không tệ nhưng là nhân lực có cuối cùng huyết y quân bên này có rất nhiều không thể điều hòa thiếu hụt chiến thắng khả năng không lớn bất quá liền xem như thua huyết y quân có thể biến mất nhưng minh thần vẫn là nghĩ bảo đảm một tay vương huệ mệnh không có thần tiên yêu q u ỷ tham dự chiến tranh hắn có thể bảo trụ vương huệ nhưng nếu là có chút không xác định nhân tố vậy liền không nhất định cho nên hắn cần làm rõ ràng cái này chiêm tinh q u ỷ nội tình vương huệ hiện tại đối với người này rất là tín nhiệm minh thần không muốn lấy tín nhiệm làm tiền đặc cực làm trẻ con miệm còn hôi sữa mà lại hắn phân thân thiếu phương pháp không thể một mực lưu tại nơi này trước mắt cái này tự quỷ có thể đề điểm một cái đối phương nếu là có thể tìm tới thứ gì hữu dụng đồ vật dẫn tới đối phương lộ ra chân ngựa k i a không thể tốt hơn nếu là không được vậy liền tìm phương pháp khác chương một trăm bảy mươi lăm thần hòa chi địa chương một trăm bảy mươi lăm thần hòa chi địa tịch n h ậ t tây hạ chân trời g á n g chiều đem bầu trời phản chiếu đỏ lên phơ phất gió nhẹ thổi lên nam t ử bên tóc m a i tóc tốt liền đưa đến nơi này đi diễm h n h chớ có quên ta muốn nói với người sự tình sự tình nói cũng kha khá rồi minh thần hướng phía diệm khải phong khoát tay háo chúng ta xin tử biệt đi hai người quen biết thời gian không dài mặc dù khi biết thân phận về sau có chút thật mỏng bức tường ngăn cản nhưng cũng coi như nửa cái bằng hữu vẫn là rất hòa hợp d i ệ p khải phong xứng sở nhìn xem trống rông đường đi có chút một bức a minh huynh đệ người đi như thế nào a d i ệ p huynh đã đã biết ta là minh thần không từng nghe qua minh thần đồn đại sao minh thần hướng hắn cười cười nhìn hướng chân trời tiếp theo một cái chớp mắt màu trắng lưu quang chợt lóe lên ly to do hót vang gạch phá bầu trời vô hình pháp lực n h n ạ o lên nho nhỏ chim chóc trong lúc đó bành trướng trở nên lao đại hai cánh mở ra k ì n h phong gào thét chở minh thần bỗng nhiên v ọ t hướng chân trời cái này cái này đ ộ c lưu lại t i ể u quỷ đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn nhìn xem tiêu kỳ nhân đi xa nói đến lúc đầu hắn mang minh thần cưỡi ngựa đến tiêu giao thành ngược lại là chậm chút đêm vậy hạ xong rồi tiêu giao thành một chỗ đặc biệt diễn võ trường bình thường ông huệ cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến v à o mặc h ắ c bảo láo giả trên mặt treo tiểu dung hướng phía trước mặt ánh mắt sắc bén đế vương nói ở trước mặt bọn họ lại là đen n g h ị một đám sĩ binh số lượng ước chừng ba trăm người bọn hắn sắp xếp trình tề hình thể cân xứng mặc không biểu lộ toàn thân lộ ra một cỗ quỷ dị khí chất ánh t r ă n g tỏa ra m à u máu rơi xuống những n ả y sĩ binh trên thân máu thanh khí tức lan tràn ra tiên huyết tại bọn hắn quanh thân quanh quẩn bao k h ỏ a máu khôi sĩ lấy máu làm dẫn đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm chỉ nghe mệnh tại bệ hạ huyết thiên quỷ đơn thuần sức chiến đấu không thua gì bốn trăm n ă m trước kia quát xá phong vân nam lương cự tự vệ có thể chống đỡ mấy vạn quân lao giả một mặt khiêm cung nhìn xem vương huệ nói ra bọn hắn đem trở thành sắc bén nhất đao nhọn là bệ hạ đâm xuyên con đường phía trước hết thể trở ngại ồ vương huệ nhũ mày nhấc lên một thanh đại thoại âm rơi xuống chính là vung trong tay đại đao đ ố n g nhiên chém về phía gần nhất một vị sĩ binh đang k i a sĩ binh quanh thân quanh quần tiên huyết lưu động lên tại thủ trưởng bên trong lưu t r u y ề n hiện ra trận trận quỷ dị quan mang hai tay khe t r ố n g chính là chặn vương huệ cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao vương huệ đánh ra đối phương khẽ gật đầu một cái ân không tệ có những n à y sĩ binh không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều quân đội sức chiến đấu thấy đối phương m ặ t không biểu lộ đôi môi trắng bệnh lại hỏi bọn hắn vẫn là người x ố n g a lao giả lắc đầu không tính là bọn hắn không cần ăn uống ngủ nghỉ sẽ không mọi bệnh không biết đau đớn nhưng mỗi ngày cần uống ba bát máu ân vương huệ dường như nhớ ra cái gì đó những mày lại hướng hắn hỏi ngươi lại t ế sống bao nhiêu người lão giả hướng phía vương huệ b á i một cái cung kính nói năm nghìn người mời bệ hạ yên tâm lão thần tế sống người đều là chút tội ác t ẩ y trời đạo tặc cùng tội phạm vương huệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu mà không biểu lộ không phân biệt h ỉ nộ t ế nguyên chớ có lựa g ạ tạ t i trớm tiêu giao thành cũng không có nhiều như vậy đạo tặc tội phạm lão giả run lên túi đầu thở dài bài nói lão thần không dám nhớ tới minh thần đã nói với hắn lời nói vương huệ thả xuống trong mắt cuối cùng là cũng không nói gì nữa không có chứng cơ xác thực trước đó đều là hoài nghi mà hoài nghi chỉ cần làm được trong lòng hiểu rõ là được tốt nhất đừng để người bên ngoài nhìn ra hắn nhìn lên bầu trời nhìn kêu mái vòm trăng sáng nói khẽ tể nguyên a ngươi nói chúng ta huyết y hệ quân thật có thể thành tựu đại nghiệp a t h ậ n ngày đêm quan tinh lãng nguyệt xem bói quai toán không sai được huyết vân thực nhật kim lân v ọ t trời đều là dấu hiệu lão giả hướng phía bông huệ cung kính nói ra vậy hạ ngài thiên định tri tử năm đó ngài lần nữa đăng cao nhất hô lúc hết thể đều đã chú định ngài nhất định nhất thống thiên hạ thành tựu đại nghiệp thật sao h ú c nhật đông thăng đổi u đi tất cả vẻ lo lắng gia châu kỳ phong thành huyết y quân lúc đầu chiếm lĩnh địa phương một tòa thường thường không có gì lạ thành thị không có gì đặc sản cũng không có người nào vẹn tờ điểm chỉ là năm trước phát sinh chút chuyện đặc biệt có kỳ thạch s ẹ n qua bầu trời đêm từ chân trời rơi xuống sau đó khí hậu đ ổ i biến nhiệt độ không khí lên cao cho dù là mùa đông cũng mười phần ấm áp theo thời gian chuyển rời vào đông đi qua ngược lại là càng ngày càng nóng bức trong thành người không nhiều nam tử đều mình trần h à n h tẩu cái này bầu trời là càng ngày càng nóng đến cùng chuyện gì xảy r a không phải năm trước trên trời rơi xuống khối kỳ thạch sao ta nghe nói đá rơi địa phương bốc cháy kia lửa rất là kỳ quái nước tới bất diện lúc này mới vừa mới đến mùa xuân a chờ đến mùa hè còn đến mức nào ta nghe nói đều làm đi cái này còn có thể trồng cho ta trong thành người không ở hướng trên mặt q u ạ gió nhìn xem mái v n g sáng dỡ mặt trời lo lắng lẫn nhau trâu đầu ghẹ t a i theo thời gian trôi qua rất nhiều người đều ý thức được tình huống không thích hợp sớm dọn đi rồi gió nóng đập vào mặt hôm nay nơi này lại là nhiều một vị người đặc biệt tuấn giật công tử mặc màu xanh cầm y sắc mặt không màng danh lợi vô hình pháp lực lấy từ trên bả vai hắn bạch đ i ể u làm trung tâm khuyết tán ra đến ngược lại là không chút nào là nơi này khốc nhiệt hoàn cảnh ảnh hưởng hắn tiến tới một chỗ thoáng mát hướng phía kia một có chút hay nói mình trần nam tự hỏi đại ca nói với ta nói kia mặt phía bắc kỳ h ỏ a sự tình thôi ai người kia xứng sở dương mắt nhìn về phía minh thần tiếp lấy trong mắt chính là lóe lên mấy phần kinh diễn đến thẳng thở dài người trẻ tuổi dáng dấp thật tối nha bất quá ngươi xuyên những này không nóng sao minh thần chỉ là lắc đầu không nóng đại ca ta đối với cái này thần họa cảm thấy rất hứng thú làm phiền ngài nói cho ta một chút chứ sao người này rất trẻ trung nhưng là mặc quái dị nói chuyện cũng lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ ý vị lời này lao đại ca toàn thân chấn động cũng quên nói một chút thân phận của đối phương cùng hôn phối chỉ là đáp ta cũng là tin đồn năm trước mặt phía bắc mười dằm vọt long sơn trên đột nhiên rơi xuống khối kỳ thạch là trong đêm rơi xuống nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía đất dung núi chuyển chúng ta phòng này đều đánh sập mấy tòa nhà bên cạnh ngọn núi một đầu sông đều cho chặn ngang cắt đứt. đáng tiếc ta nghe nói kia r ợ c lòng trong nước có bố mưa hưng vân thần tin đây tiệ kỳ thạch quanh mình mười mét trải rộng ngọn lửa màu vàng chạm vào tất đốt dùng nước tới chi cũng bất diệt. người chỉ cần tới gần một dặm bên trong liền sẽ cảm thấy toàn thân k h ô nóng đầu váng m ắ t hoa miệng đắng lơi khô thân thể chống giông bốc cháy thậm chí còn tiêu chết hai người đâu chúng ta bạch đại nhân đều phái binh đến đó đóng giữ cấm chỉ bách tính đi qua minh thần nghe cái này một chuỗi nói nhảm hơi nhịu nhũ mày còn có đ â y này t i ê u đại ca giật giật góc miệng tiếp tục nói ra ta nghe ta cái tia làm lính đại biểu ca nói a giống như tia đá rơi vị trí thỉnh thoảng sẽ đại địa chân chiến mấy lần có khi sẽ có bút hơi, hơi nước chuyến ra trận trận quỷ dị chu lên thanh âm nghe không ra là động vật gì còn gì n ư ớ không không có minh thần lắc、đầu. cũng không có nói với đối phương cái gì chính là quay người lý khai thật là quái người nhìn xem tia tuấn giật công tử rời đi bóng lưng đại ca lắc đầu cảm thán một tiếng nhưng mà cũng không lâu lắm trong thành mọi người có chút ngẩng đầu lên không khỏi mở to hai mắt nhìn một mặt sợ h ã i thản phục kia đó là cái gì thật là lớn bạch đ i ể u a giống như trên lưng nó còn ngồi một người đây trắng tinh lông vũ theo gió bay xuống hai cánh mở ra bạch đ i ể u tại thành thị không trung lướt qua lại nói kinh đô bên kia cũng rơi xuống một khối thiên thạch tới loạn thế cái này thật đúng là thời giờ bất lợi khắp nơi rơi thiên thạch cũng không biết rõ kinh thành kia thiên thạch có cái gì chỗ đặc biệt phù giao cảm giác như thế nào có cái gì đặc biệt cảm ứ n g lao hoàng đế trên một điểm này vẫn là rất đáng tin cậy nói là kỳ hỏa thật đúng là cho hắn tìm được xa xa minh thần đã thấy kia đá rơi làm trung tâm hướng phía chu vi lan tràn làm thành một vòng tròn kim sắc hòa diễm cái này giống như không tại khoa học có thể giải thích phạm vi bên trong xa xa nhìn xem minh thần không hiểu có loại dự cảm cảm giác lần này kỳ hỏa hẳn là cùng hắn lúc trước làm ra số năm khoa học kỳ hỏa khác biệt hắn ở đâu kỳ phong thành cái này du đã một đoạn thời gian nhưng cũng không có s i ê u tập đến cái gì tình báo hữu dụng dứt khoát trực tiếp đi mục đích nhìn xem được chim nhỏ nhìn xem bắc phương một mục, mục lắc đầu ta cũng không biết rõ không cách nào hình dung thật sao minh thần thả xuống trong mắt nói ra phù giao muốn cẩn thận chút nếu là cảm giác không thích hợp vậy liền từ bỏ biết không n h a kia thiên thạch phương viên hai dặm quan viên địa phương còn thiết t r í sĩ binh ở nơi đó thủ vệ cấm chỉ người bình thường tiến vào bất quá minh thần cùng phù giao hiển nhiên không phải những này phổ thông sĩ binh có thể ngăn lại hai cánh mở ra chính là bay vào cấm khu ánh vàng rực rỡ hỏa diệm trống rông t i ế u đốt một vòng một vòng còn tuấn đem kia trung tâm nhất chi vật vây vào giữa hỏa diễm tản ra làm cho người khiếp sợ nhiệt độ nhưng lại cũng không hướng ra phía ngoài phát tán thậm chí còn có một khối lỗ hổng bạch điệu từ chân trời rơi xuống rơi xuống kia thiên thạch trăm mét có hơn đại đ ị a dạn g nước khắp nơi trên đất đất khô cằn đốt cháy k h é t mùi g â y mũi đập vào mặt nhìn qua không quá giống là cái thiên thạch ga minh thần xa xa đánh giá phía trước kia rơi đập hố sâu đồ vật món đồ kia bọn người cao nhìn qua rất bóng loáng dọn nước hình dạng toàn thân hiện lên màu đâu hỏa diễm vật quanh lại chạm vào không đốt công tử nếu không ngươi vẫn là chớ vào. ta sợ ta không đánh nổi ngươi nhiệt độ bây giờ đã là có thể đem trứng gà trương chín nhiệt độ phù giao xa xa nhìn xem kia c h ố n g rông thiêu đốt ngọn lửa màu và nóng khe nhữ mày giờ này k h ắ c này cũng quên đi bình thường n ũ n g nịu nữ khí chỉ là nghiêm túc hướng phía minh thần nói ngọn lửa này muốn so chi tiên t r ư ớ c minh thần chơi đùa đồng dạng thí nghiệm ra những cái kia kỳ kỳ quái quái hỏa diễm đều muốn nguy hiểm không ta ngay tại này nhìn xem ngươi minh thần lắc đầu trong tay tiên ngọc lục tản ra nhẹ nhàng quan huy hướng phía phù giao nói ra phù giao ngươi đi liền có thể ta có thể bảo hộ tốt chính mình hắn không đơn giản có thể bảo hộ tốt chính mình đông nhiên thời bên ả o t hai i h người nói người người truyền cao cao cao cao đến một tiếng lạnh lùng quắc khẽ tiếp theo một cái trước mắt còn không đợi minh thần đáp lại dầm dầm dầm đại điệu đông nhiên chấn động công tử xem t chừng có yêu phù giao ánh mắt run lên Bóng tiếp r theo một cái trước mắt thổ địa giả nước thần một đạo thân ảnh khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên đằng không mà lên bóng ma che đậy bầu trời ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát minh thần cùng phụ dao nhưng mà nơi đây nhiệt độ cao nóng bỏng chạm vào liền bốc hơi thành hơi nước sương mù bốc hơi mông lung như ẩn như hiện hình như có du long ở trong đó biến mất m i n g thanh lực vô cùng tốt, xà hóa ể thấy đ long đó chi thanh t xà ngàn t năm thanh giao trải qua kiếp nạn hóa long tại nó xuất hiện đồng thời chỉ có minh thần có thể nhìn thấy tin tức dạng dỡ lấp lóe thanh xà hóa long. xà kỳ phong thành có, có c kia, kia đại n đ ca còn nói sĩ binh thỉnh thoảng cảm nhận được đại địa chấn động cùng không biết tên kêu gen cũng hẳn là nó nguyên nhân đủ loại tin tức ghép lại với nhau minh thần đã có thể đạt được một cái không sai biệt lắm chuyện xưa long liên túi đầu đánh giá cái này một người một chim tại cái này trong nước căn nhà nhỏ bé tu hành ngàn năm tinh thông ngũ hành đột thuật trải qua vương t r i ề u thay đổi sang sông người gặp không ít cũng đã gặp mấy cái dị nhân nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy minh thần dạng này cùng yêu ma làm bạn người cái này chim chóc đạo hạnh không có chính mình cao nhưng lại lộ ra đặc biệt khí thức làm cho người không cách nào khinh thường tại nó người này cũng là kỳ quái không chút nào vì mình uy thế c h ấ n nhiếp ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu phản phất có thể nhìn thấy chính mình bên trong minh thần không tiêu ngạo không tự t i ngầm đầu nhìn xem tia g a o long hỏi không biết thần lòng xưng hô như thế nào minh thần một tiếng này thần long thế nhưng là đem long liên cho nói dễ chịu nó nhẹ nhàng lắc lư hạ bị thiêu đến đau n h ấ t cái đôi gặp hắn cũng không một chút đối với mình sợ hãi cùng k í n h sợ ánh mắt bên trong lạnh lùng tựa hồ cũng thu l i ế m chút ta tên long liên công tử xưng hô như thế nào minh thần một người hướng nó chắc tay ta gọi minh thần thanh châu thanh chỉ nhân sĩ minh thần còn thuận tiện cùng một chỗ giới thiệu chim nhỏ nàng là phụ dao long liên gặp qua hai vị thấy hai người cũng không là cái này tà hỏa gây thương tích long liên cũng yên tâm không biết hai vị đến này có gì muốn làm minh thần chỉ, chỉ kê thiên thạch quanh mình ngọn lửa nóng bỏng ngược lại là cũng không muốn giấu giếm cái gì thực không dám giấu giếm chúng ta vì nó mà tới ồ long liên toàn thân chấn động thanh âm không khỏi nóng lòng một chút công tử thế nhưng là có thể thu cái này t à hỏa nó tại dược long trong nước tu hành hào h ả o đột nhiên có một ngày liền nện xuống đến một khối tảng đá trực tiếp đem nó nhà phá hủy quanh mình còn thiêu đốt lên cái này t à hỏa nóng bỏng kinh khủng chạm vào t ứ c đốt sử dụng pháp thuật cũng không cách nào t h i ế u mất tốt xấu là căn nhà nhỏ bé ngàn năm sông nàng có tình cảm liền xem như bị phá hủy nhà nàng cũng muốn đem cái này đổ vật triệt để thanh trừ lại mưu cầu cái khắc chỗ nó phế đi nửa ngày tình đều nhanh cho nương chín lúc này mới đem k i ê m một vòng lửa dọn dẹp ra một cái l ô hồng nhỏ hiện tại minh thần nói là lửa này mà đến nàng có chút kinh h ỉ hắn s ờ lên chim nhỏ lông vũ nói ra thu không dám nói chỉ cầu thử một lần tốt tốt tốt làm phiên công tử thử một lần long liên nhưng vì công tử hộ pháp cái này giao gặp người cũng không nhiều mặc dù thân hình khí thế tràn ngập cảm giác c áp bách nhưng ánh mắt có chút trong suốt có khỏa xích tử c h i tâm minh thần quan sát đến long liên âm thầm nghĩ đến tới cái kỳ quay yêu nhưng cũng không giống là định nhân phù giao buông xuống đề phòng hướng phía đối phương truyền thanh nói đạo hữu Nhà n ta c ô gặp tử Tốt thể một tử. vứt tùy trào. từ thành tròn trướng liền là Long liên lên lưu liền người chiêu cái minh nhờ công vung Sóng nước chuyển, dòng nước hình thần bao phủ ở bên trong. hộ khẽ bích phủ g cố. có cằm, đúc xấu bảo bao đem ý ở minh thần an toàn phù giao lúc này mới yên lòng lại ngược lại nhìn về phía một bên khác thiên ngoại tới hỏa diễm trói l o a mắt ẩn chứa kinh khủng y năng phù giao ánh mắt chớp lên nàng có loại dự cảm giờ khác này đối nàng phi thường trọng yếu vẫn là nàng cả đời này b ư ớ n g o công tử ta đi phù g a o chớ có cậy mạnh nếu như là chống đỡ không nổi đến liền lập tức từ bỏ kỳ h ỏ a lại không nhất định là cái này kỳ h ỏ a vạn nhất sai lầm đâu lại nói minh thần bản thân cũng không phải ép buộc chứng không nhất định nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tiên ngọc lục bị hắn tạo ra trong lòng bàn tay xưa nay nhẹ khắp người khó được nghiêm túc chút hai mắt tiên lặng nhìn xem chim nhỏ biểu lộ nghiêm túc không thể nghi ngờ công tử tâm tư người bên ngoài rất khó c o i hiểu nhưng sớm chiều trung đụng chim nhỏ vẫn hiểu công tử tất nhiên là quan tâm chính mình phù giao trừng mắt nhìn công tử ta nhất ngón tay nói đi lớn chừng bàn tay chim nhỏ bỗng nhiên lớn lên trắng tinh lông vũ theo gió bay lên rơi xuống trong ngọn lửa hóa thành cho tàn nhận đón minh thần cùng dao lòng ánh mắt bạch điệu đ ố n g nhiên mở ra hai cánh thật dài lông đuôi s ẹ t qua bầu trời xông về kia ngọn lửa nóng bỏng bên trong minh thần nắm vút tiên ngọc l ụ c xưa nay thành thạo điêu l u y ệ người n giờ phút này trên mặt lại không biết nên làm vẻ mặt gì cũng không biết tâm tình như thế nào chỉ là yên lặng nhìn xem phụ dao không có lãng phí nữa một điểm tâm tư đem một phần ánh mắt rơi ở bên người long liên trên thân chỉ là không tự chủ nhẹ g i ọ n g n ỉ non nhà chúng ta phủ dao nhi là phượng hoàng đây không biết nói là cùng đối phương nghe vẫn là nói cho chính mình nghe đã là phượng hoàng liền nên lấy tường t h ụ tự nhiên một hỏa sinh ly c kỳ, kỳ lạ hỏa diễm tại Tại phù dao bên người lưu chuyển hóa thành y phục chẳng tại hai cánh của nàng rõ ràng một ngọn lửa liền đem long liên phần đôi long lân thiêu đến tối đen giờ này khắp này cũng không có thiêu đốt kia nhìn qua rất dễ dàng thiêu đốt bạch vũ hỏa diễm vòng đám bên trong phù dao cũng là lâm vào một loại rất đặc biệt trạng thái cực hạn đau đớn từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến nhưng cực hạn thư sướng cảm giác cũng tại tứ chi bách hai bên trong tuôn chảy phảng phất gân cốt lệch vị trí mạch máu bành trướng pháp lực phi tốc tại quanh thân lưu c h u y ể n càng thêm mãnh liệt càng thêm b ằ n g bạc nàng cảm giác quanh mình hỏa diễm phảng phất là sống tại cùng nàng đối thoại cùng nàng câu t h ô n g ý chí của nàng giống như xuyên qua thời gian đến ngàn vạn năm trước khi đó văn minh chưa mở ra phi cầm t ẩ u thú chiếm cứ t h i ê niệm ngũ thải quang hoa phượng hoàng mộc hỏa n i t bản mở rộng hai cánh lướt qua bầu trời diễm lệ lông đôi rơi xuống tinh quang điểm điểm dẫn Bắt b tốc đầu cấp à ngay h t r ư ớ n lưu tồn ở h sau pháp đó ầ tiếng tỉnh, đ r ngọn đầu lửa màu và nóng g cũng là tại một chút xíu phát sinh biến hóa thoạt đầu hỏa diễm lưu chuyển dần dần biến đảo thành tiên diễm màu đỏ sóng nhiệt chạy xiết nhiệt độ càng thêm nóng bỏng cùng lúc đó phản phất là lạc ấn tại phù dao trên thân nóng ự c hai cánh lưng mạng lớn mạng lớn thuần màu trắng hoàn mỹ lông vũ bị choáng nhuộm thành giống nhau màu đỏ thấm ngay sau đó đỏ thấm nhan s ắ c ít đi nhiệt độ dần dần lưu h ò a lộ ra trận trận t ư ờ n g hòa khí tức biến thành màu cam cùng lúc đó h ỏ a diễm lưu chuyển đồng dạng nhan s ắ c điểm suýt lấy cánh cuối cùng lông vũ t r ậ t h ỏ a diễm lại lần nữa nhảy chuyển biến thành b ộ c phát sáng rực màu vàng biến thành âm chầm màu xanh lá biến thành yêu dị màu lam biến thành quỷ q u y t màu tím hòa diễm mỗi một l cho đến cuối cùng tô điểm kia hoa mỹ lông đuôi ngũ thải ba lan diễm lệ rung động lòng người toàn thân trắng tinh chim chóc từng chút từng chút bị choáng nhiễm nhan sắc cũng từng chút từng chút nên đón biến hóa của nàng lộng lấy ung dung hoa quý thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu cố gắng chỉ là một cái chớp mắt thôi nhưng rơi ở trong mắt minh thần lại là phá lệ dài rằng giặc hắn yên lặng nhìn xem phủ dao biến hóa trong tay nắm thật chặt ngọc bội trước đây nhìn qua thường thường không có gì lạ màu trắng chim nhỏ giờ phút này lại là lộ sắc thành như vậy hoa lệ xinh đẹp bộ dáng toàn thân cái này kỳ h ỏ a nên là tìm đúng rồi chỉ là nhìn xem cái này hoa lệ chim chóc hắn lại không hiểu cảm giác vẫn là phù giao n h i là kia cổ linh tinh quái đ ồ đần tiểu bạch đ i ề u lúc càng thêm đang yêu ý thức được điểm này hắn lại lắc đầu thầm thở dài âm thanh phù giao b i ế n thành như bây giờ rõ ràng là chính hắn một tay tạo thành còn khiến cho như thế giả muộn người này lây này thật quái cảm thụ được kia đạo hạnh cũng không cao chim chóc truyền lại đến từng đợt từng đợt cường hãn vì thế bên cạnh long liên cũng một bức nó khổ tu ngàn năm từ rắn thành giao pháp lực thông huyền thực lực mạnh mẽ chỉ đợi một cái kỳ tích liền có thể đằng vân mà lên hóa thành thần long Tự d là... đúng lúc này hỏa diễm vòng đám bên trong chim chóc lại tựa hộ như cảm giác có chút khó chịu lông mày càng thêm nhũ chặt trên người pháp lực khí trận cũng càng ngày càng không ổn định quanh mình hỏa diễm bạo động từng chiếc đỏ tươi lông vũ phiêu lạc đến trên mặt đất hóa thành một đoàn đỏ thấm hỏa diễm nước đầy thì tràn áp suất bạo ngược hỏa diễm cũng sẽ bỗng nhiên b ộ c phát ra không tốt muốn không chịu nổi giờ này khắc này phù giao cảm giác chính mình là một cái đã bị đổ đầy lớn hỏa lô lại tiếp tục đi đến thêm lửa liền muốn nổ tung lên nơi này lực lượng tới quá nhanh tới quá nhiều thời gian dần trôi qua vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng phù giao có chút nóng nảy nàng đạo h ạ n h dù sao mới chỉ có hơn hai trăm n ă m thôi nàng hiện tại thân thể còn không có làm tốt chuẩn bị đi n ê n đón nàng cả i biến lại tu hành chút thời gian cố gắng nàng mới có thể tốt hơn trưởng khống những lực lượng này công tử các ngươi đi mau nàng toàn thân run dậy hỏa diễm bốn phía loạt vùng đông nhiên mở mắt ra nhìn về phía minh thần phương hướng thừa dịp hết thệ còn có thể khống chế không ở gấp giọng hô quả nhiên không có đơn giản như vậy vẫn là xảy ra vấn đề có phải hay không còn thiếu một gốc nô đồng thụ thế giới này rất kỳ quái minh thần tìm rất nhiều loại t â y hết lần này đến lần khác không có tìm được một phương khác thế giới bên trong cũng không hiếm thấy nô đồng thụ cho nên mới nghĩ cách khiến lao hoàng đế đi tìm hiện tại cũng không có tin tức nhìn xem phù giao dị trạng minh thần nhữ mày hoàn toàn không có nghe nàng rời đi ý tứ nắm vút ngọc bội trong tay quất lên lao giả nhưng mà lời còn chưa nói hết đúng lúc này phù giao toàn thân chấn động lực lượng kỳ lạ một vòng một vòng nhộn nạo lên ấm áp pháp lực từ trái tim tôn u chảy đến các vị trí cơ thể ôn nhuận thân thể dẫn dắt đến bạo động pháp lực đem sắp vỡ đê cuồng b ã o thác nước lưu dẫn vào đến quỹ đạo bên trong bạo động hỏa diễm dần dần lắng lại cùng lúc đó một đoá quen thuộc đ ô n g hoa từ phù giao trong thân thể bay ra mỹ lệ hoa lóe ra yếu ớt ánh sáng cũng không là bạo động hỏa diễm ăn mòn phiêu diêu rơi vào cây kia hình dạng quái dị thiên thạch bên trên hoa đoá hoa này là lúc trước tại thôn lạc kia bên trong gặp phải thần bí lao thái thái trò nàng ngoại trừ bông hoa còn có một pháp thuật thần thông Tại、tiếp ạ t i xúc đến kia theo i ê n thạch một cái trước mắt dọn nước đầu nhọn chuyển ra trận trận hòn đá vỡ vụn đồng dạng tiếng vang một vòng màu xanh lá đ ỗ n g nhiên từ kia đạn đầu nhọn ra đúng là từ thiên thạch bên trong sinh ra mầm đến theo cơn gió k h ẽ run hướng ra phía ngoài phát tán mùi thơm nào g ngạt sinh mệnh năng lượng tựa hồ là đang chờ đợi cái gì long liên giúp ta một đám nhanh cấp nước minh thần dường như nghĩ tới điều gì vội vàng hướng phía bên người giao long nói long liên phản ứng cũng rất nhanh vớt rồng vung lên ngay sau đó chính là thi p h á p hướng phía k i u bước lên mầm thiên thạch phát xạ dòng nước lần này dòng nước cũng không có bị s ấ y khô rơi xuống trên tảng đá tiêu kỳ thạch khét dun tiêu ló đầu d a nhỏ mầm thụ nước bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành càng dài càng cao càng dài càng lớn rút ra cành tới trong khoảnh khắc chính là dài đến bọn người cao lá cây cấp tốc khô héo nhưng là cành lại hoàn toàn không bị ngăn trở tại liệt hỏa bên trong tiêu đ ố t lên tiếp tục hướng trên cất cao sinh trường càng thêm c ă n thẳng càng thêm tráng kiện thần thụ toàn thân hiện ra đốt cháy khét đồng dạng nhan sắc nhưng lại tản ra bên ngông sinh mạnh lực tại ánh lửa chiếu d phù giao phản phất cũng nhận cái gì chỉ dẫn hai cánh mở ra vung ra một đoàn hỏa d i ễ m đến chậm rãi rơi xuống kia thần mục dài ra chạc cây bên trên trong khoảnh khắc thư giãn năng lượng từ nhánh cây bên trong chuyền tới chân của nàng trào lan tràn đến toàn thân của nàng vớt lên nàng tăng vọt pháp lực h ỏ a diễm cũng biến thành bình thản phản phất là đường sông bị nới rộng tăng vọt dòng sông cũng theo đó trào lên đến bọn hắn nên đi địa phương thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác ở giữa cảm giác nóng bỏng dần dần biến mất mãi mãi không dập tắt ngọn lửa màu vàng nóng tại hoàng điệu quanh thân lưu chuyển theo nàng hai cánh mở ra nước tới chi bất ậ nàng n y thuê b i ế rốt cuối. cục nên đón hồi、cuối. Phù i giờ này kim h ắ c cảm này g á c trước chưa có từng tốt. nay l thiên phất thêm phản càng bao lòng a địa đại phản không đặng ngẩng đầu lên đến phát ra một tiếng t o rõ hất vang l ử a đỏ hai cánh mở ra đông nhiên bay lên bầu trời sinh tại thiên thạch bên trong từ nàng nghỉ lại ngô đồng thần một cung hóa thành một vòng lưu quang bay đến trên người nàng dần dần thu nhỏ dung hợp dung nhập nàng trong thân thể mắt mẹ chi phong thổi tới khô nóng cảm giác phảng phất tiêu mất tùy theo thanh thúy tiếng chim hót chuyển đến kỳ phong thành đám người toàn thân chấn động không tự chủ nâng g đầu lên hướng phía bắc phương nhìn lại tiếp theo một cái trước mắt lại làm mở to hai mắt nhìn bọn hắn miệng mở rộng không thể tin nhìn xem phương xa chân trời kia đó là q u ý tải đó là cái gì thần điệu ta biết rõ kia là phương hoàng nhất định là phương hoàng cái này cái này sao có thể kia là truyền thuyết cái này chỉ là chỉ lớn gà rừng a thuận t â m mắt của bọn hắn nhìn lại màu đỏ thần điệu phóng lên tận trời bay lượn tại chân trời màu vàng kim bóng ánh quăn vũ theo cơn gió lắc lư ngũ thải ban lan mỹ lệ lông đôi s ẹ t qua bầu trời rơi xuống tinh quang điểm điểm thần bí rộng rãi kim sắc hỏa diễm tại hắn hai cánh hạ thiếu đốt ánh sáng tươi đẹp phản p h ấ t mặt trời phong hoa tuyệt đại siêu phàm thoát tục tiếp theo một cái trước mắt càng thêm làm cho người sợ hãi than sự tình phát sinh ly chi chi thu thu t h i t h ầ m liên tiếp tiếng chim hót đ ố n g nhiên từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong từng cái mo lệ thân ảnh mở ra hai cánh thoát ra rừng cây các dạng hình thể các dạng lớn nhỏ ngũ thải ban lan vô số chim chóc mở rộng hai cánh bay lên chân trời đi theo kia mỹ hảo qua phân thần chim tại hắn hai cánh phía dưới bay múa xoay quanh đủ mọi màu sắc lông vũ tại ở giữa bầu trời tạo thành một bộ mỹ rượu bức hoạ bách điệu triều phượng kinh thế chi kỳ cảnh liên l i ê n nuôi dưỡng ở nông thôn trong nhà gà vịt cũng không ở sao động la lên phe phởi cánh muốn bay lên trời tế đi theo kia tân sinh hoàng điều phượng hoàng bá chủ bầu trời phi cầm chi hoàng giả tôn quý mỹ lệ phượng hoàng tại trên bầu trời vỗ cánh bay cao dẫn tới phi cầm đi theo dẫn tới vạn dân sợ hai thạc phục chỉ là chiếm lĩnh bầu trời hoàng điệu lại thả xuống trong mắt đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân cái mới nhìn qua k Cao cao bay phóng lên trời. Công, tử về, công tử người hoàng tây ta Phù g i o nhi p cảnh cáo ngươi lại đùa ta lời nói xem chừng ta cầm hỏa thiêu tóc của ngươi còn tốt bất luận là phượng hoàng vẫn là tiểu bạch điệu phù giao luôn luôn phủ giao bạch vũ cầu hoàng mộc kỳ hỏa trước ê đó hắn nói chim của hắn mà là phượng hoàng không người tin hiện tại nhìn nhìn lại nhưng có người dám không tin nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn lại mắt nhân đông nhiên co giục lại xưa nay tản mạng ngạc lớn cười tủm tìm lấy tính mạng người ta khuôn mặt tươi cười ác ma một mặt dữ thợ trong tay tiên ngọc lục đống nhiên siết chặt quắt trói mắt hai lên t n m đến lao giả tá pháp cho ta tất cả đều cho ta giữa không trung hoàng điệu vô cánh bay cao b á c h điệu đi theo hết thảy đều rất tốt đẹp đ ô n g nhiên cùng phong được khởi sấm sét vang r ộ i mạnh liệt uy thế từ trên bầu trời chuyển đến không khí ngưng kết thời gian cùng không gian phảng phất đều tại cái này một thuận đình trệ tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong sáng giữa mặt trời bên trong đ ô n g nhiên nô ra một cái to lớn thủ trường năm ngón tay như là núi cao đồng dạng nặng nghề phía trên văn in không biết tên đen như mực phù văn lộ ra trận quỷ quyển ánh sáng thần điệu không thể ở nhân gian cuối cùng một cái phượng hoàng ngươi cùng ta có duyên trong h đi n h lòng bàn tay phủ văn lóe ra sáng lời bàn bạc pháp lực tôn chạy nhìn không thấy sợi tơ liên tiếp từ thủ trưởng phủ văn bên trong tuấn lân ra hợp thành lồng giam đem phủ giao giam ở trong đó cầu đồ vật ta cùng cha ngươi hữu duyên lúc đầu bay một vòng liền phải trở về tìm công tử khoe khoang đây cũng là chỗ nào xuất hiện ra hỏa phù giao ánh mắt run lên ngoại trừ minh thần bên người nàng là nơi nào cũng sẽ không đi nàng không ở tức giận mắng bạo ngược kim s á t hỏa diễm trong khoảnh khắc tại giữa không trung bộ phát ra từng đợt từng đợt hợp thành một đạo to lớn từng lửa đem tất cả pháp lực sởi tơ đều bao phủ thế đi chưa giảm trực tiếp đâm vào kia to lớn thủ trưởng phía trên kia núi cao đồng dạng nặng nghề thủ trưởng n h ộ m d â n ngọn lửa kia cũng vung đi không được như là giỏi trong xương dính liền tại hắn phía trên lóe ra quỷ q u ệ t lục quang tốt nghiệp xúc rượu mời không uống chỉ thích uống r từ cái tia thủ trưởng xuất hiện cho tới bây giờ hết thạy đều phát sinh quá nhanh chỉ là trong nháy mắt mà thôi mạnh liệt hỏa diễm như sóng chiều từng đợt từng đợt hướng ra phía ngoài dâm trào chỉ là lại không cách nào tránh thoát trói buộc đối phương nên là một không được tồn tại phù giao mới vừa vạn hóa thành vượng hoàng lúc trước nàng cũng bất quá là hơn một hai trăm năm đạo hạnh yêu quái tính toán đâu ra đấy chân tu hành pháp thuật cũng bất quá mới bảy năm nàng tựa như là một cái có được thiên quân cự lực hài đồng hiện tại còn phát huy không tốt lực lượng của mình cũng còn chưa chưa tu tập những cái k i a càng cường đại thuật nàng không ngừng dãy rồi lấy hướng ra phía ngoài buộc phát lực lượng suy tư thoát khốn chi pháp thụ gia gia thụ nàng khô diệp đều là đơn giản nhất thuật pháp không có cách nào tại cái này thời điểm phát huy tác dụng đông nhiên trong óc quang ảnh lưu truyền phản chiếu ra một chương giản mua ôn l u mặt nàng nghĩ đến một cái vừa mới được không lâu thân thông nàng nhẹ nhàng thở dài một ngụm tâm tư c h ầ m tính lại hai cánh đ ô n g nhiên vung lên liệt hỏa v ư ợ quanh pháp lực dâng trào bị nàng lấy đi ngô đồng thần mục chống rông xuất hiện hóa thành một thanh to lớn đao gỗ mùi thơm nào ngạ sinh cơ lan l ra dây leo tại đao gỗ phía trên quanh quẩn vô số diễm lệ bông hoa thuận dây leo sinh trưởng ở trong đó n ở rộ kinh phong lạnh thấu xương bông hoa nhẹ nhàng run r à y cũng không bị bạo liệt hỏa diễm t u ậ n vệ ngược lại tại hỏa hải quanh quẩn bên trong nợ rộ lộng lẫy xinh đẹp bông hoa tới cái này kịch liệt đấu pháp chiến trường không hợp nhau lồng giam càng thêm thu nhỏ, đè xuống phủ giao không gian. nhưng mà kia mọc đầy bông hoa đao gỗ đã v ậ n sức chờ phát động bông hoa theo gió lắc lư đem quanh mình năng lượng toàn bộ hấp thụ cái gì giắt hồn hoa chờ chút người cùng u minh vị kia có gì liên quan liên tại chú ý tới kia mọc đầy hoa tươi đao gỗ lúc trên trời nắm l ư ớ t pháp chỉ cự thủ run lên trào lên pháp lực tựa h u ngưng lại khóa lại phù dao lồng giam cũng thư gián chút đi quỷ biết do cái gì là u minh chẳng cho ta phù dao lại là không thèm để ý chút nào chỉ là ánh mắt run lên kia đao gỗ chính là hóa thành một vòng lưu quang bỗng nhiên hướng phía kia ở giữa bầu trời thủ trưởng bày đi đó là cái gì thật l à lớn thủ trưởng kia là thần tiên a trên đời này thật sự có thần tiên sao hắn muốn bắt cái kia phượng hoàng sao cái này đây cũng là cái gì hôm nay chú định không tầm thường tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong phượng hoàng xuất thế bách điều triều phượng t r ậ t lại là từ mặt trời bên trong r ỗ i ra cự thủ đến uy thế b ằ n g bạc cái này vẫn chưa xong rầm rầm rầm cùng lúc đó ở giữa bầu trời sấm sét nổ vang ẩm bùi đất tung bay gặp khô hạn cảnh hoàng tàn khắp nơi thổ địa lại bị lực lượng khổng lồ dẫn đến vỡ vụn tại tu tập ngàn năm muốn hóa long thanh xà yêu ngây người ánh mắt bên trong mây đen che đậy bầu trời tràn ngập sát khí hung hãn thân ảnh đằng không mà lên tại nổi giận ra chi dưới vốn là bạo ngược hai mắt càng làm ộ t mảnh đỏ thấm huyết khí tràn ngập đen như mực lân phiến tiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đen lộ ra nồng hậu dày đặc t ử khí tia văn đầy phù văn nặng nghề như sơn nhạc đồng dạng to lớn thủ trưởng tại tiếp xúc đến mọc đầy hoa tươi đao gỗ một máy mắt phía trên kỳ quỷ phù văn phảng phất là sống chạy đến đao gỗ bên trên bị hoa tươi hấp thụ mọc da phồn hoa đa đa đa đao g dứt khoát lợi rơi xuống đất chém xuống kia to lớn thủ trưởng ngón trọ theo sát phía sau giống hát long tiếng gầm đ ì n h thai n h ứ c ó c ngọn lửa đen k ị t phá không m à tới tinh chuẩn rơi vào cái kia vừa mới bị chém xuống ngón trọ to lớn trên bàn tay Ừm. bị chém xuống ngón trọt thì cũng thôi đi đây là lửa gì thiên hạ tất cả hỏa diễm đều bị hắn thúc đẩy nhưng là ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra nhân g i a n vì sao lại có quỷ dị như vậy chi hỏa ngọn lửa đen kịp thâm thúy g i a n cầm lộ ra nồng đậm từ khí không giống thế này chi vật phản phất vạn vật đều bị hắn thôn vệ trong đó như là giỏi trong xương vũng đi không được c á c thủ trưởng đều tại n u n g khô lấy hắn chân linh cái này hắc long lại là chuyện gì xảy ra đây cũng là cái nào một đường tiên thần cái gì thần thông chưa từng từng nghe nói quá a đại tranh chi thế lại là vị kia tiên tôn bố cục kia thủ trưởng chủ nhân đều động biến số thật sự là nhiều lắm lúc đầu rơi xuống thần h ỏ a muốn đợi đợi một phượng hoàng bây giờ phượng hoàng đúng là chờ đến nhưng là sao cái này phượng hoàng còn có biên chế không nói lại nhiều như thế cái kỳ quái đồ vật hoa lệ phượng hoàng trên không trung bay múa đen như mực thai họa chi long đẳng không mà lên chiếm cứ một mảnh khác bầu trời hào quang diễm lệ hoàng điệu tới bạo ngược hắc long tạo thành t r ê n h l ệ n h rõ ràng hắc long hóa thành một vòng lưu quang sông thẳng kia cự thủ mà đến v ố t rồng vung lên ba đạo cương phong phá không mà tới lại tại kia cự thủ trên lưu lại ba đạo to lớn vết c h ả o Quỷ dị đen như mực hỏa diễm tại phía trên sáng r ự c thiếu đốt cậy mạnh đem nó phía trên phủ văn toàn bộ phá hư hầu như không còn đem tất cả pháp lực t h ô n vệ kia to lớn thủ trưởng vội vàng lại đổi cái ân tiết giờ này khắp này hoàn toàn không có đăng tràng lúc phong rong như vậy uy nghiêm ly h ò n ngón trỏ đã bị chém xuống thi triển thuật pháp có chút không tiện hùng hậu pháp lực tôn chạy như là m Pháp l phá bùm bùm âm thanh tăng thương tia tiếng rên rỉ đăng t h à n g lúc uy phong lấm liệt khi thấy bàng bạc cử thủ giờ phút này cũng là bị chém rụng một ngón tay phía trên loạn thất bát tao pháp lực phù văn bị phá hư ngọn lửa đen kịt ở trong đó bạo ngược thiếu đốt bị lôi đỉnh xuyên thủng toàn bộ tay đều có chút thê thê thẳng thảm không biết thượng tiên duyên phận đắc tội đắc tội riêng là k i a đao gỗ trên mở ra bông hoa hắn liền không động được cái này phương hoàng càng không nói đến tăng thêm cái này bạo ngược thai h ỏ a chi long mà lại cái này đại nhật trưởng cũng đã bị man lực phá to lớn thủ trưởng từ chỗ cổ tay đứt gãy giữa không trung bên trong hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất không thấy gì nữa đối phương tới đột nhiên ly khai đến cũng đột nhiên giống bạo ngược cảm xúc tại trong lồng ngực tôn chảy mây đen che đậy bầu trời hai h ỏ a chi long giống giận hủy diệt khí tức một vòng một vòng nộn nạo lên mưa to mưa như chút nước mà xuống xối không tắt kia tịch diệt đen như mực chi họa biến mất tại mưa to bên trong tiêu ngạo n ậ p c hoàng á p điểu từ đầu đến cuối đều chỉ nguyện ý một người rơi vào trên người nàng hoàng điểu quanh thân tắm rửa lên hòa diễm minh thần rơi vào nàng trên thân nhưng không có cảm nhận được nửa phần nóng rực trên lưng lông tơ cũng mềm mại ấm áp gấp tiên ngọc lục tại trong tay điên cuồng lưu chuyển nóng đến nóng lên đen như mực long lân biến mất tinh hồng mắt r ồ n g t r ợ t lõi lên minh thần hai mắt nhắm n g h i ề n nhẹ nhàng thở dài một ngụm bạo ngược phẫn nộ rốt cục đẻ xuống lại lần nữa khi mở mắt ra hết thể lại lần nữa khôi phục thanh t ĩ n h đây là hắn lần đầu như thế siêu quy cách tá pháp trong đầu các dạng cảm xúc tại tán loạn bạo liệt lực lượng làm hắn toàn thân đau nhức có chút khó chịu tiên ngọc lục quang hoa lưu chuyển cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó chỉ có, hắn có thể nhìn thấy sách vợ lại lật mở mới tình một tờ một trang này phong cách cùng tiêu vũ ti Tướng mạo người mạo kỳ lần này xuất hiện người này rất rõ ràng chính là vừa mới cái tia to lớn thủ trưởng chủ nhân minh thần làm tiên ngọc lục trưởng không giả cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được lần này ghi vào cùng lúc trước tiêu vũ gì tiêu chính dương khác biệt hắn không thể táp tá h á p cũng không có thu nhận sử dụng đối phương anh linh bất quá tiên ngọc lục hướng hắn truyền lại tin tức tựa hồ hắn có thể xuyên tạc một chút nội dung hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện vượt ra khỏi minh thần ngoài dự liệu chim nhỏ tắm rửa lấy kỳ hỏa tại trong viên đá dài ra ngô đồng thụ duy trì dưới biến thành phượng hoàng đột nhiên xuất hiện cự thủ ghi vào tiên ngọc lục bên trong tiên thần lúc trước gặp phải cái k i ê lão phu nhân lời nói cũng trong đầu lượt vòng yêu ma quỷ quái thiên linh thần phật bạo tạc tin tức trong đầu tụ tập hắ sau khi trở về có lẽ cần nhiều nghiên cứu một chút những cái kia truyền thuyết công tử công tử công tử người còn tốt chứ tại hắn trầm lâm thời khắc bên hai truyền đến phủ giao có chút lo lắng hỏi thăm phù giao cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy minh thần định thần lại lắc đầu vung đi trong lòng các dạng tâm tư không sao phù giao đâu cảm giác còn tốt chứ chim nhỏ lắc đầu công tử ta rất khỏe hắn phủ giao nhi bay so với ai khác đều cao cuối cùng là thành kia phương hoàng tóm lại kết quả vẫn là không tệ minh thần sờ lên chim nhỏ đầu Cơ hồ cũng hồ không có biết ở khi nào bị tia thủ trưởng xua tan bách điệu một lần nữa từ từng cái phương hướng bay tới vỗ cánh xoay quanh đem tia hoa mỹ v ư ợ n g hoàng vờn quanh ở giữa mưa to đình chỉ mây đen xua tan ấm áp cơn gió quét ánh nắng xuyên thấu qua khe hở một lần nữa rơi xuống đại địa bởi vì kỳ hỏa rơi xuống đất mà cảnh hoàn toàn khắp nơi thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống ôn nhu thời khắc đến hết thể đều rất tốt đẹp mặt đất kia uy thế dọa người giao long kinh ngạc nhìn nhìn xem mái vòm long liên nó có phải hay không căn nhà nhỏ bé quá lâu thế giới này đã biến thành dạng này sao chương một trăm bảy mươi tám thần thú lọc kính nát một chỗ chương một trăm bảy mươi tám thần thú lọc kính nát một chỗ cái này tiên trưởng thời tiết lần nữa khôi phục sáng sủa b c h đ i ể u xô tan phượng hoàng ngũ thải ban lan lông đôi s ẹ t qua chân trời t r ở m i n h thần rơi xuống đất thân ảnh h u y ê n hóa màu vàng kim ó n g ánh quan vũ có rút lại thành một nắm lông vàng lông đôi biến mất không thấy gì nữa thân thể kịch liệt thu nhỏ lại biến thành xưa nay kia tiểu bạch điệu lớn nhỏ chỉ là hiện tại tiểu bạch điệu biến thành tiểu hồng điệu thôi chuyện mới vừa phát sinh đối với nó mà nói vẫn là rất rung động long liên ngơ ngác nhìn xem minh thần cùng phụ dao trong lúc nhất thời cũng không biết nên s ư n g hô i như thế nào minh thần mắt nhìn bầu trời mặt trời hướng nó lắc đầu ta cũng không phải cái gì tiến trường ta gọi ngươi tên ngươi cũng cứ gọi ta tên liền có thể vừa mới cái này giao long bang bọn hắn là bằng hữu trên người của nó cũng có hóa long tâm nguyện minh thần tự nhiên là muốn cùng nó nói hơn hai câu chim nhỏ tùy ý vung lên cánh liền đem tia vờn quanh tại long liên phần đôi vung đi không được dị hỏa xô tan biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một khối bị thiêu đến suất h ắ năm b ậ y đà tạ công tử long liên nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn giống như phù dao xưng hô không sao minh thần khoát tay áo có chút h a n g hái nhìn xem nó ngươi về sau có tính toán gì không đâu ta long liên trì trệ vô ý thức mắt nhìn chu vi thiên thạch phát sinh ra ngô đồng tần mục hiện tại đã là cái sắc không vỡ vụn sụp đổ kia chưa từng tức diệt màu vàng kim óng ánh liệt h ỏ a cũng bị phù dao hấp thu biến mất không thấy gì nữa vừa mới hạ ngắn mùi mưa to là cái này khô hạ nước ra thổ địa thêm một chút hơi nước cái này vốn là lãnh địa của nó là một đầu nước sông nhưng là theo thiên thạch rơi xuống đất kỳ h ỏ a lan tràn đầu này sông đã ngăn nước bây giờ kỳ h ỏ a cùng thiên thạch đều đã biến mất có lẽ nó có thể một lần nữa dẫn nước trở về tiếp tục căn nhà nhỏ bé ở chỗ này tu hành lần nữa khôi phục đến d ị vãng sinh hoạt chỉ là có cần phải sao nếu như không biết rõ sau đó phải làm cái gì muốn hay không nếm thử một cái c ù n g ta cùng đi xem nhìn thế giới này chân thực dáng vẻ đâu tuấn giật công tử nhìn xem cái này tràn ngập cảm giác g á p bách g i a o lòng tiếu dung tự tin tươi đẹp sáng tỏ trong hai mắt lóe da sáng ờ i làm cho người không tự chủ được muốn tin tưởng hắn t u t rốt cục tốt thật mát mẹ、à. ngày hôm trước ngươi trông thấy không có phía bắc xuất hiện phượng hoàng a thật hay giả ta giống như xác thực nghe được cái gì thanh âm kỳ quái chúng ta những n à y thời gian khí trời nóng bức có phải hay không bởi vì kê phượng hoàng a ta còn chứng kiến một cái tay từ mặt trời bên trong mọc ra đây còn có còn có cái hắc long đây ta cảm thấy vẫn là chúng ta bệ hạ anh minh cho nên có trên trời rơi xuống dị tượng bằng chứng phượng minh kỳ phòng thiên định c h i chủ m ắ t mẻ gió xuân thổi nguyên bản bởi vì khô nóng mà từ khí nặng nghề t h à n h thị tựa hồ cũng linh hoạt chút hôm nay là đi chợ thời gian bách tính tại phiên chợ bên trong xuyên toa thỉnh thoảng gặp người quen lẫn nhau ở giữa bắt q u á i nhàn thoại nói đều là gần đây nóng nhất điểm chủ đề mọi người cũng không phải mù l o à hôm đó v ư ợ n g hoàng bay phóng lên trời cùng t i ế cự thủ đấu pháp hắc long gia nhập trong đó ngày đó qua đi nóng bức không còn thần h ỏ a tự a hồ cũng đã biến mất đây cũng không phải là huyết nộng đây là rơi vào trong mắt rất nhiều người chắc hẳn qua không được bao lâu chuyện sự tình này liền lưu truyền ra đi mọi người nghị luận ở giữa lại là không để ý như đúc d ạ n tuấn giật công tử từ bên cạnh của bọn hắn đi ngang qua trên vai của hắn màu đỏ chim nhỏ g ư ơ n g lên đầu mắt nhỏ tràn ngập linh khí rất nhân tính hóa lộ ra mấy phần đắc ý tới không người biết được bọn hắn nghị luận nhân vật chính chính là cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu h ồ n g điệu tự nhiên là minh thần cùng phụ g i a o một kỳ h ỏ a hóa p h ư ợ n g hoàng việc này kết thúc minh thần cùng phụ g i a o trở về thành tại phiên chợ lắc lư bốn phía nhìn xem chuyến này mặc dù có chút khó khăn chắc t r ở nhưng tốt xấu mục đích là tất cả đều là đến có thể đạp vào đường về bất quá tóm lại là ra một chuyến bốn phía đi dạo cho nhà thân hữu mang chút đặc sản quà tặng trở về cũng coi như không nguồn công minh thần cho tới bây giờ đều không phải là c ù n công việc mưu đồ sự tình là mưu đồ sự tình sinh hoạt là sinh hoạt con người khi còn sống đều đang đổi trục một ít mục tiêu thời điểm còn sống vẫn là thật cực khổ thế nào thế nào công tử ta lợi hại a k ì hi bọn hắn đều đang nói ta đây ngươi về sau có thể được h ả o h ả o đối ta nếu không ta liền muốn thả hỏa thiêu lông mày của ngươi mua cho ta cái kia mua cho ta cái kia ta nghe rất thơm ta muốn ăn cho dù là biến thành vậy tôn quý mỹ lệ phượng hoàng hết t hệ tựa hồ cũng không có thay đổi đơn giản chính là tiểu bạch điệu biến thành tiểu hồng được thôi kẻ xui xẻo rõ ràng là cái nhớ ăn không nhớ đánh tính cách trong c h ố p mắt liền đem hôm đó loạn thất bát tạo sự t ỉ n h đem quên đi liền nhớ kỹ tinh thần phấn chấn cùng công tử khoác lác nàng nhiều thần khí a nàng bao nhiêu sinh đẹp a hiện tại nàng thế nhưng là phượng hoàng ồ thật sao minh thần hít mắt có chút hăng hái nhìn xem cái này lịch lập chứng phù giao nhi thế nhưng là quên ta cũng có cái lửa đây công tử ánh mắt có chút nguy hiểm đây h ắ c quang ở trong mắt phù giao trợt lóe lên nàng dường như nhớ ra cái gì đó đắc ý con mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt hôm đó phù giao hoàn thành phượng hoàng về biến mà minh thần chuyện đương nhiên cũng thu được một phần ban thưởng trải qua bảy năm phí thời gian bạch đ i ể u biến thành phượng hoàn g quá trình cũng không đơn giản đạt được ban thưởng đồng dạng cũng không đơn giản là hai loại h ỏ a diễm một loại là đen một loại là trắng đen là tịch diễn hỏa toàn thân đen như mực ảm đạm không ánh sáng không có nhiệt độ chạm vào tức đốt không cách nào dập tắt có thể đem hết t h ể đều thu nạp phá hư hôm đó đối kháng kia không biết rõ từ nơi nào xuất hiện thủ trưởng cái kia cái gọi là ly hỏa tinh quân minh thần cũng không kịp nghiên cứu liền trực tiếp dùng bạch lan niết bàn viêm minh thần còn không có sử dụng qua sáng rỡ màu trắng ấm áp tường hòa lộ ra trận trận sinh mệnh khí tức có thể làm chữa bệnh tái tạo lại toàn thân nói đùa nói đùa ta làm sao lại đốt công tử đâu nhất sinh nhất tử một đen một trắng hai loại hỏa diễm minh thần cùng phù giao nghiên cứu một cái nhưng cho dù là phù giao cái này một hỏa mà thành phượng hoàng cũng không cách nào thúc đẩy không cách nào ngăn cản không cách nào đối kháng tiểu hồng điệu hướng phía minh thần mặt cọ sát một bộ chó săn bộ dáng đầy mắt thân mật công tử ta nhất thích ngôi ư á công tử ta muốn ăn cái kia mua cho ta mà phù g a o chính là phù g a o biến thành phượng hoàng nàng cũng sẽ không thay đổi đúng lúc này một đầu ba tấc thanh xà bỗng nhiên từ minh thần ống tay háo xem chừng n ô đầu ra đầu tiên là liếc mắt chu vi lại nhìn mắt một người một chim trung đụng bộ dáng long liên có chút không nói gì cho nên nói tôn quý uy nghiêm thần thú phượng hoàng bình thường chính l à như vậy một bộ dáng sao thần thú lọc kính nát một chỗ bình thường rắn thật rất khó đem cái này khoác lắc nũng i ị u tiểu hưởng điệu cùng kia bách điệu triều phượng tôn quý hoàng điệu liên hệ tới long liên s ắ c thực muốn nhập thế nhìn một chút căn nhà nhỏ bé tại kia dược lòng trong nước ngàn năm khổ t u ngàn năm từ thanh xà hóa thành giao long nó đều không biết bên ngoài thế giới như thế nào hiện tại nó cần phải đi tìm kiếm chính mình cơ duyên tìm kiếm một cái mộc lôi hóa long cơ duyên liền cùng kiêm một hỏa ma sinh b á c h điều triều phượng phượng hoàng đồng dạng minh thần hỏi thăm nó về sau dự định đồng thời đối với nó phát ra mời chuyện đương nhiên nó cũng thuận thế đồng ý nguyện ý cùng yêu ma làm bạn trợ giúp yêu quái hóa thành thần đ i ể u nó không có lý do cự tuyệt cái này thần kỳ người hứa hồ, hồ hắn cũng là long long liên cảm giác người này toàn thân đều là bí mật hình thể to lớn giao long thân ảnh lỡ lên lớn nhỏ biến đ o hóa thành một đầu màu xanh tiệu xạ chui vào minh thần trong tay não theo hắn cùng nhau ly khai cái này căn nhà nhỏ bé ngàn nam gia viên minh thần ngược lại là cũng không có đùa chim nhỏ thật mua cho nàng nàng m u ố n bánh ngọt cũng không có hao phí bao lâu thời gian đi dạo xong phiên chợ chọn tốt lễ vật hắn ngược lại túi đầu đến mắt nhìn kia thanh x à dường như nghĩ tới điều gì hỏi long liên có thể hay không hóa hình thuật hóa hình còn không đợi long liên đáp lại trên bờ vai ăn nhỏ linh thực chim nhỏ run lên bần bật đồ vật cũng quên ăn tựa hồ là nghĩ tới điều gì biểu lộ có chút q u ỷ dị lại nói nàng còn chưa có thử qua đây tuy nói đạo hạnh không sâu nhưng bây giờ nàng đã l ộ sát thành phượng hoàng pháp lực cũng phóng đại hẳn là có thể hóa hình thành công a hóa hình long liên sửng sốt một cái minh thần giải thích nói chính là biến thành người dáng vẻ cùng ta cùng đi đi、Ngày. sẽ không ra ngoài ý định đều đã khổ tu ngàn năm hóa thành dao long t h a n h rắn vậy mà sẽ không hóa hình thuật ừ n thanh xà cúi đầu tựa hồ có chút xấu hổ nói thực không dám dầu dếm công tử không người thụ ta đạo này thuật pháp cũng không phải là bông dương chiếm được rất nhiều yêu quái đều là thiên địa sinh n u ô i không nhân giáo hóa hoặc là trời sinh sẽ hoặc là bằng vào t h i ê n tư chính mình đi sáng tạo thuật pháp không có gặp được minh thần trước đó phù g a o cũng cái gì cũng không biết kém chút bị làm thành cản ớ n thanh trúc vong túc yêu yêu đều không khác mấy long liên cũng tương tự như thế nó b ố n tại trong nước tu hành ngàn năm không nhân giáo thủ nó t ừ n g bước một đều là chính mình đi tới chính mình suy nghĩ chính mình tính toán nó nắm giữ ngũ hành đột phật nắm giữ khống thủy c h i pháp pháp lực cũng cao t h ầ m nhưng lại cũng sẽ không hóa hình thuật thật sao minh thần sờ lên c ằ m nghĩ nghĩ trở về sau ta tìm nhân giáo người đi đa tạ công tử Tốt. không sai biệt lắm là thời điểm cần phải đi chầm chầm gió nhẹ thổi lên vài miếng lá khô chân trời tịch nhật tỏa ra vẫn hà thời gian dần dần muộn minh thần mầm đầu nhìn xem bầu trời những ẹ giọng đây nói. Cần phải Cần n đây lầm bấm h trở về, qua những ngày gần đây, cũng đây, k h qua bên trong bị nhiều nhất đối tượng bàn luận lại một lần xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn vẫn như cũng là như vậy mỹ lệ vẫn như cũng là như vậy tốt quý hoa mỹ cánh chim mở rộng lên như diều gặp gió biến mất ở chân trời bọn hắn đầy mắt sợ h ã i thán phục không cách nào nói nên lời cũng không biết rõ có phải là bọn hắn hay không nào rác giống như thấy được kêu hoàng điệu trên lưng thêm một người tới ngay sau tòa này kỳ phong thành đổi tên là phượng minh thành c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín phượng trở về c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín phượng trở về ai hiện tại không thái bình a không phải bắc liệt đã lui binh sao ta nghe nói bệ hạ đã t â n thiên thái tử vào chỗ hẳn là còn không tệ a ngươi cũng đã lâu lão hoàng rồi thái tử cũng đã chết nghe nói vị kia đồng đại nhân mang binh tiến vào thành tàn sát hoàng tộc vị tứ hoàng tử vào c h ỗ đây cái gì thật hay giả không sai được nhị hoàng nữ đã phản bội chạy trốn bằng không lưu tại kinh thành cũng là chết thật tốt cười kia đồng đại nhân còn chiêu cáo thiên hạ nói là nhị hoàng nữ ngưu phản độc chết thái tử thật coi toàn thiên hạ bách tính con mắt là mù sao bắc cảnh kỳ châu nơi này là cả nguyên n đông bắc biên cảnh châu quận bắc liệt mẫu hà liệt sông ở đây hiện lên ở phương đông vào biển coi đây là phân chia điểm nam bắc bắc phương là bắc liệt nam phương thì làm cả nguyên kỳ châu lãnh thổ càng nguyên nhất góc đông bắc thành thị tên là bạch linh thành là một tòa cứ điểm mặt phía bắc là bắc liệt phía đông thì là vô tận nguyên mông biển lớn bắc liệt quân kỵ quân tấn mãnh nhưng không am hiểu thủy chiến nơi đây dòng sông vào biển sông lớn rộng lớn dễ t h ủ khó công chiến tranh thời điểm bắc liệt cũng không có lựa chọn từ đây tiến quân mà là từ nội lục lệ châu tiến công ngược lại là cũng không có trải qua chiến tranh tàn phá ven biển nam biển dân chúng mặc dù qua đau khổ nhưng giàu gì cũng miễn cưỡng có thể sống trên cổng thành c à n nguyên màu lót đen hồng lòng cờ xí theo gió tung bay từ đây xa khám có thể thấy trào lên dòng sông vào biển có thể thấy mênh mông vô bờ biển trời đụng vào nhau quả nhiên là một mảnh duy mỹ tuyệt cảnh hai tên lính quẹn ở trên thành lầu cầm thương thủ vệ bọn hắn buồn bực nắng g ẩm lẫn nhau nhàn thoại lúc này thiên hạ đại loạn đủ loại tin tức cũng rất hỗn loạn dựa vào mọi người truyền miệng truyền lại bắt đầu cũng chú định có lạc hậu tính mọi người đạt được chỉ là nhất là vỡ vụn tin tức đương nhiên bọn hắn biết những chuyện này cũng không làm được cái gì chỉ có thể như là cái này mênh mông biển lớn bên trong cá bơi theo thủy chiều tôn chảy lao lưu a vừa mới gió thổi hạt cắt t i ế n con mắt ta bên trong ta có chút thấy không rõ. biển trên có phải hay không có cái gì đồ vật tới hôm nay nên là rất bình thường một ngày ánh nắng tươi sáng gió biển mát mẻ sĩ binh chỉ cần hoàn toàn như trước đây thủ vệ liền tốt chỉ là hôm nay ư ớ c mặn gió biển tựa hồ nhiều chút khác khí t ứ c sĩ binh nói chuyện đây không tự giác hướng phía phía đông mênh mông biển lớn nhìn thoáng qua chật lại phảng phất là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự t ì n h xoa nắn con mắt không được hướng phía đồng bạn bên cạnh nói cái gì cái gì đồ vật đồng bạn nghe hắn vô ý thức bay đầu hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại nhưng mà thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại lại là mắt nhân bỗng nhiên co dù lại há to miệm b tiếp h theo n một cái tưởng chớp mắt đáng sợ suy nghĩ xông lên đầu bọn hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra không được cao giọng hô hào nói còn chưa nói ra miệng ẩm phương s a đột nhiên truyền đến một tiếng văng nhỏ đạn đầu đạn vạch phá bầu trời tinh chuẩn đánh vào thành lâu tung bay cờ xí trên cột cờ kẹt kẹt phiêu diêu cột cờ đứt gây ra hai cái thủ vệ toàn thân chấn động không được hướng về sau chạy nhanh hô to lấy địch tập ba địch tập ba tại hạm đội vòng đám ở giữa nhất to lớn rắn biển lôi kéo thuyền lớn đi về phía trước tiến đầu thuyền nhất phía trước một mảnh mai thân ảnh ngạo nghễ mà đứng nàng mặc đơn giản áo đôi u ngắn màu đồng cổ ra thịt tại ánh năng chiếu dọi lóe ra sáng n g i mang theo thuyền trưởng mũ có chút ngẩng đầu lên sỏ đến hơi cuộn tóc dài theo gió tung bay xinh xắn khuôn mặt đều là khoa trương vẽ đắc ý sương mù tràn ngập ở giữa nàng nhẹ nhàng thổi thổi thổi tan quanh mình sương mù tùy ý đem trong tay cán dài súng ống bước sang một bên một tay chỉ vào phía trước vung thả mà cười cười ha ha đại hải các h i n h đệ theo ta xông lên a ba đại lục ta tới rồi dứt lời chính là gọn gàng mà linh hoạt thả người hướng phía minh mông biển lớn n g ả y xuống nàng là đại hải g ụ c n u ô i bá giả nhất thống vỡ vụn quần đảo chư quốc trong biển lang thang mấy trăm năm liên minh bọn họ cũng nên là lên bờ nhìn một chút hơi mặn gió biển phất qua g minh chủ ba minh chủ ba ai nha minh chủ xem chừng sau t hai truyền đến từng cái thần tử kinh hô thanh âm Bịch. nữ tử nâng lên hai tay lấy một cái tiêu chuẩn tư thế vào biển thuyền trường mũ dong chơi tại sóng biển bên trong tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt siêu một đạo mạnh mẽ thân ảnh bỗng nhiên từ trong b i ể n rộng trôi ra vừa vặn tiếp nhận kia tung bay mũ cá heo nhảy ra mặt nước tại giữa không t r ú n g con người lên vung ra mấy giọt nước biển t r ở trên lưng nó kia khoa trương vông thả nữ tử hướng phía nàng tưởng n i ệ m đã lâu lục địa phóng đi rầm rầm rầm nương theo chi mà đến đại pháo nhóm lửa k i ế p nổ đen như mực đạn pháo phá không mà tới đánh về phía kia thành thị nguy nga tường thành chư quân châu mục đã chết hắn nuôi khấu tự trọng cướp bóc b á c h tính tội tại không tha tân vương bất nhân gian thần liền nói cũng không phải là minh chủ càn nguyên đã nguy cơ sớm tối hôm đó các ngươi có thể thấy được kia kinh thiên kim lân du hướng chân trời ta tận mắt nhìn thấy chính là hoàng nữ lấy máu lập tệ h đâu động tiên h địa nhật n g u y ệ t dẫn tới sơn h à quốc vận tương hộ hoàng nữ không bệ hạ mới là minh chủ đây là bàng tuấn tự mình cho thổ phỉ phát b ả n hiệu ta chính là ngoài trăm dặm thôn thôn dân ta sẽ không lừa các ngươi chúng ta chạy bệ hạ đi a thương châu tế tin t ứ t h à n h đây là thương châu trong thành thị châu mục chỗ trọng yếu nhất chi điện mà lúc này thành thị chính giữa một thiếu niên lan g cầm trong tay một đấm máu đầu lâu ánh mắt sắp bén quét mắt quanh mình cào giọng la lên chỉ là mọi người hai mặt nhìn nhau đáp lại hắn cũng chỉ có trầm mặc tia thiếu niên cầm trong tay đầu lâu là châu mục sao máu me đồng địa biểu lộ dữ tợn có chút nhìn không rõ ràng châu mục giống như đi kinh thành a làm sao các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua huyết ý thổ phỉ tứ ngược sao huyết ý thì quân tại nam cách một tuần làm sao có thể đánh tới chúng ta thương châu vân t r i n h mở to hai mắt nhìn đầy mặt bi thương chất vấn giống như hướng phía phía dưới bình dân la lên cha mẹ ta đều đã chết tại hắn trong tay ta chi hôm nay chư vị chi ngày mai lớn mật sau l ư n g truyền đến trận trận tiếng bước chân nha dịch đan mặc mọi người vội vàng chạy tới nhìn xem kia yêu ngôn hoặc chúng thiếu niên không được giận dữ hết bàng đại nhân ra khỏi thành giải quyết việc công bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng cố hẹn nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt đao quang lóe lên tiên huyết phun ra đầu đã cao cao bay lên bầu trời ngụy trang thành bình dân thủ vệ ngang nhiên xuất thủ chém dụng một tên nha d ị c đầu phản chúng ta tìm nơi nương tựa hoàng nữ đi bàng tuấn chính là một g i a n nhân giết nha đã sớm an bài tốt thanh âm từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến người thiếu niên dơ cao trong tay đầu lâu chất vấn giống như nhìn xem phía dưới dân chúng chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn muốn bị lường g ạ t bị ư ớ c hiếp trí từ sau Kệ con mẹ hàng chứ nhà ta mẹ già chính là chết bởi giặc cỏ thù này không báo thể không là người đ ồ n g nhiên trong đám người nhiều một thanh âm phản tìm nơi nương tựa hiện lên nữ đi sớm nghe nói hoàng nữ nhân nghĩa ta cũng muốn tìm nơi nương tựa hoàng nữ thời gian dần trôi qua cái thứ hai cái thứ ba tương ứng hiệu triệu thanh e m liên tiếp quảng trường chính giữa kia dẫn theo đầu lâu người thiếu niên cuối cùng là thả xuống trong mắt nhìn xem phía dưới quần t ì n h xúc động phẫn nộ đám người lộ ra một vòng ý cười tới hắn biết rõ chính mình nhập sĩ、si、khảo thí xong rồi kinh thành tiêu hâm nguyệt đã tới b á c h châu lần lượt cầm xuống tể châu tiệp châu hai châu chi điện huyết y quân thế công tấn mãnh không cách nào ngăn cản lại bị hắn dẹp xong một châu thương châu phát sinh phản loạn mất đi không chế tin tức xấu liên tiếp không ngừng hoàng cung đồng chí hoành nhìn xem truyền đến tình báo sắc mặt càng thêm khó coi báo ba ngoài cửa chuyển đến báo cáo âm thanh bắc cảnh c h u y ê n đến cầu viện tin tức mặt b i ể n xuất hiện đại lượng thuyền hạng công chiếm kỳ châu bạch linh thành bọn hắn tự xưng là kinh lam liên minh vũ khí mười phần quỷ dị có thể tại vài trăm mét bên ngoài tình chuẩn lấy tính mạng người ta thuộc hạ hướng phía đồng chí n hoành h trầm giọng báo cáo mỗi nói ra một chữ đồng chí n hoành h sắc mặt chính là khó coi một phần kinh lam liên minh đồng chí n hoành h cắn răng nắm chặt s o n g quyền hoàng nữ vấn đề không có xử lý tốt nam vương có huyết ý phản quân châu quận phát sinh phản loạn hết lần này tới lần khác cái này thời điểm từng bước từng bước đều xuất hiện bắc cảnh còn có cái bắc liệt cũng tại nhìn chầm c h ẳ n đây quốc trượng thế nào sắc mặt khó coi như vậy tiêu an hồng một thân long bảo ôm mỹ nhân cứ như vậy nên ngang đi tới tới quốc t r ư ở n g trâm nghĩ tuyển tú nữ giúp ta an bài một cái cái này ra hỏa nhẹ khắp ngữ khí không thể nghi ngờ là tại t r i ề u đồng chí n hoành h lửa cháy đổ thêm dầu tuyển cái gì tú nữ nhẫn lại thật lâu đồng chí n hoành h rốt cục tại thời khắc này buộc phát ra ba lao giả đầy mặt dữ tợn tiến lên hai bước hung á c một bàn tay quất vào hắn trên mặt ngươi cái này hoàng đế làm mỗi ngày liền biết rõ vui đùa hoàng dâm vô độ có thể từng xử lý quốc gia chính sự có thể từng tâm lo vương triều tương lai lao phu thay ngươi phụ trọng tiến lên đều nhanh làm thành trung thần n g ư ơ i đồng chí hoành ngươi có biết ngươi đang làm cái gì tiêu an hồng bộ mặt mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được hắn nhưng là hoàng đế cái này lao đầu nhi làm sao dám trâm thế nhưng là hoàng đế đừng tưởng rằng ngươi có t ổ n g lòng chi công liền có thể l ờ i còn chưa nói hết nhưng lại là chịu một bàn tay ngươi đúng là điên lớn mật n g ư ơ i tới a hoàng đế uy nghiêm có thể nào xâm phạm tiêu an hồng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hung tận h ì n hắn chằm chằm ngoài cửa đi vào mấy cái thị vệ tiêu an hồng tức giận nói cho chấm đem cái này loạn thần tặc tử cầm xuống c h ỉ bất quá hoàng đế nói xong lời nói lại là không người tuân theo hai cái thị vệ liền đứng nghiêm ở bên người hắn đồng chính h à n h méo méo lông mày hướng phía thị vệ k h o á t tay đem hắn mang xuống đi hành hình thẳng đến hắn viết ra nhường ngôi chiếu thư mới thôi chọn một quá ngu ngu xuẩn làm hoàng đế tựa hồ cũng không phải quá tốt ngươi dám ngươi dám lớn mật lớn mật ta đồng chính h à n h ngươi chết không yên lành vung da chấm vung da chấm tiêu an hồng nổi giận cầm rú dần dần từng bước đi đến con đường này đã không cách nào trở về đồng chí n hoành h quét mắt quanh mình cảnh trí sắc mặt điềm tĩnh hắn đã chán ghét làm những cái kia dối trá đã tất cả mọi người biết do hắn là tặc vậy coi như một làm trộm đi tối thiểu nhất không cần lại hao phí tâm thần che che lấp lấp đồng đại nhân nhìn cách ngươi trung quy là đi ra bước này đúng lúc này thâm trầm thanh â m đột nhiên từ vang lên bên thai âm phong phong ngoài đồng chí n hoành h chấn động ngược lại nhìn về phía bên người sắc mặt trắng bệnh nữ t ử không biết khi nào xuất hiện ở bên người của hắn tùy ý vung tay lên chính là cướp đi tiêu an hồng mang tới mị cơ tính mạng trên mặt nàng treo âm hiệp cười ánh mắt phảng phất nhìn trộm lòng người ừ có liên quan gì tới ngươi trước đây khoe khoang khoác lác kết quả còn lưu không được kia hoàng nữ còn kém chút đem chính mình giết chết hiện tại tu dưỡng tốt người này không nhân quỷ không quỷ bất nam bất nữ quái vật đồng chí n hoành h không có chút nào nguyện ý cùng hắn ở l â u người này chính là kia đồng vô thường hôm đó bị minh thần cưỡng ép phá thuật ngũ quỷ t ấ n tán người bị thương nặng may mắn lúc trước bị tiêu linh phá vỡ bình lưu lại một quỷ hắn mới miễn cưỡng vẫn còn tồn tại đồng vô thường nghe vậy sầm mặt lại nhìn về phía đồng chí hoành ánh mắt nguy hiểm mấy phần cùng minh thần trận kia đối chiến là hắn đợi này vượt qua lớn nhất một lần hắn vẫn như c ũ không muốn hồi tưởng đồng chí n hoành h l ờ i này không thể nghi ngờ là tại c h i ề u linh hồn của hắn trên đông đao hắn nhẹ nhàng thở dài một ngụm cuối cùng là đem hết thẻ đều bông xuống hướng phía đồng chí n hoành h nhữ mày đồng đại nhân liền muốn phút cuối cùng đương đương hoàng thượng qua đem nghiện liền kết thúc ca phản loạn nổi lên b ố n phía trong ngoài đều không đốn đồng đại nhân làm tới hoàng đế lại có thể làm bao lâu đâu ngươi sẽ chết gia tộc của ngươi sẽ bị g i ế t sạch ngươi lấy được hết thẻ đều sẽ thay đổi đồng lưu lịch sử là sẽ không nhớ kỹ ngươi bọn hắn sẽ chỉ nói ngươi là tặc là xoan bị người là đáng thương dã tâm ra khi còn sống sau lưng ngươi cũng không chi đồng vô thường cũng tương tự đối đồng chính hoành mở chân thực tổn thương hai người lẫn nhau đâm đ à o bây giờ kinh đô bên này bấp b ê n xung quanh đều địch trong ngoài đều không đốn huyết y kệ quân hoàng nữ bắc liệt còn có cái này mới nhất xuất hiện kinh lam liên minh đem càn nguyên gắt gao vây vào giữa quốc triều hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian người sáng suốt cũng nhìn ra được đồng chí n hoành trì trệ thả xuống trong mắt ánh mắt s â m s â m nhìn xem hắn kia lại như thế nào có liên quan gì tới ngươi đồng vô thường hướng hắn đụng đụng tiếng nói khẳng, khẳng vạn nhất có thể thắng đâu lịch sử từ người thắng viết động đại nhân nếu là thắng như vậy ngươi chính là tân triều người xây dựng ngươi chính là khai quốc hoàng đế là nhà cách mạng tất cả chuyện xấu đều có thể bị tô son chắt phấn đồng chí n hoành nghe vậy mắt nhân phóng đại hô hấp dừng lại một cái c h ư ớ c mắt cái gì ngươi còn có biện pháp đồng vô thường hít mắt quỷ quyệt hai con ngươi bên trong lộ ra mấy phần quỷ dị phun ra hai chữ đến thỉnh thần đã đồng đại nhân muốn làm hoàng thượng liền có tư cách lấy quốc gia làm tiền đặc cược lấy quốc vận nuôi quỷ thần âm dương đảo ngược minh thổ trở về bất tử bất diện nghe được đồng vô thường ung tùm nói nhỏ ý lạnh đánh tới không tự giáp địa đồng chí hoành sợ run cả người cái này hạt giống coi là thật có thể để cao sản lượng sao kháng sâu bệnh mới một cái tiền đồng liền có thể mua một túi a bất quá giống như hạn chế mua sắm a điện hạ tín d ự vẫn là có bảo hộ ta mua trước một túi thử một chút năm nay liền loại nó minh đại nhân đây là minh đại nhân nghiên cứu ra được sao minh đại nhân quả nhiên là ngút trời kỳ t à i a minh đại nhân là ai a người chưa nghe nói qua ta cùng ngươi giảng may mắn mà có minh đại nhân nghe nói qua đồn đại sao hôm đó kim lân v ọ thiên t môn chính là điện hạ thủ bút điện hạ tất nhiên là thiên định tri chủ ta cũng muốn tìm nơi nương tự hoàng nữ thời gian dần trôi qua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 so với cái khác thành thị mà nói nơi này ngược lại là trôi qua còn không tệ thứ nhất là thành thị nội t ì n h tốt là kho lúa vật tư giàu có thứ hai ngu ngốc kẻ thống trị đã chết vô luận là lúc trước lăng ngọc vẫn là hiện tại đến nhị hoàng nữ đ i ệ n hạ đều không có nghiền ép b á c h tính quyền lực giao tiếp rất thuận lợi hiện tại tiêu hơ nguyệt đã được đến nơi này dân chúng tán thành nàng vốn là có tài hoa t â m mắt cùng hùng tâm đầy đủ còn trải qua tiêu chính dương tỉ mỉ bồi dưỡng cho dù là không người tại nàng bên cạnh hiện tại nàng cũng đầy đủ độc lập đi làm một cái lãnh tụ theo nàng đến một hệ liệt đã sớm lặp đi lặp lại cân nhắc chính sách cũng chứng thực x u ố n g d ư ớ i rất nhiều khiến lăng ngọc sức đầu mẹ chán vấn đề cũng giải quyết dễ dàng thành thị vui vẻ phồn vinh một mảnh sinh cơ mừng mừng lúc này dân chúng đang đứng tại mới thành lập nông quản bộ môn trước mặt nhìn xem bố cáo lẫn nhau trâu đầu ghẻ thai vì sao tiêu hâm nguyệt có thể được đến mọi người tán thành đâu bởi vì nàng quyết sách luôn luôn lợi dân cũng tỷ như hiện tại trào hàng mới loại dân di thực vi thiên lương thực vô luận khi nào đều là quan trọng nhất có thể để cao sản lượng có thể kháng sâu bệnh kháng khô hạn có được những n à y ưu điểm không thể nghi ngờ là làm cho người hưng phấn bách tính sở cầu không nhiều ăn no mặc cấm sinh hoạt giàu có là được ai bảo bọn hắn trôi qua hạnh phúc bọn hắn liền ủng hộ ai có hoàng nữ tín dự làm học thuộc lòng dân chúng cũng tin tưởng nàng bất quá lần này tiêu hâm nguyệt lại là cũng không có đem công lao nắm ở trên người mình ngược lại là công bố minh thần danh tự dù sao cái này hạt giống chính là mì n ậ n cho nàng không có còn muốn đi minh thần bên kia lấy cứ việc minh thần không muốn nhưng tiêu hâm nguyệt không tiếp tại đem những này thanh danh đưa cho minh thần người cầm quyền muốn hào phong chút thuộc về hạ thần bình quang là muốn cho bọn hắn dạng này còn có thể khích lệ càng nhiều người vì nàng hiệu mệnh yên lặng hồi lâu, thanh danh không hiển hách minh thần bởi vì việc này cũng ở trong thành có tiếng còn có chút người còn biết do hắn gì vãng làm qua sự tình cũng vì hắn tuyên dương ra bất quá thiêu hâm nguyệt lần này lại là cho nhiều người nông quản cắt trước cửa bách tính nối liền không dứt nghị luận ầm ý lại là cũng không chú ý một đạo bóng dáng bé nhỏ liền trốn ở một cây cây cột đằng sau móng luốt nắm lấy cây cột mắt nhỏ có chút thấp phỏng bình tĩnh nhìn xem những cái kia mua sắm hạt giống người khó được thử thử hôm nay không có gắn địa mà là chạy tới nơi này nhìn xem dân chúng phản ứng làm thấy từng cái bách tính hài lòng mua loại ly khai nó không tự g i á trừng mắt nhìn hai con ngươi nổi lên một chút thủy quang tới đa tạ ngươi đại nhân nó cũng không ngại bách tính phải trang biết rõ tên của nó nó chỉ hy vọng bách tính có thể tin tưởng nó hạt giống đây là một cái tốt bắt đầu luôn có một ngày nó muốn để cái này thiên hạ lại không nạn đói nó âm thầm nghĩ đến đúng lúc này tựa hồ nếu có điều xem xét đ ô n g nhiên ngẩng đầu đến hướng phía bầu trời nhìn lại nhanh nhìn lên bầu trời đó là cái gì tốt thật xinh đẹp chim bay tới kia là thần điệu a là phượng hoàng sao dân chúng trong thành nhóm cũng là dừng một chút không tự giác ngẩng lên thủ nhìn trời đầy mắt sợ hai thàn phục ai không biết khi nào thanh thúy hót vang từ phương xa chuyển đến cơn gió tựa hồ cũng biến thành ấm áp ấm áp dưới ánh mặt trời chiều sáng mỹ lệ tôn quý chim chóc xẹt qua bầu trời ngũ thải ban lan lông đôi rơi xuống tinh quang đ i ể m điểm trong truyền thuyết thần điệu lướt qua bầu trời tại trong lòng mọi người xẹt qua một đạo khó mà quên được kinh diễm điện hạ nên dùng nữa ngài dạng này sẽ chịu xấu thân thể châu mục phủ bên trong xuân nhã bưng một đĩa c ơ m canh góp tiến lên đây có chút lo lắng hướng phía kia ngồi ngay ngắn bản trên người nói ra điện hạ nên nói không hổ là thân huynh hội liệu mạng tam lang tính tỉnh đều là một cái khuôn cũng bắt đầu mất ăn mất ngủ công việc xử lý sự vụ này g thường sắp xếp người viên ra ngoài thu phục c h â u quận chuẩn bị tiếp xuống lên phía bắc đăng cơ công việc loạn thất b ắ t tao sự tình một cái s o ạ n tiêu hâm nguyệt mỗi ngày hoặc là tiện tay hết giờ làm đấy mở hội nghị hoặc là chính là ngồi tại cái này trong văn phòng xử lý sự vụ thậm chí đi ngủ đều ở nơi này ngủ như muốn hoàn thành người bình thường không thể hoàn thành sự tình như vậy thì phải bỏ ra người bình thường không thể với tới cố gắng tiêu hâm nguyệt đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ xuân nhã để ở chỗ này đi t a một một lát sẽ ăn tiêu hâm nguyệt vuốt vút mi tâm ngẩng đầu lên hướng phía đi tới xuân nhã nói xuân nhã há to miệng cuối cùng là hít một tiếng rõ thị nữ lui xuống hết thể trở về yên tĩnh bị đánh gây suy nghĩ hoàng nữ nhẹ nhàng thở dài một ngụm tùy ý cầm lên một khối bánh bao gặm vừa ăn không tự giác ngẩng lên thủ hướng phía nam phương nhìn lại thời gian vội vàng đi qua nàng lo lắng người đến bây giờ còn chưa có trở về đáng chết quỷ lười chính là bận rộn lúc dùng người hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đi ra ngoài lười biếng n g a y nuốt lấy ăn uống hoàng nữ điện hạ tâm tư lại là đã bay đến nơi khác đi nàng có chút trong mắt suy nghĩ phát tán huyết y di quân việt không phải người lương thiện cũng không biết hắn có hay không t a o ngộ nguy hiểm hắn như vậy thông minh có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn hẳn là có thể bảo hộ tốt chính mình a lâu như vậy không trở lại cũng không biết rõ mang hộ cái tin chẳng lẽ là nhìn huyết y di quân bên kia không tệ lựa chọn ở lại nơi đó ở lại nơi đó vậy cũng phải cho cái tin trở về a đi hướng thanh châu đường đều đã đả thông tiếp xuống nàng liền muốn chuẩn bị lên phía bắc đi thanh châu bắt đầu chính thức đăng cơ cùng chiêu cáo thiên hạ sử nghi ngầm đầu hướng phía chân trời nhìn lại hoa mỹ hoàng điệu đập vào mí mắt bất quá nàng cũng không có đem trọng điểm đặt ở cái này thần điệu trên thân mà là nhìn về phía hắn phía sau kia không chút nào thu hút người quả nhiên là hắn trở về cái này tay h ắ n chơi rốt cục trở về lãnh tụ là cần uy nghiêm cần cùng những người khác kéo ra giai cấp t r ê n h l ệ n h trong khoảng thời gian này tiêu hâm nguyệt ở chủ vị cũng là xúc lên thuộc về nàng khí thế cùng uy nghiêm nhưng là giờ phút này tiêu ngạo hoàng nữ lại là không tự giác câu lên khỏe mới đến lộ ra một vòng nụ cười ôn lu trong mắt thủy quang lưu chuyển xinh sắn khuôn mặt hiện ra một chút đỏ h n g p h ả n phất giống như là k i a phổ thông nữ tử gặp được vui vẻ tình lang người tới ta muốn ra cửa chương một trăm tám mươi người phải bị tội gì chương một trăm tám mươi người phải bị tội gì ít nhiều có chút chương dương về sau phải đi tìm kiếm nhìn xem lại tìm một cái toạc kỵ hoa lệ chim chóc rơi xuống trên mặt đất minh thần nhẹ nhàng vỗ vỗ phủ giao cái cổ p h ư ơ n g hoàng thân ảnh huyên hóa lại biến thành tiểu hồng điệu bộ dáng k k tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt còn không đợi minh thần đi vào gian phòng bóng người trợn l o a lên tinh chuẩn bay vào minh thần trong n ự c nhu thuận tiểu hài từ đầu đến cuối đều nghe lời chờ lấy hắn cũng hầu như có thể tại hắn khi trở về trước tiên phát hiện hắn côn trùng hóa thành hồ điệp côn trùng tiểu gì cũng sẽ biến thành hồ điệp x u ố i nam gặp gỡ kia thần bí lão thái thái đã nói trong đầu lượt vòng tu điệp nha ta trở về minh thần hít mắt khẽ vuốt tiểu hài tóc ở nhà có ngoan ngoắn mà nghe lời sao tiểu hài bông lỏng ra minh thần khẽ gật đầu một cái mắt thấy trước đây kia tự bế tiểu hài biến thành hiện tại bộ dáng minh thần liền có loại khó nói lên lời cảm giác thành cựu nha vân giao cũng tới nữa hai tiểu hài ngược lại là có đôi có cặp vân giao ngay tại một bên lẳng nhìn xem minh thần cùng tu điệp cũng không nói chuyện tỳ tỳ đâu minh thần có chút nghĩ đầu nhỏ khống chế đầu to tiểu hai n g ầ g đầu lên hướng phía minh thần đáp tỉ tỉ thống quân lên phía bắc thần tướng ốn tại nơi này thủ thành vậy nhưng quá lãng phí tiêu hâm nguyệt không có khả năng đặt vào lăng ngọc cái này tuyệt cường tướng quân không cần tiếp lấy liền phái nàng ra ngoài thu thập một chút xương cứng lăng ngọc bản thân cũng không phải truyền thống tiểu thư khuê cát chém giết chiến trường có thể kích thích nàng huyết dịch sôi trào dù sao minh thần rời nhà bị khóa ở lâm quang cũng là phiên muộn tất nhiên là cũng vui vẻ đến như thế minh thần tất nóc tỉ tỉ cũng học xong gạt người đúng không nói ở nhà chờ ta người đâu các loại gặp mặt không phải hào hào bào chế bào chế ngươi ở xa chiến trường tiền tuyến lăng ngọc không biết sao đến dù mình luôn cảm thấy giống như bị cái gì không sạch sẽ đổ vật cho để mắt tới tốt a h ắ n khẽ thở dài âm thanh vung xuống đầu nhỏ tiếp với biến ra hai cái túi thơm đến một người một cái giao cho tu điệp cùng vân g i a o đây là lễ vật kỳ phong thành khác không có ngược lại là thừa thãi hương liệu cái này túi thơm xác thực rất không tệ tu điệp nhãn tỉnh sáng lên nhận lấy lễ vật cảm ơn các ca nàng kỳ thật cũng không thèm để ý lễ vật là cái gì không thèm để ý lễ vật phải trang quý giá l i ê n xem như minh thần mang về một khối tảng đá cho nàng cũng không sao trọng yếu là điều này đại biểu lấy minh thần nghĩ tới nàng ghi nhớ lấy nàng cảm giác như vậy làm nàng mừng rỡ v â n giao có chút đờ đẫn cầm a đón minh thần á n h mắt nàng dừng một chút vẫn đưa tay nhận lấy ta đây ta đây ta đây bên hai đột nhiên truyền đến nói liên miên lại nhảy thanh â m trống trong bùn hoa đảo hoa nhánh nhẹ nhàng run g d ậ y trước đây khép kín đảo hoa đã hoàn toàn nở rộ phấn hoa theo cơn gió tràn ngập hóa thành mỹ nhân hoàn toàn không có cố kỵ tiến tới minh thần trước mặt cười đùa đòi hỏi nói minh thần thật xin lỗi đem ngươi quên、a. hiện tại bộ dáng như vậy là lợi dụng phấn hoa cùng pháp thuật tạo ra huyễn tượng đây cũng là lúc chức phủ giao công kích không đến nàng nguyên nhân minh thần đều không biết rõ nên cho nàng cái gì đổ và tốt đây là phương nam đặc hữu xích tinh ta cho ngươi trôn trong đất kỳ hỉ tốt lắm tốt lắm công tử ta yêu ngươi minh thần tiểu thanh xả từ minh thần trong tay háo thỏ đầu ra đến đánh giá cái này xa lạ cảnh trí trong viện còn có đường yêu quái cùng minh thần trung đụng như thế hòa hợp nó cũng không nhịn được hơi xúc động cái này công tử đúng là cái người đặc biệt long liên không cần k h á c h khí làm nhà mình đồng dạng là được một một lát phủ giao giới thiệu mọi người cho ngươi nhận biết Ngậy. đa tạ công tử đây là minh thần cùng lăng ngọc tại lâm quang lâm thời nhà minh thần trở về đơn giản dọn dẹp một cái còn chưa kịu tỏa hạ đây minh thần ba ngươi trở về ngoài cửa đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc bây giờ tây nam bên này thân phận tôn quý nhất người lại là nhanh chân lưu tinh xông vào đợi thấy cái này tưởng niệm thật lâu người quả nhiên ở chỗ này về sau tiêu hâm nguyệt cũng không tự chủ lộ ra một vòng an tâm mỉm cười tới người này rốt cục trở về minh thần sững sờ ngầm đầu lên nhìn hướng người tới tiếp theo một cái chớp mắt lại là hít mắt phất tay cười nói nhà điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a phản phất chỉ là gặp đến một vị bằng h ư u hoàn toàn không có nửa điểm cung tính chi ý có muốn hay không ta cái này đang độ tử lang thang mạ tiến lên ở giữa tiêu hâm nguyện bỗng nhiên một trận các dạng cảm xúc từ đáy lòng bốc lên cố gắng kéo căng ở cảm xúc không được chừng người này một chút không có ba cái này kẻ xui xẻo xôi nam đoạn này thời gian không gặp lại là vẫn như cũ cái gì đều không thay đổi ác liệt cực kỳ liền biết rõ đùa dẫn người các ngươi đi xuống trước đi tiêu hâm nguyện như mặt hướng phía sau lưng hai cái nén cười thị nữ khoát tay á o ra hiệu đối phương ly khai Rõ, ít hai điện hạ cũng chính là tại đối mặt mình đại nhân thời hai hạ mình nhân điện đối đại điểm, cũng là sẽ hướng phía đ ả o yêu yêu phương hướng bay đi không có sao tia thần thật đúng là rất t i ế n mới thần tại xuôi nam trong khoảng thời gian này thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đọc lấy điện hạ đây tiêu hâm y ệ n không phải lăng ngọc cũng không ăn minh thần cái này vụng về bán đáng thương k i u một bộ nghe vậy không khỏi trận nhìn người này một chút n g ư ờ i tốt nhất nói là sự thật làng tôn quý hoàng nữ bị tiểu lưu manh đồng dạng đua dỡn lại là cũng không có tức giận ngược lại không khỏi sinh ra mấy phần ý mừng tới hoàng nữ cũng là có mấy phần đế vương công phu thì nộ không được v u sắc ngược lại là cũng không có người có thể thấy được nội tâm của nàng ý nghĩ đó là dĩ nhiên thần chưa từng nói dối Minh thần giơ tay lên lời thề son sắt nói thử nói lao hết bài này đến bài khác thì ngươi mới có q u ỷ đâu điện hạ a thần không ở bên người có phải là không có nghỉ ngơi thật tốt không có tốt ăn ngon cơm a chớ có học ngươi minh trưởng hạ thần là làm cái gì có chút sống để hạ thần đi làm là được rồi ngươi thế nhưng là đem điện hạ của ta đều đói g ầ y mệt mỏi g ầ y lớn mật người góp tiến lên đây nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo hoàng nữ điện hạ mặt nói một chút ngươi phải bị tội gì ngươi ngươi ngươi thật can đảm cái này đang đổ tự thân là hạ thần lại dám nói với vâng giả phải bị tội gì như vậy trên đời này cũng liền người này dám đối đ ạ i như vậy nàng nhẹ tràn đến các người nhưng cũng hàm ẩn quan tâm hoàng n ữ con mắt chừng đến căng t r ọ n nhịp tim không khỏi tăng nhanh chút h u n g tận chừng mắt liếc hắn một cái lớn mật đỏ ửng từ gương mặt bên cạnh cho nhiễm khiến t i ê uy u nghiêm lanh tụ cũng s i n h s ắ n ba phần tiêu hâm n g u y ệ n không cách nào làm rõ trong lòng phân loạn suy nghĩ vì sao nhưng nàng biết được nàng hiện tại là rất vui vẻ hắc minh thần cười nhẹ nhàng nói ra điện hạ là ngày đầu tiên nhận biết thần sao điện hạ ăn cơm rồi sao gắm hai cái bánh bao xem như ăn a tiêu hâm nguyệt vội vã chạy đến nhưng thật ra là nghị xác nhận minh thần a n uy sau đó lại tiếp tục thương nghị quốc sự chỉ là trải qua minh thần như thế quay dày một cái cũng là chỉ có thể t h u ậ n hắn không có vậy liền cùng thần cùng một chỗ ăn thôi Tốt. thở. Ta ta trở mệt thành Thần chết Tiêu Tiêu Nguyệt trì trệ, muốn cố Điện hạ, Hoàng đế đem đã đi người, ngơi hơi người mỏi kia. Minh nói nói lại bệ Hoàng cũng cũng cần ăn cơm, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ta cũng không muốn ta chọn chúng người trở về cùng bệ hạ, sớm chính mình ràng lưng không hề cố nói đã chết đi, tiêu Chính Dương hạ, hạ, hề Hâm là cũng không có tức giận, chỉ là cơm, sớm ở sau kỵ xấu. về bộ ngược lại là không có đại triển thân thủ đi chứa thi đấu làm cái gì đồ ăn chỉ là sai sự hạ nhân đơn giản đã làm một ít cùng tiêu hâm nguyện đơn giản ăn cơm minh thần đoạn đường này có mạnh khỏe không có bị thương gì a đàm phán liên minh có thể thuận lợi ăn cơm xong tiêu hâm nguyện chính là không kịp chờ đợi hướng phía minh thần hỏi đ ừ n g v ộ i đ ừ n g v ộ i so với một mặt vội vàng hoàng nữ minh thần lại là bình tĩnh vô cùng xuất ra một bao túi thơm đến bỏ vào nàng trong tay điện hạ đây là lễ vật mùi thơm nào ngạt hương khí thuận túi thơm lan tràn ra tiêu hâm nguyện trì trệ cái này đồ vật cũng không quý chỉ là rất đặc biệt n à n g cầm túi thơm khẽ vứt cảm tạ ơn ha ha ha điện hạ hiện tại còn mang theo ta cái kia cây châm a vừa vặn minh thần vừa n h ấ c mắt chính là thấy được một cây màu xanh cây châm gỗ liền đâm vào hoàng nữ tóc bên trên thiên sinh q u ý khí hoàng nữ nên là lấy chân quý nhất châu đ á o trang trí mang theo cái này đơn giản cây châm ngược lại là có vẻ hơi không hợp hắn cười ha hạ nói ra quá đơn sơ á có chút không hợp thân phận của ngươi đang cơ đại điện nhưng chớ có đ e o tiêu h hâm u y ệ t l ư ờ m hắn một cái không cần ngươi quan tâm ta liền mang tiếp lấy đem chủ đề kéo về bây giờ trở về đắp vấn đề của ta minh thần mới bay ta ngươi thấy l ạ nhẹ nhót tưng ơ bừng tất nhiên là không có việc gì kỳ phong thành hành trình lại là xuất hiện chút ngoài ý liệu sự t ì n h bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm hoàng nữ chuyên tâm tranh bá quản lý quốc gia là được minh thần cũng không muốn nói với nàng những chuyện này về phần nói cùng huyết y di quân liên minh tiêu hâm nguyện hướng hắn đụng đụng con mắt thiên lặng nhìn xem hắn thế nào rất giống cái bị tiểu ngư đùa miêu nhi cùng huyết y di quân quan hệ đem quyết định tiếp xuống kế hoạch của nàng cùng bố cục rất trọng yếu nhìn xem cái này kẻ xui xẻo mà tận lực ngân thừa nước đ ụ thả câu bộ dáng tiêu hâm nguyện thể thật rất muốn đánh hắn minh thần cười nói tất nhiên là xong rồi là được rồi ha ha ha quá tốt rồi minh thần không hổ là minh thần từ khi biết hắn đến bây giờ tuy nói thường xuyên tản mạng ngạc lớn g ạ t người không đừng đắn nhưng thật cam kết sự tình hắn đều hoàn thành tiêu hâm nguyệt người không được hướng phía minh thần t á n dương ngươi thật sự là thiên tài minh thần có thể cùng ông huệ đạt thành hòa đàm đó là bởi vì hắn là minh thần minh thần nói chuyện với ông huệ hợp tác đơn giản đổi một người thử một chút tiêu hâm nguyệt bên này không có bất cứ người nào có tự tin đi đến huyết ý thì quân bên kia hoàn thành lần này đàm phán cố gắng đi c h ư một trăm tám mươi mốt do lăng ngọc càng ưa thích c h ư một trăm tám mươi mốt s o lăng ngọc càng ưa thích long liên hóa thành chính tiểu xà bốn phía tản bộ nhìn xem ngược lại là cũng không cần phù giao làm hướng dẫn du lịch chật chật minh thần cùng tiêu hâm n g u y ệ t ở một bên cho chuyện phù giao cũng không quan tâm chủ đề nàng chợt l o ạ cánh bay đến chập trần đào hoa bên cạnh bốn phía mắt nhìn hướng nàng toát t o á t miệng l é n lén lút lút ra hiệu hắn nói chuyện riêng hai câu đào hoa yêu hội tụ thành bóng người tình ảnh chợt l o ạ lên theo tiểu hồng điệu chạy tới nơi hẻo lánh bên trong chim nhỏ tìm ta làm cái gì nha bề ngoài là một bộ cao lãnh ngự tỷ bộ dáng nhưng là yêu yêu nói chuyện ngự khí lại là nhạc thiên phái nguyên khí n ngươi lúc trước tại thanh lâu đằng sau dạo qua à? đúng thế k i a n ó i cho ta một chút chứ sao đào yêu yêu nghe vậy một trận cứ việc không có mắt nhưng vẫn là có chút hăng hái nhìn xem cái này như làm tặc tiểu h ồ n g điểu phản p h ấ t tại theo dõi cái này ngốc ngốc chim nhỏ nội tâm suy nghĩ người ưa thích hắn sao cái này hắn không cần nói rõ ràng tất cả mọi người biết được là ai người bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít cũng không vẫn luôn ở bên người minh thần cho dù là minh thần chỗ ưa thích lan ngọc hiện tại cũng tại ở xa tiền tuyến chiến trường mà chỉ có phủ g a o từ đầu đến cuối từ minh thần rời nhà bắt đầu cho tới bây giờ đều làm bạn ở hai bên người hắn phù giao chuyện đương nhiên nói ra ưa thích ta đào yêu yêu lắc đầu ta nói không phải loại này ưa thích đi ra việc kia hết hệ thấy đúng là cùng đào yêu yêu tưởng tượng có chút khác biệt vô luận là minh thần cùng lăng ngọc vẫn là trước mắt con chim nhỏ này trong mắt bọn họ bộc lộ cảm xúc là nàng d ị vang chưa từng thấy đến làm nàng muốn nhìn trộm muốn lý giải ưa thích thế nào mới tính ưa thích đâu đồ đần chim nhỏ thật là đồ đần sao kỳ thật không hẳn vậy nàng có chút rất đáng yêu g à o hạn nàng chỉ là ưa thích hướng người kia biểu hiện như thế nàng ưa thích hướng phía người kia nũng nịu cầu khen phù giao đánh gãy đào yêu yêu bất luận loại nào ưa thích, ta đều ưa thích hắn. nói xong còn tăng thêm một câu so lăng ngọc càng ưa thích dạng này a chim nhỏ t r ừ n g mắt nhìn lại tặc như vậy hướng phía đào yêu yêu đụng đụng cho nên nói nói cho ta một chút thôi phù giao là hiếu học ngoan tiểu hải bắt đầu học tập kiến thức mới tể châu đăng châu đều đã mất nhập chúng ta trong c ô n g chế đi hướng thanh châu thông đạo đã bị đả thông hôm qua truyền đến tin tức đông bộ thương châu tế h tin tức thành cũng bị vân trình cầm xuống tây nam bàn châu cùng đông bắc bình châu sương châu còn tại câu thông sương châu đã có đầu nhập vào chi ý thiên hạ đại loạn đến nay tây bắc phương hướng thỉnh thoảng còn có hung nô quay dối bên châu lộc châu đàm phán vỡ tan nhưng nó đất thế hiểm y còn có chút binh m ã đóng giữ không dễ tấn công tiêu hâm nguyệt là cái thiên tuyển ngư mã ăn xong bữa cơm đơn giản nhàn thoại về sau lại bắt đầu trò chuyện lên công việc đem minh thần rời đi về sau phát sinh sự t ì n h nói đơn giản cùng hắn nghe minh thần là tiêu hâm nguyệt chọn vị trí vô cùng tốt rời xa kinh thành tọa lạc ở vương triều góc tây nam cùng đông bộ lấy sông lớn cách xa nhau b i n h lực đều đã bị tiêu vũ điều gây dựng dẹp quân phản loạn trưởng khống tại lăng ngọc trong tay phía đông các châu còn lại bị khí thế hung, hung hết y d ị quân ngăn chặn trong thời gian ngắn kinh đô đồng chính hành cùng tiêu an hồng căn bản không kịp điều động đại lượng binh lực đến tiêu diện tiêu h thu phục quanh mình thổ địa cũng không khó kinh đô vốn là ngoài tầm tay với nước xa không cứu được lửa gần quanh mình địa phương trường quan châu mục sở di còn tại quan sát bất quá là bởi vì thế cục hỗn loạn thấy không rõ con đường phía trước thôi làm đại quân áp cảnh thời điểm tựa hồ cũng không hán tuyển hoàng nữ cũng là hoàng tộc đi theo hoàng nữ cũng không nhất định chính là tạo phản được làm vua thua làm giặc hết thể đều là người t h ắ n g viết nếu là không muốn chính mình thể diện quy hàng tiêu hương nguyệt như vậy lăng ngọc cùng tiêu linh những này tướng quân sẽ giúp những này phản kháng thân thể mặt ừ, tốt. tiêu h ư ơ nguyệt nói tới sự tình ngoại trừ hung nô làm loạn bên ngoài cái khác đều không khác mấy tại minh thần trong dự tính hắn k h ẽ gật đầu một cái vân trinh đã lấy được thương châu quyền khống chế nhớ tới cái kia thú vị người thiếu niên minh thần không khỏi hỏi chỉ cần mười người liền cầm xuống một tòa thành thị đúng là có chút bản sự tiêu hâm nguyệt nói ra chỉ là tế tin tức thành một tòa thành thị cũng chưa bắt lại cả châu cầm xuống tế tin tức thành trên cơ bản cũng liền cầm xuống thương châu hắn làm cái gì tiêu hâm nguyệt nhìn minh thần một chút nói ra chết thay châu mục cho ta mượn thanh danh kích động b á c tính xoăn lấy đại quyền thủ đoạn này tiêu hâm nguyệt đã sớm thấy qua s ớ tại lần thứ nhất rời kinh lên phía bắc thời điểm chính là người trước mắt này tại trước mắt của nàng vì nàng biểu diễn một trận như thế nào dựa vào dăm ba câu liền dẫn động dân chúng phá vỡ kẻ thống trị thống trị tiết mục theo tiêu hương nguyệt làm việc giống minh thần liền đầy đủ nói rõ kia người thiếu niên xác thực không đơn giản thật sao cùng minh thần dự đoán không sai bị lắm kỳ thật vô luận là lần kia đi bắt cảnh nhỏ thí nghiệm vẫn là hiện tại vân trinh cách làm chính là về phần liệt t h ổ phong vương huyết ý h ệ quân truy cứu nguyên lý kỳ thật đều là đ ồ dạng miều ô màu đen mẹo con không biết từ nơi nào chạy tới một cái nhảy vọn linh hoạt đã rơi vào minh thần trong n ự c nhẹ nhàng dương lên đầu cọ lấy minh thần thủ trưởng tế m ị mắt biểu lộ hiểm đủ trong khoảng thời gian này không thấy miêu miêu tựa hồ mập điểm cách đó không xa trong viện hai cái tiểu hài ngồi đối diện rất an tính chơi lấy minh thần đưa cho các nàng lễ vật lạnh lùng tiểu hài nhìn xem trong tay túi thơm không nói gì cũng không biết được một bên khác lão sư đang cùng lãnh đạo nói tự mình ca ca minh thần cười nhẹ nhàng lột lấy mèo ôm lấy cằm của nó hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra điện hạ thần coi là đã không cần vần trinh lại làm càng nhiều điều một người đi qua đem hắn đổi lại đi hắn lập trí chế định tân pháp tân triều đem lập tân pháp chỉnh sửa mới tinh chế độ tạo dựng lên hắn rất hữu dụng g i ã tâm bừng bừng người cũng không nhất định chính là không thể dùng người tương phản g i ã tâm là cần thực lực để chống đỡ bọn hắn thường thường càng thêm thông tuệ càng thêm cần cụ cứng c ắ p hơn so vô vi người càng thêm có thể dùng tiêu hâm n g u y ệ t nhẹ gật đầu ừng vân trinh đã đã chứng minh giá trị của hắn mặc kệ nó mục đích như thế nào tài năng của hắn đã vào tiêu hâm n g u y ệ t mắt minh thần lại hỏi điện hạ chuẩn bị ngày nào đi hướng thanh châu đăng cơ làm vương chiêu cáo thiên hạ không giống với huyết y quân xưng vương tiêu hâm nguyện đăng cơ chuyện sự tình này không thể chờ quá lâu chờ đến lâu tân vương xâm nhập lòng người chính thống chi tranh liền biến thành phản nghịch khởi sự trước i môi, giác lời ê u nguyệt hâm không mấp máy môi, không tự giác nắm chặt xong tự chặt đăng xa đặt một năm đây ề u nên là nàng chưa từng tưởng tượng tình. là chưa Trước sự đ nàng bất quá là cái phổ thông hoàng nữ bởi vì buồn cười lý do mà hối hận ngây thơ chiến tranh thẻ đánh bạc nhưng mà thời gian đẩy người hướng về phía trước tại bắc cảnh bị gieo xuống hạt giống khỏe mạnh trưởng thành bất chi bất giác không ngờ nhưng đến trước mắt nàng sẽ trở thành hoàng đế trở thành tân vương cái này chỉ là bắt đầu nàng sẽ còn còn tại cố đô hoàn thành huynh trường nguyện vọng nàng sẽ tạo phúc thiên hạ thực hiện máu của mình thể thậm chí nàng sẽ còn đi ba chủ thiên hạ trong lịch sử lưu lại sáng chói danh tự đi làm kia rất lâu rất lâu không từng có người làm được sự t ì n h từ nay trở đi liền đi ta còn cần đi mỗi cái châu quận đi một chuyến cuối cùng đi thanh châu quý thủ phía dưới hồi báo tình báo liền chỉ là tình báo mà thôi chỉ có tận mắt nhìn thấy mới là sự thật tự do tự tại rong rổi tại lãnh thổ bên trong không cần khóa tại kinh đô cùng hạ thần đấu trí đấu dũng đây là ưu thế của nàng tiêu hâm nguyệt đi thanh châu đại bản doanh đăng cơ làm vương trước kia còn cần đi đến thu phục từng cái châu quận đi một chuyến đối nơi đó quan viên phong thổ tài nguyên đạo lộ đều có sự hiểu biết nhất định tăng cường lực không chế ngày sau nhận đ u ổ i quan viên hạ đạt chính lệnh đều có thể làm đến trong lòng hiểu rõ ừ n minh thần gật đầu biểu thị ủng hộ người cùng ta đồng hành sao hoàng nữ hai mắt sáng tỏ nhìn xem minh thần lộ ra mấy phần chờ mong tới minh thần trở về vừa vặn tất cả ra tâm đầu n mờn bất quá là kia đi công tác nho nhỏ tu soạn tại kia l ù i bại chi thành bên trong cùng hoàng nữ một lần đối thoại quật khởi con đường từ ngươi mở ra ta cũng muốn từ ngươi theo giúp ta cùng đi xuống đi minh thần cười híp mắt nhìn nàng hỏi đây là mệnh lệnh sao vẫn là thỉnh cầu tầm mắt của đối phương phảng phất là nhìn trộm đến trong lòng tiêu hâm nguyệt nhướng mày nói đã là t h ỉ n h cầu cũng là mệnh lệnh thiên sinh quý khí nữ tử tất nhiên là có thuộc về nàng mỹ lệ yêu ngạo tự tin tuyệt đại phương hoa ha ha ha tốt thân bồi điện hạ đi cái này một lần vốn là kế hoạch trở về về sau mang theo ngốc tỷ tỷ về nhà gặp cha mẹ hiện tại ngốc tỷ tỷ không tại kia một đường du lịch bị hoàng nữ mang theo về nhà cũng không sao tiêu hâm nguyệt khẽ vất cảm khỏe môi câu lên một vòng đường c o n tới không biết sao đến đi theo tay ăn chơi thời gian trung đụng luôn luôn trôi quá rất nhanh thời gian vội vàng bất chi bất giác đã mặt trời lặn phía tây tiêu hâm nguyệt cũng nên đi minh thần cười đùa nhìn nàng điện hạ không tại thần nơi này lưu một đêm tiêu hâm nguyệt lường hắn một cái không nàng một hoàng nữ ngủ lại ở chỗ này vậy coi như chuyện gì chật chật chật vậy nhưng rất tiếc mới ừ cuối cùng tiêu hâm nguyệt muốn đi minh thần dường như nhớ ra cái gì đó hướng nàng hỏi điện hạ có thể nhận biết người nào thông h i ể u cổ kim lịch sử còn có dân gian thần thoại truyền thuyết hoặc là tương quan một chút tàng thư điện tịch minh thần cũng không phải là toàn trí toàn năng hắn xác thực nghiên cứu qua lịch sử địa lý nhưng thời gian tinh lực dù sao cũng có hạn hắn chỉ là thô giáp hiểu rõ đối cần chỗ cường điệu nghiên cứu một cái hoàn toàn thế giới mới tinh mấy ngàn năm lịch sử hắn không có khả năng chú đáo hiện tại xem ra trước khi rời kinh không có dọn đi kinh đô văn quán những cái kia tàng thư xem như minh thần thất sách xuôi nam trở về gặp được lao thái thái gặp được kia từ mặt trời bên trong mọc r a cự thủ tiên ngọc lục lật ra một trang mới ly hỏa tinh quân hắn cần phải đi hiểu rõ tư liệu đến bằng chứng chính mình suy đoán tiêu hâm nguyện s ứ n g sở không biết minh thần vì sao đối với cái này cảm thấy hứng thú bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là nói ra chờ ta trở về cho ngươi hỏi một chút thật nhiều tạ điện hạ làm phiền điện hạ phí tâm Tiêu Nguyệt lường nàng một chút, người Hâm nhẹ lường nàng này không ắ p nhiều hơn, nói tạ ơn h đều tạ k biết tại nghiêm t do hắn là ú có cảm âm tạng, tại vẫn là dương ở bách châu an ổn hai ngày minh thần lại là theo tiêu hâm nguyệt lên đường đội ngũ minh mông đung đưa tại một con đường khác hướng phía tây bắc phương tiến lên cái phương hướng này là thanh châu là minh thần quê hương cũng là tiêu hâm nguyệt mục tiêu chỗ cùng trốn đi kinh đôi lúc lần này cũng là mang theo ba trăm người thủ vệ đội ngũ mang theo chút thuộc hết giờ làm đáy bất quá so với khi đó chật vật chạy trốn lần này lại là bình thản thong rong rất nhiều dù sao nơi này cũng đều là nàng địa bàn an toàn có thể c a m đoan nàng là muốn một đường đi đến nàng mới lập đô thành đồng thời thị sát thuộc về nàng quốc gia lãnh thổ cái này cái này chuyện gì xảy ra a điện hạ đây là muốn đi sao a vì sao điện hạ liền lưu tại ta lâm quang không tốt sao thuận buồn x u ô i do a điện hạ ngày sau còn phải lại đến ta lâm quang a quan đạo bên ngoài dân chúng xa xa nhìn xem tiêu hâm huyện đội ngũ m i n ngông quần quận rời đi lại là đầy mắt không bỏ không được vây tay cao giọng la lên bọn hắn biết được kia phong hoa tuyệt đại hoàng nữ là muốn ly khai người là tại so sánh bên trong sinh hoạt thế giới này vô luận chuyện gì đều sợ so sánh trải qua mục nát thống trị lại trải qua tài đức sáng suốt thống trị trải qua so sánh dân chúng mới có thể biết rõ ràng gì lãnh tụ là tốt là đáng giá bọn hắn tôn kính trương bá hưng quản lý hạ huyền thành dân chúng từ đầu đến cuối đều qua không tệ cũng không có so sánh cho nên vẹn vẹn chuyển ra vài câu tiếng rõ liền có thể ảnh hưởng bọn hắn đối với kẻ thống trị cách nhìn nhưng là bách châu lâm quang cái này nơi này lại vừa vặn tương phản bọn hắn trải qua tham quan ô lại trải qua mã minh huy cái này một châu quận trường quan nghiên ép bọn hắn có giá trị rất thấp sau đó lại đến lăng ngọc lại đến tiêu h â m nguyệt bọn hắn liền sẽ rất dễ dàng đạt được thỏa mãn không tiếc tại đ ố i hắn truy phủng cùng t á n g dương minh thần sôi nam trong khoảng thời gian này tiêu h â m nguyệt ở chỗ này tiến hành qua một lần khắc sâu diễn thuyết thuận lợi nhận lấy lăng ngọc bên kia thanh danh nương theo chim mà đến còn có đủ loại tiện cho dân lợi dân biện pháp rơi xuống hoàn thiện điều lệ chế độ trật tự danh mạch đem thành thị trải vớt ngay ngắn r cũng chỉ không nói phải là sẽ m ộ tiêu chút khó lác, sẽ chỉ khó hô nhớ nhả, tưởng lên lý tưởng nằm mơ ban ngày nhớ nhà, nàng là sẽ sẽ mù mà nằm mơ quắng ban ngày nàng đ làm, mới đồng chúng cùng thời suất thể t i có cực kỳ chúng mới có kỳ n tư. t i ê hâm nguyệt ở chỗ này thời gian không đến hai tháng liền đạt được bách tính tín nhiệm mọi người thật sâu cảm nhận được vị này phản bội chạy trốn rời kinh hoàng nữ chân thành cảm nhận được đối phương k i a giấu tại hoành nguyện bên trong lòng dạ cùng độ lượng kim lân dược thiên môn truyền thuyết cũng lưu truyền ra dân chúng cũng càng thêm tin tưởng vị này tiên sinh quý khí hoàng nữ chính là ngày đó định tri chủ cho nên chuyện đương nhiên làm tiêu hâm nguyệt muốn lúc rời đi nơi này dân chúng đối hắn có nhiều không bỏ chư vị không cần phải lo lắng l â m quang vẫn như cũ sẽ dựa theo dĩ vãng chế độ vận hành định không phụ chư vị nhờ vả tiêu hân nguyệt thừa c ư ớ i n g ử a cao to tại sĩ binh bảo vệ bên trong hướng phía ngoài thành đi đến vừa đi một bên hướng phía dân chúng phát tay nhìn xem dân chúng khuôn mặt đón bọn hắn tín nhiệm ánh mắt trong lòng tiêu hân nguyệt cũng không nhịn được có chút kích động đây là nàng chấp chính đến nay lần thứ nhất đạt được phản hồi đạt được thừa nhận đạt được truy phủng đạt được ưa thích cảm giác làm cho người say mê lý tưởng không chung lâu các tựa hồ tại thời khắc này đạt được một điểm cụ tiêu hâm nguyệt tới bên người người l i ế c nhau một cái nắm tay thành quyền lý tưởng càng thêm kiên định trong phòng h ư ơ n g t r à l ư ợ n lờ chim nhỏ từ trên bờ vai rơi xuống thủ trường thân mật cỏ sát cũng không biết rõ có phải hay không minh thần ảo giác thay đổi phượng hoàng về sau cái này kẻ xui xẻo mà gần nhất giống như có chút là lạ tựa hồ có chút dính nhau trần đại nhân ta là minh thần thần trước mấy thời gian xuôi nam chưa từng b á i phỏng mong r i n g rộng lòng tha thứ tề châu được khiến thành tiêu hâm nguyệt đi cùng quan địa phương gặp mặt thị xác tiến hành hoạt động chính trị minh thần lại là tại dịch t r ạ n bên trong cùng mặt khác một người ngồi đối diện thượng trà nhàn thoại người này thân hình trung đẳng hình thể không mập không ốm mặt tròn ước chừng ba mươi lăm sáu tuổi làn da trắng non đáng nhắc tới chính là đỉnh đầu phá lệ bóng loáng sáng tỏ mấy sợi toái phát như là có khô đồng dạng phân bố tại đầu chu vi thông minh tuyệt đỉnh tiêu chuẩn địa trung hải t i ể u tóc tại lâm quan cái này cái này một địa phương trong thành tìm minh thần muốn những cái kia thiên môn thư tịch vẫn còn có chút khó xử người nhưng là tiêu hâm nguyệt có thể cho hắn tìm sống thư tịch kho người này tên là trần ngọc đường càn nguyên tiền nhiệm thị lang bộ hộ là tiêu chính dương lâm trong thời điểm đặc biệt căn dặn tiêu hâm nguyệt muốn đi tìm người tài ba tiêu chính dương chết trước đó đem hắn phái đến nam vương đến làm khâm sai đại thần cứu tế cứu tế mục đích chủ yếu nhưng thật ra là đem nhân tài chia tách ngoại phóng ra kinh thành tương lai tốt hiệp trợ tiêu h â m n g u y ệ t hắn mang theo cả nguyên vô cùng trọng yếu hồ sơ tư liệu cùng địa đồ xuôi nam bao quát quan viên hệ thống tin tức thủ địa nhân khẩu tin tức có thể nói là toàn bộ vương triều thống trị tinh hoa thời đại này nhưng không có máy tính không có internet tin tức chứa đựng cùng truyền lại rất khó khăn những n à y đổ vật giao cho tiêu hương u y ệ n trong tay tương lai thành lập tân triều tương đương với nói là g i m tại tiền nhân trên mở vai làm ít công to có thể giảm mất rất nhiều phi p h ư c trừ cái đó ra trần ngọc đường người này trí nhớ xuất chúng lượt lam quân thư xem qua không quên cũng là một khó được nhân tài minh thần sôi nam trong khoảng thời gian này tiêu hâm nguyệt cũng là phái người đi tìm đến hắn không dám nhận không dám nhận minh đại nhân trần ngọc đường cũng hiểu biết minh thần là lãnh đạo trước mặt hồng nhân tất nhiên là không thể đắc tội hắn lâu dài đọc sách ánh mắt không tốt lắm k h í p mắt nhìn kỹ một chút minh thần vai hùng anh phát tự tin dân trào tâm hắn hạ thầm than vẫn là sắc mặt cung kính hướng phía minh thần chắp tay minh thần nhấp một ngụm trả nước hướng hắn cười nói thính văn trần đại nhân ký ư c siêu q ẩ n xem qua không quên quả nhiên là ngốt trời k q u a khen minh đại nhân mới là thiếu niên anh h ả o tại hạ ngày sau còn muốn nhiều hơn dựa vào minh đại nhân đây bàn về ngút trời kỳ t à i ai có thể cùng cái này còn chưa hai mươi thiếu niên lan đ ầ u hoa hoa cố kiệu người nhấc người trần ngọc đường cũng là hướng phía minh thần su đ ị n h nói hai người khách sáo vài câu trần ngọc đường đặt chén trà xuống đến hướng phía minh thần hỏi không biết minh đại nhân tìm tại hạ có gì muốn làm à? thính văn trần đại nhân lượt lãm quân thư cổ kim lịch sử không một không biết không một không hiểu liền liền dân tục thần thoại truyền thuyết cũng có chỗ đọc lướt qua ưa thích cá nhân ưa thích cá nhân minh đại nhân muốn hỏi cái gì trần ngọc đường có này thiên phú đồng thời cũng là thích xem sách tại kinh đô lúc yêu thích chính là ngâm mình ở văn trong quán đọc sách loạn thất bát tao đều nhìn cổ kim lịch sử dân tục thần thoại cũng xác thực có chỗ đọc lướt qua minh thần hiếp mắt hướng phía trần ngọc đường hỏi thần muốn hỏi thần thoại truyền thuyết bên trong nhưng cũng có một cái tên là tại đông xuyên thần tiên ly hỏa tinh quân tin tức của hắn là cái gì trong lịch sử nhưng có hắn ghi chép tại đông xuyên ly hỏa tinh quân trần ngọc đường nhữ mày sờ lên cầm trầm tư một lát áo ngay sau đó vỗ đùi giật mình nói một hỏa mà sinh phần hỏa mà chết trưởng quản thiên h ở diệu nhật giá thừa cựu phượng chi minh thần giá cửu nhữ mày mắt nhìn ngoài cửa sổ kia sáng tỏ mặt trời trong bàn tay tiểu hồng điệu cũng dương lên đầu hắn hướng phía trần ngọc đường đụng đụng một mặt tràn đầy phấn khởi nói ra trần đại nhân cùng ta triển khai nói một chút liên quan tới vị này tiên thần tất cả tình báo ta đều nghĩ biết rõ、này. trần ngọc đường không biết rõ cái này trẻ tuổi đại nhân đang suy nghĩ gì không đi suy nghĩ quốc sự ngược lại cùng tiểu hài ở chỗ này hỏi thăm những cái kia phiêu m i ể u g trí quay cố sự bất quá suy nghĩ trong lòng hắn tất nhiên là sẽ không nói hắn nhấp một n g ụ m trà về sau thấm dọn g một cái c h ậ t nói liên miên lại nhảy hướng phía minh thần nói ra theo thần hạ đại điện cố sự ghi chép truyền thuyết tại 2.000 n ă m trước đại hạ thời kỳ 2.000 n ă m trước tình thế của đại lục còn chưa không phải như thế liền cùng minh thần lúc trước cùng tần lâu nói đồng dạng nguyên bản càn nguyên cùng bất liệt thậm chí là nam phương mấy cái quốc gia đều là một nước trải qua hỗn loạn chiến tranh trải qua lợi ích vứt mắc thời gian trôi qua về sau điểm lại hợp hợp lại phân cuối cùng sáng tạo ra cục diện bây giờ đại hạ chính là hai ngàn năm một cái thống nhất vương triều an lăng thành một chỗ thôn xóm dựa theo hiện tại vị trí đại khái tại phía nam trung quốc c ố châu có một phụ nhân hoài thai một năm ra đời một cái kỳ quái tiểu hài hắn lúc sinh ra đ ờ i toàn thân thiêu đốt h ỏ a diễm thiêu chết mẫu thân hắn sinh kỳ lạ toàn thân không l ô n g dài đầu lâu trên rộng hạ nhọn hai tay vô cùng lớn một bộ dị nhân bộ dáng từ nhỏ có loại kỳ dị năng lực có thể đơn giản điều khiển h ỏ a diễm bởi vì bộ dáng quái dị còn khác chết mẫu thân bị thân nhân thôn dân xa lánh vứt bỏ rời nhà về sau có chút cảnh ngộ thuận lợi trưởng thành về sau hắn tham dũng manh t h i ệ t chiến bởi vì năng lực đặc biệt nhận lấy hạ võ vương ưu ái phong hắn làm một ly hỏa tướng quân bàn tên tại đông xuyên về sau bất tỉnh quân vô đạo hạ triều phân liệt chiến lên hắn một lần đại chiến bên trong gặp được một vị khắc khắt chế hắn dị nhân không địch lại chiến bại bị phản loạn quân địch bắt lấy phong bế hắn dị năng sinh sinh dùng liệt hỏa thiêu đốt mà chết nghe nói hắn sau khi chết hỏa diễm chống rông mà đốt gặp nước bất d i ệ t sinh sinh đốt đi ba năm mới tức diện trong ngọn lửa còn có mơ hồ không rõ lưu âm thanh truyền vang một hỏa sinh phân hỏa mà chết hồn quy thiên vị sắc phong ly hỏa bởi vì năng lực đặc biệt cùng mới lại truyền thuyết bị thiết đàn tế tự làm tiên thần đ ô n đại nói hắn ở trên mặt trời lấy ánh nắng làm thức ăn n ắ m trong tay thiên hạ h ỏ a diễm đi ra ngoài ngồi từ chín đầu phượng h o à n g kéo động tần h xa đông q u ố c dị quái trí cũng đã nói nam vương từng có lữ nhân đêm tối độc hành gặp gỡ xài lang lữ nhân sợ hãi khẩn c ầ u hắn hiền linh thật là có qua linh dị sự t ỉ n h mặt trời tại ban đêm sáng lên xài lang bị bằng không sinh ra liệt hỏa thiêu đốt đuổi đi về sau hắn thanh danh càng thêm hiền hách gọi tên ly hòa tinh quân đông cốc xử lý cùng lựa liên quan sự nghiệp nhiều người thờ phụ vị này tiên thần tỷ như nói th làm việc trước đó đều sẽ b á i túi đầu hắn thần tượng thỉnh cầu phù hộ còn có thần linh lục cũng có ghi chép t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba ngũ tôn cửu ngự c h ư n g một trăm tám mươi ba ngũ tôn i ể u ngự trần ngọc đường thật sự không hổ thanh danh của hắn quả nhiên là đọc nhiều sách vợ kiến thức quên bác cũng làm thật sự là xem qua không quên cùng cái hình người a i minh thần một đưa vào từ mấu chốt chỉ lệnh liền cho minh thần phun ra một nhóm lớn không rõ chi tiết vô luận là lịch sử vẫn là các phương diện thần thoại truyền thuyết bất luận thật giả dù sao chỉ cần hắn nhìn qua tới có liên quan tin tức đều nói cùng minh thần nghe dạng này a minh thần nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ đầu âm thầm trầm âm trần ngọc đường không biết rõ minh thần đang suy nghĩ gì nhìn hắn trầm mặc không khỏi lên t i ế nói g n minh đại nhân thời gian trôi qua quá lâu là thật là giả đã không thể nào khảo chứng thời cổ tình báo lưu truyền cùng ghi chép rất có vấn đề trải qua hai ngàn năm chuyện chân thực nguyên trạng sớm đã không thể nào nói tới một chút kỳ dị sự t ì n h bị mọi người truyền miệng trải qua chiến hỏa bay tán loạn bị tổn hại địa tịch bị văn chương tác giả tận lực quyết đại đến cuối cùng thành hiện tại phiên bản tiên dân nhiều ngu dốt rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ liền ưa thích đem chuyện không biết về chi tại thần quỷ cố gắng chỉ là bị một chút thuật sĩ dùng giả thần giả quỷ thủ đoạn lừa gạt cố gắng chỉ là một chút trùng hợp thôi đến ký chúng ta lân cận thời đại càng nguyên 500 năm trăm n ă m nhưng có cái gì anh hùng bị cung phụng làm tiêu n thần? Những này t r y thuyết ề n phần lớn chỉ dùng tiêu chỉ cố sự làm khiển trần ngọc đường cảm thấy vẫn làm lưu đồ quốc gia đại sự quan trọng hơn một chút hắn không khỏi đề điểm giống như hướng phía minh thần nói vô luận là thật là giả tóm lại lưu truyền tới nay tóm lại là vì người t h ờ phụng không phải sao người t i n tri thì làm thật minh thần hướng hắn cười cười ngữ khí không hiểu h ư n hứa minh đại nhân chính là ưa thích nghe những ngày huyền bí cố sự trần ngọc đường móc máy môi cũng không nhiều lời minh thần dừng một chút lại hỏi trần đại nhân có biết còn có cái gì tiên linh đã từng dựng hoa cầu độ quân trăm vạn đã t ừ n g tại t ử môn tiếp d ẫ n vong linh thế nhưng là kia chúa tể u minh chi huyền minh gì là diệu pháp thượng tôn mọi người luôn luôn ưa thích đem sinh tử phúc nguyên vận mệnh những này không thể trưởng k h ô n g sự tình bất khả c h i h i ể u sự t ì n h đổ cho tiên thần thế giới này tất nhiên là có tiên thần truyền thuyết đủ loại minh thần xác thực nhìn qua nghe qua nhưng không có cẩn thận đi nghiên cứu qua cho nên nói vừa mới nhắc lên kia ly hỏa tinh quân truyền thuyết hắn liền không hiểu rõ ngoại trừ một chút đủ loại nhỏ chúng tiên môn truyền thuyết cố sự bên、ngoài. dân gian chủ lưu thờ phụng tiên thần c h i nói phân đạo phật lượng giới đạo hữu ngũ tôn c ử u ngự trí cao vô thượng năm vị thượng tôn sáng tạo ra thiên địa vạn vật cùng thế gian đạo lý chín ngự tiên h đế thì tại từng cái phương diện quản lý thiên địa phía d ư ớ i chia nhỏ vô số thần c h i tinh thần ti trưởng đủ loại chức quyền phật có ba vị phật tổ ba vị bồ tát tám mươi một vị la hán ba ngàn phật đà vô thượng bên trong phật quốc có cực lạc đại trí tuệ trưởng khống sinh tử luân hồi trải qua gặp chắc trở đại triệt đại n ộ có thể lập địa thành phật có chút thần linh phiêu miệm mơ hồ không có nửa điểm lưu truyền có chút tiên thần lại tại trong lịch sử có chút c hoặc là một vị nào đó danh nhân là một vị nào đó tiên thần truyền thế truyền thuyết cố sự hỗn loạn hỗn tạp loạn thất bát a o một quyển sách chính là một cái cố sự phần lớn quá mức cổ sớm nghe tới mơ hồ không cách nào khảo cứu không người biết rõ thật giả rất nhiều tiên thần thần trước quyền hành đều lặp lại đối với tin người mà nói tất cả thiên địa là thần linh chỗ sáng tạo thế gian vạn vật đều do thần linh chỗ trưởng vận mệnh đều là thần linh chỗ viết làm việc trước đó nhu cầu tìm người bảo lãnh phù hộ đối với không tin người mà nói mắt thấy tức là thiên địa mắt thấy tức là chân thực thiên hạ vô thần vô chủ làm chuyện gì không cầu phù hộ cũng không có bị chỉ hoãn cái gì cũng có đem tin đem không t i n người nửa cầu nửa không cầu mà so với kia thiên môn ly hỏa tinh quân mà nói ngũ tôn cửu ngự minh thần vẫn là có hiểu biết vị này huyền minh di la diệu pháp thượng tôn chính là năm tôn c h i một chủ quản sinh tử thế gian vạn vật sau khi chết hồn về minh thổ quy về u minh quản hạt bất quá minh thần chỉ biết kỷ danh vậy mà không biết hắn cố sự chỉ nghe tiếp dẫn vong linh liền có này suy đoán trần ngọc đường nghe vậy dừng một chút chậm nhẹ nhàng gật đầu dựa theo minh đại nhân lời nói đúng là vị này tiên tôn theo thiên địa tạo vật ghi chép người sau khi chết linh hồn vượt qua vạn trọng sơn nhưng tại cực bắt chi đ i ệ tử môn trước nhìn thấy một trang ngh pháp tướng là vì thượng tôn t i ê n diện phản chiếu người chi cuộc đời người gặp chi sinh thẹn thì trùng nhập luân hồi gặp chi không thẹn thì thành ma thành thần thụ hình hưởng l à không còn đặc t h â n nhân gian luân hồi thì kiếp trước tập bên nhập minh thổ thì không thể trả lại cho nên không người có thể biết đây là thật hay là giả căn cứ thần hạ đại đ i ể n mười bốn thái tổ bản kỳ ghi chép đại hạ lập quốc thời điểm t ừ n g tao nộ một bờ vực sống còn cùng cựu triều đại chiến thất bại bị vây nốt tại khiến l ú a núi cũng chính là hiện tại bắc liệt các châu bắc phương hạ số đi quân mạo hiểm phá vây bị cản tại liệt sông trước mặt dòng sông chảy xiết không cách nào tiến lên sau lưng lại là đuổi sát không bức bách trăm vạn đại quân sắp sửa hủy diệt lúc trận có một tiên cô từ trong núi rừng chậm rãi đi tới đi tới nàng lấy bách hoa áo dưới chân vòng linh dung nhan tuyệt lệ phiêu nhiên nội tiên tay cầm một thanh thúy ngọc trúc đồng đeo một hoa rổ trăm vạn đại quân sắp sửa hủy diệt thời khắc nàng đưa tay ngọc trúc đồng nhẹ nhàng vung lên thần lực dập dởn qua n g hoa lưu chuyển bách hoa mở ra kỳ tích sự t ì n h phát sinh chạy xi ế t nước sông bỗng nhiên nhẹ nhàng dây leo mọc thành bụi không biết tiên dị hoa tranh nhau mở ra tại hai bụi không biết tiên bờ sông kết nối tạo thành một t tia to lớn hoa cầu lại hóa thành điểm điểm h ì n h quang biến mất không thấy gì nữa quân địch truy đến chỉ có thể cách nước sông lực bất thòng tâm mắt thấy hạ tổ ly khai đào thoát khớp cảnh thân nữ khuynh thành tuyệt luân tuyệt lệ vô song d ư ỡ n g hoa cầu độ quân trăm vạn hạ tổ vì đó nghiên đổ cảm kích sau khi muốn cưới nạp làm vợ phong hậu cốc mẫu nhưng hắn tỏ rõ tâm ý về sau t i ê u tuyệt lệ tiên cô lại tại một nháy mắt biến chất ba ngàn tóc đen đều hoa dâm dung nhan t i ể u tụy thân hình còn xuống hoảng hốt hạ tổ tiên cô nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu bên hai hình như có bên ngông quần c u ộ n thanh âm truyền vang thân ảnh biến mất không thấy này hậu hạ tổ đem không thể say rớt bên hai thường có giá quỷ hô gạo trong ngộng dẫn kiến ngàn vạn la sát tác quỷ thân hình tiểu thụy càng thêm suy yếu sau gặp một dị nhân nói hắn mạo phạm thượng tôn nên lấy cả nước chi lễ x i n lỗi mới có thể hoàn lại tội nghiệp hạ tổ tế bái thượng tôn một năm về sau ác mộng t i ế u mất hạ tổ sau khi chết là cao quý chính ngự quản lý thiên hạ lương thực ở li ưu minh xa nhất tiên cung trừ cái đó ra nàng còn có chút khác truyền thuyết quảng tiên trí nói huyền minh thượng tôn thiên diện n mỗi ngàn năm đi một lần trong nhân thế nộ g một lần trí tuệ hạ triều về sau cựu châu chi tranh cũng có nàng tham dự trần ngọc đường nói miệng đắng lơi ư khô cầm lấy chén trà đến thấm dọn g một cái không rõ chi tiết đều nói cùng minh thần nghe huyền bí chuyện thần thoại xưa nghe tới vẫn là rất thú vị dạng này a minh thần sờ lấy chim nhỏ nghe được say xưa ngon lành trần đại nhân quả nhiên là b ấ t học trần ngọc đường ngắt đầu bất quá là trong lúc rảnh rỗi thích đọc sách thôi minh đại nhân quá khen truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi thời gian qua xa x ư a bất quá là mọi người khoa chương lưu truyền thôi v trong đó thật c sách giả chính minh đại nhân trong trước trần ngọc đường ngược lại là cũng tốt tâm lo lắng minh thần xa vào những ngày huyền bí có sự không làm việc đàng hoàng quên đi chính mình bản c h ớ c còn nói ra cái khác vài cuốn sách bên trong đối với lịch sử cùng truyền thuyết biện luận lại một lần nữa hướng hắn để điểm nói ha ha ha Tốt. Thần Trần tâm. thức thế biết thêm trong tiệu tóc thần, thái thức mặt thư thể kết giao người. Minh thần hít mắt, tới trận Trần đối khố, Nhân sách nhiều, chi hơn nhận phần học phong nho nhã. Chi chính hình Minh như nghĩ tới điều gì, hướng phía ơn quan càng càng nguyên người, liền càng ràng. này bên đúng nguyên đơn giản người đúng người. dường Ng cảm Đọc bác Cái có bác, cái cái có giả mấy rõ Đại đại điều lại với giới giữ giao là là là gì, trần Ngọc Đường sở, mắt, hướng nói, đại nhân g phía Minh thần đắc cười nam hạ đoạn này thời gian nghe nói đông quốc có loại trang sức có thể mang tại trên ánh mắt chữa trị nhanh mắt trợ giúp thị lực khôi phục rõ ràng ngay khác thần nghiên cứu một chút trợ giúp đại nhân chế tạo một bộ như thế nào trần ngọc đường s ứ n g sở chậm trên mặt không khỏi lộ ra ý mừng đến thật chứ hắn cái này nhanh mắt đúng là bất đắc dĩ sinh hoạt tương đương không tiện cầu ý hỏi thuốc cũng không tốt dùng hắn đều nhanh muốn từ bỏ lại là không muốn vị này thiên tư chắc tuyệt người trẻ tuổi lúc này lại cho hắn một cái biện pháp minh thần cười nói thần là biết được nguyên lý còn cần đại nhân cùng thợ thủ công phối hợp nhiều hơn thí nghiệm nên là không có vấn đề gì cái đồ chơi này nói phức tạp cũng là không phức tạp lựa chút không tạp chất thủy tinh hoặc thạch anh tìm thông minh thợ thủ công cắt chém rèn luyện đánh bóng. tại căn hạ tin r Ngọc tưởng minh đại nhân người trẻ tuổi tia chỗ thần kỳ hắn nhưng là nghe nói tất nhiên sẽ không vô cớ tối thí tha hắn giơ lên chén trả đến hướng phía minh thần nói ra đến tại hạ lấy trà thay rượu í chương một trăm tám mươi bốn tràm long chương một trăm tám mươi bốn tràm long châm lấy nhỏ bé chi tư nhận t i ê n mệnh mà trèo lên đại bảo sớm đêm nâm nớp chưa chắc dám quên tổ tông nhờ giao lê dân chi kỳ vọng nhưng tiên mệnh vô t h ư ờ n g nhân sự nắm chắc chấm thân n h i ễ m trọng tật lại không tài năng kinh thiên động địa sợ khó lại gánh xã tắc chi trọng c h â m suy đi nghĩ lại coi là quốc phúc kéo dài cần tài đức sáng suốt chi chủ kế thống mới có thể bảo đảm giang sơn vĩnh cố bách tính an khang hiện có đồng công sâu tạo lòng tin cho c h ú nhân g n tài đức v ẹ n toàn có thể làm chức trách lớn c h â m xem hành động lời nói của hắn xem xét hắn tâm trí c h i k ỳ nhất định có thể làm vinh dự xã tắc dưỡng dục vạn dân c h â m muốn làm theo t i ê n tổ đi nhường ngôi sự t ì n h nhường ngôi tại đồng công lấy thuận thiên ý lấy từ dân t â m từ ngay trong ngày đồng công tức hoàng đế vị thống ngự và bang tiếp nối người trước mở lối cho người sau nguyễn tân quân chuyên cần chính sự yêu dân kính thiên pháp tổ giọng thi nhân đức chăm lo quản lý làm thiên hạ thái bình bách tính ăn cư lạc nghiệp kinh đô triều đình tiêu an hồng s ắ c mặt tái nhợt ngồi tại vương tọa bên trên đoạn này thời gian hắn tựa hồ qua cũng không tốt trải qua không ít tra tấn tuyên đọc d ư ớ i chiếu thư thần tiếng nói to lớn thanh â m trong đại điện truyền vang đã rơi vào mỗi một vị t r i ề u thần trong thay đợi hắn nói xong một chữ cuối cùng về sau tiêu an hồng giống như là đã mất đi lực lượng cuối cùng xúi lơ tại vương tọa bên trên tinh thần của hắn có chút hoảng hốt thư giả vinh hoa đi qua n g ộ n ảo bọt nước bị đánh nát chân chính tàn khốc mới hiện lộ ra tất cả ngây thơ đều bị vô tình đ chính mình bất quá là cái khôi lỗi hoàng đế mà bây giờ liền khôi lỗi tựa hồ cũng làm không được như không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là càn nguyên sau cùng vòng quốc tri quân hoàng vị họ dịch nên là bao lớn xỉ nhục sau lưng của hắn là ngàn vạn tử tôn phá mạ n g hắn như thế nào gặp mặt t i ê n tổ hoàng hốt ở giữa triều đình đi xa phản phất đến một chỗ âm trầm tri địa hắn giống như thấy được mấy đạo vai hùng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn hai con ngươi sắp bén khí thế như hồng vẹn vẹn là ánh mắt nhìn hắn liền phản phất lại như muốn hủy đi xương nuốt vào trong bụng trong lúc nhất thời đại đường quỷ dị yên tĩnh theo r ê n đám đại t ầ đầy n nhìn, nhiên. Bọn hắn rất rõ ràng hiện tại trên triều đình ngay tại trải qua cái gì? 500 năm vương triều, hoàng vi, đảo, muốn đến mở mắt mặt to rất tại triều tại trải triều, thất rốt t lão đảo, hai hãi h qua A. cái vi, đi suy rõ gì. quê cục tiêu chính dương chết tiêu hâm n g u y ệ t rời kinh hoàng thất bị tàn sát đồng ra liền triệt để nắm trong tay triều đình quyền thế n g ậ p trời đại quyền tất cả đều c h ấ p t r ư ờ n g bọn hắn không khỏi ngầm đầu cung đất tề hướng phía cùng một người nhìn lại đồng chính hành niên kỷ sắp sáu mươi lao giả liền đứng ở nơi đó mặt không biểu lộ không biết sao đến ấm phong chật c ậ t lại lộ ra một cỗ tà dị người muốn nhìn mãi mãi cũng sẽ không bị lấp đầy mới vào quan trường lúc hắn cố gắng chỉ muốn làm cái phú quý cả đời con nhỏ từng bước một trèo lên trên bất chi bất giác đứng ở quyền lực trọng yếu nhất hắn vẫn còn bất mãn đủ bây giờ làm được nhân thần tri cực dục vọng của hắn vẫn không có bị lấp đầy hắn giống như là một đầu r ắ n độc chiếm cứ tại vương tọa bên cạnh nhìn trộm thần khí động tặc tên tuổi đã sớm chuyển ra ngoài chỉ làm ọ i người tóm lại vẫn là không nghĩ tới cái này lão đầu như vậy mà thực có can đảm bước lên thiên hạ chi sơ suất lớn làm như thế còn như thế nhanh liền chờ đã không kịp cử động lần này cũng không thể nói có bao nhiều cao minh giống như là muốn làm hoàng đế muốn điên rồi an ổn trưởng không đại quyền dưới một người trên v hắn nếu là làm như thế thiên hạ anh hùng coi như có phản hắn lý do đứng tại triều đình nhất phía trước mà ở nhân thần c h i cực lão giả lại là hài lòng nhẹ gật đầu hắn cung nửa mình dưới một mặt sợ h a i nói bệ hạ ba t h ầ n sợ hãi thần tuổi tác đã cao tinh lực không đủ tài sơ học tiền gỗ mục tàn d ễ chi tư như thế nào nên được thiên hạ xã t ắ c trách nhiệm mong rằng bệ hạ nghĩ lại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lúc này mới lần thứ nhất hắn còn muốn tam từ tam nộp đây lao t ậ p ba người phỉ đồ này giám định chúng ta c à nguyên năm trăm năm cốt phúc năm trăm năm vương triều xâm nhập lòng người cuối cùng là có người đứng dậy Năng năng, năng m ộ trong thể lúc nhất thời thật mỏng c h e lấp rốt cục bị người đâm mở quần thần trang nghiêm sắc mặt khác nhau tên đại nhân người có biết người đang nói cái gì sao đồng chí hoành nhữ mày lường đối phương một chút tiếng nói bình thản đồng tặc cấp đoạt chính quyền tri tặc người mãi mãi cũng tẩy không thoát người ti tiện thủ đoạn ba n g ư ơ i chết không yên lành người vinh thế không được siêu xí nga dứt lời vị này đại thần trong mắt hiện ra tơ máu chính là sông về bên trong tòa đại điện kia cây cột ẩm đầu lâu đâm vào trên cây cột phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang người cũng ngã trên mặt đất tiên huyết tùy ý chạy xuôi không có nhắm mắt hai mắt liền bình tĩnh nhìn xem đồng chí n hành h hiện ra trận trận lanh ý đồng chí n hành h sắc mặt bình tĩnh tùy ý phất phất tay mấy cái thị vệ vào cửa đến đem tiêu tử vong đại thần dịu ra ngoài người này điên rồi đại náo triều đình nói năng lỗ mãng chu cựu tộc ố ga vương tọa trên tiêu an hồng đống nhiên trận tròn trong mắt đông nhiên phun ra một m ụ n tiên huyết tới không phu hoàng tiết tổ、không. không phải ta kỳ hỉ ha ha hắn một mặt dữ tợn tựa hồ là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đột nhiên đứng dậy khi thì sợ hãi khi thì nhẹ r à n g cười phảng phất là động kinh lên thân tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong nhẹ g cả tương chạy xa trong ngoài đều không đốn đ ộ n g tắc cướp đoạt chính quyền trong lúc nhất thời nặng nề g h không khí tại toàn bộ trong triều đình lan tràn triều đình q u ỷ dị y ê lặng bên hai kỳ quỷ người tại âm h i ể m cười đồng chính hoành sắc mặt nặng nề không được nắm chặt nằm ấm hắm đã không cách nào quay đầu lại cùng hắn ngồi chờ tử vong không bằng liệu một phát n ạ c h trong danh trướng Điều diễm động lòng người nữ tử nhắm mắt nghỉ ngơi đông nhiên sắc mặt trắng bệnh trong m à y mồ hôi lạnh tại thái dương ngưng tụ hô hấp cũng không tự giác dồn dập chút đông nhiên nàng đông nhiên mở mắt con ngươi phóng đại thân thể toàn bộ bắn lên che lấy n g ư ợ c miệng lớn thở phì phò sắc mặt có chút kinh hoàng điện hạ ngài thế nào thế nhưng là hại ác mộng có phải hay không quá mức mệt mỏi bên người phục thị xuân nhã mắt thấy tiêu hâm nguyệt bởi vì mệt nhọc mà mê man đi qua lại trông thấy nàng đột nhiên bừng tình nàng n g lại có chút lo lắng hỏi suy nghĩ hồi hồn nàng trực tiếp hướng phía xuân nhã nói ra gọi minh kết h ô n g có qua một một、so、m kỳ kỳ hợp trần ngọc đường nói lại thêm chính hắn thấy hắn hiện tại có thể xác nhận là thiên hạ khẳng định là có thần tiên thậm chí cũng không phải là xa xôi phiêu miểu mà là cách nhân gian rất gần thời thời khắc khắc chú ý là địch hay bạn khó mà nói đối phương đại khái là không thể trực tiếp đ ú n g tay thế tục tranh chấp nhưng bọn hắn cũng không phải là không muốn nhìn cũng có chỗ cầu có lẽ là bị phong cao hơn có lẽ là rộng chuyển tin ngựa khai đàn lập miếu hiểu được một chút tri thức cũng có thể đối tương lai đột phát tình trạng có một cái tâm lý dự tính điện hạ gọi thần đến cần làm chuyện gì a thế nhưng là tưởng niệm tại hạ minh thần vừa liếc mắt chính là gặp được kia xinh đẹp mỹ nhân cười nhẹ nhàng hỏi tiêu hâm nguyệt đông nhiên mầng đầu đến mắt thấy người này đến một máy mắt trong lồng ngực khó mà ư ớ c chế kinh hoàng cùng chống vắng phảng phất đều bị lấp đầy bóng người lói lên làn gió thơm đối diện tiếp theo một cái trước mắt nguyễn ngọc đã là tràn vào trong ngực đột nhiên xuất hiện ôm khiến minh thần cũng không khỏi s ư ớ n g sốt một cái chậm nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng của nàng hắn cùng điện hạ trước mắt quan hệ có chút mập mờ, mờ nhưng điện hạ không giống với ngay thẳng thuần túy ngốc tỉ tỉ nàng là có chút nhỏ ngạo kiểu cũng không biết rõ hôm nay cái này hoàng nữ là sao được bất qua ôm một cái mỹ thiếu nữ minh thần tất nhiên là ngợi ý minh thần ta làm giấc n g ộ n hồi lâu nỗi lòng khôi phục lại bình tĩnh. vừa mới cái kia kinh hoàng hoàng nữ phảng phất biến mất nàng bông lỏng ra minh thần ôm ấp nhìn xem minh thần nhẹ dọn g nói ra ta ở trong mơ ngộng thấy một đầu đỏ thâm thần long bị chém thành hai nửa trong mắt chảy nước mắt phản chiếu lấy ta bộ dáng ta giống như nghe thấy được thiên đ ị a u d i n dị nghe được tiên tổ ở bên thai trách cứ ta minh thần đối với tiêu hâm nguyệt mà nói là đặc thù cho dù nàng biết rõ là vua không thể có bất kỳ uy hiếp không thể tin tưởng bất luận kẻ nào không thể dựa vào bất luận kẻ nào nhưng là minh thần là đặc thù nàng thở ra một hơi thật dài đem chính mình trong ngộng thấy hướng phía minh thần nói thẳng ra cũng không biết sao đến ta vừa mới tỉnh lại cả người không hiểu sợ hãi trong lòng trống rỗng cảm giác giống như là có cái gì thai nạn giáng lâm hiện tại tiêu hân nguyệt đã không phải trước đây cái tia hối hận cô nương nàng gánh vác l ấ y trách nhiệm cùng lý tưởng tâm tư cũng đầy đủ cứng cỏi nên là không dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng nhưng là lần này là một ngoại lệ nàng căn bản là không có cách khống chế chính mình đi bi thương đi sợ hãi ồ k i ế p trước minh thần là không tin những này giải m ộ n g mà nói bất quá hiện tại thế giới này hiển nhiên không thể cùng tiền thế đồng dạng luận sử hắn thả xuống trong mắt suy nghĩ lấy hiện tại tiêu hân nguyệt còn không có tự lập làm vương chẳng lẽ là kinh đô bên kia xảy ra chuyện gì càn nguyên xảy ra chuyện gì long bị chém thành hai nửa đại khái ngụ ý là vương t r i ề u bị chém thành hai đoạn hay là vương bị chém thành hai đoạn kinh đô bên kia l ã o đ ồ n g sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy thì n h a tạo đồng chí thế nhưng là đến chết đều không có xoắn người ta vị trí chớ có nghĩ những thứ này đơn giản suy tư một lát minh thần lắc đầu hướng phía tiêu hâm nguyệt nói ra điện hạ còn nhớ được ngươi huyết thệ còn nhớ được ngươi lý tưởng hoành nguyện tiêu hâm nguyệt dừng một chút nói ra nhớ kỹ nhớ kỹ liền có thể điện hạ chỉ cần hướng phía cái mục tiêu này không ngừng cố gắng không ngừng tiến lên liền có thể phát sinh hết thệ đều không cần quản t à ma bất sâm minh thần v ô vỗ hoàng nữ bà vai cho nàng rót canh gà nói ngươi vì thế phấn đấu quên mình cho dù là thất bại cũng không có người có thể trách móc nặng để ngươi、ừ. lập tức liền muốn tới thanh châu điện hạ đăng cơ làm vương ngươi chính là tân triều lãnh tụ thiên mệnh sở quy chương một trăm tám mươi năm quỷ dị thanh châu châu mục chương một trăm tám mươi năm quỷ dị thanh châu châu mục thanh châu minh thần quê hương giàu có chi điện mưa thuận gió hỏa thổ địa phí nhiêu làm quan cũng là không tệ quan dân chúng an cư là nghiệp những năm gần đây thỉnh thoảng thường có quanh mình châu quận bách tính lưu vong đến nơi đây thấy ở đây cảnh tượng chính là vì đó sợ hai t h ả c p h ụ nghe nói chín năm trước thanh châu còn không phải dạng này ngay lúc đó châu quận cũng là tầm thường tham quan hướng lên a dua đ ị n h luận hướng phía dưới siêu cao thế u nặng nghiền ép bách tính thủ hạ quan lại địa phương cũng đều là chút a dua đ ị n h luận lấn dưới mị trên hàng người trêu đến k năm nói hảo hảo châu quận bị trị loạn thất bát a o chỉ là đ ỗ n g nhiên có một ngày tia châu quận không biết sao đến ly kỳ mất tích hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm manh mối toàn bộ thanh châu đều lâm vào ngắn ngùi hỗn loạn qua một đoạn thời gian, trên triều đình một lần nữa đảm nhiệm phái một vị quan viên lúc này mới từng chút từng chút đem hết thẻ đều trở về quỹ đạo mới tới quan viên có chút năng lực tiếp thủ tiền nhân lưu lại cục diện rồi g i ắ m t ước thúc t h u ộ c hạ quản lý dân sinh đem toàn bộ châu quận đều trải vớt ngay ngắn rõ ràng còn ban bố rất nhiều mới lạ p h á p lệnh giảm xuống nông dân thu thuế quan phủ cùng một chút địa phương một chút tín dự tốt đẹp sản nghiệp hợp tác cổ vũ lui tới thông t h ư ờ n g lấy thu hoạch được thu nhập nộp lên trên triều đình khởi công xây dựng thủy lợi cải thiện dân sinh nghiêm minh luật pháp từ cái này họ lữ hiểu biết mới huyện sau khi đến thanh châu bách tính thời gian trôi qua càng ngày càng tốt vội vàng thời gian đi qua, liên tại i hai đời hoàng đế tấn thiên, thiên ế đế p hoàng h tấn đ ạ loạn, vẻ lo lắng bao phủ cả nguyên. May mà thanh châu lì bào ngoài Tại càng nguyên. Thanh kinh hắn vẻ với, phủ Châu khá khó chịu hắn chế cự ước. May tay mà tầm xa, đô dạng này dưới điều kiện thanh châu châu mục lữ nhai không có quan sát lúc này liền là cái thứ nhất công khai biểu thị phản kháng kinh đô tân vương tuyên bố sớm đã thu hoạch được tiên hoàng mật chỉ có nghịch tặc xoắn nước kinh đô luân hãm đem xuất thanh châu châu c ủ a đ ủng hộ nhị hoàng nữ tiêu hâm nguyệt là tân vương thảo phạt n ị tặc còn tại cố đô may mà hắn tại thanh châu dân vọng thâm hậu cho dù là có chút nhỏ dối loạn cũng đều bị khống chế lại thanh châu ngầm thừa nhận đã là tiêu hâm nguyệt lãnh thổ ấm áp cơn gió thổi tới mấy trăm người đội ngũ huynh mông quần quận từ đông nam phương đi tới mảnh này bên trên đất đám người chờ đợi đã lâu tựa hồ cuối cùng là phải chờ tới bọn hắn chủ nhân thần thanh châu châu mục lữ n h a i b à i kiến điện hạ đoạn đường này thị sát hành trình đi một cái nhiều tháng cuối cùng là đạt tới mục đích thanh châu quý thủ trước cửa thành quan đạo một mặt s ắ t trang nghiêm trung niên nam tử mang theo một đ á m thuộc hạ còn lại sớm đã chờ đã lâu mắt thấy tiêu hâm nguyệt theo hộ vệ đoàn đội đến dư quan g lại là liếc mắt cái kia trên mặt treo cười khí chấp nhẹ khắp lang thang thanh niên chật lại là một gối quý xuống hướng phía tiêu hâm nguyệt cung kính nói lữ đại nhân mau mau xin đứng, lên, mau mau xin đứng lên. tiêu hâm nguyệt vội vàng tiến lên mấy bước đến đem nó đỡ lên lữ đại nhân trung can nghĩa đảm tâm hệ thiên hạ nên là bản cung muốn cảm ơn ngươi hiểu rõ đại nghĩa t h ầ n sợ hãi làm tuyển định đại bản doanh nơi này quan lại tiêu hâm nguyệt tự nhiên là trọng điểm nghiên cứu qua cái này lữ nhai thanh danh sự tích kỳ thật có chút quỷ dị chỗ cùng t r ầ n ngọc đường mang theo quan lại tư liệu có chút khác biệt vẹn vẹn là một đầu lữ nhai tại kinh lúc từng cưới sáu phòng di thái yêu thích lữ sắc chính là cùng hiện tại cái này thành châu châu mục lữ nhai không hợp thanh châu cái này lữ nhai nghe nói là trên đường gặp sơn phị kiếp nạn tuy tùng cùng gia quyến đều bị bắt cóc sát hại chỉ hắn một người may mà thoát đi đi tới thanh châu nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời hắn nên là tiếp tục cưới mấy phòng phu nhân mới là nhưng mà hắn nhưng không có lại xa vào chuyện nam nữ ngược lại là chui tại chính vụ đem toàn bộ châu quận đều quản lý ngay ngắn rõ ràng cái này rất kỳ quái hắn thậm chí liền cái gia đình liền cái hậu nhân đều không có tiêu hâm nguyệt một bên hướng hắn nói tiếng phổ thông vừa quan sát người này thân hình cao thẳng khí thế như hỏng mặt dài mày dậm mắt to dâu tóc có chút trần đầy quả nhiên cái này ngoại hình hình dạng cùng trần ngọc đường tư liệu cũng không quá đồng dạng thời gian chín năm có thể thay đổi nhiều như vậy à tiền nhiệm châu mục mất tích cũng có chút qua loa ly kỳ đã thành án chưa giải quyết đến nay đều không có manh mối đủ loại dấu hiệu dấu vết để lại cơ bản đã chỉ rõ một đầu gan to bằng trời hiện thực nghĩ tới đây nàng không tự giác mà liếc nhìn bên người cái kia cười tùng tìm người trẻ tuổi nàng rất hợp lý hoài nghi tại đủ loại này quỷ dị phía sau có người này tham dự đúng tay cái bóng người này là có bản lĩnh hắn có năng lực đem những cái kia làm hắn khó chịu đồ vật bỏ cũ thay mới rơi đổi thành có thể khiến hắn thoải mái dễ chịu sinh hoạt hoàn cảnh thanh châu là quê hương của hắn là đại bản doanh của hắn cái này kẻ xui xẻo mà tại cuộc sống này nhiều năm như vậy dựa vào con hàng này thính tình hắn không có khả năng bỏ mặc một cái tầm thường tại phía trên trông coi huống hồ tại nàng rời kinh về sau cái này lữ ngai liền quan sát đều không quan sát một cái liền dứt khoát lựa chọn ủng hộ nàng cái này lưu vong hoàng nữ cũng quá mức tại kỳ quái chỉ là chín năm trước kia a cái này kẻ xui xẻo chín năm trước mới mấy tuổi a coi là thật có thể làm chuyện lớn như vậy nhìn trộm đến mấy phần nàng nhưng lại có chút khó có thể tin minh thần người này giống như là cái vô tận bí mật bảo tàng luôn luôn có thể hướng phía dưới đóng ó c cũng hầu như là có thể cho nàng lấy c h ứ n kinh một bên khác minh thần vậy mà không biết hoàng nữ suy nghĩ trong lòng ngược lại là ngu ngơ nhìn về phía một bên khác có chút ra ngoài ý định minh đại nhân đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đôi ngựa theo gió bay lên thanh phong trang trí lấy nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ nữ tướng nung trang tư thế hiên ngang xa cách đã lâu nữ tướng k h u ô n m ặ t một thân giáp nhẹ đứng tại một bên khác tại hoàng nữ điện hạ nói với châu mục lấy tiếng phổ thông khách sáo lúc lại là có chút thất lễ không có đi ít kiến ngược lại là tiến lên mấy bước đi tới trước mặt của hắn hai tròng mắt sáng ngời kia bên trong Khẩn thiết tưởng n i lộ lộ lộc châu y ế n là cái tốt địa phương dễ thù khó công lăng ngọc lại không muốn lớn tạo sắc nhiệt tốt nhất lấy mưu lược đến xào đặc chi nàng còn không có tìm tới một cái thời cơ thích hợp cho nên tiến độ trầm chạp tiêu hâm nguyệt đã hướng thanh châu xuất phát chuẩn bị đăng cơ chiêu cáo thiên hạ tại dạng này dưới điều kiện lăng ngọc làm trọng thần chuyện đương nhiên cũng muốn bông u xuống trong tay sự t ì n h triệu hồi đến tham gia đăng cơ nghi thức hối hồ minh thần theo tiêu hâm nguyệt cùng nhau trở về lăng ngọc bản thân cũng muốn đ ậ c gấp tự nhiên nàng tới thậm chí càng so minh thần sớm hơn một chút thật sớm ngay ở chỗ này theo châu mục cùng một chỗ đầy mắt mong đợi chờ đợi tiêu hâm nguyệt một nhóm ha ha lăng tướng quân thần rất tưởng n h ữ n ngươi tưởng niệm gấp đây chuyện gì xảy ra đâu nhìn thấy khả ai ngốc tỉ, tỉ giống như một nháy mắt năng lượng liền bị trần đầy m i hừ hừ, bảo chế bảo chế người h thần này n nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì r ộ n lượng đặc biệt độ hồi ức trong đầu lượn vòng đón minh thần cũng không hữu hảo ánh mắt tư thế hiên ngang tướng quân chỉ trệ tựa hồ là nghĩ tới điều gì góp miệng tiếu rung cứng ngắc lại chút đỏ ứng không tự giác từ bên thai bỏ tới bên mặt hai chân cũng hơi run một chút rung động cái này đáng chết phản xạ có điều kiện khu khu nàng không khỏi ho nhẹ âm thanh đây là điện hạ mệnh lệnh ta cũng không cách nào cường ngạnh tướng quân nói chuyện tựa hồ mềm một chút còn học xong trốn tránh đến lãnh đạo t r ê n thân minh thần lắc đầu cũng không quan tâm quanh mình người bên ngoài ánh mắt tiến lên một bước đến nhẹ nhàng vớt vớt l ă n g ngọc tóc dài ta l ă n g tướng quân nay ngây thơ đẹp à. thế nào ta huynh trưởng bỏ được để mọi người biết được là tỷ tỷ của ta lăng ngọc hiện tại mặc dù mặc r i á p nhẹ nhưng cũng là nữ tử cách đắn mặc nữ tử trang điểm khuôn mặt đẹp đẽ b ậ vệ hiện ra ở trước mặt mọi người lúc trước hắn cùng lăng ngọc quan hệ thân cận hai người đều không có hôn t ố i người bên ngoài sợ là đều cho là bọn họ hai người có cái gì quái gì đam mê đây、này. lăng ngọc sờ lên bên mặt nói khẽ nghĩ chính là suy nghĩ lăng tướng quân là nữ tử tin tức này vẫn là rất làm cho người rung động càng nguyên trong lịch sử có lợi hại nữ đế lại là còn không có cái gì đặc biệt nổi danh nữ tướng quân bất quá thật cũng không gây nên cái gì hỗn loạn dù sao lăng ngọc nổi tiếng bên ngoài những sự tình kia i ấ u vết đều là không giả được lăng ngọc dưới cờ quân đội quân quy sông nghiêm sĩ binh tố chất rất cao lăng tướng quân chính là lăng tướng quân là dẫn đầu bọn hắn đánh trận dẫn đầu bọn hắn chiến thắng lãnh tụ là nam hay là nữ đều không trọng yếu che lấp sự tình luôn có t r ọ c thủng vào cái ngày đó không bằng chính mình triệt hồi rất thẳng thắn chút hiện tại lăng ngọc danh vọng cùng năng lực đầy đủ đã không cần lại lấy nam tử ngụy trang nàng cùng minh thần quan hệ thân mật nàng không muốn lại để cho một chút không hiểu cách nhìn cùng lời đồn đại gia tăng đến trên người của bọn hắn huống hồ đến thanh châu thanh châu chính là minh thần cố hương nơi này có hắn phụ mẫu thân nhân phùng phu u nhân nói qua với nàng còn tại bên thai quên quần bất chi bất giác đã đến cái này thời điểm nàng đã làm tốt g i á ngộ đi gặp minh thần trường bối cái này thời điểm cũng không thể nổi tiếng bên ngoài để minh thần g i a t r ư ở n g cảm thấy h à i tử là mang đến một cái kỳ quái nam tử về nhà minh thần như thế nào thất khiếu linh lung cũng không thể coi là lòng người xưa nay không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt vậy mà không biết hiểu lăng ngọc tâm bên trong suy nghĩ chỉ là cười nói ra chật chật chật vậy ta có thể được nắm chặt đem tỉ tỉ của ta mang về nhà để người khác thấy được ngấp nghẽ trong lòng c ù n g ta đoạt nhưng làm sao bây giờ đâu nữ tướng không thấy nhiều giận hắn một chút đoạt không đi xa cách đã lâu lại là tiểu biệt thắng tân hôn vai hùng nữ tướng cùng tuấn giật văn sinh hai người trong mắt tựa hồ cũng chỉ có lẫn nhau cài bóng rốt cuộc dung không được người bên ngoài đồ nhi Đồ nhi. lâu như vậy có hay không nhớ lao phu a ngươi nhìn không thấy lao phu sao theo lăng ngọc từ trên chiến trường trở về l ù i bại quân kỳ theo gió lắc lư người bên ngoài không nhìn nổi một dâu tóc hoa dâm k h í chất cùng d ã lao g i ả t ạ i minh thần quanh mình lắc lư la lên lại là không có gây nên hồi lâu không thấy nịch đồ nửa phần chú ý lao quỷ trên mặt cởi mở tiểu dung một chút xíu thu liễm đến cuối cùng dựng dâu trứng mắt nịch đồ ngươi thật đáng chết ba bốn chương một trăm tám mươi sáu chuẩn bị kỹ càng gà cho ta làm vợ của ta sao chương một trăm tám mươi sáu chuẩn bị kỹ càng gà cho ta làm vợ của ta sao đây là có chuyện gì lữ lại nhân đây là mang theo ai tới Ngạch, kia kia là nhị điện hạ a chúng ta thanh châu là ủng hộ nhị điện hạ cái gì thật hay giả nhanh như vậy liền đến thật thật là dễ nhìn nhị hoàng nữ tới về sau sẽ không cần đánh trận a nàng thật có thể được không cái kia tướng quân có phải hay không chính là lăng ngọc a lăng ngọc không phải cái nam sao người thư sinh kia là ai a không phải là minh thần a chúng ta thanh châu t i ê u ngạo minh thần cùng lăng ngọc không hề cố kỵ thân mật có chút đầm tiêu hầm mượt mắt thăm hỏi đơn giản một lúc sau một đoàn người chính là minh mông đung đưa tiến vào thành trong thành náo nhiệt phi phạm đạo lộ đều là trải qua quy hoạch đại đạo thẳng thông châu mục phủ người qua lại con đường nối liền không dứt, thỉnh thoảng hướng phía đội ngũ bên này q u ò n g tới hiếu kỳ ánh mắt tòa thành thị này rất phốn hoa quá khứ hành thương nhiều người tin tức lưu thông cũng phát đạt rất nhiều trong thành mọi người cũng biết lữ đại nhân đ ủng hộ i nhị hoàng nữ hoàng nữ ít ngày nữa cũng đem đến thanh châu tiêu hâm nguyệt bốn phía nhìn xem âm thầm gật đầu cũng không nhịn được hơi xúc động hai nghe là giả mắt thấy mới là thật tòa thành thị này là nàng thoát đi kinh đô đến nay một đường lang bạt kỳ hồ phóng ngựa trượng lượng cản nguyên quốc đất ngoại trừ việt dương thành bên ngoài gặp được phồn hoa nhất một tòa thành thị cho dù là lâm quang cũng đổi u không lên bên ngoài còn có một dòng sông thuận tiện vận chuyển cũng không thể trách minh thần đối hắn tôn sùng đến cực điểm thành thị nội tính tốt quản lý đến cũng tốt vô luận là từ địa lý vị trí hoàn cảnh nhân văn kinh tế ưu thế mật độ nhân khẩu tòa thành thị này đều thích hợp làm một cái tân triều đấu thành nhân dân an cư lạc nghiệp sinh hoạt giàu có cũng đủ để thấy nơi này người cầm quyền đúng là cái có tài năng người hắn lường lữ nhai một chút lại nhìn một chút cách đó không xa minh thần đi tới quê hương của hắn cái này tay ăn chơi tựa hồ cũng không có gì thay đổi tiêu sái tùy tính vô hỉ vô bi ở trong đó tất nhiên có bút tích của hắn lữ đại nhân quả nhiên là ngút trời kỳ tài đem châu quận quản lý ngay ngắn rõ ràng căn nhà nhỏ bé ở đây là thật là lãng phí tài hoa là ta càn nguyên thẹn với anh tài t i ê u hâm nguyện hít mắt hướng phía bên cạnh thân lữ nhai nói、này. lữ nhai giật giật góc miệng cười khan âm thanh điện hạ nói đùa châu mục trưởng quản một châu tri địa sao là hoa cư lãng phí tài hoa mà nói hạ quan cẩn trọng quản t tiêu hâm nguyệt lại là lắc đầu đánh giá quanh mình thành thị cơ cấu nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được tòa thành thị này khác biệt có rất nhiều mới lạ sự vật liền nàng đều không hiểu rõ lữ đại nhân kỳ tài cần càng lớn sân khấu về sau bản cung cũng muốn cùng người thường xuyên mời dạy thỉnh giáo quản lý c h i pháp điện hạ anh minh phong hoa tuyệt đại sao là thỉnh giáo mà nói thần sợ hãi thời gian một năm minh thần lại một lần về tới cố thổ nhìn xem thành thị phốn hoa cũng không nhịn được nhẹ nhàng hít vào một hơi tiếu dung tựa hồ cũng tươi đẹp chút phù giao nhi hai cánh mở ra trực tiếp chui lên bầu trời vung h a n nhi giống như đi ra ngoài chơi cái này châu quận là nhà của nàng nàng rất quen thuộc muốn đi đi đâu hướng đi đâu minh thần trong ngực tiểu xài n ô đầu ra có chút hiếu kỳ nhìn xem chu vi khi thấy cùng hoàng nữ đối thoại lữ nhai lúc lại là dừng một chút hướng phía minh thần nói ra công tử tiết châu mục không phải người nàng không có hóa hình chỉ là bởi vì nó không có học không phải là bởi vì nàng học không được tu hành ngàn năm thực lực của nó là rất mạnh thật l i ề u mạng nó so thuế biến về sau phủ giao còn mạnh hơn xem như minh thần trong đội ngũ thực lực mạnh nhất cho nên chuyện đương nhiên nó liếc mắt liền nhìn ra lữ nhai không giống bình thường ta biết rõ ai ngờ minh thần lại là cười cười chuyện đương nhiên nói lúc này mới cái nào đến đâu a trong nhà hắn còn có một lão q u á i vật đây ngạy xem ra là nó lắm ổn minh thần t r u n g quanh yêu ma t à ma vân quanh nhìn cách cái này châu mục cũng là hắn thú bút thêm một cái không nhiều thiếu một cái cũng không ít long liên chưa từng cách qua nhà sao tiến h lên ở giữa minh thần có chút hăng hái hướng phía tiểu x a hỏi cái này tiểu x a khí chất thanh lãnh bất quá cẩn thận quan sát hắn lời nói cử chỉ không giống như là gặp nhiều người dán vẻ long liên trầm mặc một cái chật mới đáp chưa từng chỉ là đã cứu mấy cái người chất chìm thật sao vì sao sợ thế tục dung không được ta sợ bị người thu sợ bị địch thủ đánh giết con đường tu hành muôn vàn khó khăn đấu tranh tàn khốc nàng từ một thanh xả tu hành đến bây giờ giao lòng là phế đi vô số thời đại cùng tâm lực chú ý cẩn thận thận trọng từng bước tích lũy tháng ngày mặc dù chậm chạp chút nhưng an toàn minh thần tốt cầu đó là cái cầu đạo đại s ư a cầu ngàn năm thật đúng là chịu được nhàm chán kia sao đến lần này theo ta đi long liên căn nhà nhỏ bé chi nước sông bị hủy biểu thị chuyện xưa đã đi là nên đi chạy cái mới tiền đồ ta có chút khó chịu nghĩ ra được nhìn xem công tử thành tâm đợi phụ g a o ta tin tưởng công tử sẽ không đối ta ôm lấy dị dạng ánh mắt dạng này a minh thần cười cười chỉ cười nói ha ha vậy ta chỉ có thể nói ngươi tin đúng người tiến vào thành minh thần cùng lăng ngọc chuyện đương nhiên pha trộn ở cùng nhau hoàn toàn cũng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt một vị nào đó điện hạ ánh mắt đều nhanh ở trên người minh thần đâm cái đ ộ u một chỗ thời điểm liền ngay cả tiếp ở cùng nhau phân cũng phân không ra hỏa lực không nớt rộng lượng đặc biệt độ để giải n ỗ i khổ tương t ư chim chóc bay tới rơi vào bên cửa sổ dùng điểm pháp luật xuyên thấu qua khe hở tỉ mỉ học tập lần này nàng không còn thẹn thùng bay đi thậm chí cũng không cầm cánh che mắt ngược lại lung lay c á i mông thấy hữu tư hữu vị nàng cũng có trưởng thành tiêu hâm nguyệt đến nơi này tiến hành phức tạp đặt chân an trí công việc còn có cùng lữ nhai ở giữa gặp mặt trò chuyện những n à y sự tình phức tạp giống như cùng cậu nam nữ không quan hệ h ả o tỷ tỷ của ta có thể n g h ĩ chết ta rồi đêm đã khuya chập chân ánh đến phản chiếu lấy màn tre bên trong người c á i bóng minh thần tay d ơ lên nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử trên đầu một túng một túng tóc trong mắt tràn đầy lưu luyến hắn xưa nay sẽ không kiềm chế tình cảm của mình thân đệ ta ta cũng muốn miệm tình ngươi lăng ngọc nhẹ nhàng thở dài một ngụm hiện ra thủy quang hai con ngươi phản chiếu lên trước mắt người bộ dáng thủ trưởng nhẹ nhàng vẽ lấy minh thần khuôn mặt quân nhân có tình cảm lo lắng tựa hồ cũng không làm được q u â n nhân nàng hiện tại giống như cũng không tìm tới ban đầu ở bắc cảnh chiến trường lúc đối mặt vạn quân kia điên cùng thị sát cảm giác nàng thả xuống trong mắt dường như nhớ ra cái gì đó không khỏi c h ứ n g minh thần một chút chúng ta sự t ì n h ngươi cũng nói cùng phùng đại nhân minh thần s ư n g sở c h ậ t cười nói ha ha ha. thế nhưng là phùng phu、u、nhân đi tìm ngươi lao phùng người này thật có thể cho a có việc là thật lên a rõ người này đang cười đấy rõ ràng là muốn thấy mình trò cười đây lăng ngọc quay đầu sang chỗ khác không nhìn tới hắn n ó c tỷ tỷ không thấy nhiều tiểu nữ nhi bộ dáng minh thần lại là một tay chống đỡ mặt nằm tại bên cạnh nàng mặt mày nu h ò a cho nên nói tỷ tỷ thế nhưng là làm xong chuẩn bị cùng ta về nhà tiêu hâm nguyệt cự ly đăng cơ còn có chút thời gian cần làm chút chuẩn bị minh thần cũng không muốn lưu tại cái này làm lao động tay chân chuẩn bị trở về nhà một chuyến hắn xưa nay không phủ nhận chính mình đa tình lang thang ưa thích mỹ nhân nhưng đa tình lại không có nghĩa là làm tỉnh luyến mộ người liền nên cho cái danh vận lấy về nhà hắn cũng không phải là một cái lao trương nhà nhi tử nói một đống thề non h ẹ n biển kết quả còn không có dẫn người ta cô nương về nhà cho dù lăng ngọc tính tình không giống với cô gái tầm thường nhưng tóm lại nàng cũng là nữ tử tại dạng này thời đại bối cảnh cùng minh thần làm được hiện tại cái này tình trạng là cần rất nhiều rất nhiều ưa thích cần nỗ lực rất nhiều r ũ khí lúc trước nói với phùng hiếu trung cũng không phải là cho đùa hắn là thật chuẩn bị về nhà lần này liền dẫn lăng ngọc gặp phụ mẫu chuẩn bị hôn nhân sự tình hắn không có gì thiên hạ chưa định dùng cái gì người sử dụng dạng này tình h o i loạn thế thì sao nên kết hôn kết hôn nên làm cái gì làm cái gì t h i ê n hạ không có ai cũng sẽ như thường lệ vận chuyển lăng ngọc nhất thời bỗng nhiên mở mắt ta chán các dạng cảm xúc ở trong lòng tuấn chạy nàng đ ầ u góc có chút chống không nhìn xem minh thần chuẩn bị cái gì tỉ tỉ có người hay không đã nói với ngươi ngươi thật rất đáng yêu a minh thần cười nhẹ nhàng xem nàng chuẩn bị kỹ càng gà cho ta làm vợ của ta sao nô minh thần xưa nay không đừng đắn ưa thích mở chút ác liệt trò đùa nói chuyện cũng nghe không ra là thật là giả nhưng là hiện tại lăng ngọc biết rõ hắn nói là sự thật đón ánh mắt của đối phương không thể ức chế vui vẻ thẹn thùng trong đầu nổ tung lên thời gian vội vàng lưu c h u y ệ n chuyện cũ lượt vòng bất chi bất giác bọn hắn quen biết đã nhanh một năm lần đầu g ặ p lúc cái này đ ặ c lập độc hành người tại góc đường thời nàng khốn cảnh hắn nói rất nhiều cùng thời đại này không hợp nhau n ô n ngữ nàng không khỏi vì đó hấp dẫn hướng hắn tới gần quen biết hiểu nhau đi ký kết càng nhiều d u y ê n phận nàng cho tới bây giờ đều chưa từng tưởng tượng ưa thích sẽ là quan cảnh như thế làm cho người không tự giác muốn xa vào trong đó khó mà tự cảnh chế nhưng là nàng vẫn là ánh mắt kiên định nhìn xem minh thần góp tiến lên đây hai tay ôm lấy cổ của hắn nhẹ nhàng rơi xuống một hô tới ta chuẩn bị xong nàng ưa thích hắn nha ưa thích không được rồi tất nhiên là nguyện ý tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn cùng hắn thành lập càng thêm khắc sâu duyên phận buộc chặt cả đời quan hệ đây chính là lăng ngọc không giống với bình thường cô nương quấn bách cùng khó chịu nàng dũng cảm trực tiếp thuần ý, chân thành hh ắ c ắ c ngươi chính là không có chuẩn bị kỹ càng cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi ánh đến tất diện nguyện lượng tung xuống điểm điểm ánh bạc đối với cựu b i ệ t trùng phùng người mà nói đêm nay còn dài đằng đắng, đắng.